Loại hành vi này không phải não tàn là cái gì, Uchiha Madara đã gia bị dao động, Uchiha Obito cũng bị dao động, Uchiha chính là dễ dàng bị dao động. Lời này nhường tâm thái vừa Obito càng thêm cuồng loạn, hắn giận dữ hết, ngươi thấy liền hiểu sao? Ta chỉ là thông qua Jin chết nhìn rõ ràng cái thế giới này. Jin nàng đã từng là ta duy nhất của mình, mất đi Jin sau khi, ta chứng kiến thế giới liền sút sáng thành đèn kịt địa ngục. Trong thế giới này tất cả đều là cho bụi không có hy vọng, cho dù ta đẩy mạ đã dạ tên đi khắp các nơi trên thế giới, nhưng nhìn đến chỉ là càng thêm nhường ta vững tin điểm này. Cứ hận, phản bội vẫn tồn tại. Nhân tính xấu xí hiển lộ không thể nghi ngờ bi kịch đều là đang không ngừng tái diễn chỉ có nguyệt nhãn kế hoạch mới có thể mang đến hòa bình ta muốn chém đoạn cái thế giới này miến quả qua cả bị tô bị phân liệt thể rất là hờ hững liền ngay cả gin không bị hắn cảm động tổ bị tổ xem hai người này cảm giác mình nói nhiều như vậy tại sao không phản ứng lẽ nào hắn là rỗ kẻ chương 74, mươi nạ gạ tổ mục đích ngươi không phải dựa vào cả mũ xạ dị găng đi vào đã như vậy ngươi ngăn cản không được ta ta sẽ vì cái này tuyệt vọng thế giới mang đến hòa bình lại hoa ô bị nói đến một nửa lồng ngực nhiên bị người xuyên qua giải kỳ gì Ổ Bỉ To nhìn từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực tay, phản phất nhìn thấy cả cạ sì rết chết diên một màn. Tuy rằng cả cạ sì là từ ngược chính diện xuyên qua diên, không phải giải ký gì, đây là vân ẩn lôi độn trả cờ dại hình thức, uy lực còn ở kỳ dị bên trên. Hàn Cốc phân liệt thể lên tiếng nói, nàng tới lặng lẽ đến cả mù hải không gian, vẫn không ra tay, Ổ Bỉ To muốn đi, cũng không thể nhường hắn ung dung rời đi, liền nàng ra tay. Lần này Ổ Bỉ To không nói dọa, một cái thuấn thân thuật hậu quả đoạn phát động thần uy, cả mù hải, rời đi. Hàn Cốc phân liệt thể không có ngăn cản, mọi người đều không có ngăn cản, Ổ Bỉ tổ cho rằng bọn họ đối mặt thần uy. Cảng ngu ai, không thể làm gì, kỳ thực không phải. Vũ ẩn thôn ở ngoài, ộ bỉ Tổ khí tức bắt đầu trở nên yếu ớt. Trong nguyên tắc ộ bỉ bị Cả Cả sĩ dùng giải kỳ gì quan xuyên tim mà không chết, đó chỉ là tạm thời. Nếu như hắn không trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Dù cho hắn có hạt hỉ ra mạ tế bảo, kém một chút liền chết. Tốt ở thời khắc mấu chốt chiến đấu vốn có thể khiến cho ta chết đi thân thể một cái, trái tim không bị hoàn toàn xuyên thủng. ộ bỉ tố nằm trên đất thở loại này chật vật cảm giác mở ra mạnh dễ kỳ ụ sạ sau liền chưa từng có. Dù cho đối chiến chính mình, lão sư nạ mị cả giờ mị nạ tổ cũng không hôm nay như thế bất tử. Jin, tổ bị tổ nghĩ đến trước khi rời đi Jin cái kia hở mặt, tựa hồ là ở tiết hận chính mình đào tàu. Nghĩ tới đây, trái tim càng ngày càng đau đớn. Jin, cho ngươi mà nói, ta là giả tạo Obito. ở ta mà nói, ngươi cũng là giả tạo Jin. Chân chính Jin đã sớm chết, có điều không đáng kể. Ta sẽ ở vô hạn nguyệt độc trung hòa chân chính Jin gãy. Tổ bị tổ điên cùng nói. Sau đó đứng dậy, đến mau mau đi tìm Hs. Hắn đối với vô hạn nguyệt độc khát cầu đã siêu việt lúc trước Jin chết thời điểm. Sa sa. Eszen phân liệt thể lặng lặng nhìn, Obito tổ thương quá nặng, liền có người đang nhỏ ngó hắn cũng không biết. Xem ra, thành công. Eszen phân liệt thể không có bao nhiêu ngốc, xác nhận Hàn có phân liệt thể để lại ở Obito tổ thân thể đồ vật mở ra phát huy tác dụng, liền đi. Hiện tại, bọn họ bất cứ lúc nào có thể đồng hóa Obito, nhưng bọn họ sẽ không làm như thế, mà là lựa chọn nghe trộm Obito tình báo, đồng hóa Obito, giết chết Obito lợi cho hắn quá rồi. Ở Eszen phân liệt thể xem ra, Obito làm một cái chỉ có thể trốn tránh ra hỏa. Lúc trước Jin chết thời điểm, Obito liền nghĩ trốn tránh, muốn trốn tránh thế giới tàn khốc này, vì lẽ đó hắn thức tỉnh thần uy, các ngũ ai, có thể trốn đến dị không gian. Nếu như Obito lúc đó ý nghĩ là hắn có thể nhanh một bước, vậy hắn năng lực liền cùng tốc độ có quan hệ, hắn nghĩ tới là có thể làm lại một lần, vậy hắn có thể lực lớn sát suất cùng thời gian có quan hệ, hắn nghĩ phục sinh Rin, cái kia năng lực khẳng định cùng này có quan hệ. Nhưng hắn chỉ muốn trốn tránh, vì lẽ đó thức tỉnh rồi thần uy, các ngũ ai, mà không phải thức tỉnh cái khác đồng thuận, xa dị gặng lại gọi tâm linh khắc họa chi nhãn. Trốn tránh dĩ nhiên đáng tệ, nhưng đối với một ít người rất hữu dụng. Các phân liệt thể nghĩ đến nổ hạ giả Jin, đều là giống nhau trốn tránh hiện thực. Qua các mỹ tổ mỹ phân liệt thể chỉ là hơi hơi dẫn dắt một hồi, nói cho nàng là hiện tại Obito tổ giết chết trong lòng nàng Obito, lần này, Jin đánh nặng hoàn toàn thả xuống, nàng tìm tới một cái thuyết phục chính mình cớ. Các mù không gian bên trong, Jin vẻ mặt có chút phức tạp, nàng đã cao hướng Obito chạy đi, lại sợ Obito sẽ thương tổn cô nô hạ, thương tổn cả Kakashi. Nhân loại a. Bản thân liền là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Sau đó các ngươi còn có thể có giao thủ cơ hội, nhưng là ngươi quá yếu. Qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể nói xong không để ý tới Jin ý nghĩ, thông linh ra hai cô quan tải, khống chế nàng cùng phủ gạ cù đi vào. Hàn quốc phân liệt thể cảm khái nói, mế thổ truyền sinh, rất hữu dụng nhất thuật. Hàn quốc phân liệt thể nghĩ truyền sinh những tiêu nhân nàng mái chết xạ rủ Tobi Bi, xì mù ra, mỉ tổ cả đo bộ tộc nỉ dạ, những nỉ dạ kia chắc hẳn rất nguyện ý vì mình phục vụ, có thể phát huy ra 200% sức mạnh. À xu mạ liền xạ rủ Tô hỉ thì dù đều đánh công lại. Dù cho có mấy thổ chuyển sinh ra chỉ cũng đánh không lại, liền để ạ sủ mạ xuất lính xạ rủ tô bi bộ tộc Chuyển sinh người đến quyết đấu xạ rủ tô bi hỉ rủ dẹn xuất lính xạ rủ tô bi bộ tộc. Còn có nhường mỉ tổ cạ đỏ bộ tộc đến đối chiến mỉ tổ cạ đỏ bộ tộc. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi ở nhận giới rất sinh động, bạch dẹn muốn tìm đến ngươi cũng không khó. Qua cạ mỉ tổ mỉ phân liệt thể nói xong liền rời đi, nàng vẫn ở rừng sâu núi thảm, bại lộ cũng không có gì. Hàn cốc phân liệt thể không để ý lắm môi, coi như ổ bị tổ mang theo lục đạo dáng lâm cũng không sợ, chi bị tổ hết đều ở các nàng nắm trong bàn tay. Hàn cốc phân liệt thể cũng rời đi. Cả Mù không gian lại lần nữa vẫn vẻ. Ma Obito cuối cùng cũng coi như tìm tới Hazets. Hazets nhìn thấy thương nặng như vậy Obito Tổ rất không thể tin được, coi như à, sủ kỳ tổ chức người đồng loạt ra tay cũng không thể đem Obito Tổ thương thành như vậy. Obito Tổ cả Mù có rất mạnh bảo mệnh năng lực, chớ nói chi là hắn còn có xạ dị gắng có thể sử dụng át. Hàn Cốc phân liệt thể công kích quá đột nhiên, cho tới Obito Tổ không phản ứng lại, không kịp sử dụng át. Này rất bình thường, nàng nhưng là nắm đúng thời gian điểm ra tay. Uchiha còn may mắn tổn người, mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dị gắng, có thể đi vào ta cả Mù không gian. Mắt trái năng lực càng là có thể từng thấy đi. Người may mắn còn sống sót không chỉ một cái, nàng không biết có bao nhiêu đồng bọn, trong đó có một cái nắm giữ lôi độn trạ cơ giả hình thức. Nàng còn nắm giữ hế thổ chuyển sinh thuật, thú chỉ hạ phủ ga cũ bị phục sinh. Hắc nghe sướng sở sướng sở, nếu như không phải Obito kể bên tử vong, hắn đều cho rằng Obito ở đầu chính mình. Đêm diệt tộc tình huống đó làm sao có khả năng có người đậm mạng, còn có hế thổ chuyển sinh, thuật này không phải là như vậy dễ dàng nắm giữ, thuật này bị khai phát ra đến đến hiện tại, chỉ có tu luyện thành công. Ta sẽ thu thập tốt tình báo, còn có Ủ trì hạ yệt có thể lợi dụng một chút. Hắc thấp giọng nói, trong lòng hắn nhưng cân nhắc, cái kia ủ trì hạ có phải là thật hay không có thể từng thấy đi. Nàng có biết hay không mà đại giả kế hoạch, có biết hay không kế hoạch của chính mình. Mãn dệ kỳ ủ nên có hạn chế, tên kia sẽ không có nhìn thấy ta cùng mã đại giả tính toán ủ bì tổ sự tình, bằng không ủ bì tổ hiện tại đã hướng ta đánh tới. Coi như nhìn thấy thì lại làm sao? Chỉ cần không biết ta lợi dụng mã đại giả sự tình, ta như cũ có thể thắng. Hắc tâm tư lung lay lên, có lẽ có thể trước tiên dùng mế thổ chuyển sinh phục sinh mã đại giả hắn nắm giữ nhiều như vậy bạch dệt, hắn không tin nhiều như vậy bạch dệt không, có một cái có thể nắm giữ thế thổ chuyển sinh thuật. ít chia xác thực có thể lợi dụng, hắn thậm chí so với chúng ta càng gấp, thế nhưng cổ nổ hạ cao tầng cũng có thể lợi dụng. hắc dệt ý nghĩ kỳ quái thời điểm, tổ bị tổ âm lanh âm thanh truyền tới, hắc dệt gật gật đầu, sau đó chìm vào lòng đất, cổ nổ hạ cao tầng không thể không kiên kỵ mở ra màn dễ kỳ ủ xả dìn cả người. một bên khác, nà tổ cũng làm cho cô nản cố gắng tu luyện thổ chuyển sinh vật, cô nản không hiểu nói, coi như tu luyện thành công, chúng ta cũng không có cường giả thi thể. Triệu Hán không gian ngang hàng ảnh tồn tại, thuật này đối với chúng ta không có quá lớn tác dụng. Nạ Tổ trầm giọng nói, không, ta nhờ ngươi tu luyện thuật này, chủ yếu nhất là phục sinh ta. Thân thể của ta cẩm cự không được bao lâu, coi như thu thập hết thể vi thú, nhờ ngoại đạo ma tượng nuốt chúng nó, từ đó có kinh sợ ngũ đại quốc sức mạnh. Một khi ta chết đi, hạ cát sủ kỳ tổ chức liền sẽ tán loạn, vì lẽ đó cô nạn, ngươi nhất định phải học được thuật này. Một khi ta chết đi, ngươi liền lập tức phục sinh ta, tất cả những thứ này đều là vì hòa bình. Đây mới là Nạ Tổ mục đích, hắn biết tình huống của chính mình, hắn đến an bài xong đường lui đương nhiên, này không chỉ là vì hòa bình, càng là vì cổ nạn an toàn. chương 75 đến vụ ẩn Dương Cung Bạch Kiếm rối loạn hết thảy đều rối loạn. có điều cô nổ hạ bị đạn dội đồng hóa thể không chế, hạ kỳ tổ chức có ba cái tổ mì phân liệt thể đồng hóa thể, ổ bị tổ trên người có một cái ẩn nấp giấu đi tổ mì nhận giới mặc kệ làm sao làm ở mỹ, chủ trì hạ tổ mì trong lòng đều nắm chắc. nói cho cùng trong nguyên tắc nhận giới loạn không loạn, lục đạo tiên nhân một nhà định đoạn lần thứ 4 nhận giới đại chiến có khắp mọi mặt nhân tố, trừ dạng cờ sĩ cả bù tổ hế thổ chuyển sinh đều cùng lục đạo tiên nhân một nhà có quan hệ coi như là huế thổ chuyển sinh cũng cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ đó là át hủ dạ hậu duệ bên trong sẹn rủ tổ bị giả mạ khai sang ra hiện tại nhân giới loạn không loạn Uchiha trì định đoạn nhân giới cái này bản cờ lớn cục đã bắt đầu bố trí xong từ từ đi không vội vã cô nội hạ sạ rủ tổ vẻ mặt rất là phức tạp hắn thu được hai phong thư một phong là Uchiha trì bên trong có hạ cà sủ kỳ tổ chức bộ phận tình báo nhưng này tin cũng nói nhường hắn chăm sóc tốt sạ sủ kẻ. khác một phong không biết là ai đưa tới mặt trên ít ỏi chữ nhường hắn kiêng không thôi hạ đêm diệt tộc còn may mắn tồn người nữ đã mở ra mạn dễ kỳ ủ sạ gì rằng, nàng có đồng bạn, số lượng không biết. sạ dù tội bì hỉ dù xem xong một đoạn này văn tự sát tâm nhất thời, nay mở mạn dễ kỳ ủ chỉ hạ nhất định phải chết. Uchiha chỉ hạ bì cùng Uchiha chỉ sủ kẻ đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần giết chết thì chưa, bọn họ vĩnh viễn không biết chân tướng. hai người này sẽ trở thành cô nổ hạ trụ cột. nhưng là tất cả nương theo Uchiha chỉ hạ còn may mắn tồn người đổi, nếu là sạ sủ kẻ, tội bì biết chân tướng, hậu quả không dám tưởng tượng. a, ta lo lắng nhiều như vậy làm gì? Đản Dụ sẽ xử lý tốt. Một khi có không đúng manh mối, Đản Dụ tuyệt đối sẽ phái người giết chết bọn họ. Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rẹn cảm thấy không làm hổ cả kỳ thực cũng không sai. Hắn hiện tại chỉ cần điều tra trong thư nói có phải là thật hay không, cái khác có Đản Dụ giải quyết. Đi tới vụ ẩn thôn Đản Dụ đồng hóa thể cũng thu được tuyệt tin. Hắn không để ý, tuyệt không chuyển tin trước hắn liền biết rồi. Nôn. Gai trạng thái rất không tốt, hắn có chút say tàu, muốn đi tới vụ ẩn thôn, ngồi thuyền là tất yếu, không phải còn có thể vẫn đạp nước qua biển không được. Điểm ấy Đản Dụ đồng hóa thể rất không hiểu, một cái thể thuật cường giả còn có thể say tàu, đây là cái gì thần kỳ thao tác? Sau mấy ngày, đoàn người đến vụ ở thôn, khách quý a đệ ngũ hồ cả cùng Ép e bì Dô lại đồng thời đến vụ ở thôn. Tuy rằng trước thu được bái phóng tin, nhưng trong lòng vẫn là khó có thể tin tưởng được. hệ Hạ Cụ Dạ tự mình đến cửa thôn nên tiếp, hắn sau lưng theo đều là thôn bên trong tinh nhuệ nhất lũ Dạ. Theo lý thuyết, coi như đàn Dô đồng hóa thể cùng Ép e bì Dô đồng thời bái phỏng hệ Hạ Cụ Dạ cũng không đến nỗi tự mình ra nên tiếp, là hắn cảm thấy lần này chắc chắn sẽ lên xung đột, vì lẽ đó, muốn chiến đấu vẫn là ở ngoài thôn giải quyết, ở thôn bên trong chiến đấu tổn thất kia liền lớn. Hạ e Cụ có chiếm được tình báo? biết đàn dồ sức mạnh còn ở xạ dù tô bị hỉ dù rèn bên trên nhưng hắn không sợ hắn nhưng là hoàn mỹ gì nụ gì kì a thật sự đánh lên hắn cảm giác mình có thể đánh bại đàn dồ cho tới cả cả sĩ có tờ rủ mí mệ ấy đối phó những người khác không đáng sợ dù cho hỉ ủ gạ tộc trưởng cũng không có gì ám bộ cùng nhau tiến lên sợ cái gì không phải đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như thế bước lên lần thứ bốn nhận giới đại chiến liền không tốt đến thời điểm luận chiến hệ a cụ dạ cảm thấy cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ không dễ chịu thế nhưng thu lợi trái lại là vân ẩn cùng nhang ẩn đàn Dỗ đồng hóa thể nói chúng ta mục đích lần này có hai cái một là nói chuyện hợp tác Nhận giới hiện tại xuất hiện một cái ẩn ngấp dấu lên đáng sợ hơn tổ chức. Uchiha Itchi, Hoshi Gakki Kiki Sam, Mọ Mổ Dạ Dạ, Sa Ẩn Thôn mất tích thiên tài Khôi Lỗi Sư Sạ Sở Ji, cùng với đánh bại đệ tứ cả dẹt người bí ẩn Eszen đều ở cái tổ chức này, những người này đều không phải cái tổ chức này thủ lĩnh, không cần ta nhiều lời, bị dục ngươi nên biết cái tổ chức này đáng sợ. Heya Guda, dù mỹ mẹ thậm chí ám bộ mặt đều sợ hãi lên, Heya Guda trước chỉ là được đạn dụ đồng hóa thể bại phòng tin, nói Dạ Bụ Dạ cùng kỳ Sam gia nhập một cái tổ chức thần bí. Hiện tại A Gudu cảm thấy Nguồn sức mạnh này đủ để uy hiếp đến bất luận cái nào nhất thôn. Tuy rằng ít người, nhưng mang ý nghĩa tính cơ động mạnh. Hồ cả các hạ không có nói đùa. hệ hạ gù già rất hy vọng đây là một trò đùa, Không chút khách khí nói, năm người này cũng có thể một người một ngờ công hám một cái tiểu nhất thôn. Hệ hạ gù già không biết xả số gì lợi hại, cũng chưa từng nghe tới Es nhân vật này. Thế nhưng Es có thể đánh bại đệ tứ cả dẹt liền đủ để chứng minh hắn sức mạnh, cho tới xả số gì có thể làm cho đạn dội như thế trịnh trọng việc, nên so với phổ thông thượng nhẫn mạnh hơn rất nhiều đi. Đạn dội đồng hóa thể nói, ta hà tất nói dối, nếu không phải là như thế. Èbị e Dụ làm sao sẽ cùng ta đồng thời đến vụ ẩn. Èbị e Dụ biểu thị ngàn vạn không thể coi thường cái tổ chức này, đồng thời Èbị e Dụ rất khâm phục cổ nổ hạ tình báo, lại nhanh như vậy liền dò xét đến Eszen thêm vào ạ Cát Sủ kỳ tổ chức. Điều này nói rõ nhận giới không có hai cái ẩn dấu tổ chức, có điều ạ Cát Sủ kỳ tổ chức sự đáng sợ tăng lên. Phí lời, có thể không biết sao. Danzo đồng hóa thể đã có 3 đồng bọn ở ạ Cát Sủ kỳ tổ chức, thậm chí Eszen chính là hắn đồng bọn, hắn chỉ cần một câu tình báo khởi nguồn không thể nói, muốn nói gì tùy tiện hắn kéo. Hệ ạ gù giảng nghiêm túc nói, nếu như là như vậy, cái kia sát thực nên liên hợp lại. Hệ hey, ạ gũ dạ không nâm nham ẩn cùng vẫn ẩn. Ở ạ gũ dạ trong mắt, xả xô di bị ngầm thừa nhận vì là xa ẩn thôn phản nhẫn. Ạcả sủ kỳ tổ chức người có ba người bọn hắn nhận thôn phản nhẫn, liền để chính bọn hắn giải quyết, không làm phiền vẫn ẩn. Nham ẩn, hắn cũng không tin nham ẩn, vẫn ẩn sẽ hảo tâm như vậy. Đan Dụ đồng hóa thể nói, xác thực nên liên hợp, bất luận cái nào nhận thôn đối mặt với này sao nhiều nhân vật đáng sợ, đều muốn thương cân động cốt thậm chí bị thua. Nói đến đây đồng hóa thể lại nói, nếu vụ ẩn đồng ý liên hợp, cô nô hạ cùng giải quyết bước một ít Ạcả sủ kỳ tổ chức tình báo cho các ngươi. Như vậy, nói một chút chuyện thứ hai, thì ủ gạ bộ tộc mất đi bị ạ kia gặng thỉnh mịn dục trạ. Vũ ẩn bên này sắc mặt khó xem ra, quả nhiên, đạn rồ là vì bị ả cựu gặm mà tới. Tuy rằng chỉ có một con bị ả cựu gặm, thế nhưng chiến tranh vừa mở ra, bị ả cựu gặm tác dụng liền phát huy được, bị ả cựu gặm nhưng là chiến lược cấp vũ khí a. Đối với Vân ẩn, Vũ ẩn các loại thôn tới nói, bị ả cựu gặm so với xạ dị gặm thực dụng nhiều, coi như là mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm đối với bọn họ tới nói cũng không bị ả cựu gặm tốt. Khi ả sĩ cũng sốt sáng lên đến, hắn có thể thấy, so với hai cái nhận thôn hợp tác, bị ả cựu gặm không đáng nhắc tới, tuy rằng đạn rồ không giống với xạ dụ tô bị hỉ rủ rèn, là võ đấu phái thế nhưng hai hại lấy nhẹ, cái nào càng quan trọng không cần phải nói cũng biết. hồ ca đại nhân, ngươi xác định ngươi là đến nói chuyện hợp tác, cái kia bị ạ kiệu gặng nhưng là chiến lợi phẩm của chúng ta, vì sao phải trả? ta đúng là đến nói chuyện hợp tác, thế nhưng này cũng không trở ngại ta muốn về bị ạ kiệu gặng. hai vị ảnh đối lập, bầu không khí trong nháy mắt đổi, cả cả sĩ ba người cùng vụ ẩn ám bộ đều làm tốt động thủ chuẩn bị. cho dù là minh hiếu, cũng không đạo lý cổ nổ hạ vừa mở miệng chúng ta vụ ẩn liền cho, cái kia đúng hay không nổ hạ các ngươi muốn cái gì, chúng ta vụ ẩn chỉ cần có liền đều muốn cho. hệ ạ cù dã kèm chút giận đến cười run Này chính là các ngươi tìm kiếm hợp tác thái độ, ta xem Cổ nổ Hạ các ngươi là coi vụ ẩn thôn là tiểu lệ." gù ra lệnh lùng nói, "Đạn Dụ, đây chính là vụ ẩn, không phải Cổ nổ Hạ, mang như vậy ba cái người thêm một ít xa ẩn nhị dạ liền như vậy tùy tiện, ngươi cho rằng ngươi mang là tam nhẫn sao?" Chương 76, đánh cược. Gai. Đạn Dụ đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, "Tam nhẫn tính là gì? Thứ 8 cửa tử môn muốn mở ra, tam nhẫn cũng không phải gai đối thủ. Đừng nói mà tổ gai bắt môn, coi như là mặt tổ gai mở ra bắt môn." Cái tia sức mạnh cũng so với Tam Nhẫn mạnh mẽ, dù cho là trưởng thành đến cao nhất thời kỳ Tam Nhẫn, cũng không cách nào làm đến 30 giây, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi bên trong giết chết bốn cái nhẫn đao thất nhân chúng. Mai Tổ Gai liền vội vàng tiến lên, tuy rằng hắn không biết Hồ Ca đại nhân gọi mình làm gì, thế nhưng hắn làm đến chiến đấu chuẩn bị, thậm chí làm tốt mở ra bắt môn độn giáp chuẩn bị. Hiện tại mà Tổ Gai mở ra thứ bảy cửa rất miễn cưỡng, nếu như cưỡng ép mở ra thứ tám cửa, hắn không làm được lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm như vậy, thậm chí có thể có thể kiên trì không tới 10 giây cũng sẽ bị chết. Mai Tổ Gai sức mạnh đã siêu việt Mai Tổ Gai, thế nhưng đối với bắt môn độn giáp trình độ Hắn hiện tại là không bằng mang, đây là Mại Tổ Gai, Mị Dục đại nhân không phải biết, có điều ta có thể nói một chút phụ thân hắn, lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, chính là phụ thân hắn sử dụng cấm thuật đem nhẫn đao thất nhân chúng giết đến chỉ còn bà cái, mà Gai sức mạnh đã siêu việt phụ thân hắn. Đạn Dụ đồng hóa thể chỉ vào Mại Tổ Gai nói, còn kém không nói, cái tên này một người là có thể trọng thương các ngươi. Hề hạ gù dạ cười lạnh một tiếng, coi như ngươi nói là thật sự, này cũng có cái gì hạn chế đi, không phải cổ nổ hạ các ngươi đã sớm quét ngang nhận giới? Đạn dỗ đồng hóa thể biết bắt môn độn giáp thiếu hụt, nguyên tắc lần thứ 4 nhận giới đại chiến sau có không ít người luyện, thế nhưng có thể mở bắt môn một cái đều không có. Nay cấm thuật tên là bắt môn độn giáp, mở ra thứ 8 cửa tử môn sau rất có rất lớn tác dụng phụ, thế nhưng trong nháy mắt đó, sẽ bạo phát mấy trăm lần ở bình thường sức mạnh, có thể nói, mại tổ gai toàn lực bạo phát, mặc dù là ta cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao, mị dục đại nhân dám đánh cược một hồi sao? Đạn đồng hóa thể khiêm tốn, hắn cũng sẽ bắt môn độn giáp, càng sẽ phi lôi thần thuật, cấm thuật một đống, mại tổ gai không làm gì được hắn. Đồng hóa thể nhún mọi người khiếp sợ, liền ngay cả cả cả sĩ cũng không biết mà tổ gai có sức mạnh to lớn như vậy, mà tổ gai cùng hắn lúc tỉ thí nhiều nhất chỉ mở 6 cửa, lẽ nào thứ 8 cửa thật sự có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Vũ ẩn ám bộ có chút không tin, làm sao có khả năng có đáng sợ như vậy công thuật, đừng nói thượng nhẫn, có như là hạ nhẫn bạo phát mấy trăm lần sức mạnh cũng có thể ngang hàng này đi. Hệ hạ gù dạ có chút tin tưởng, lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm, nhẫn đạo thất nhân chúng đi chấp hành một cái không tính khó nhiệm vụ, kết quả chỉ có ba cái trở về, nói là trên đường bị cô nổ hạ cao thủ thần bí. Gai. Bạo phát cái ngu môn cho mỹ dục đại nhân nhìn một cái. Cho hẳn biết, Cố Nột hạ đồ vật không phải những thôn khác có thể nắm." Đạn Dỗ đồng hóa thể đạm mạc nói, hắn càng là không có sợ hãi, hệ hạ gù dạ liền càng bất an. Cả Cạ Sĩ cũng rất bất an, hắn rất sợ Đạn Dỗ nhường mà tổ gai mở ra thứ tám cửa, Cả Cạ Sĩ là biết tám cửa vừa mở ra hẳn phải chết sự tình, bởi vì hắn cũng không chế bắt môn độn giáp. Bắt môn độn giáp khai môn mở. Bắt môn độn giáp đóng môn mở. Mài tổ gai rất nghe lời, đối với hắn mà nói hổ cả chính là hổ cả, trong nguyên tắc hắn thậm chí muốn gia nhập rút, có điều bị tự tuyệt. Đố cửa vừa mở ra, quân bạo cực kỳ trả cơ dạ trùng kích mọi người, trong lúc nhất thời cắt đá tung bay. Vẹn vẹn là cảm thụ thứ 5, cửa mở ra thời điểm sản sinh sóng khí, liền biết trạng thái này mà tổ gai mạnh bao nhiêu. Đánh không lại. Chứ Ạ gụ dạ cùng tờ Du Ún Mị ấy, vô ẩn ám bộ đều bay lên cái ý niệm này. Sa ẩn thôn nhị dạ cũng là nghĩ như vậy, liền ngay cả Ệ Bị Rỗ cũng tự nhận không bằng. Ệ Bị Rỗ tuy là Sa ẩn thôn trưởng lão, thế nhưng sức mạnh cùng tỷ tỷ năng có chênh lệch không nhỏ, chỉ có thể coi là ở thượng nhẫn bên trong khá là lợi hại, cùng ảnh chênh lệch hơi lớn. Tổ gai, lùi ra đi. Như thế nào? Mị dục đại nhân, này bị hạ cựu gặng là chính các ngươi giao ra đây vẫn là chính chúng ta nắm? Đàn Dỗ đồng hóa thể nhẹ giọng nói, Vu ẩn nị dạ kém chút không nhìn được, này quá kiêu ngạo. Cả cả sĩ tuy rằng chán ghét đàn Dỗ, thế nhưng không có thể phủ nhận, như vậy đàn Dỗ sắc thực so với Đệ Tam có mị lực, bọn họ cổ nổ hạ ba lần nhận giới đại chiến đều là người thắng trận, dựa vào cái gì ăn nói khép nép. Mài tổ Gai giải trừ bắt môn độn giáp lui xuống, cái này hổ cả có chút không giống nhau. Nếu như nói Đệ Tam hổ cả cho người ấn tượng là hiền lành, đương nhiên, này hiền lành là trước đây cảm thấy, hiện tại không ai cảm thấy Đệ Tam hiền lành. Đệ Tam cả hiền lành, Đệ tứ hổ cả cho người ấn tượng là ánh mặt trời, mà Đệ Ngũ hồ cả so với bọn họ, nhiều một tia quyết đoán càng thêm anh hùng hệ a gù ra mặt tâm trầm xem ra hổ cạ là không nghĩ hợp tác rồi đan dỗ đồng hóa thể nói hợp tác về hợp tác bị hạ tiệu gặng về bị hạ tiệu gặng đây là hai chuyện khác nhau bị giúp ngươi trực tiếp cho cái thoải mái lời cho vẫn là không cho đan dỗ đồng hóa thể căn bản không lo lắng kết mình sau vụ ẩn ngáng chân vốn là cái lòng đổ liên minh từng người mang ý xấu riêng hơn nữa hắn cũng không phải thật sự đản dỗ hệ a gù ra nhất thời có chút mất mặt hiện tại đánh cũng không phải không đánh cũng không phải thành viên của a cạp sủ kỳ tổ chức thật đáng sợ dù cho bọn họ hiện tại không hề làm gì cả nhưng ạ cụ ra không tin này sẽ là một cái công ích tổ chức Chuyên môn làm người tốt chuyện tốt. Cái tổ chức này bên trong có rất nhiều phản nhẫn, như vậy tổ chức không phải có cái gì tà ác kế hoạch, mà là vì nhận giới hòa bình. hệ hạ gù dạ là tuyệt không tin. Nếu như không cùng cô nổ hạ, xa ẩn kết minh, vạn nhất ngày nào đó ạ cả sủ kỳ tổ chức nghĩ tập kích vụ ẩn, cái kia vụ ẩn nhất định thương cần độ cốt. Cùng vân ẩn hợp tác càng là chuyện cười. Vân ẩn thôn nếu là biết vụ ẩn như vậy suy yếu, không đánh bọn họ là tốt lắm rồi. Nhưng lại như vậy giao ra bị ả tiệu quá hoan hưởng, đều là ngũ đại nhất thôn. Dựa vào cái gì cổ nổ hạ một câu nói bọn họ vụ ẩn thôn liền bé ngoan giao ra bị Đây chính là bọn họ ở trên chiến trường hy sinh rất nhiều người tính mạng mới cướp được bị ạ cựu gặng. Muốn biết trải qua 3 lần nhận giới đại chiến, Kỳ U Gạ chỉ mất đi này một viên bì ạ cựu gặng. Kỳ U Gạ ca trậu chim lồng đối thoại mắt bảo vệ quá tốt rồi. Muốn bì ạ cựu gặng có thể. Đàn Rô, ngươi là ảnh, ta cũng là ảnh, chúng ta lấy ảnh thân phận quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, bì ạ cựu gặng về ngươi, ta thắng, bì ạ cựu gặng về vụ ẩn. Sau đó cổ nổ hạ không được đòi hỏi. Cuối cùng ạ dạ cho Song Phương Hạ một bậc thang. Cái này cũng là hắn đối với mình sức mạnh rất tự tin. Có thể nói, hệ hạ cự dạ là mấy trăm năm nay đến sớm nhất xuất hiện Hoàn Mỹ dị nụ dị kỳ, hắn sở dĩ biểu hiện không tốt lắm, đó là tam vị sức mạnh yếu, kém xa bát vĩ, cửu vĩ. Dù là như vậy, hệ hạ cự dạ sức mạnh cũng rất đáng sợ, nguyên tắc xuất hiện thời điểm hắn đều là tôn lên người khác lợi hại, trên thực tế Hoàn Mỹ dị nụ dị kỳ sức mạnh làm sao sẽ yếu? Vĩ thú sức mạnh liền rất đáng sợ, mà Hoàn Mỹ dị nụ dị kỳ sức mạnh vượt xa vĩ thú. Đạn Dụ đồng hóa thể nói, cũng tốt, nói lại nhiều, không bày ra sức mạnh, các ngươi là sẽ không đồng ý, nhận giới trung quy là dựa vào sức mạnh nói chuyện, liền để ta đánh bại ngươi vị này đệ tứ Mỹ Dụ nhường nhận giới biết ta vị này mới nhậm chức đệ ngũ hổ cạ lợi hại ngông cuồng không chỉ là vụ ẩn người nghĩ như thế sa hẩn cũng là nghĩ như thế ngươi đàn rồ là ảnh lẽ nào ạ gụ dạ liền không phải ảnh ngươi liền có trăm phần trăm thắng lợi nắm. trừ đệ nhất hổ cạ xẻn dù hất hí ra mà vị nhị dạ này chi thần cái khác ảnh không có người nào dám sương vô địch dám nói bất bại đệ nhị hổ càng lưu bước đi còn không phải bị đánh lén giết chết đệ tam dực cạ có thể cùng bắt vị vật lộn còn không phải bị người vây công giết chết đến hiện tại không có vị nào ảnh dám nói có thể trăm phần đánh bại vị nào ảnh liên nói giả xạ có chút kéo hông, nhưng là trong sa mạc đệ tam hồ ca đệ tứ mỹ dục không nhất định có thể đánh bại hắn trên thực tế giả xạ giống như gà ạ giả biết bay tính cơ động rất mạnh trong nguyên tắc hắn cẩn thận một chút căn bản sẽ không bị hò rổ xỉ mà giết chết chương 77, mươi bảy vs mỹ dục hệ ạ gũ giả đám người không có ở vụ ẩn thôn chiến đấu dù cho là ở cửa thôn bọn họ cấp bậc này người một khi chiến đấu với nhau tạo thành phá hoại rất lớn một chỗ rời xa vụ ẩn thôn hẻo lánh chi địa hệ ạ cùng đạn đồng hóa thể chiến đấu động một cái liền bùng nổ Vuẩn ám bộ cùng cả cả sỉ đám người cách có xa, cả, cả bên này đối với đạn dội đồng hóa thể sức mạnh rất tín nhiệm, cả cả cùng mải tổ gai nhưng là tự mình lĩnh hội qua hắn mạnh mẽ. Vuẩn ám bộ bao quát tở rủ mỉ mệ có chút xuất sáng, bọn họ không biết đạn dội đồng hóa thể đánh bại xả rủ tô bị hỉ rủ dẻn, cả cả sỉ, gai liên thủ, thế nhưng đánh bại xả rủ tô bị hỉ rủ dẻn chuyện này bọn họ là biết. Dù sao đồng hóa thể thượng vị tuyên truyền khẳng định muốn tuyên truyền thổi phồng một hồi, thế nhưng nguyên bản đạn dội thật sự không quá nhiều chiến tích, trừ trải qua hai lần nhận giới đại chiến, bản thân cũng không có đem ra được chiến tích. Kết quả là chỉ có thể thổi phồng một hồi là đệ nhị hổ ca đệ tử tiềm tu nhiều năm thực lực tăng mạnh hiện tại đánh bại đệ tam hổ cạp vừa vặn có thể nhìn hai vị này ảnh sức mạnh hệ e bị rổ trong lòng tính toán nhỏ rất nhiều hắn muốn làm hết sức thu thập tình báo nhất thôn trong lúc đó không có vĩnh viễn minh hiếu đan rô đồng hóa thể nói ngươi trực tiếp vi thú hóa đi đừng lãng phí thời gian hệ ạ gù dạ cười lạnh một tiếng đan rô cái tên này cũng thật là tự tin a ta ác bạo ngược màu đỏ chạ cờ dạ đoàn nhanh chóng bao trùm dạ thân thể của hắn phát sinh rõ ràng biến hóa có điều duy trì hình người vi thú chạ cờ dạ quần quần không dứt ra Màu đỏ sẫm vi thú chạ cờ dạ đem hắn hoàn toàn bao trùm, đây là bán vi thú hóa. Đạn dỗ đồng hóa thể bên này rất ôn hòa, đạn màu trắng chạ cờ dạ bao trùm toàn thân, phong độn chạ cờ dạ hình thức khởi động. Sa ẩn ám bộ, Vũ ẩn ám bộ đều có người móc ra sổ nhỏ, muốn ghi chép hai người chiêu số, sau đó có thể trở thành kẻ địch, không thể không đề phòng, cả cả xí si bọn họ liền bình tĩnh nhiều. Thú vị, đây chính là ngươi lá bài tại sao? Tương tự vi thú giao khoác, hoặc là nói tương tự vân ẩn lôi độn chạ cỡ dạ hình thức Bán vi thú Hoại ạ gụ dạ trực tiếp phát động công kích, bán vi thú hóa dị nụ dị kỳ cùng quái vật không có gì sai biệt, không chỉ là bên ngoài như quái vật, tốc độ cùng sức mạnh cũng như thế. Hết thể dị nụ dị kỳ bên trong, chỉ có Cửu vi Hoàn Mỹ dị nụ dị kỳ là đẹp trai, cái khác vi thú coi như là Hoàn Mỹ dị nụ dị kỳ cũng xấu xí. Nghiêm là nói, Cửu vi sức mạnh cùng cái khác vi thú căn bản không cùng một đẳng cấp, nửa con vi thú sức mạnh là có thể đánh 6 con vi thú, trên lệch này thật giống như cả cả sĩ cùng đặc biệt thượng nhận chiến lệnh, không thể so sánh. Hẻ ạ gụ tốc độ có nhanh, chỗ đi qua mặt đất bụi bằng tung bay, này không phải cố tình làm mà là cái kia bạo ngược vi thú trả cờ dạ tự nhiên tỏa ra sản sinh hiệu quả. Tam vĩ trả cờ dạ còn ở một ấu ngủ, có điều sức chiến đấu mà nói, tựa hồ không thể so một đôi mạnh. Sa hận ám bộ nhưng là xem qua dã sạ chấn áp một đôi, còn xem qua không chỉ một lần, vì lẽ đó bọn họ đối với một đôi sức mạnh có đại khái nhận thức. Đây chính là tam vĩ sức mạnh sao? Tựa hồ không phải không thể chiến thắng, có điều chỉ có thể mưu lợi, cứng đối cứng ta tuyệt đối thua. Đây là cả cả sĩ ý nghĩ, hắn nguyên bản là thả hơn một nửa cái tâm, hiện tại hắn triệt để ý tâm. Sỉ. Si. Đàn dội đồng hóa thể tốc độ cũng không chậm, hai người đều là sử dụng hủy kích, nhanh chóng hướng về và vào nhau. Vĩ thú trả cơ dạ có rất mạnh lực ăn mòn, trừ cửu vĩ hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, cái khác gì nụ gì kỳ đều sẽ được ảnh hưởng, mà làm là kẻ địch chịu đến ảnh hưởng càng to lớn hơn. Tam vĩ trả cơ dạ ở tay của hai người cổ tay nơi lan tràn, muốn ăn mòn đàn dội đồng hóa thể, nhưng mà nồng độ cao phong độn chạ cơ dạ không chỉ cắt chém lực vô cùng mạnh mẽ, càng là có rõ một cái khác năng lực, thổi bay tất cả. Vĩ thú chạ đoàn một tiếp cận liền bị thổi lùi, ngược lại, vẽ nhỏ phong nhận bắt đầu xuyên thấu vi thú áo khoác cắt chém ả dạ. Hệ hạ cử dạ biến sắc mặt, đột nhiên tăng cường lực đạo. Chỉ nghe phịch một tiếng, hệ hạ cử dạ cấp tốc lùi về sau. hắn coi thường đàn rỗ, hắn dám nói, cái tên này phong độn trình độ là hoàn toàn xứng đáng nhận giới mạnh nhất. Đàn rỗ đồng hóa thể không có truy kích, tay phải ngưng tụ dạ sền gẳng sủi nhẹ kèn, hắn không cần như nạ dụ tổ như vậy tiến vào tiên nhân hình thức mới có thể đem dạ sền gẳng sủi nhẹ kèn ném ra. Phong độn trả cờ dạ hình thức cũng không có trở ngại hắn, trái lại bởi vì tiến vào cái này hình thức, ngưng tụ dạ, dạ kèn tốc độ so với trạng thái bình thường thời điểm lương tụ càng thêm nhanh. Hệ hạ cù dạ biến sắc mặt, ổn định thân hình thời điểm hắn liền cảm nhận được đạn dội trong tay tương tự dạ sẹn gặm đồ vật tận chứa to lớn trả cờ dạ, liền ngay cả hắn cái này vi thú đều cảm thấy cái kia trả cờ dạ hơi nhiều, đây tuyệt đối là cấp es cấp bậc nhất thuật. Bán vi thú hoa hạ cụ dạ há một ra, nồng độ cao màu đen trả cờ dạ năng lượng đoàn nhanh chóng lưu tụ, cháy mau. Không biết là cái nào vụ ẩn âm bộ hô to một tiếng, vụ ẩn li dạ vội vã chạy trốn, đùa dớn, đây chính là vi thú ngọc. 20 30m khoảng cách căn bản không tính an toàn, e bị dội cũng là chạy tập nhanh, hắn nhìn ra rồi tam vị sức mạnh thực lực tổng hợp khả năng không bằng trong sa mạc một đôi, thế nhưng nó vi thú ngọc tuyệt đối so với một đôi mạnh, cả cả sỉ si ba người cũng chạy, bọn họ có thể không ngăn được cái kia nổ tung ở sóng. Muốn che nắm thổ lưu bích che vẫn là nắm hồi thiên che, căn bản không ngăn được. Sỉ, si. Đàn dỗ đồng hóa thể giơ cao tay phải lên, trước tiên vứt ra dạ sẹn gặm sừng hải kèn, hệ hạ gù dạ thấy này vội vã phun ra vi thú ngọc, dù cho vi thú ngọc không đến mạnh mẽ nhất trạng thái, Bùm. vi thú ngọc tàn mắt ra sức mạnh đủ để nổ nát một ngọn núi nhỏ, nhưng mà dạ sẹn là cực hạn gió đủ để phá hủy tế bào liên tiếp. Hai nguồn sức mạnh khó phân cao thấp, cái kia nổ tung sản sinh sóng khí cũng là khủng bố cực kỳ, nếu như đây là ở trong rừng rậm, xung quanh đại thụ toàn bộ sẽ bị hất bay, nếu như là ở vụ ẩn thôn bên trong, tổn thất kia liền lớn. Có thể tiếp được một cái Dạ Xẹt gặng Sư Giặc Ken, thế nhưng hai cái, ba cái, năm cái đây. Đan dỗ đồng hóa thể đã mặc nói, hắn có phong độ trả cơ dạ hình thức hộ thể, chỉ là sóng khí, không gây thương tổn được hắn. Như thế một hồi, hắn tay trái đã ngưng tụ tốt Dạ Xẹt gặng Sư đồng hóa thể nhanh chóng đem tay trái Dạ ra, mà tay phải Dạ đã tụ một nửa, này ngưng tụ tốc độ quá nhanh này rất tiêu hao trả cờ dạ, thế nhưng đạn dội đồng hóa thể trả cờ dạ rất nhiều, tuy rằng không bằng sẹn dù hạt hí ra mà, thế nhưng mấy chục thể vẫn có, càng máu chút là khôi phục cũng nhanh. Thứ hai phát giả sẹn gặng sủi kẹn trực tiếp đánh vỡ cân bằng, hệ a cử dạ vội vã hoàn toàn vi thú hóa, nhưng mà chậm. Lương theo thứ ba phát, thứ bốn phát, thứ năm phát giả sẹn gặng sủi kẹn bắn ra, mạnh mẽ phong đốn trực tiếp đem a cử dạ đánh về nguyên hình, trọng thương hắn trực tiếp lui ra vi thú hóa trạng thái. Có thể hỏa lực bao trùm ta theo ngươi hao cái gì, ta lại không giống bản tôn cần diễn kịch. Đạn dội đồng hóa thể chậm rãi hướng đi a cử dạ, hắn cũng không có thứ giãn. Đừng xem đàn rỗ đồng hóa thể thắng rất dễ dàng, chiến tích của hắn khó có thể phục khắc. Nếu để cho Hoàn Mỹ gì nụ gì kỳ nạ dụ tổ đến hắn có thể đánh bại dễ dàng ạ Gù dạ, thế nhưng tiên đế, hắn tuyệt không thể như vậy thẳng thắn dứt khoát đánh bại ạ Gù dạ. Phong độn trả cơ giả hình thức làm cho đàn rỗ đồng hóa thể không sợ ạ Gù dạ công kích, lại dành cho hắn mạnh mẽ sức phòng ngự, còn có, cuối cùng cái kia một cái dạ xẹt gặm sư hổ kèn hắn đó là gián mặt công kích. Hơn nữa, nguyên tắc nạ tổ ngưng tụ tốc độ không hắn nhanh như vậy, nạ tổ không làm được nhường dạ chỉ có thể bị động phòng ngự. Chương 78, tiểu nghiên ép thắng lợi. Taát chạ cờ giả lại xuất hiện ở ạ cụ giả trên người. ở đan dô đồng hóa thể nhận biết bên trong, chạ cờ giả lượng không thay đổi nhiều, thế nhưng khí tức xác thực càng thêm bạo ngược. Không phải hoàn mỹ gì đủ dị kỳ sao? Xem ra ạ cụ giả đã mất đi ý thức, hiện tại là tam vĩ trưởng quản thân thể. đan dô đồng hóa thể nhìn này ạ cụ giả cái kia không có lý trí ánh mắt lên tiếng nói, hoàn mỹ gì đủ dị kỳ hắn cũng không sợ, chỉ là vĩ thú, không đáng sợ. phân vân. tam vĩ trực tiếp một cái vĩ thú ngọc gào thét mà ra, hay ạ cụ có thể trở thành là hoàn mỹ gì dị kỳ? vậy hắn cùng tam vĩ quan hệ còn dùng nói, tam vĩ muốn vì lại ạ cụ báo thủ quá chậm. Đạn dỗ đồng hóa thể một cái thuẫn thân né tránh chỉ muốn rời khỏi nổ tung trung tâm chỉ là ở sóng hắn cũng không để ý thấy vi thú ngọc vô dụng tam vi trực tiếp bay nhảy qua đi đạn dỗ đồng hóa thể nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến không trung né tránh như vậy một sát na hắn ở vào tam vi phía trên mà tam vi chính đang quán tính bên dưới xông về phía trước Đạn dỗ đồng hóa thể nắm chắc lúc này máy trở tay chính là một cái ốm đa mạ dạ sẽ gặng mạnh mẽ trả cờ dạ năng lượng đoàn không chỉ đối với tam vi tạo thành mặt ngoài thương tổn càng quan trọng là bên trong thương tổn lúc này máy toàn bộ nhận giới e sợ chỉ có nà mị cả giờ mị nạ tổ có thể nắm chắc tam vi hình thể rất lớn. Dùng ra chỉ phong độn trả cờ giạ cánh tay xuyên qua, nó đối với nó tạo thành thương tổn cũng không nặng, ổ đạ mạ dạ sễn gẳng mới là tốt nhất công kích. Ngoan, ngoan, ngoan. Dựa vào tốc độ cực nhanh, một cái lại một cái ổ đạ mạ dạ sễn gẳng linh kích đến tam vĩ trên người, mạnh mẽ đem nó bức lui về ạ gù dạ thể nội, ở không trở về đi, tam vĩ chịu nổi, hay ạ gù dạ không chịu nổi, sẽ bị bị đánh chết tươi. Tam vĩ trả cờ giả co rút lại, hay ạ gù dạ thân thể hiện hiện ra, đạn dỗ đồng hóa thể lại đây sau chính là một cái tứ tư tượng phong ấn, tất cả liền như vậy kết thúc. Không hổ là hổ cả đại nhân. Saa sa mai tổ gai cảm thấy hổ cả không hổ là hổ cạp, lực lượng này thực sự là đáng sợ, chẳng trách có thể bị đệ nhị hổ cả thu làm đệ tử. Hệ a gũ dã hoàn toàn vĩ thú hóa thời điểm, mai tổ gai cảm giác mình mở ra thứ bảy cửa có thể sẽ thắng, nhưng cũng khả năng thua, không chiến đấu qua không xác định. Mai tổ gai cảm thấy hổ cả đại nhân có ra sao sức mạnh đều là đương nhiên, thế nhưng cả cạp si, thì a si không cho là như vậy. Theo cả cạp si, loại sức mạnh này hoàn toàn siêu việt đệ tam hổ cạp, với bọn hắn thời điểm chiến đấu, đạn dò căn bản không nghiêm túc. Thả xuống Mỹ dục đại nhân, vu ẩn ám bộ dồn dập hành động, hiện tại vụ ẩn thôn không cách nào ở tổn thất một cái ảnh nếu là ở suy yếu xuống, vụ ẩn thôn sợ là liền xa ẩn thôn cũng không bằng. Cả cả xì đám người nhanh chóng hành động, cả cả xì trực tiếp dùng lôi thuấn thân, mại tổ gai một hơi mở ra thứ bốn cửa, đem hỉ ạ xì bỏ lại đằng sau. khi ạ sĩ có chút hoài nghi nhân sinh, lẽ nào ta thật sự ra rồi? dễ dàng như vậy liền bị siêu việt, ta tốt xấu là hỉ ụ gạ tộc trưởng, nhanh như vậy liền bị sóng sau cho đập chết. Cả cả xì, mại tổ gai nhanh chóng vượt qua trăm mét khoảng cách, một cái hạ tạc dao găm ra khỏi vỏ, bạo ngược sấm sét cuốn quanh bên trên, mà mại tổ gai không hề làm gì cả, cái kia dâng chào khí thế liền làm người ta kinh ngạc, là độc nhãn cả cả xì. Mọi người cẩn thận một chút, hắn sức mạnh đã siêu Việt nắm giữ xạ Dị gẳng thời kỳ sức mạnh. Có vụ ẩn ám bộ kinh ngạc thốt lên. Cả Cả sĩ khỏe miệng co giật lên, hắn vẫn là thích trước đây danh hiệu, xạ Dị gẳng cả Cả sĩ, cổ nổ hạ kỹ sư, con tin ý ra, những này đều vẫn được. Này độc nhãn cả Cả sĩ là cái gì quỷ, Dao của Lão tử thuật như vậy sắc bén các ngươi không biết, không nói lấy một cái cổ nổ hạ lôi nhận loại hình danh hiệu, thế nhưng độc nhãn cả Cả sĩ liền quá mức. Cả Cả sĩ cũng không có cấy ghép những người khác con mắt, lúc trước trung nhẫn nổ hạ Dạ Jin sẽ có thể giúp Cả Cả sĩ cấy ghép ô bị tổ con mắt, hiện tại cổ nổ hạ chữa bệnh nhân thuật trình độ siêu việt Jin quá nhiều, muốn giúp Cả Cả sĩ cấy ghép một viên phổ thông con mắt rất dễ dàng. Cả Cả sĩ không có cấy ghép, bởi vì hắn muốn đoạt lại ô bị tổ xạ dị găng, hơn nữa cái kia chỗ chống viền mắt có thể nhắc nhở chính mình, hắn còn chưa đủ mạnh, hắn không có tư cách thư giãn. Xạ dị găng bị đoạt đi rồi, Cả Cả sĩ liền rõ ràng, coi như là nghị thủ hộ, cũng phải có thủ hộ sức mạnh, không có sức mạnh cái gì đều thủ hộ không được. Đừng lúc đích lần chiến đấu này là các ngươi thất bại, chúng ta sẽ không đối với mỹ dục như thế nào, chúng ta còn có thể hợp tác, các ngươi chỉ cần giao ra bị ả tiêu gẳng. cả cả sĩ không có mạo muội đầu thủ, hắn đoán ra đạn rổ đồng hóa thể ý nghĩ. lúc này thì ả sĩ cùng xa ẩn nghi dạ cũng tới, ễ bị rổ không nghĩ tới đạn rổ lợi hại như vậy, cô nô nộ hạ nội tỉnh quả thực không phải bọn họ có thể so với. nhìn thấy đạn rổ lợi hại như vậy, ở bên ngoài ễ bị rổ không dám đùa cái gì tính toán nhỏ, vội vã lại đây giúp một chút bãi. tuy rằng cái này tình hình đến xem, cô hạ căn bản không cần bọn họ hỗ trợ, có thể chính vì như thế, ễ bị rổ mới đến giúp giúp bãi, nếu là cô nô hạ bị ép đánh thắn phải suy nghĩ một chút. Đạn dội đồng hóa thể mang theo hôn mê ạ cụ ra đi tới. Cả cả xì nói đúng, các ngươi giao ra bị ạ tiểu gặng, chúng ta liền giao ra bị dục. Đừng nghĩ ở bị ạ tiểu gặng lên làm cho gì, bằng không, vụ ẩn thôn liền chuẩn bị tuyển đệ ngũ mỹ dục đi. Vu ẩn ám bộ kém chút sung lên, thần khí cái gì? Tuy rằng ngươi đánh bại mỹ dục đại nhân, thế nhưng như vậy nhiều lần vận dụng cấp ép nhất thuật, ngươi trả cờ dã không bao nhiêu đi. Ám bộ kích động, cũng may tớ dù mỹ mẹ là bình tĩnh, nàng sâu biết rõ, một cái đỉnh tiêm sức chiến đấu đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nơi này cách vụ ẩn thôn không phải rất xa, nhưng là coi như điều động vụ ẩn thôn toàn bộ tinh nhuệ giết chết đàn dỗ đám người thì lại làm sao tổn thất nặng nghề vụ ẩn thôn có thể ngăn cản cô nô hạ trả thù sao chớ nói chi là cái khác nhẫn thôn nhìn chằm chằm. tớ dù mị mẹ hít sâu một hơi nói đi đem a bỉ ạ kiệu gặng mang tới ám bộ rất là bất mãn thế nhưng tờ dù mị mẹ ấy bị mị dục đại nhân cho rằng để ngũ mị dục ngồi dưỡng mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị bọn họ cũng không sánh bằng hai cái tốc độ khá ám bộ nhanh chóng về thôn đến nhanh lên một chút chậm một chút mị dục đại nhân bị thương nặng chết đi liền không tốt có người có thể phân tích thế cuộc biết tớ dù mị mẹ ấy như thế làm việc đúng cũng có người là cảm thấy ạ gũi giả có chuyện đối với vụ ẩn thôn không chỗ tốt đối với tờ rủ mỉm mẹ ấy nhưng có chỗ tốt mà tờ rủ mỉm mẹ ấy nhưng lực bảo đảm ạ gũi giả rất hiển nhiên nàng không có tư tâm cũng có một chút đầu óc động kinh không nhìn đại cục dù sao lần thứ ba nhận giới đại chiến vụ ẩn có không ít nỉ dạ chết ở cổ nổ hạ trong tay có điều này một số người bị áp chế một cách cứng ép ở mặc kệ các cán bộ nghĩ như thế nào nhưng bọn họ đều có một cái cộng đồng ý nghĩ này quá hoang đường kakashi khi sĩ nhìn lướt tức vụ ẩn Mỹ giả trong lòng mừng thầm đây là hạ tổ bị hạ dụ dẹn thượng vị thời điểm không thể nắm giữ đặc biệt thì a si vẫn ẩn sự kiện hắn kem chút bị xạ rụ thổ bị hỉ rụ rèn hổ chết sớm biết như vậy hắn rất sớm liền ủng hộ đản rỗ thừa vị có thể không trước hết để cho chúng ta cứu trị mỹ dục đại nhân chờ đợi bên trong tở rụ mỹ mẹ ấy nhìn trọng thương hấp hối ạ gụ dã chỉ lo hắn chết đi mất đi ạ gụ dã không chỉ đại biểu vụ ẩn thôn sẽ mất đi ảnh càng là đại biểu vụ ẩn thôn sẽ mất đi vi thú trở thành ngũ đại nhận thôn duy nhất không có vi thú thôn đản rỗ đồng hóa thể nói bị hạ đến ta tự nhiên sẽ thả mỹ dục e, bị rỗ thấy sắc mặt của tở rụ mỹ mẹ ấy không đúng Đội vàng nói, không bằng nhường chúng ta Sa Hận thôn nì Dạ đến cho Mị Dục trị liệu. Đan Dỗ đồng hóa thể cảm thấy có thể, vạn nhất Ạ Cụ giả thật sự chết đi đối với hắn không có lợi. Tở Du Mị Mệ ấy cũng đồng ý, nàng chỉ là sợ Mị Dục đại nhân không kiên trì được chết đi, hiện tại có người trị liệu là được. Sa Hận Nhị Dạ chế độc thủy hòa không thấp, mà y độc không ở riêng, ở Sa Hận Nhị Dạ trị liệu dưới, hệ Ạ Cụ giả thương chí ít sẽ không chuyển biến xấu. Trị liệu Nhị Dạ âm thầm hoảng sợ, thương thế kia chỉ có gì nụ gì kỳ như vậy quái vật có thể sống sót, đổi làm cái khác ảnh chắc chắn phải chết. Chương 79, mục tiêu họ Rōsimaz. Rất lâu Vuẩn ám bộ mang theo bị hạ cựu gặng trở về. Khi hạ sĩ -sì có chút kích động, muốn tiến lên, đây chính là mấy chục năm qua duy nhất mất đi bị hạ cựu gặng a. Đừng kích động, đạn dỗ đồng hóa thể ngăn cản hạ sĩ. -sì, Mạ nguội nhường hạ sĩ -sì tiến lên. Ở hạ sĩ -sì bắt được bị hạ cựu gặng thời điểm, vuẩn ám bộ hoàn toàn có thể đánh lén hạ sĩ, -sì. cưỡng ép hắn nhường hắn làm có tin. Loại này động tác võ thuật đạn dỗ đồng hóa thể đã sớm nhìn thấu. Cầm bị hạ cựu gặng vuẩn ám bộ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, ý nghĩ này là ao nói với hắn, hắn cảm thấy có thể được. Không hồ là nhẫn chi ám, chứng kiến quá nhiều hạ ám, phòng bị tâm như vậy cường sao? Các ngươi đem bị ạ cựu gẳng ném qua đến, chúng ta đem mỹ dục ném qua." Đan Dô đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, vu ẩn ám bộ hỏa khí lại lên. "Đáng ghét, mỹ dục đại nhân không phải hàng hóa, làm sao có thể vứt đến ném đi, nhưng mà, bọn họ không có cơ hội lựa chọn." Bèo, bèo. Khi ạ xì nhanh chóng tiếp được bị ạ cựu gẳng cũng kiểm tra lại đến, vu ẩn ám bộ tiếp được ạ gù dạ sau vội vã vì hắn trị liệu, vừa về thôn nắm bị ạ cựu gẳng ám bộ mang về trong thôn tốt nhất chữa bệnh nghi dạ. Bỉ ạ cựu gẳng sự tình giải quyết, như vậy, các loại mỹ dục tỉnh lại ở nói chuyện hợp tác đi. Đan Dô đồng hóa thể ngữ khí rất điềm đạm rơi xuống vụ ẩn trong thai người, liền trở nên đặc biệt hung hăng. Người cổ nổ hạ như vậy, như bức còn không phải muốn hợp tác với chúng ta, đàn dầu ngươi cho chúng ta chờ, hố không được ngươi còn hố không được những người khác sao? Vũ ẩn nhị dạ đều là ý nghĩ này, dù cho đàn râu hiện tại rất mạnh, bọn họ không cảm thấy đàn râu một người liền có thể đối phó ạ cả sủ kỳ tổ chức. Không nói những cái khác, dạ bù dạ năng lực quá quỷ dị, mỗi lần tờ dụ mỹ mệ ấy nhớ tới đến đều kiêng dè không thôi. Những người khác trừ cái kia không biết tình báo thủ lĩnh, Tờ dụ mỹ mệ cảm thấy bọn họ khẳng định không bằng dầu, thế nhưng hai, ba cái liên thủ đối phó đàn râu, thắng bại liền không nói được rồi ở vụ ẩn người xem ra, cô nội hạ đem hết toàn lực có thể đối phó Akatsuki, thế nhưng tổn thất quá lớn, cô nội hạ không hổ là nội tình thâm hậu nhất nhân thôn. Vũ ẩn, Sa ẩn, cô hạ ba bên từng người mang ý xấu riêng liên hợp, cụ thể còn muốn chờ mỹ dục tỉnh táo sau thỏa thuận. Nhưng mà, bất luận làm sao, thắng lợi chỉ có thể là cô nội hạ, sắp thực nói nhận giới bên trong thắng lợi chỉ có thể là Tô Mỹ. Quân cờ trên bàn cờ bất kể như thế nào biến hóa, Tô Mỹ đều có lật tung bàn cờ sức mạnh, mà quân cờ chỉ là quân cờ, ở như bức quân cờ chung quy không cách nào thoát ly bàn cờ. Điền quốc đồng hóa thể từ đại danh chi tử thượng vị thành đại danh hiện tại là nên chuẩn bị đi tìm họ rỗ xi không phải hắn điều động, mà là quả cả mì tổ mì phân liệt thể điều động. Mỗi cái phân liệt thể sức mạnh đều đến một bình cảnh, trong thời gian ngắn phải nhanh chóng tăng lên có ba cái biện pháp, một cái là trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, một cái là thẻ bột vô hạn hấp thu chính mình màn dễ kỳ u động lực. Cái phương pháp này cũng có cực hạn, làm sức mạnh tinh thần siêu việt sức mạnh thân thể quá nhiều, cưỡng ép hấp thu động lực chính mình sẽ trước tiên tăng vỡ. Dựa theo ủ trí hạ tổ mì mới bắt đầu ý tưởng. Tình huống như thế không nên tồn tại, hắn chỉ nghe nói qua sức mạnh của thân thể vượt xa tinh thần lực của mình quá nhiều sẽ có thai hại, tinh thần của chính mình sẽ bị nhốt lại, dù cho nắm giữ sức mạnh to lớn, chiến đấu với nhau sẽ ngốc cực kỳ. Thế nhưng lực lượng tinh thần vượt qua nhục thân sẽ không có sự tình mới sẽ, muốn biết những thế giới khác còn có quỷ tu nói chuyện. Cuối cùng quả Cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể chỉ có thể trở về gốc dễ ở nàng không có chuyên môn tu luyện linh hồn pháp môn, thêm vào khả năng thế giới không giống, quy tắc bất động. Cuối cùng còn có huyết thống nguyên nhân, mỗi lần đồng lực dung hợp đều sẽ kéo huyết thống ưu hóa, nhục thân cường độ theo không kịp liền sẽ xảy ra chuyện trên thực tế, không phải là bởi vì tổ mỉ quân sức mạnh, bản thể cùng phân liệt thể ở dung hợp đồng lực thời điểm sớm đã chết rồi. cái thứ ba phương pháp chính là nắm giữ sức mạnh mới, nói thí dụ như tự nhiên năng lượng, không sai, là tự nhiên năng lượng mà không phải tiên nhân hình thức. muốn biết tự nhiên năng lượng là nhận giới bản thân liền có năng lượng, không phải ô sốu sủ kỳ mang đến. cái gọi là tiên nhân hình thức, kỳ thực là đem thể nội trạng cơ dạ cùng tự nhiên năng lượng kết hợp thành tiên thuật trạng cơ dạ. tam đại thánh địa sớm đã có hấp thu tu luyện tự nhiên năng lượng phương pháp ở ô sủ kỳ cả dạ không có tới trước, tam đại thánh địa liền tồn tại. ở quạ cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể xem ra. Tu luyện tự nhiên năng lượng so với đơn thuần tu luyện chạ cờ dạ có tiền đồ hơn. Hấp thu tự nhiên năng lượng tu luyện càng như tu tiên, nhìn tam đại thánh địa lão bất tử, số ngàn năm cũng chưa chết đi. Tu luyện trả cờ dạ liền không giống, trừ họ rồ xì mà cái này khác loại, những người khác đều không sống hơn trăm năm, dù cho mạnh như sẹn dù hạt hỉ dạ mà cũng là như thế. đương nhiên, chạ cờ dạ hệ thống tu luyện cũng có chỗ thích hợp. Ôn Xuân Sù kĩ bộ tộc là nuốt chạ cờ dạ trái cây, dựa vào bản năng chiến đấu, cũng có thể nói dựa vào cờ dạ trái cây được tiên, tiên thần thông chiến đấu. Nhất giới lý dạ đều là chính mình một bước một cái vết chân tu luyện. Đối với sức mạnh nắm giữ, đối với chiến đấu khống chế đều không phải Ôn Sở Sǔ Kỳ có thể so với. Vì lẽ đó, mới có một số người cho rằng lục đạo mã đa giả thuần sức mạnh không bằng Ôn Sở Sǔ Kỳ cả ngũ dạ, tổng hợp sức chiến đấu còn ở cả ngũ dạ bên trên. Đối với tổ mì nhóm đây không tính là vấn đề, bất luận là tự nhiên năng lượng vẫn là trả cờ dạ bọn họ đều sẽ tu luyện. Cho tới không thể nắm giữ tự nhiên năng lượng, cái này không thể nào. Đại chiến lần thứ tư thời điểm vũ trì hạ mã đa giả trực tiếp hấp thu chính mình trên người của Sèn Vũ hạt hỉ mã tiên thuật trả cờ hắn lấy sức mạnh to lớn trực tiếp đảo tiên thuật trả cơ các phân liệt thể sức mạnh đều không yếu, tuy rằng không có gì nợ gặng, thế nhưng có vĩnh hằng màn dễ kỳ u, muốn phục khắc cử chỉ hạ mã đại giả hành vi không khó, thêm vào tuyệt đối không chế năng lực này, muốn nắm giữ tự nhiên năng lượng không khó, chỉ kém một cái phần dẫn, mà họ rổ xì ma chính là cái này phần dẫn. âm nhã thôn, một cái họ rổ xì ma thành lập không lâu nhất thôn, căn bản không cái gì cả, giả thượng nhẫn cấp bậc nĩ dạ đều không có mấy cái, trung nhẫn cũng không nhiều, đều là họ rổ xì ma dùng chú ấn khống chế lang thang nĩ dạ. họ rổ không thèm để ý lang thang nĩ dạ, đối với hắn mà nói có điều là một lần độ dùng, hắn càng để ý là bồi dưỡng tuổi nhỏ nĩ dạ. Nói không chắc có thể nuôi dưỡng được không sai lọ chứa, một cái nắm giữ sỉ của Sumi ạ củ tiểu quỷ hắn rất hài lòng. Nói đến âm nhận thôn có thể sinh tồn, dựa cả vào họ Roji Simaz trong bóng tối ủng hộ, bằng không sớm bị nuốt hết. Trong nguyên tắc họ Roji Simaz bị xạ thủ kẹt giết chết sau, không bao lâu âm nhận thôn liền không còn. Dẫn ta đi gặp họ Roji Simaz. Quả cả Mito mì Mị mì phân liệt thể đến âm nhận thôn sau, chẳng muốn cùng những kia tiểu lâu la phí lời, Mị thành dục vọng năng lực vừa mở ra, âm nhận thôn người trong nháy mắt bị mê tìm không được bắt. Nếu là đối phương cùng tổ Mị lực lượng tinh thần kém quá nhiều, dù cho ý chí ở làm sao kiên định cũng sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng. Liên nói cả cù rủ, nếu như hắn còn sống sót, đối mặt mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ u xạ dỉn gẳng hẳn cọc phân liệt thể, hắn coi như có thể dựa vào mạnh mẽ ý chí chống đỡ một hồi, nhiều lắm một ngày, hắn liền sẽ hoàn toàn luôn hãm. qua cả bị tổ mì phân liệt thể một đường thông suốt không trở ngại, rất nhiều người nhìn thấy nàng, thế nhưng không có người ngăn cản nàng, nàng thuận lợi đến phòng thí nghiệm. chỉ cần ở thôn, phần lớn thời gian ngọ rổ xì đều là ngâm mình ở phòng thí nghiệm, phải xử lý chuyện gì rất ít tự thân xuất mã, đều là dùng ảnh phân thân. ta không phải nói không chuyện gì không nên quấy rầy ta sao? chính đang làm thí nghiệm ngọ rổ lạnh lùng nói, hắn căn bản không xem ra người. Đây chính là liên quan với hạt Hỉ Giả mạ tế bảo thí nghiệm. Họ Dỗ Xỉ Mã thử thông qua địa đoán ngu áp chế hạt Hỉ Giả mạ tế bảo đạt đến cân bằng. Vì thí nghiệm, hắn thậm chí đem địa đoán ngu tạm thời chọc ra thân thể, hắn không sợ vật thí nghiệm trở nên mạnh mẽ phản kháng chính mình, hắn có hế thổ chuyển sinh thuật. hơn nữa hắn dùng trung hạ nhẫn làm thí nghiệm, coi như trở nên mạnh mẽ, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Chương 80, có toa mạ sủ cạp bị. Tam nhẫn một trong họ ngọ đã lâu. Quả cạp Tô phân liệt thể vô tay nói, đây quả thật là là một nhân vật lê vớm. Ở cái này nhẫn giới, có người tin phục mệnh vận có người tin phụng sức mạnh, có người tin phụng huyết thống, chỉ có họ rồ xì với tất cả mọi người. Hắn tin tưởng khoa học, họ rồ xì trong nháy mắt nhận ra được không đúng? Người xa lạ, là ai? Lại tránh hết thể thủ vệ đi tới phòng thí nghiệm, sao có thể có chuyện đó? Chớ kinh ngạc, ngươi có thể thành lập âm nhận thôn có chúng ta một phần công lao, ngươi không cảm thấy âm nhận thôn thành lập có chút nhanh sao? Không có chúng ta thúc đẩy, ngươi nhiều lắm tiêu tốn thời gian mấy tháng. Phân liệt thể trực tiếp là bài đối phó họ rồ xì lại không giống đối phó xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. ủ chỉ hạ obito, không cần trả thù hắn, chỉ cần hắn nghe lời. Họ lạnh lùng nói, đúng không? Dưới cái nhìn của ta, các ngươi có điều là giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, hiện tại dám xuất hiện là cảm thấy có bản lĩnh theo ta chống lại sao? Có điều cái tên nhà ngươi khá quen. Họ rồ mà nói xong liền muốn độ thủ, vừa vặn bắt đối phương làm làm thí nghiệm thể, chờ chút hắc hỉ giả mạ tế bảo thí nghiệm thất bại, liền nắm người này trên đỉnh tiếp tục thí nghiệm. Qua cả Mỹ tô Mỹ phân liệt thể không đối với họ mà mở ra Mỹ thành dục vọng, bởi vậy hắn tuy rằng kinh ngạc tô mỉ dung nhan, nhưng sẽ không bị mê thần hồn điên đảo. Trong lòng họ rồ mà chỉ có nghiên cứu trong nguyên tắc hắn thậm chí không ngại dùng nữ nhân làm chính mình bất thi chuyển sinh lọ chứa. Odo Simaz là thật trong lòng không nữ nhân, Odo Simaz lúc trước nếu là theo đuổi suna tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn, lãnh quân Odo Simaz, lúc trước ở cổ nổ hạ là có rất nhiều tiểu mê mội. Odo Simaz, ngươi nhược điểm lộ rõ. Qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể đều không cần mở ra xạ gì gẳng, chứng mắt lên, Odo Simaz liền ngốc đứng ở nơi đó, không cần xạ gì gẳng nàng cũng có thể sử dụng ma huyễn gia hàng chi thuật Chiêu này là nhằm vào họ linh hồn, hắn ở thế giới tinh thần bên trong cảm giác mình bị trói buộc, vì lẽ đó thế giới hiện thực bên trong hắn là sẽ không động. Tuy rằng phát triển cùng nguyên tắc có chút không giống, họ còn không dùng không thi xoay người, nhưng hắn linh hồn như cũ không trở mệt, bằng không lấy họ rồ giải tình, không đến nỗi bị ủ chỉ hạ yệt một cái ánh mắt đánh bại. Qua cả bỉ tổ mì phân liệt thấy biết, họ sẽ như vậy cùng chú ấn có quan hệ, nói thí dụ như hạng cổ chú ấn liền có hắn mảnh vụ linh hồn. Có thể nói, họ rồ như bị người giết chết, cũng có biện pháp phục sinh, chỉ là này đánh đổi có chút lớn. Trong nguyên tắc hắn dùng chú ấn không ngừng phân cách linh hồn của chính mình, thêm vào bất thi chuyển sinh tác dụng phụ, hắn mới sẽ bị ba câu ngọc xạ xù kẻ cho phản vệ. Không nói cái khác, lúc này họ rổ xí mà dĩ là khó có thể tin, làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng không có xạ gì gặng, tại sao có thể làm được chuyện như vậy, lẽ nào là cái gì đặc thù huyết kế. Dù cho chúng chiêu, họ rổ xí mà nhưng không quên tìm tòi nguyên nhân. Qua cả mỉ tô mỉ phân liệt thể cười lạnh nói, ngươi liền biết ta không có xạ gì gặng, thần phục với ta đi họ Vĩnh Hằng Màn Rễ Kỳ U xạ dìn gặm chuyển động lên, thuộc về có tòa mạ sụp cạm hào quang bắt đầu tỏa ra. Ở Vĩnh Hằng Màn Rễ Kỳ U động lực ra chỉ dưới, có tòa mạ sụp cạm trở nên càng thêm đáng sợ. Đây là Màn Rễ Kỳ U. Hỏ dội xì kinh ngạc thốt lên, nhưng mà hắn không kinh ngạc bao lâu, có tòa mạ sụp cạm cái này quỷ dị năng lực bắt đầu có hiệu lực, Hỏ dội xì ý chí bắt đầu bị sửa chữa. Mười mấy giây sau, quả cạm tô mì phân liệt thể thu hồi Vĩnh Hằng Màn Rễ Kỳ U, sửa chữa ý chí đã hoàn thành. Hỏ dội xì vẫn là cái kia Hỏ dội xì mạn, thú, yêu thích, tính cách hoàn toàn không thay đổi chỉ là hắn tư tưởng bên trong bị cắm vào một cái chỉ thị, chung với quả cà mì tổ mì phân liệt thể. Cái kia, trước tiên nói cho ta một chút, ngươi đều nghiên cứu gì đó. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể hỏi, nàng kỳ thực không tin có tòa mạ sủ cà mì có thể vĩnh viễn khống chế một người, bởi vì người là sẽ thay đổi. Sinh mệnh chính là một cái không bờ rổ kẻ bất phản quá trình, không chỉ là người khác phản bội chúng ta, hoặc là chúng ta phản bội người khác, coi như mình cũng sau lưng phản chính mình, có thể tương lai một ngày nào đó ngươi liền sẽ ruồn bỏ mình bây giờ. Người là sẽ thay đổi, có tòa mã sủ cà nói cho cùng chỉ là một cái đồng vật. Quả cà tổ mì phân liệt thể sớm đã có đối sách. Quá mức một năm đối với họ Rô triển khai một lần có tòa mạ sụ nếu như không chê phiền, một tháng một lần cũng không thành vấn đề. nặng có tòa mạ làm lệnh thời gian không dài như thế. Khởi bẩm đại nhân, tại hạ nghiên cứu có rất nhiều, phần lớn cùng huyết kế giới hạn có quan hệ, chú ấn hoặc là nói tiên nhân hình thức cũng có nghiên cứu, các loại cấm thuật thậm chí linh hồn phương diện đều có dính đến. Đại nhân muốn nghe cái nào trước? Rô Sì Mạt rất là cung kính, có tòa mạ vẫn có chỗ thích hợp. Qua Cảm Mi tổ mỉ phân liệt thể trận nhớ tới, Rô Sì Mạt nghiên cứu phương diện đúng là một cái trăm phần không hơn không kém quý tài chẳng trách hồ cả văn người xuyên việt có nhiều như vậy thích tìm họ rổ tác hậu kỳ họ mà liền người nhân tạo cũng có thể làm ra đến hiện tại họ mà lẽ ra có thể làm đến nhân bản đều nói một chút ngược lại ta có nhiều thời gian qua cả bị tổ mị phân liệt thể trừ khai phá cấm thuật không chuyện gì nàng rút ra 2 ba ngày thời gian nghe họ mà nói hắn các loại nghiên cứu cũng không có gì nói tới nghiên cứu họ rổ xì mà phất có nói không hết đề tài thao thao bất tuyệt nói mấy tiếng qua cả bị tổ mị phân liệt thể phát hiện họ mà cũng thật là thiên tài họ rổ mà có một cái tưởng tượng cốt thân thể của ủ hạ chưa Ở thông qua địa toán ngu cấp đoạt nằm cái huyết kế nhị dạ trái tim, dùng những sức mạnh này đến cân bằng hạt hỉ ra mạ tế bảo sức mạnh, chậm rãi dẫn dắt dung hợp, cuối cùng tu luyện tiên nhân hình thức, đạt đến mạnh nhất. Họ rồ sĩ mà một ít nghiên cứu cho phân liệt thể một ít mạch suy nghĩ. Hai loại không giống trả cờ dạ tính chất biến hóa đồng thời hỗn hợp sử dụng liền sẽ sản sinh từ độn như vậy huyết kế độn tỏa sao? Xem ra ta cũng có thể thử một chút. Quạ Cạp bị tổ mị phân liệt thể cảm giác mình nắm giữ trước đột từ độn, dung độn các loại sức mạnh sau, thực lực không sẽ tăng lên quá nhiều, thế nhưng chiến đấu thủ đoạn sẽ biến nhiều, sẽ trở nên càng thêm phản diện Còn có Thông thảo nắm giữ các loại chà cờ dạ tinh chất biến hóa huyết kế giới hạn sau, hắn có thể thử nghiệm khống chế trần độn, thậm chí khai phá mới huyết kế đào thải. Càng quan trọng là có thể thử nghiệm nắm giữ âm dương ngũ hành lực lượng hội tụ mà thành cầu đạo ngọc, thậm chí huyết kế vong la. Như vậy trước tiên đem ngươi nhân thuật dự trữ lấy ra, nhớ kỹ là hết thể nhân thuật, cấm thuật. Qua cả bã tỉ mỉ phân liệt thể không biết mệt mỏi, chuẩn bị nghiên cứu một chút họ mà diễn thuật, họ mà một ít thuật vẫn là đáng giá lấy làm gương. liền nói đại xà lưu thế thân thuật, quá châu bò, nguyên tắc dùng nó né tránh ạ mạ Đúng rồi, cho ta loại cái kế tiếp thiên chi chủ hấn không muốn chen lẫn ngươi mạnh vụ linh hồn đi vào, bằng và không ngươi đối với hảo thuật sức đề kháng sẽ càng ngày càng thấp, nếu như có thể, đem những kia phát tán ra chú ấn lên ngươi sức mạnh thu hồi lại đi. Quả cả Mỹ Tổ Mỹ vẫn là rất coi trọng họ Zoro, kỳ thực nàng có thể đồng hóa họ Zoro. Nhưng mà không ý nghĩa, đồng hóa họ Zoro sau đồng hóa thể năng nắm giữ họ Zoro thiên phú tu luyện, này không có nghĩa là có thể nắm giữ họ Zoro cái kia quỷ tài giống như tư duy. Được rồi, đại nhân. Họ rất nghe lời, hắn đối với phân liệt thể tôn kính trình độ hoàn toàn siêu việt hắn khi còn nhỏ đối với xạ dụ tổ bị hi hữu rèn tôn kính. Hắn đem mình thu gom nhẫn thuật toàn bộ lấy ra, bao quát chính mình ép đáy hỏng nhẫn thuật bất thi chuyển sinh. Chương 81, trong nháy mắt nắm giữ tiên nhân hình thức. Quả cả bỉ tổ mì phân liệt thể đọc nhanh xong họ rổ xì ma di nhẫn thuật, tuy rằng họ rổ xì ma di nhẫn thuật dự trữ rất nhiều, có điều những kia nhân thuật có tám thành cùng cổ nổ hạ nhẫn thuật như thế. Xem xong nhẫn thuật sau, nàng nhanh chóng đem những này nhẫn thuật chuyển cho bản tôn cùng cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể, đồng thời đem một ít mạch suy nghĩ nói cho bọn họ biết. Liên nói huyết kế giới hạn nắm giữ, mọi người có thể phân công làm việc, tỷ như dạ bù dạ đồng hóa thể nắm giữ cùng nước có quan hệ huyết kế băng đột, lam đột, ẹt phân liệt thể có thể nắm giữ từ đột có thành công kinh nghiệm, những người khác có thể nhanh trong công chế, mọi người cùng chung kinh nghiệm, do đó tăng nhanh ngưng tụ cầu đạo ngọc tốc độ. Sau đó là tự nhiên năng lượng cùng tiên nhân hình thức. Qua cả mị tổ mị phân liệt thể trực tiếp bắt đầu dùng chú ấn sức mạnh, trong phút chốc, cung bạo tự nhiên năng lượng tràn vào thân thể của nàng. Tự nhiên năng lượng tác dụng vụ rất lớn, nói thí dụ như tu luyện tiên nhân hình thức thất bại sẽ hóa đá, dù cho là chú ấn loại này không hoàn chỉnh tiên nhân hình thức cũng có rất lớn tác dụng vụ. Kỵ mị mạ rổ sẽ trắng mất sớm trừ huyết kế bệnh nguyên nhân, có một phần nguyên nhân cùng chú ấn tác dụng vụ có quan hệ, chỉ là tự nhiên năng lượng không kịp ta nửa phần. Chú ấn ra chỉ được tự nhiên năng lượng, đối với quả cả mì tổ mì phân liệt thể tới nói không đáng kể chút nào, nàng liền vĩnh hằng mạn dệ kỳ u đều vô dụng, liền trực tiếp chấn áp nguồn sức mạnh này. Có điều, nàng không phải muốn chấn áp lực lượng này, mà là lợi dụng lực lượng này, liền mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ u, phát động tuyệt đối không chế năng lượng này. Mặc kệ là cái gì sức mạnh, đến trong cơ thể ta, nhất định phải nghe ta. Quả cả mì tổ mì phân liệt thể đạm mặt nói, nàng bắt đầu dựa theo họ rỗ xì mà cho trục tu luyện tiên nhân hình thức. Họ rồ xì mà là tu luyện qua gì tịch tiên nhân hình thức, chỉ có điều thất bại. Hắn biết phương pháp tu luyện, người bình thường biết phương pháp tu luyện không đi gì tịch căn bản là không có cách tu luyện, gượng ép tu luyện chắc chắn phải chết. Thế nhưng quả cả mì tổ mì phân liệt thể không giống nhau, nàng nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức, thân thể của nàng không biến hóa quá lớn, chỉ là xuất hiện ánh mắt, tương tự tiên tiêu, không giống gì dễ dạng, tối như vậy trở nên xấu xí. Tự nhiên năng lượng thực sự là lợi hại a. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể đang nói chuyện liền đem chú ấn loại trừ, nàng đã không cần đồ chơi này, nàng muốn chú ấn có điều là nhanh chóng cảm ứng tiếp xúc tự nhiên năng lượng, hiện tại nàng nắm giữ tiên nhân hình thức, sau đó có thể chính mình nhận biết tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân hình thức, cái kia nàng sau đó không cần ấn. Đối với nàng mà nói, khó không phải nắm giữ tự nhiên năng lượng, mà là cảm ứng tự nhiên năng lượng, từ không đến có khó nhất, vượt qua bước đi này, cái khác liền dễ dàng. Điều này là bởi vì nàng mạn dễ kỳ u đồng thuật quá mức quỷ dị, dù chỉ hạ mạ đa dạ hấp thu hạt hỉ dạ mạ tiên thuật trả cờ dạ sau cũng có thể sử dụng tiên thuật, thế nhưng phần này sức mạnh tiêu hao hết sau, hắn không cách nào tự động tiến vào tiên nhân hình thức, thế nhưng phân liệt thể nhưng có thể. Trước tiên thử xem năng lực cảm nhận trong phút chốc, gần phân nửa điện quốc đều ở quả ca mì tổ mì phân liệt thể nhận biết phạm vi bên trong, nàng nguyên bản nhận biết phạm vi liền rất đáng sợ, hiện tại trực tiếp tăng lên mấy lần, không thể so nắm giữ cả gù dạ xỉn gặng cả gì kém. sau đó là thể thuật, tính, thí nghiệm thuần thân thuật tốt. xẹt xẹt, quả ca mì tổ mì phân liệt thể nhanh chóng ở âm nhận thôn ngang qua, người bình thường chỉ cảm thấy thật giống có món đồ gì trải qua, lại thật giống không có, chỉ có thượng nhẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy tan ảnh. tốc độ này không thể so phong độn chạ cờ giả hình thức, lôi độn chạ cờ giả hình thức dưới tốc độ chậm, có điều, muốn đem tiên nhân hình thức cùng chúng nó kết hợp lên cũng không dễ dàng. Quả Cạ Mị Tổ Mị phân liệt thể có thể cảm ứng tự nhiên năng lượng sau, phát hiện điều này có thể lượng rất cuồng bạo, chẳng trách người bình thường hấp thu sẽ xảy ra chuyện. Chẳng trách tu luyện tiên nhân hình thức một cái tiền đề là cần lượng lớn chạ cơ dạ, đối với nghĩ giả tới nói, chạ cơ dạ là sức mạnh tinh thần cùng sức mạnh thân thể dung hợp kết quả, điều này đại biểu cần cường độ nhất định sức mạnh thân thể cùng sức mạnh tinh thần mới có thể tu luyện tiên nhân hình thức, bằng 0% thất bại, trực tiếp tử vong. Xanh thảm trạ cơ dạ áo khoác xuất hiện ở quả Cạ Mị Tổ mì phân liệt thể trên người, đây là thủy độn trạ cơ dạ hình thức, so với phân liệt thể lần trước ứng phó hàng nghĩa bom phủ thời điểm, này áo khoác càng mạnh mẽ hơn rất nhanh màu xanh lam áo khoác tiêu tan bao trùm ở trên người nàng biến thành màu vàng đất chà cờ dạ áo khoác lôi độn phong đột hỏa độn ba loại chà cờ dạ hình thức không cách nào trực tiếp cùng tiên nhân hình thức xếp hợp chỉ có thủy đột thổ độn chà cờ dạ hình thức có thể là bởi vì người sau khá là ôn hòa sao xem ra cần phải tinh chỉnh một hồi qua các bị tổ mị phân liệt thể rõ ràng nếu như cưỡng ép nhường lôi đột chà cờ dạ hình thức cùng tiên nhân hình thức xếp hợp nguyên bản quân bạo tự nhiên năng lượng sẽ trực tiếp mất khống chế đến thời điểm chính mình sẽ hóa đá nhân thuật y lực không cần thí nghiệm vừa chỉ là sử dụng thủy độn chà cờ dạ hình thức liền biết này ra chỉ lớn bao nhiêu Sau đó cải tiến tốt, sử dụng phong độn, lôi độn trả cờ giả hình thức, vật lộn tiểu vi cũng không có vấn đề gì. Sau đó chính là đi dị tật, từ bạch xà tiên nhân cái kia được càng cao cấp phương pháp tu luyện. Họ rồ sĩ mà quận trục bên trong có dị tật tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, thế nhưng họ rồ sĩ mà chính mình cũng không nắm giữ tiên nhân hình thức, cái kia phương pháp tu luyện chỉ ghi chép đến tu luyện như thế nào thành công, chỉ có sơ cấp nhất phương pháp tu luyện, không có tu luyện thành công sau cấp độ càng sâu phương pháp tu luyện cùng vận dụng thuần túy tự nhiên năng lượng chiến đấu pháp môn. Qua cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể có thể chính mình khai phá thế nhưng có gì tuyệt nhiều năm tổng kết phương pháp tu luyện có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng quả cà mị tổ mị phân liệt thể trầm ngâm chốc lát bạch xa tiên nhân khẳng định không đạt đến lục đạo tiên nhân cấp bậc kia nhưng cũng sâu không lường được dựa vào hoàn toàn thể sở sạ nổ không nhất định có thể bắt đối phương đến làm một ít chuẩn bị phân liệt thể quyết định cường hóa một hồi chính mình thủ đoạn nói thí dụ như khai phát ra một loại huyết kế giới hạn hoặc là chế tác một ít mới hàm nghĩa bom phủ theo quả cà mị tổ mị phân liệt thể trở nên mạnh mẽ hàm nghĩa bom phủ uy lực cũng ở trở nên mạnh mẽ nàng hiện tại chế tác hàm nghĩa bom phủ cái kia nổ tung hỏa đợt nhưng là dung hợp tự nhiên năng lượng một tấm uy lực trước 10 tấm Thêm bảo, vế thổ chuyển sinh cũng là một cái phương pháp thật tốt. Họ dò xỉ mà nắm trong tay cường giả thi thể chắc chắn sẽ không ít, họ dò xỉ mà sở dĩ không dám trắng trận phục sinh là sợ không khống chế được, phân liệt thể liền không cái này lo lắng. Trước mắt một cái liền qua đi năm ngày, quả cạm bị tổ mị phân liệt thể khai phát ra trước đột, dạ vụ dạ đồng hóa thể khai phát ra phí đột. Chứ bản tôn cùng dạ vụ dạ đồng hóa thể, cái khác đồng hóa thể đều có khai phát ra huyết kế giới hạn, ngược lại không là tư chất không được, mà là có chuyện bận, hơn nữa có một ít trọng điểm điểm không ở nhận thuật mặt trên. Phân liệt thể chuẩn bị gần như có thể đi tới gì tiếp. Lúc này đàn dô đồng hóa thể theo vụ ẩn thôn đàm luật tốt, Tam quốc liên minh chống lại ạ Cát sủ kỵ tổ chức. Tạm thời đình chiến, ám bộ liên hợp lại, toàn lực tìm kiếm thành viên của ạ Cát sủ kỵ tổ chức tung tích, nhìn ạ Cát sủ kỵ tổ chức có còn hay không thành viên khác. Nghĩ biện pháp dụ mà diệt chi, nếu như không được, chỉ có thể chờ đợi ạ Cát sủ kỵ tổ chức chính mình nổi lên mặt nước cùng nhau đả kích. Ba cái nhận thôn đều tin tưởng ạ Cát sủ kỵ tổ chức tất có đại đồ mưu, không có đại đồ mưu làm sao có khả năng có nhiều như vậy cả cấp nghị dạ hội tụ. Bên trong còn có không ít phản nhẫn muốn biết phản nhẫn nhưng là tiêu căng khó thuần, nếu như không có một người thủ lĩnh, không, có một cái cùng chung mục tiêu. Cái kia chính bọn hắn đã đánh lên. Cho tới cái gì mục tiêu, đó còn cần phải nói, khẳng định là nhắm vào bọn họ ngũ đại nhân thôn. Chương 82, đi tới Dị Tịt. Đại nhân, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, sau đó phải dựa vào chính ngươi, cần phải cẩn thận. Họ dồ sĩ mà cung kính nói, hai người đã tới Dị Tịt lối vào, người khác không biết Dị Tịt ở nơi nào, họ dồ sĩ mà làm sao có khả năng không biết? Qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể nói, không có chuyện gì, những trận chiến đấu tiếp theo không phải ngươi có thể can dự. Tam đại thánh địa ba đại tiên nhân mạnh bao nhiêu khó nói, vượt qua vị thu là tất nhiên. Vượt qua mạnh nhất cựu vĩ cũng là tất nhiên, nói thế nào đều là tu luyện ngàn năm quái vật. Một khi cùng Bạch xà tiên nhân khai chiến, cái kia ở sóng đủ để giết chết họ Zoro tuy rằng họ Zoro có vài cái mạng, thế nhưng cũng không thể như thế tiêu xài. Họ gật gật đầu liền biến mất, đây là cái ảnh phân thân, hắn bản thể còn ở âm nhận thôn làm thí nghiệm. Qua cả mì tố mì phân liệt thể trực tiếp tiến vào dị Tít, đập vào mi mắt là rắn, rất nhiều rất nhiều rắn, nàng thậm chí hoài nghi, toàn bộ nhận rơi rắn gộp lại có hay không gì tỉ nhiều. Họ rồ xì mạ chiến đấu bên trong cho gọi ra đi tìm cái chết rắn không ít, nhưng là họ rồ xì mạ vĩnh viễn có rắn có thể triệu hoán. Trong này rắn là mấy vạn vẫn là mấy chục vạn, nói không chắc có trăm vạn. Lại nói, nơi này tự nhiên năng lượng nồng nặc có chút quá đáng. Phân liệt thể hiện tại cũng có thể cảm ứng tự nhiên năng lượng. Nàng phát hiện, dị tịt tự nhiên năng lượng so với ngoại giới nồng nặc gấp mấy chục lần. Chẳng trách Tam Đại Thánh Địa là thích hợp nhất tu luyện tiên nhân hình thức địa phương. Khí, khí, khí, vô số rắn phun ra lưới rắn hướng quả mì tổ mị phân liệt thể nhỏ tới. Dị tị đối với ngoại giới có thể không hữu hảo. Họ dù gì mà có thể trở thành là gì tịt khế ước ký kết người, trừ hữu duyên, càng là hắn mạnh mẽ, bằng không hắn sớm đã bị những này rắn giết chết, liền cửa ải này đều qua không được. Đừng nghĩ cùng gì tịt ký kết khế ước, nói cách khác, không có nhất định sức mạnh, đừng nghĩ cùng gì tịt ký kết thông linh khế ước. Chất độn liệt hỏa liễu nguyên, quả cà mỉ tổ mỉ phân liệt thể hai tay chắp tay đẩy về phía trước, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, trong vài hơi thở chính là ánh lửa ngút trời, chỗ đi qua hết thể rắn trong nháy mắt bị bốc hơi lên lần Không sai, chính là buốt hơi lên. Chất đốn sản sinh hỏa diễm không phải phổ thông hỏa đốn có thể so với, đây là chất chính lệnh như gỗ mục cùng sắt thép chính lệch ở bạ củ dạ cái này trước độn nhị dạ trong tay trước độn nhận thuật một đòn liền đem đối thủ toàn thân nước bước hơi lên thế nhưng ở quả cà mì tổ mì phân liệt thể trong tay nhưng là hoàn toàn bước hơi lên liền không còn sót cả xương động tính lớn như vậy tự nhiên gây nên rất nhiều mạnh mẽ răn chú ý bao quát bạch xà tiên nhân thực sự là quái lạ cô gái này lại nắm giữ gì tịch tiên nhân hình thức rõ ràng không có tới gì tịch tu luyện qua bạch xà tiên nhân rất nhạy cảm còn có loại rắn bản năng nói cho nó biết cái tên này rất nguy hiểm có điều không thể a nhất giới trừ lục đạo tiên nhân một nhà những người khác không đáng sợ những kia mạnh nhất giải cả mạnh nhất cả dẹt bạch xà tiên nhân căn bản không để vào mắt. thú vị, tiểu tử này lại có ỉn giờ dạ huyết thống, có điều coi như là ỉn giờ dạ bản thân cũng không thể cho ta mạnh mẽ như vậy uy hiếp cảm giác. cái tên này cũng không phải ỉn giờ dạ chuyển sinh người. quái thai, quái thai. bạch xà tiên nhân không giống cấp tiên nhân có thể dự báo tương lai, thế nhưng nó có thể quan xem quá khứ lịch sử, cũng là một cái bùn tồn tại. nó là tùy cơ quan sát, giống như cấp tiên nhân, không bị khống chế. bạch xà tiên nhân suy nghĩ thời điểm, hỏa diễm lan tràn càng nhanh hơn, những kia rắn chạy trốn tứ phía, dù vậy, mỗi giây đều có số lượng hàng trăm rắn chết đi. Dù cho cường đại như mẹ đa loại này có thể trong thời gian ngăn chống lại yếu kém vi thu tồn tại, đối mặt với trước độn chi hỏa cũng chỉ có thể né tránh. Huyết kế giới hạn không phải là hợp lại nhận pháp có thể so với, đó là hai loại thuộc tính khác nhau. Trả cờ dạ hoàn thành trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp sau mà sinh ra sức mạnh. Trước độn chi hỏa cùng phổ thông hỏa diễm so với đó là bản chất chính lệch Người trẻ tuổi, có chừng có mực. Bạch xà tiên nhân âm thanh như vang lôi như thế, căn bản không giống cốc tiên nhân như vậy âm đầy tử khí. Đang nói chuyện mặt đất quay cuồng lên, trở nên linh động cực kỳ, tạo thành từng đạo từng đạo tưởng ngăn cản ở hỏa diễm. Những này tường đất rất lợi hại, dù cho là trước độn chi lửa cũng không thể trong nháy mắt liền đưa chúng nó bước hơi lên. ở bạch xà tiên nhân sức mạnh ra chỉ dưới, tường đất trở nên không bình thường, lợi hại. Không hổ là bạch xà tiên nhân. Quả cà mì tô mì phân liệt thể khoe nói, dù cho cách xa nhau mấy trăm mét, bạch xà tiên nhân động đều không nút đít, liền điều khiển tự nhiên năng lượng triển khai vô cơ chuyển sinh thuật ngăn trở mình công kích. Kỳ thực, trừ bạch xà tiên nhân đối với tự nhiên năng lượng không chế đến một cái cực kỳ cao minh mức độ, càng là nơi này là gì tí là bạch xà tiên nhân địa bàn, đến nhận giới nó cũng có thể làm được. Thế nhưng muốn như hiện tại như thế ung dung dễ dàng là không thể. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là đến học tiên nhân hình thức đi. Hà tất táo bạo như vậy. Bạch Xà Tiên Nhân nhẹ nhàng nói, làm loại rắn, đều rất thiết mệnh, hắn không nghĩ vô duyên vô cớ dựng nên một cái cường địch. Dù cho cách xa nhau mấy trăm mét, cũng không ảnh hưởng này một người một rắn giao lưu. Chủ yếu là gì, tin hoàn toàn ở Bạch Xà Tiên Nhân nắm trong bàn tay. Dù cho cách xa nhau ngàn mét, nó cũng có thể nghe được phân liệt thể bóng người âm thanh, cũng có thể làm cho phân liệt thể nghe được nó âm thanh. Qua cà mì tô mì phân liệt thể nói, ai? Ngươi xả tử xả tôn chính mình đến công kích ta, ta chỉ có điều là tự vệ, thuận tiện chào hỏi. Dị tịch dán không muốn nói chuyện, ngươi quản cái này gọi là trả hỏi. Đây rõ ràng là cấp S nhân thuật, này cường độ công kích vượt qua đại đa số cấp S nhân thuật. Phân liệt thể tiếp tục nói, ta đúng là đến học tiên nhân hình thức. Có điều không chỉ là học tiên nhân hình thức, ta còn muốn gì tịch Nguyên Thụy Nhất điều khiển tự nhiên năng lượng tu luyện pháp môn, chiến đấu pháp môn. Đơn giản tới nói, Dị tịch các ngươi hết thể tu luyện thuật pháp ta đều muốn. Bạch Xà Tiên Nhân sắc mặt âm u lên, đây là đang nằm mơ. Thúy, kết quả cả mị tổ mị phân liệt thể rõ rệt gần dán độc trực tiếp phụt lên nọc độc, cái tên này quá đây là đang gây hấn với Dị Quả cả mỉ tổ mị phân liệt thể chấp đều không tránh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất hạt cắt nhanh chóng tung bay, vì nàng ngăn cản nó động, không cắt thuật nàng cũng sẽ, nàng trực tiếp chọn đọc bị họ rổ xì mà dưới thổ chuyển sinh đi ra để tam cạ dệt ký ức, nhanh chóng học được chiêu này, từ tịnh thổ trở về các anh linh, chiến đấu đi, chém giết đi, quạ cạ mỉ tổ mỉ phân liệt thể trực tiếp sử dụng hế thổ chuyển sinh thuật, này hế thổ chuyển sinh nhưng là nàng cố ý cải tiến, tuyệt đối ở đại xà cả bù tổ bên trên, chỉ thấy 6 cái quan tài đột nhiên xuất hiện, lần lượt từng bóng người từ quan tài đi ra, nay phân biệt là bị quạ cạ Mỹ tổ mỉ phân liệt thể dùng bạch dệt một lần nữa hế thổ chuyển sinh đi ra. Chân chính nắm giữ tiếp cận đỉnh phong sức mạnh đệ tam cả dẹt còn có cả cù rủ nắm giữ màn rẽ kỳ ụ xạ dìn gặm gụ chỉ hạ phủ gạ cụ đệ tam hổ cả chi tử xạ rủ tổ bị ạ sụ mạ cùng với cổ nổ hạ nanh trắng hạ tạc xạ cú mò Nanh trắng linh hồn không ở tình thổ nhưng hắn linh hồn vẫn bị quả cả mị tổ mị phân liệt thể dùng sửa chữa bản ấy thổ chuyển sinh thuật cho cưỡng ép triệu hoán lại đây người cuối cùng là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhị hổ cả bị mạ thủy độn một thân cấm thuật vô cùng mạnh mẽ ạ mạ là góp đủ số năm người kia đều không kém sáu người hiện tại không bị đổi tình ý thức chỉ có bản năng chiến đấu dù là như vậy. Không có một con rắn có thể tới gần phân liệt thể. Thủy độn, hỏa đột, phong đột, hạt sắt ở gì tịt tàn phá. huế thổ chuyển sinh ban tặng bọn họ vô hạn trạ cơ dạ. Bọn họ so với khi còn sống càng thêm khó chơi. Hạ Tạc Dao Thuật vào đúng lúc này chân chính tỏa ra nó hào quang. Đối mặt với nhanh trắng, dù cho là mẹ đã cũng đến tránh né mũi nhọn. Vẹn vẹn là huế thổ chuyển sinh này một cái thủ đoạn, phân liệt thể liền áp chế trừ bạch xà tiên nhân ở ngoài hết thể rắn. Chương 83 hoàn toàn thể sợ san Thực sự là đáng sợ người trẻ tuổi, hết thể rắn lui ra, để cho ta tới, cái tên này không là các ngươi có thể đối phó. Bạch Sà Tiên Nhân không thể nhìn mình xà tử xà tôn bị tùy ý tàn sát mà thờ ơ không động lòng, không phải cảm tình sâu bao nhiêu dày, mà là bởi vì bị đánh mặt. Tuy rằng cảm ứng được nguy hiểm, nhưng nơi này là gì thì ta? Ở gì tít bên trong, có như là mặt khác hai cái tiên nhân liên thủ cũng khó có thể đánh bại nó. Nghe được chính mình đại tiên nhân lên tiếng, hết thể rắn rồn dập rút đi, chúng nó biết 10 mét, 100 mét cũng không đủ an toàn, còn phải tiếp tục lui. Lúc này, quả cã mỹ tố mỹ phân liệt thể đám người dưới chân bùn đất trong nháy mắt hóa thành sắc bén đất mao. Dạ vốn là da dọn, này da chỉ tự nhiên năng lượng đất mao so với sắt thép càng thêm đáng sợ, đâm chúng hẳn phải chết. Vệ thổ chuyển sinh nị dạ dồn dập né tránh, bọn họ chiến đấu bản năng vô cùng đáng sợ. Ngậy. Asuma ngoại trừ, hắn đã bị gai đất xuyên qua. Cái khác nị dạ nhảy lên trên không trung, thế nhưng gai đất như hình với bóng, liền giống như là đã có sinh mệnh. Đệ Tam Cạ dẹt điều khiển hạ sát chế tác một cái điểm dừng chân, mọi người đứng thẳng ở phía trên, các loại nhận thuật bị vế thổ chuyển sinh lì dạ sử dụng đi ra, dù vậy, cũng chỉ là cùng gai đất rằng co, mơ hồ rơi vào hạ phòng. Cho tới Asuma, khỏi nói, đã bị chèn Không hổ là bạch xà thiên nhân, dễ dàng liền áp chế nhiều như vậy nhận giới đại nhân vật. Quả Cả mỹ tô mỹ phân liệt thể rõ ràng muốn nhìn hí là không thể, trừ phi hắn huyết thổ chuyển sinh ra sẹn rủ hạt hí giả mạ. tuy rằng hắn không giải phóng nhanh trắng đám người ý thức, thế nhưng không chút khách khí nói, nhanh trắng năm người dựa vào huyết thổ chuyển sinh đặc tính đủ để công hãm xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn, cái khác ba cái nhận thôn còn không được, trừ phi giải thả ý thức của bọn họ. bạch xa tiên nhân lạnh lùng nhìn, nó đúng là muốn nhìn một chút tiểu quỷ này có thủ đoạn gì, lại để cho mình cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là trình độ như thế này hoàn toàn không đủ, coi như là mạn dệ kỳ ủ cũng không có gì, cái tên này khẳng định có thủ đoạn khác. theo bầy rắn rút đi, bạch tiên nhân có thể điều khiển thổ địa càng ngày càng nhiều. Quả cà bì tổ bì phân liệt thậm chí hoài nghi toàn bộ gì tịt nó cũng có thể điều khiển. Có lúc thủ đoạn quá nhiều cũng là một loại buồn phiền, nên dùng cái gì đây? Nói là nói như vậy, quả cả bì tổ bì phân liệt thể trực tiếp một cái dạ sẹn gặng xương hù di kẹn ném đi thăm dò bạch xà tiên nhân năng lực. Nhưng mà dạ sen gặng xương hù di kẹn mới vừa bắn ra, liền có vô số tường đất xuất hiện. dạ sẹn gặng xương hù di kẹn sắt thực lợi hại, thế nhưng đối mặt với đó sao nhiều tường đất căn bản hết cách rồi, chỉ là trong mắt, liền hơn trăm đạo tường đất vụt lên từ mặt đất. Này bạch xà tiên nhân quá cẩn thận đi. Nói như vậy đi. Dạ sen gẳng sự hữu duy kèn sát thực lợi hại, có thể dễ dàng đem thổ lưu bích loại này thổ độn vách tường cắt chém đến nát tan. Thế nhưng đối mặt mấy trụ, mấy trăm thổ lưu bích, dạ sen gẳng sự hữu duy kèn còn có thể xuyên thủ sao? Chớ nói chi là này ra chỉ tự nhiên năng lượng. Thập phương lôi ngục, chín ngọn lửa phân thiên. Phân liệt thể trực tiếp mở lớn, trong chốc mắt xuất hiện mấy vạn đạo sấm xét, gào thét sấm xét mang theo không gì sánh kịp sức mạnh, ngăn cản ở trước mặt trở ngại toàn bộ bị dọn trống. Tiếp theo trăm mét cao to hỏa diễm sóng lớn hướng Bạch Xà Tiên Nhân mãnh liệt mà đi, này đã hoàn toàn siêu việt tụ chỉ hạ mạ đa dạng mà đột. Bạch Xà Tiên Nhân hơi kinh ngạc, loại cấp bậc này nhẫn thuật nó chưa từng thấy. In giờ dạ tuy rằng lợi hại, thế nhưng lợi hại nhất là hoàn toàn thể sở sạ hô, cái khác thuật không cách nào cũng sở sạ hô so với. Kinh ngạc về kinh ngạc, ở vô cơ chuyển sinh thuật ở dưới, càng ngày càng nhiều đồ vật bị Bạch Xà Tiên Nhân điều khiển, không chỉ là bùn đất, hoa có cây cối cũng như thế, gì thì tất cả thật giống như Bạch Xà Tiên Nhân tay chân. Vô cơ chuyển sinh thuật dưới, bùn đất sông lớn nhằm phía hỏa diễm sông lớn, không chỉ như vậy, thế tiến công càng thêm dày đặc. Đứng ở hạt sắt lên quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể sắc mặt như cũng rừ rừ, nàng đã sớm dự liệu được Bạch Xà Tiên Nhân sẽ rất khó chơi. Nha màn dệ kỳ ụ đồng thuật một cái trong đó là ạ mạ tệ giặt sao? thật không hổ là người một nhà. phân liệt thể nhìn về phía ụ chí hạ phụ gã cụ, ạ mạ tệ giặt chi hỏa thiêu hủy gai đất, những người khác cũng rất nỗ lực, thế nhưng bạch xà tiên nhân quá mạnh mẽ, không trung hạt sắc nhanh đang di động, những ế thổ chuyển sinh này nghĩ dạ không phải hoàn toàn thất bại, chỉ ít bọn họ cách bạch xà tiên nhân càng gần hơn một ít. bạch xà tiên nhân sắc thực lợi hại, thế nhưng như vậy tiếp tục đánh rất tiêu hao tự nhiên năng lượng, các loại gì tịt tự nhiên năng lượng tiêu hao hơn nữa, nó khẳng định không phải là đối thủ của ta, chỉ là như vậy quá lãng phí thời gian, ít nhất đến đánh hai ngày hai đêm. Đánh tiêu hao chiến quả cả Mị tổ Mị phân liệt thể cũng không sợ, có điều nàng không nghĩ lãng phí thời gian, vậy thì thử xem tiên nhân hình thức đi. Xảy ra chuyện gì? Phân liệt thể rất là không rõ, nàng hấp thu không được dị tịt tự nhiên năng lượng, không cách nào hấp thu tự nhiên năng lượng liền không cách nào tiến vào tiên nhân hình thức. Được lắm bạch xà tiên nhân, quả nhiên có một bộ, dị tịt tự nhiên năng lượng đều đánh tới nó dấu ấn. Vèo vèo vèo. Đương nhiên, vô số đất đá đạn bắn nhanh mà đến, che ngập bầu trời, năm cái chuyện sinh thể có chút không kiên chỉ được. Không phải bọn họ quá tuổi, mà là bọn họ không có ý thức, nếu là có ý thức bọn họ có thể phối hợp, còn có thể phòng ngự hạ xuống, thậm chí có thể phản kích Bạch Sả tiên nhân. Chứ linh hồn bí thuật, cái khác thuật kỳ thực không giúp được quá lớn bật độ, tính, dùng sơ xá nó đi. Qua cả mỹ tổ mì phân liệt thể ngự khí lạnh lùng cực kỳ, cùng bình thường tuyệt nhiên không giống, nàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Đang nói chuyện nàng liên hệ hạng quặc phân liệt thể, rất nhanh, sáu cụ chuyển sinh thể biến mất không còn tâm hơi, sau đó là nàng một thân một mình chiến đấu. Chỉ thấy một cú cường kỳ cục trạ cờ dạ từ trên người nàng mảnh liệt mà ra. Dì tịch dán không nhịn được run lẩy bẩy lên. Đây là bắt nguồn từ sức mạnh tuyệt đối áp chế, dù cho mẹ đã cũng không ngoại lệ. Trong chớp mắt, giai đoạn thứ tư sở sạ nổ xuất hiện. Loại cấp bậc này căn bản không phải ủ chỉ hạ yệt triệu loại kia sở sạ nổ có thể so với. Nhưng mà này còn không phải cực hạ, màu đen dâu trái cự nhân còn đang không ngừng tăng trưởng, cái kia chạ cờ giả cũng đang không ngừng tăng cường. Sở sạ nổ bản chất kỳ thực chính là thuộc tính âm chạ cờ giả thực chất hóa. Không lâu lắm, hoàn toàn thể sở sạ nổ xuất hiện. Hoàn toàn thể sở nổ vốn là do người hiện tại, này màu đen hoàn toàn thể sợ sả cho dị tịt rắn vô tận cảm giác tuyệt vọng, dù cho là bạch xà tiên nhân đều âm thầm hoảng sợ. làm sao có khả năng, cái tên này không phải in giờ dạ chuyển sinh người, hắn làm sao có khả năng mở ra hoàn toàn thể sợ sả Còn có, in giờ ra bất luận làm sao đều sẽ không chuyển sinh thành nữ. cái tên này có rất nhiều bí mật cũng tốt, liền để ta bắt nàng, tăng cường dị tịt nội tình. thời khắc này, bạch xà tiên nhân không ở lưu thủ, nó rốt cục toàn lực ứng phó, từng cây từng cây dài mấy chục mét gai nhọn đá mâu hướng hoàn toàn thể sợ sả nộ vào tới. cao to hoàn toàn thể sợ sả nổ trong tay vụ xuất hiện một cái râu trái chi kiếm. Sở Sạn Nộ dùng sức bùng chém, đá mâu toàn bộ bị chém nứt, Sở Sạn Nộ nhẹ nhàng nhảy một cái liền bay đến không trung, hoàn toàn thể Sở Sạn Nộ là có thể bay. Bạch Sa Tiên Nhân sắc mặt không hề thay đổi, ở sự điều khiển của nó dưới, cây quả quấn quanh đồng thời hóa thành to lớn bụi gai bắn mạnh mà ra, muốn quấn quanh ở hoàn toàn thể Sở Sạn Nộ. Uy Vũ giơ trái trường kiếm vung chém mà ra, cực hạn đủ sức để phá hủy tất cả, Bạch Sa Tiên Nhân nguyên bản làm cho nàng tức thủ vô bị thủ đoạn một hồi trở nên chỉ tường thôi. Hoàn toàn thể Sở Sạn Nộ sức mạnh quá biến thái, cùng sức mạnh khác căn bản không cùng một đẳng cấp liên nắm nguyên tắc nói, u chỉ hạ dạ không mở ra hoàn toàn thể sở sạ nổ thời điểm ngũ ảnh còn có thể chống đỡ, một sử dụng xong toàn thể sở sạ nổ trực tiếp nghiền ép lên đi. hắn còn đúng dung đánh bại hoàn mỹ gì đủ gì kỳ nạ dụ tổ cùng ung dung giết chết vĩnh hằng nhãn sạ sủ chương 84, tại chỗ khai phá mới thuật. người cô gái này, tuy rằng không biết người làm sao mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ sạ gì gẳng, thế nhưng, đừng tưởng rằng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ chính là vô địch. bạch sạ tiên nhân nhìn cách mình càng ngày càng gần quạ cạ mỹ tổ mỹ phân liệt thể đều lẩm nói, di tích bên trong tự nhiên năng lượng đống hạ xuống. Dị tích các loại vật chất ở vô cơ chuyển sinh thuật ảnh hưởng biến thành từng cái từng cái trăm mét tự xả, nhìn như sinh linh, kỳ thực là con rối. Này vô cơ chuyển sinh thuật có thể xem thành một loại khắc khôi lỗi thuật. Cự xa tấn mà mãnh, số lượng còn nhiều, bạch xà tiên nhân đã có phá diệt hoàn toàn thể sở xạ nổ phòng ngự sức mạnh. Cho rằng ta chỉ có mức độ này sao? Ta cũng không thích bắt trước lời người khác. Màu đen hoàn toàn thể sở xạ nổ càng bay càng cao, mà vô cơ chuyển sinh thuật hình thành cự long mượn tự nhiên năng lượng bay vuốt. Cái khác rắn chỉ có thể xa xa nhìn, dù cho chỉ là nhìn hoàn toàn thể sở xạ nổ hình thể, những kia rắn liền bị áp bức nhanh không thở nổi. Hoàn toàn thể trong tay sở sản nổ dâu trái trường kiếm đã biến mất, song trưởng chậm rãi dựa vào, một cái to lớn cầu đang xoay tròn, cùng dạ xẹt gằng có chút giống. Những kia thuật không có hiệu quả, hiện tại khai phá một cái chính là, tên chẳng muốn nghĩ, liền cứ gọi giai dạ lên zin. To lớn trả cờ dạ cầu nhanh chóng xoay tròn, lần này không có gia nhập thuộc tính phong trả cờ dạ biến thành dạ xẹt gằng sư hù ken, mà là vô hạn tăng nhanh xoay tròn tốc độ, không ngừng truyền vào trả cờ dạ nhưng duy trì cái này hình thể không để cho tăng lớn, cuối cùng truyền vào âm dương hai loại thuộc tính trả cơ dạ. Dạ xẹt chính là đem trả cờ dạ tập trung vào tay hình thành cao tốc xoay tròn mật độ cao chạ cờ dạ cỡ, truyền vào thuộc tính phong chạ cờ dạ tính chất biến hóa liền biến thành dạ xẹt gặm sức hooken. Hiện tại quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể tương đương trong nháy mắt đem dạ xẹt gặm xoay tròn tốc độ tăng cao gấp 10 lần, truyền vào đủ để biến thành siêu ổ đạ mạ dạ xẹt gặm chạ cờ dạ lại làm cho duy trì phổ thông dạ xẹt gặm kích cỡ, cuối cùng gia nhập tâm dương lực lượng. Đây là thuật này là hắn ngày hôm qua cấu tứ, không thời gian hoàn thành. Giờ khắc này ở hoàn toàn thể sở sạn ổ dưới hoàn thành cái này nhẫn thuật, tiêu hao chạ cơ dạ là lượng lớn, là siêu ổ đạ mạ dạ xẹt gặm gấp mấy chục lần. Dù cho hiện tại quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể đang không ngừng tiềm tu hoàn toàn có thể nói tra nhiều kéo, ở hoàn thành cái này thuật thức thời điểm trên người trả cờ dạ chỉ còn một hai thể. Câu khẩn đi, câu khẩn chính mình có thể sống sót đi. Quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể đã mạn nói thuật thức rốt cục hoàn thành, nếu như không phải có tuyệt đối không chế cái này mạn dễ kỳ u năng lực, bước thứ hai thời điểm liền thất bại. To lớn trả cờ dạ quả cầu năng lượng hạ xuống, nay ngoại hình cùng diện ma giai dạ sẹn dìn vẫn đúng là như, lại như một cái phóng to bản. Sắc mặt của bạch xà tiên nhân gì tí hơn nửa đều trở thành tay chân của nó, bùn đất đồng thời la lụn xây dựng thành từng đạo từng đạo bình tướng. Nó bên ngoài thân càng là bay lên mỏng manh áo khoác, có chút tương tự vi thú áo khoác, có điều đó là tự nhiên năng lượng độ cao ngưng tụ mà thành, mà không phải trả cờ giả ngưng tụ thành, càng thêm đáng sợ. Bùm. Giai giả dẻo senjin vinh tạc sau khi, thời khắc này chúng sinh bình đẳng, bất kể là thực lực nhỏ yếu vẫn là thực lực mạnh mẽ rắn, bất luận sinh ra cao quý hay không, vào đúng lúc này, bình đẳng tiếp bị tử vong. Khổng lỗ như thế giả dẻo áp sau lại chuyển vào âm dương lực lượng, uy lực kia đã siêu việt cửu vị vi thú ngọc, bạch xa tiên nhân hết thề phòng ngự tại trước mặt Giai giả dẻo senjin chỉ là một chuyện cười, lấy uy lực mà tôi coi như là 30 thập phương lôi ngục lực phá hoại cũng không sánh được chiêu này, nửa cái gì tịt mặt đất đều là ván vẻ, so với cổ nổ hạ còn lớn gì tịt càng gặp trọng thương như vậy. Xem ra coi như không tệ, uy lực vượt xa vẹn phá hủy cổ nổ hạ siêu thần la thiên trình. Phân liệt thể rất là đạm mạc, này một chiêu bên dưới, đến hàng mấy chục ngàn rắn chết đi, vậy thì như thế nào? Nhấn giới xưa nay đã như vậy, cường giả sinh, người yếu chết, chớ nói chi là chỉ là một đám rắn mà thôi. Giờ khắc này bạch xà tiên nhân không còn nữa gì vãng cao cao tại thượng răng rắp, trên người nó xuất hiện nhiều chỗ vết thương, không tính là trọng thương nhưng xác thực bị thương, đây là nó mấy trăm năm nay đến lần thứ nhất bị thương. Kỳ, cái tên nhà ngươi so với giờ Dạ còn còn đáng sợ hơn, càng là như vậy, ta vượt có hứng thú. Bạch Xà Tiên Nhân không có chút nào sợ, ở cảm nhận của nó bên trong, quả cạp bị tổ mị phân liệt thể trả cờ dạ tiêu hao hơn nữa, liền loại kia trả cờ dạ, e sợ liền hoàn toàn thể sở sạ nổ đều duy trì không được quá lâu. Như vậy, vậy nó lại có gì sợ? Vô số bùng đất, hạt cát, cây cối bay đến trên người của Bạch Xà Tiên Nhân, đem nó bọc lại. Bạch Xà Tiên Nhân bên ngoài nhanh chóng chồng lên một cái càng to lớn hơn rắn thân thể xác. Ngắn ngắn 10 giây thời gian. Bạch xà tiên nhân liền biến thành 300 mét dài to lớn chỉ rắn, nó hình thể so với hoàn toàn thể sở sạn độ to lớn hơn. Dùng sức vung một cái, đôi rắn lấy vô thượng cự lực quét về phía hoàn toàn thể sở sạn độ. Thực sự là phiên phức. chiêu kia còn không thuần thủ. Qua cạm mì tổ mì phân liệt thể trực tiếp giải trừ hoàn toàn thể sở sạn độ, dùng phi lôi thần thuật rời đi, nàng không cần phi lôi thần dấu ấn, trăm mét bên trong có thể tùy ý tuấn gì. Nàng hiện tại không cách nào làm đến mang theo hoàn toàn thể sở sạn độ không gian tuấn gì, trừ phi lưu lại phi lôi thần dấu ấn, thế nhưng lưu lại phi lôi thần dấu ấn, này kẽ hở quá lớn. Đối với Bạch Xà Tiên Nhân loại này hoàn toàn nắm giữ gì tịt người đến nói, đây chính là tự tìm đường chết. Bẹo, bẹo, bẹo. Qua các mị tổ mị phân liệt thể không ngừng biến hóa vị trí, không gian tuấn di chính là bột này tiêu hao rất lớn, thế nhưng nàng tốc độ khôi phục so với tiêu hao tốc độ càng nhanh hơn. Linh hồn xung kích. Phân liệt thể một cái tuấn di xuất hiện ở Bạch Xà Tiên Nhân trên đầu, phát động một đòn sát thủ. Sắc mặt của nàng trắng sáng cực kỳ, các nàng những này phân liệt thể đối với linh hồn lợi dụng còn rất thô sử dụng loại này công kích linh hồn hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Lấy linh hồn cường độ mà nói, nàng không bằng tu luyện ngàn năm bạch xà tiên nhân, dù cho nàng mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u, thế nhưng nàng cũng có ưu thế, bất luận được vết thương nặng đến đâu, nàng cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Loại này công kích còn chưa đủ, vậy hay để cho ngươi nếm thử hàm nghĩa bom phủ đi. Qua cà mì tố mì phân liệt thể nhanh chóng hóa thành trang giấy, từng cái từng cái hàm nghĩa bom phủ xuất hiện, những này là trước đây chế tác được, thế nhưng có như là nàng nhỏ yếu thời kỳ chế tác được hàm nghĩa bom phủ, uy lực cũng có thể so với cấp sét nhất thuật. Trên linh hồn xung kích tổn thương đến bạch xà tiên nhân nguyên khí, nó có ý thỏa hiệp, tiếp tục tiếp tục đánh có thể thắng cũng là thắng thảm, này không phù hợp nó dự định đây là nổ phụ mới mấy vật tấm nếu là số lượng vượt lên một ngàn lần ta còn có thể kiên kỵ trình nội như thế này à bạch xà tiên nhân cảm thấy này nổ phụ liền bao trùm ở nó bên ngoài cơ thể cái kia vô cơ vật tạo thành thân rắn đều không làm gì được căn bản thường không được chính mình cường giả đỉnh cao sát thực coi thường nổ phụ chớ nói chi là bạch xà tiên nhân loại cường giả cấp bậc này hy vọng ngươi đừng chết nên không đến nỗi đi nếu như ngươi chết ta chỉ có thể đi mỉ bổ cụ giản qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể nói xong phát động ý ra đồng thời làm nổ hàm nghĩa băm phụ khoảng cách gần như thế Không gian thuẫn di trong mẹ ý gặm vốn vô dụng, lôi luận trả cờ dã hình thức vô dụng, hoàn toàn thể sợ sụa nổ cũng vô dụng. Nguồn sức mạnh này không phải lục đạo cấp không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể dùng ý dã nã. Kỹ thuật có thể dùng phi lôi thần thuật đến nhận giới, thế nhưng nàng chưa từng dùng qua ý dã nã thực chiến, lần này xem như là thử nghiệm. Mấy vạn tấm hàng nghĩa bom phủ uy lực so với một thước trương nổ phủ càng thêm đáng sợ, bởi vì nổ tung sức mạnh càng thêm tập trung, nhiệt lượng cũng càng cao hơn. Phần vật, hàng nghĩa bom phủ nổ tung một sát na, hỏa diễm nhanh chóng vượt qua trăm mét khoảng cách, mấy hơi thở chính là vượt qua 500 trăm mét, ngọn lửa hừng hực muốn đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn. 500m chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhanh liền bao phủ ngàn mét, phạm vi không ngừng quyết tán, này mấy vạn tấm hằng nghĩa bom phủ đồng thời nổ tung sức mạnh so với giai dạ xẹt dính mạnh hơn 3 phần. Chương 85, thu phục Bạch Xà Tiên Nhân. Hỏa diễm tiêu tan sau, di tinh xuất hiện đốt cháy mùi vị, lần này là thật sự chết rất nhiều rất nhiều rắn. Thực lực nhỏ yếu đều chết, chỉ có chạy trốn tới biên giới góc tối xà hoạt, những này hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là tốc độ khá là nhanh, hoặc là đặc biệt sợ chết, Bạch Xà Tiên Nhân vừa bắt đầu lên tiếng thời điểm liền liều mạng trốn, liền không ngừng lại qua. Lần này, dị tinh rắn tổn thất vượt qua một nửa. Đây là xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Cái khác rắn đều như vậy thảm, ở vào nội tung trung tâm Bạch Xà Tiên Nhân càng không cần phải nói. Bạch Xà Tiên Nhân cường về cường, nhưng nó trung quy không sánh được lục đạo cấp bậc lý dạ, nó như cũng đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng thân thể của nó vết thương nằm dày đặc, hơi thở của nó suy yếu cực kỳ, nó hiện tại khả năng liền mễn đạt đều đánh không lại. Trái lại quả Cạ Mĩ tô mì phân liệt thể, phát động ý dạ nạt tiêu hao xạ dị gẳng đã khôi phục, chạ cơ dạ cũng khôi phục một phần 5, dù cho chỉ có một phần năm chạ cơ dạ, thả mười mấy thập phương luôn mục, chín ngọn lửa phần thiên vẫn là dễ dàng. Ta đầu hàng, ta đồng ý giao ra dị tịt hết thảy tu phương pháp. Bạch xà tiên nhân yếu ớt nói, bảo vệ nó sắc ngoài đã không gặp, đối phương nếu là mở ra hoàn toàn thể sở sạn nổ chém xuống một kiếm đến, nó phải hồn về tỉnh thổ. Qua Cáp Mị Tô Mị phân liệt thể nói, "Này không đủ, hiện tại ngươi là người thua, muốn sống, trừ giao ra phương pháp tu luyện, ta còn muốn ở trên người ngươi gieo xuống chú ấn, sau đó ngươi liền là của ta thông linh thú, gọi là đến." Như thế bất thứ điều kiện, Bạch xà tiên nhân kém chút nổi lên, tỉ mỉ nghĩ lại, tính toán một chút, chết tử tế không bằng lại sống sót, mạng nhỏ quan trọng. "Tốt, ta đồng ý." Bạch xà tiên nhân mới không thèm để ý cái gì đại tiên nhân tôn nghiêm, chết nên cái gì đều không còn. Nó không có đàm phán thẻ đánh bạc, đối phương không phải không phải chính mình không thể, còn có cái khác hai cái đại tiên nhân cung đối phương lựa chọn. Như vậy, thả lòng tinh thần, nhường ta chọn đọc ký ức, thuận tiện gieo xuống chú ấn, ngươi cũng có thể lựa chọn đánh lén, có lẽ có thể giết chết ta." Qua Cạc Mị Tô Mị phân liệt thể nhẹ giọng nói, Bạch Xà tiên nhân không muốn nói chuyện, lão phu cũng không phải không biết ý giận nạt, còn có, cái tên nhà ngươi nắm giữ không gian nhẫn thuật, há lại là như vậy dễ giết." Quạ Cạc Mị Tô Mị phân liệt thể hạ xuống Bạch Xà tiên nhân trên đầu, khúc chân ngồi xổm xuống, xuống, màu đen phù văn xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Đây là chú ấn, giang vực linh hồn chú ấn. Chú ấn cũng có phân chủng loại, họ Rồ thị ma địa chi chú ấn, thiên chi chú ấn đều là mượn tự nhiên năng lượng cường hóa bản thân. Đan Rồ chú ấn đại đa số là khống chế người khác, thậm chí điều khiển sinh tử của người khác. Cái này hồn chi chú ấn có thể trực tiếp công kích linh hồn người khác, lúc trước quả cả Mị tổ Mị phân liệt thể hoàn thành hơn nửa sau ném cho linh hồn phân liệt thể, làm cho nàng hoàn thành, cũng không thể chuyện gì đều để cho mình làm. Chú ấn nhanh chóng khảm nạm đến Bạch Xà Tiên Nhân linh hồn bên trên, cái này chú ấn nói mạnh mẽ cũng mạnh mẽ, nói nhỏ yếu cũng nhỏ yếu. Nó hoàn toàn dựa vào hấp thu khảm nạm người năng lượng phát động, nói cách khác, Bạch xà Tiên Nhân coi như hiện tại mạnh mẽ gấp 10 lần cũng không cách nào loại trừ cái này chú ấn, thế nhưng nó được cái khác đại tiên nhân trợ giúp, muốn loại trừ cái này chú ấn liền đơn giản. Khảm nạm xong chú ấn, sau đó chính là chọn đọc ký ức, Bạch xà Tiên Nhân rất tích cực chủ động phối hợp, điều động chính mình tu luyện thời điểm các loại ký ức, thuận tiện quả cả mì tổ mì phân liệt thể quan sát. Xác thực, không có người sẽ lật xem dòng giá 1000 năm ký ức, cái này cần nhiều thể nhạn. Chỉ là chọn đọc Bạch xà Tiên Nhân tu luyện ký ức, phân liệt liền thu hoạch không ít. Bạch Sà Tiên Nhân Kỳ Thực còn có một cái càng lợi hại sát chiêu, chỉ là đánh đổi quá lớn, nó không quyết định. Kết quả trước tiên bị phân liệt thể đánh ngã. Sát thực lợi hại, nếu như là Vĩnh Hàng Mạn Dễ Kỳ U Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ vẫn đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Đặc biệt đối với các ngươi những Tiên Nhân này tôi nói, Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ trái lại so với U Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ dễ đối phó. Phân liệt thể biết, Bạch xà Tiên Nhân phương pháp tu luyện thích hợp nhất dán tu luyện, nàng đến cải tiến, đổi thành thích hợp việc tu luyện của chính mình công pháp. Vì lẽ đó, phương pháp nhanh nhất là được mà khác hai cái Đại Tiên Nhân phương pháp tu luyện, xác minh lẫn nhau sáng tạo ra thích hợp bản thân nhất phương pháp tu luyện, lục đạo tiên nhân cũng sẽ tiên nhân hình thức. thế nhưng hắn tiên nhân hình thức là tu luyện mỹ bổ cụ dạng tu luyện hình thức sau chính mình cải tiến, trên lý thuyết càng thích hợp bản thân. thế nhưng lục đạo tiên nhân mới là nhận giới nhân vật nguy hiểm nhất, xa xa so với ổ số sủ kỳ cả gũ ra nguy hiểm. loại này nguy hiểm không phải thực lực mà là tính cách. lục đạo tiên nhân nhưng là chính mồm thừa nhận hắn biết ỉn dở ra, a tu la chuyển sinh người mỗi một đời đều ở tranh đấu, nhưng hắn không ngăn cản. lý luận là chính hắn cũng không biết ai là đúng, nếu là hắn đúng tay, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, vì lẽ đó hắn mới ngồi yên không để ý đến là năm. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể sẽ đi gặp gỡ một lần lục đạo tiên nhân, nhưng không phải hiện tại. Đại nhân, kính xin ký kết thông linh ký ức. Kết thúc xong ký ức chọn đọc sau. Bạch xà Sa tiên nhân lập tức lấy ra thông linh của chủ, một bộ mười phần chó săn giá dấp. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể ký quả cà mì tổ mì danh tự này, nàng rất tò mò, như vậy có thể hay không thông linh ra bạch xà tiên nhân? Không nên cử động, ta vì ngươi chữa thương. Sau đó chúng ta đi mị bổ củ dặn. Phân liệt thể trực tiếp triển khai kỹ sinh chuyển sinh thuật, điểm điểm bạch quang từ trường tung bay đi ra ngoài. Ừm. Sinh mệnh năng lượng một tràn vào thân thể của bạch xà tiên nhân, nó liền cảm thấy một trận thoải mái như lâu hạn gặp nắng hạn gặp mưa rào không ngừng chuyển vận sinh mệnh năng lượng người bình thường không chịu nổi liền nói quả cả mì tô mì phân liệt thể nàng tuy rằng mạnh mẽ nhưng tính mạng của nàng năng lượng thật sự không cách nào cùng bạch xà tiên nhân so với cũng may nó có thể khống chế sức sống chuyển vận tốc độ nàng khống chế chuyển vận tốc độ so với tốc độ khôi phục chậm hơn nửa bậc dù là như vậy dùng 15 phút đồng hồ rót vào ba cái phân liệt thể sức sống bạch xà tiên nhân cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục chỉ là tốt tám thành có điều đủ khí khí bạch xà tiên nhân đung nhiên quay cổ lên đau đau đau thâm nhập linh hồn đau nhường cái này đại tiên nhân không cách nào duy trì tao nhã hình tượng bạch xà tiên nhân kêu rên, thực sự là khó có thể tin coi như là bị mấy vạn tấm hàng nghĩa bom phủ nổ thành trọng thương nó cũng không như thế kêu rên. đây chính là ràng buộc linh hồn chủ ấn hy vọng ngươi đừng tự cho là thông minh làm cái gì động tác nhỏ bằng không nhân giới không cần ngươi như thế một vị tiên nhân tịnh thổ cũng không cần ngươi như thế một vị tiên nhân Qua cả bị tổ mị phân liệt thể cười nói thoát ly trạng thái chiến đấu nàng nụ cười thường xuyên treo ở trên mặt lại làm cho bạch xà tiên nhân này động vật máu lạnh sợ hãi Chân chính nhường bạch xà tiên nhân tuyệt vọng không phải trên linh hồn giàn vật mà là nó rõ ràng, quả cả mì tổ mì phân liệt thể có thể tiêu diệt linh hồn của nó, nhường nó liền chờ ở tịnh thổ tư cách đều không có. Làm sống ngàn năm láo quái vật nó rõ ràng bị người giết chết cũng không phải thật sự là tử vong, linh hồn bị người phá hủy mới thật sự là tử vong. Kết quả là bạch xà tiên nhân vội vã thảo tốt lên, làm sao sẽ đây? Sau đó tổ mì mệnh lệnh chính là chúng ta dị tịt cao nhất chỉ lệnh, phân liệt thể nhẹ nhàng nói, tốt nhất như vậy, nghỉ ngơi nửa giờ. Sau khi đi tới mị bộ củ giản đợt canh giờ này là nhường bạch xà tiên nhân quản lý tốt chính mình xà tử xà tôn, đồng thời cũng là nàng tăng lên sức mạnh nửa giờ. Lúc này không đủ nàng khai sáng mới phương pháp tu luyện, thế nhưng đầy đủ nàng đem dị thì tiên nhân hình thức cùng đối với tự nhiên năng lượng điều khiển tăng lên tới một cái cực cao mức độ. chương 86, mươi giáng lâm mỹ bổ cụ giản. quả cạp mỹ tổ mỹ phân liệt thể đem dị tịch phương pháp tu luyện truyền thống cho bản tôn cùng cái khác phân liệt thể đồng hóa thể sau lập tức bắt đầu tu luyện. hiện tại bạch xà tiên nhân không dám làm trò gì, vì lẽ đó gì tịch tự nhiên năng lượng nàng có thể hấp thu. mấy phút sau, quả cạp mỹ tố mỹ phân liệt thể như mày, không đúng, rất không đúng. Qua cả mỉ tổ mị phân liệt thể trong thời gian ngắn liền nắm giữ gì tịch tiên nhân hình thức, cũng nhanh chóng học được cùng với đồng bộ phương thức chiến đấu, tỉ như bạch xà tiên nhân vừa vẫn dùng vô cơ chuyển sinh. Lập tức nàng tu luyện lên bạch xà tiên nhân tự nhiên năng lượng phương thức tu luyện, đây là bạch xà tiên nhân ngàn năm trí tuệ. Phân liệt thể nhanh chóng nhập môn, thế nhưng không thể tránh khỏi xuất hiện hóa xà hiện tượng, nàng quả đoán phát động mạn dễ kỳ ủ đồng thuật tuyệt đối khống chế điều chỉnh tốt trạng thái. Dùng 3 phút. Nàng sửa chữa hấp thu tự nhiên năng lượng phương thức, sẽ không ở hóa xà, thế nhưng các loại vận dụng so với bạch xà tiên nhân phiên bản kém rất nhiều, có thể có thể tu luyện 5 ngày hiệu quả mới so với được với bạch xà tiên nhân tu luyện 1 ngày hiệu quả. Dù là như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng đối với mình nụ thân cùng linh hồn cường hóa, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác thực được cường hóa, thắng ngày tích lũy xuống, nàng cảm giác mình không cần trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chỉ dựa vào tự nhiên năng lượng là có thể ngang hàng lục đạo cấp bậc nhân vật. Quả cả Mỹ Tổ Mỹ phân liệt thể chắc chắn chờ nàng triệt để chỉnh đốn và cải cách xong bộ này phương pháp tu luyện sau, chuyển cho nhận giới nhân tu luyện, một khi có thể tu luyện thành công, không nói giống như Bạch xà tiên nhân sống ngàn năm, sống 300, 500 năm vẫn là không thành vấn đề. Như vậy vấn đề đến, thành tựu lục đạo cấp lục đạo tiên nhân khác, vì sao lại như vậy buồn bệnh? Muốn biết như thế có tuổi thọ cũng chính là mười mấy năm, mà hấp thu tự nhiên năng lượng có tiên nhân có thể sống hơn một nghìn năm, không lý do lục đạo tiên nhân không làm được. Coi như lùi lại mà cầu việc khác, nắm giữ dị nệ gẳng cụ chí hạ mã đa dạ có thể mưu tính chính mình phục sinh, không lý do lục đạo tiên nhân không làm được. Trong này nhất định có vấn đề. Bất kể như thế nào, chỉ cần đối thủ không phải ôn sương sủ kỳ cạ gù dạ cái này bút, bại lộ hết thẻ lá bài tẩy, lục đạo cấp cũng không phải là không thể chiến thắng, một khi cầm tự được, ưu thế ngay ở ta, hao cũng có thể dây dưa đến chết. Qua cả bị tổ mỹ phân liệt thể đối với lục đạo tiên nhân có chút kiêng kỵ, nhưng không thể nói là sợ sệt, lại không phải mới vừa xuyên qua thời điểm, nhỏ yếu cực kỳ, không phải nàng sẽ không chuẩn bị đi Mỹ Bộ cụ rặn, cấp tiên nhân cùng lục đạo tiên nhân giao tình có thể không sai. Vừa nàng cùng Bạch Sá tiên nhân thời điểm chiến đấu, nhưng là không sử dụng bắt môn độn giáp, cũng không dùng cả mù không gian lực lượng, muốn biết thần uy ngũ muái, lực lượng có thể thương lục đạo, nàng vừa nãy là sợ dùng này hai loại sức mạnh một khi khống chế không tốt, bạch xà tiên nhân sẽ trực tiếp bị đánh chết. phân liệt thể tiếp tục tu luyện, cùng với suy nghĩ lục đạo tiên nhân có âm như gì, còn không bằng nỗ lực trở nên mạnh mẽ, làm ngươi sừng xứng hậu thế giới đỉnh thời điểm, ngươi liền có thể dễ dàng biết thế giới này tuyệt đại đa số bí mật. nếu là quá mức nhỏ yếu, biết quá nhiều trái lại không phải chuyện tốt. rất nhanh, nửa giờ liền qua đi. di tinh dán chỉ có thể bất đắc di tiếp thu chính mình nhiều một cái lao đại, không phải nói nhiều một cái tổ tông, hoặc là dùng cô nãi mãi hình dung càng thêm chuẩn xác. Liên Bạch Xà Tiên Nhân đều không phải là đối thủ của nàng, chúng nó còn có thể như thế nào, dám phản kháng, cái khác chết đi rắn chính là chúng nó dẫm vào vết xe đổ. Hung chi rắn vốn là động vật máu lạnh, hy vọng những này rắn đi đối phó một cái căn bản là không có cách người đối địch, cái này không thể nào. Nhân giới lúc nào xuất hiện như thế hàng đầu nữ nhị dạ. Di Tịch rắn rất nghi hoặc, Di Tịch cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Liên nói mẹ đạ, ở nó ấn tượng chung nhận giới hiện tại mạnh nhất nữ nhị dạ hẳn là cái nào gọi Suna Cổ nổ Han nhị có thể coi là Lạt Suna, đối với Bạch Xà Tiên Nhân tới nói cũng là hai, bà chiêu sự tỉnh. Chủ nhân Nên xuất phát. Bạch xà tiên nhân thế vào rất nhanh, nửa canh giờ này, nó hồi ức giao thủ quá trình, nó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô gái này trên người bí mật có rất nhiều. Rõ ràng trả cờ dạ nhanh tiêu hao hầu như không còn, ngăn ngắn mấy phút liền khôi phục. Còn có, nàng cho mình chuyển vào nhiều như vậy sức sống, chính mình nhưng theo cái người không liên quan như thế, đây chính là lục đạo tiên nhân đều không làm được sự tình. Có thể, chính mình tiến thêm một bước cơ duyên liền ở trên người nàng. Cái kia dẫn đường đi. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể nhảy đến bạch xà tiên Nhân trên đầu. Tam đại thánh địa bên trong dị tịt cùng mỹ bổ cụ dạng thường xuyên có ma sát, dị tịt rắn có một ít xâm lấn qua mỹ bổ cụ dạng. Có điều chuyện như vậy đối với Bạch Xà tiên nhân cùng Cóc tiên nhân tới nói chỉ là trò đùa trẻ con, chúng nó cũng không để ý, bởi vì chân chính cao tầng sức chiến đấu trừ mẹn đã cùng gã A Bốn Tạ, cái khác không làm sao chiến đấu qua. Xì, Bạch Xà tiên nhân di chuyển nhanh chóng, khổng lồ thân hình nhưng nhanh nhẹn cực kỳ, chỉ là vài giây liền rời đi dị tịt, tốc độ kia không thể so phong độn trả cờ dạng hình thức dưới đàn rồ đồng hóa thể trưởng. Bạch Xà tiên nhân chọn vắng vẻ đường tất bước, không biết là rắn bản năng như vậy, vẫn là nó không nghĩ gây nên quá nhiều người chú ý. Vượt qua xa xôi khoảng cách, Bạch Xà Tiên Nhân trực tiếp giáng lâm đến Mĩ Bổ Cụ Dạn. Nó vừa tiến vào Mĩ Bổ Cụ Dạn, bất kể là cái kia khổng lồ hình thể vẫn là cái kia cùng Mĩ Bổ Cụ Dạn hoàn toàn không hợp tự nhiên năng lượng đều gây nên chúng có chủ ý, lại có không biết sống chết rắn đến Mĩ Bổ Cụ Dạn sao? Xem ra dĩ vãng giáo hận còn chưa đủ. Một đám cóc chuẩn bị ra tay, có đao đã ra khỏi vỏ. Không phải hết thể cóc đều biết Bạch Xà Tiên Nhân, Bạch Xà Tiên Nhân cùng cóc Tiên Nhân cơ bản không rời đi địa bàn của chính mình. Khả năng chúng nó trước đây rất sinh động, hiện tại không sinh động, hiện tại chỉ có diện còn diện con riêng khá là sinh động. Si Cốt không giống Mỹ Bụ Cụ Dạn, gì tiếp? Si Cốt chỉ có con Sen Đại Tiên Nhân một mình một trùng, chú nạ chỉ là thông linh trên người nó một phần. Dừng tay. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân cùng Xì Mã Tiên Nhân vội vã tới rồi, hai người này là Mỹ Bụ Cụ Dạn trưởng lão, địa vị chỉ ở Cốc Tiên Nhân bên dưới, Mỹ Bụ Cụ Dạn sự vụ phần lớn là do bọn họ xử lý. Đến Mỹ Bụ Cụ Dạn học Tiên Thuật người, đều là do hai người này giáo dục. Cốc Tiên Nhân quanh năm ngủ gà ngủ gật, tình cờ đi ra tiên đoán một hồi, Tiên Thuật trình độ không kém Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân. Sĩ Mạ Tiên Nhân có thể cảm ứng được trên người của Bạch Xà Tiên Nhân cái kia gấp trăm lần ở chúng nó tự nhiên năng lượng, có thể có cái này tự nhiên năng lượng rắn trừ Bạch Xà Tiên Nhân tìm không ra điều thứ hai. Bạch Xà Tiên Nhân, ngài không ở gì tịt ở lại, đến Mỹ Bồ Cụ Dặn có chuyện gì? Phu cả Xà Cụ Tiên Nhân cung kính nói, tuy rằng Mỹ Bồ Cụ Dặn cùng gì tịt có ma sát, nhưng đối phương là gì tịt Đại Tiên Nhân, cùng chính mình lao tổ tông là một cấp bậc, nên cho lễ phép vẫn phải là cho. Bạch Xà Tiên Nhân nhẹ nhàng nói, dẫn ta đi gặp lê a mạn, ta chủ nhân muốn gặp nó. Lời này liền kinh ngạc đến ngây người trúng gốc. Bạch Xà Tiên Nhân lại có chủ nhân, cái này không thể nào đi. Nhẫn giới có ai có thể thu phục Bạch Xà Tiên Nhân? Trừ ngàn năm trước đây Lục Đạo Tiên Nhân, không ai có thể làm được đi. Mà Lục Đạo Tiên Nhân đã mất. Đáng Quách Hiếu Kỳ đánh giá Bạch Xà Tiên Nhân trên đỉnh đầu quả cả Mì Tô Mì Phân Liệt Thể, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không cần, ta đến. Chẳng biết lúc nào, Quách Tiên Nhân lặng yên xuất hiện, trên người nó mang theo một khí. So sánh với nhau, Bạch Xà Tiên Nhân thần thái sáng láng. Quả cả Mì Tô Mì Phân Liệt Thể hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu là hai vị này Đại Tiên Nhân có thể hóa thành người, Quách Tiên Nhân khẳng định là một cái lao ra ra, Bạch Xà Tiên Nhân không phải thanh niên chính là tráng niên. Chương 87, bị đả kích gì dễ dạ? Mị Bổ Cụ Giản Cốc nhìn thấy gã A Maạn vị này đại tiên nhân cung kính cực kỳ, rất nhiều cốc bình thường là không tư cách bái kiến cốc tiên nhân, chỉ có phụ cả xà cụ, xí mạ hai vị tiên nhân cũng có thể thường xuyên gặp được đại tiên nhân. Không nghĩ tới như ngươi tên như vậy lại sẽ ở gì tiệt bị người đả thương, chẳng trách sẽ thân phục, này rất phù hợp các ngươi loại gián bản năng. Gã A Ma nhẹ nhàng nói, nó đối với tự nhiên năng lượng khống chế không thể so Bạch Xà tiên nhân thấp, vì lẽ đó nó có thể thấy Bạch Xà tiên nhân bị thương. Qua cả mị tô mị phân liệt thể cũng không phí lời, nói thẳng, ta muốn mị Bổ Cụ Giản hết thể phương pháp tu luyện chúng cốc vội vã nhìn về phía gã chỉ cần đại tiên nhân vừa mở miệng chúng nó liền cùng nhau tiến lên phu cả mạ hai vị tiên nhân liền không giống nhau thật sự khai chiến tổn thất kia liền lớn dù cho đây là mỹ bổ cụ giản chúng nó địa lý chiếm cứ ưu thế mỹ bổ cụ giản phương thức tu luyện có thể cho ngươi có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện ngày khác mỹ bổ cụ giản gặp phải nguy hiểm hướng về ngươi cầu viện ngươi không thể cự tuyệt gã cũng không có phản đối này cũng không kỳ quái nguyên tắc chính là nó dạy lục đạo tiên nhân tu luyện tiên thuật cái tên này là ba đại tiên nhân bên trong nhất sẽ bố cục một cái Phu Cả Sả Cụ Tiên Nhân Nội Tâm thở phào nhẹ nhõm, Bạch Sả Tiên Nhân đỉnh đầu cái kia nữ hoa tử tuyệt không đơn giản, thật sự đánh lên, con trai của hắn đến chết vài cái, bởi vì con trai của nó là Mỹ Bổ Cụ Dặn chiến đấu chủ lực, ta có thể đáp ứng giúp các người một lần, có điều liền một lần. Qua Cả Bị tổ Mị phân liệt thể nói, lời này nhường Bạch Sả Tiên Nhân nội tâm hối hận không nớt, nếu như thời gian có thể làm lại, nó nhất định học ghệ am như vậy liền không cần trở thành tổ Mị cấp dưới. Liên như vậy, qua Cả Bị Tô Mị phân liệt thể dễ dàng đến Mỹ Bổ Cụ Dặn phương pháp tu luyện, còn theo Mỹ Bổ Cụ Dặn ký kết ước, Bổ Cụ có việc liền nghịch hướng thông linh nàng có điều cơ hội chỉ có một lần, mà mị bổ cụ dạn cốc sau đó mặc nàng triệu hoán bao quát các tiên nhân. đối với phân liệt thể tôi nói, không cần thiết đánh, vật tới tay là được. ba đại tiên nhân thực lực cách biệt không có mấy, đánh với bạch xà tiên nhân một trận nàng đại thể biết mình sức mạnh ở cái gì cấp độ. các tiên nhân cảm thấy một lần quá ít, đến hai lần, quả cả bị tố mị phân liệt thể suy nghĩ một chút đồng ý. không bao lâu, các tiên nhân nhìn theo này một người một dặn rời đi sau liền chuẩn bị đi trở về ngủ ga ngủ gật. nó biết này một người một dặn muốn đi xịt cọt vậy thì như thế nào? không có quan hệ gì với nó, trừ phù cả xà cụ Sị si Mạ hai vị tiên nhân theo Cốc Tiên Nhân rời đi, cái khắc Cốc liếc mắt nhìn nhau liền kết bè kết lũ rời đi, chúng nó không theo sau. Cốc Tiên Nhân ngồi ở ghế đá bên trên, nó không nói một lời, nhắm mắt lại, thật giống ngủ, lại thật giống không có. Phu cả Sa cụ, Sị Mạ hai vị tiên nhân không có lên tiếng, mà là lặng lặng chờ Cốc Tiên Nhân hồi phục. Ai? Hồi lâu sau, Cốc Tiên Nhân mới thở dài một tiếng. Lúc này nó mở mắt ra, hai mắt của nó không ở vận đủ, trái lại dị thường sáng rực. Cốc Tiên Nhân nói: Đi nói cho Tiểu dị giải ra, tương lai đã thay đổi, Dữ Luân Chi Tử đã không phải trọng yếu như thế, hiện trong tương lai một mảnh sương ngủ ta cái gì cũng không thấy rõ, nhường hắn tự lo lấy. hai vị tiên nhân kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? đại tiên nhân tiên đoán là sẽ không phạm sai lầm, hiện trong tương lai một mảnh xương ngủ, này rốt cuộc là ý gì? vẫn là nói nhận giới sẽ không có tương lai. Các tiên nhân tiếp tục lên tiếng, mới vừa người kia rất quỷ dị, bị bổ cụ giản tuyệt không thể đắc tội nàng. đem tin tức này cũng nói cho tiểu dị dễ dạ đi. hắn trung quy làm ý bổ cụ giản phát ngôn viên, nếu như có thể, ta cũng hy vọng hắn có thể bình an. quốc tiên nhân nói xong liền không nói, ánh mắt sáng ngời lại trở nên vẩn đục, lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. phu xa cụ, xin hai vị tiên nhân hơi cúi đầu sau đó lui ra. Cấp tiên nhân kỳ thực so với ai khác đều nghi hoặc, coi như là lục đạo tiên nhân cấp bậc kia nó cũng có thể tiên đoán, tại sao hiện tại sẽ không nhìn rõ bất cứ thứ gì đây? Hơn một năm trước, hắn liền dần dần không thấy rõ tương lai, cho tới hôm nay, tương lai hoàn toàn biến thành một mảnh sương mù. Sương mù bên trong có mấy đạo mông lung bóng người, mà bạch xà tiên nhân trên đầu cái kia nữ hoa tử cùng một người trong đó bóng lưng rất tương tự. Cấp tiên nhân không phải không nghĩ tới liên hệ lục đạo tiên nhân, nhưng là chính mình dự báo thiên phú đều không thể phát huy tác dụng, như vậy hắn hảo huynh đệ hạ một phần lớn không có cái nào. Các tiên nhân biết rất nhiều chuyện, hắn thậm chí biết một ít lục đạo tiên nhân không biết, hắn biết Âu Xuân Sụ Kỵ bộ tộc sớm muộn sẽ phái người đến nhận giới. Hiện trong tương lai một mảnh mơ hồ, hắn không biết sau đó sẽ như thế nào, chỉ có thể nhường cái tiên nữ hoa tử nợ mỹ bổ cụ dạn hai lần ân tình. Như vậy, mỹ bổ cụ dạn sau đó gặp phải nguy hiểm mới có thể vượt qua. Âu Xuân Sụ Kỵ hạ gò rỗ một cái này lục đạo tiên nhân là cấp tiên nhân một tầng bảo đảm, mà quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể là tầng thứ 2 bảo đảm. Cấp tiên nhân nhắm mắt lại, bắt đầu thu nạp tự nhiên năng lượng cường hóa chính mình, dù cho tác dụng nhỏ bé không đáng kể, nhưng là này đã trở thành nó bản năng. Phu cả sạ cụ tiên nhân. Sĩ si Mạ tiên nhân triệu tập Mị bổ cụ giản cốc, theo chân chúng nó tuyên bố cóp tiên nhân ý chỉ. Mị bổ cụ giản cốc không quá nhiều cảm giác, kỳ thực, tuyệt đại đa số cóc đến chết đều không rời đi Mị bổ cụ giản, không phải hết thể cóp đều giống như gệ ạ bùn tạ thiên phú dị bẩm. Dù cho có tu luyện, đại đa số cóp là không sống hơn 30 năm, này so với nhận giới cóp tốt lắm rồi, nhận giới cóp phần lớn không sống hơn 10 năm. Coi như là gệ ạ bùn tạ loại này bị dị dễ ra, nạp mị cả giờ mị nạp tổ cho gọi ra đi chiến đấu góc, chúng nó ở nhận giới thời gian liền ở Mị bổ củ thời gian 1 phần trăm đều không có, vì lẽ đó, mệnh lệnh này chúng nó không quá nhiều cảm xúc quá mức đóng kín mỹ bổ cụ giản, đáng cọc tin tưởng cọc tiên nhân có thể bảo vệ chúng nó. Vì là chúng cọc lan truyền xong cọc tiên nhân ý chỉ sau, hai vị tiên nhân thương thảo một hồi quyết định triệu hoán dị giải dạ, mặc dù có chút có lỗi với dị giải dạ. Minh thông linh thuật. Phu cạ xạ cụ tiên nhân trực tiếp đem dị dị dạ thông linh đến mỹ bổ cụ giản. Dị giải dạ cùng mỹ bổ cụ giản ký kết khế ước, hắn có thể thông linh mỹ bổ cụ giản cọc vì hắn chiến đấu, đối lập, mỹ bổ cụ giản cũng có thể hướng thông linh triệu hoán thôn cổ hạ ở ngoài, đàn dỗ đồng hóa thể đám người đã trở về, dị giải quyết định tiếp tục hắn lấy tài liệu con đường thu tiện dò tra một chút ạ các thủ kỵ tổ chức tình báo, tỉ như xác định cái kia thần bí khó dò thủ lĩnh thân phận chân chính. Làm tam nhẫn một trong, lại có thể thông linh mỹ bổ cự giạn hai vị tiên nhân giúp đỡ, gì để dạ cho là mình trừ phi quá xui xẻo, bị ạ các thủ kỵ tổ chức hai cái tiểu đội vây giết, bằng không một cái tiểu đội hắn đánh không lại vẫn là có thể trốn. Vị này lưu bị văn tác giả mới ra thôn, kết quả một trận trời đất quay cuồng, đến mỹ bổ cự giạn. Hai vị tiên nhân đã lâu không gặp, lần này là có tiên nhân có mới tiên đo sao? Như thế sốt ruột triệu mà ta Dị Lệ Dạ sang sang nói, hắn càng là như vậy, hai vị tiên nhân vượt thật không tiện nói rõ với hắn trận tướng. Ai? Phu Cả xạ Cụ Tiên Nhân thở dài một tiếng, sớm muộn muốn mở miệng, vẫn là bây giờ nói đi. Mấy phút sau, Dị Lệ Dạ nghe xong phù Cả xạ Cụ Tiên Nhân, trên mặt vẻ mặt theo ngày hờn kỳ như thế, bị bổ cụ giản đây là ở đùa hắn đi. Hắn nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm nhiều năm như vậy dự ngôn chi tử, hiện tại nói cho hắn dự ngôn chi tử đã không quá quan trọng, tương lai hoàn toàn thay đổi, gần nhất cũng không xảy ra chuyện gì a. Việc này theo đạn rổ trở thành đệ ngũ hổ cả có quan hệ? Không thể nào. Vẫn là nói ạ cả sủ kỳ tổ chức sẽ thay đổi tương lai, lật đổ toàn bộ nhân giới. Tin tức quá ít, Di rẻ Dạ coi như ở thông minh cũng không nghĩ ra này cùng Ú Chỉ Hạ Tô Mị có quan hệ. Cuối cùng hắn chỉ có thể cầm quạ Kami Tô Mị hình vẽ rời đi, nay một chuyến đối với hắn đã kích rất lớn, nhân sinh phản phất mất đi mục tiêu. Chương 88, đối với Tô mì sử dụng có toa mà sủ Kami. Quạ Kami Tô Mị phân liệt thể ở dị nơi đó dễ dàng đến phương pháp tu luyện, cùng nó cùng cái cấp bạch xà tiên nhân khác đều trở thành đối phương cấp dưới, nên lựa chọn thế nào, xin tiên nhân tự nhiên biết sống ngàn năm láo quái vật cũng không đốc, nó nâng củng cấp tiên nhân như thế yêu cầu. Những tiên nhân này cầu đây, Âu số sủ kỳ đột kích thời điểm chúng nó căn bản không ra tay. Ba đại tiên nhân kỳ thực rõ ràng, như nhận giới nhị dạ đều bị Âu sủ kỳ giải quyết, cái tiêu mục tiêu kế tiếp chính là chúng nó, bởi vì chúng nó trên người tự nhiên năng lượng không thể so vị thú trả cờ ra ít, thậm chí so với một ít vị thú nhiều. Ba đại tiên nhân không biết Âu số sủ kỳ sẽ khi nào đến, khả năng qua hai năm liền đến, khả năng mấy trăm năm sau mới đến. Thế nhưng chúng nó tuổi thọ quá dài, coi như ở sống ngàn năm cũng không phải việc khó vì lẽ đó chúng nó nhất định phải bảo đảm nhận giới có chống lại ôn sụt sụp kỳ sức mạnh như vậy chúng nó mới an toàn được đệ tam thánh địa phương pháp tu luyện sau quả cả bì tổ bì phân liệt thể trực tiếp làm tổ ở âm nhận thôn ở âm nhận thôn bên trong bắt đầu tiềm tu hàn cốc phân liệt thể như cũ ở nhận giới sóng đi theo ở bên người nàng người không ngừng ở biến hóa thế nhưng những người kia càng ngày càng mạnh liền ngay cả trốn tránh vụ ẩn lục vĩ gì nụ gì kỳ đều bị nàng hấp dẫn cô nội hạ ép bốn tụ hội hội cả văn phòng đạn dỗ đồng hóa thể cùng xạ dụ tổ bì hỉ dụ rèn lấy ra tuyệt tin u chị hạ dương như sao này có thể không dễ xử lý viêm Cô hai người xem xong cảm thấy việc này vướng tay chân, không chỉ là không biết mạn dễ kỵ u vướng tay chân, càng là thôn ba cái thế hệ mới thiên tài có hai cái là ủ trì hạ. Sa Dù Tô Bì Hỷ Dụ nói, này tin không biết là ai đưa tới, thế nhưng ta đã xác định, hiện tại nhận giới bên trong cái kia bị chuyển vô cùng kỳ diệu yêu nữ Hàn cọc chính là u trì hạ Dương Nhiệt đồng bọn. Sa Dù Tô Bì Hỷ Dụ Dẻn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hai vị hổ cạ cố vấn cũng là như thế, gia tộc của bọn họ có không ít người cũng là bởi vì trợ giúp Hàn cọc mà chết ở cả cụ rủ trong tay. Bây giờ nhìn lại, cái này có thể là u trì hạ Dương Nhiệt đã sớm thiết tốt cái bấy ở trong thư thêm hai tấm chân dung là hẳn có cùng quả cà mì tô mì chân dung, tô bị tô vẽ đi ra cho hấp chết, không có chân dung, cố độ hạ cao tầng làm sao trả? Đản Dỗ đồng hóa thể nói, đây là kế mượn đao giết người, nhưng đây là Dương Miêu, chúng ta không cách nào từ chối. Bây giờ nhìn lại, nhận giới ẩn nấp giấu đi nhân vật hơi nhiều. U Tạ Tản cô hán nói, đúng đấy, đây là Dương Miêu, nhưng chúng ta không cách nào từ chối. Theo ý ta, phải cả cả sĩ đem hẳn cọc cho nó về, nhờ vào đó bước ra ụ trì hạ Dương Nhiệt, đến thời điểm ngay tại chỗ đánh chết. Đừng nói Đản Dỗ đồng hóa thể hai người khác như xem ngu ngốc như thế nhìn đủ tạ tạng của hạ, cái tên này là không hiểu rõ hạn có tình báo đi. Quay quanh ở bên người nàng người theo người điền, ngay cả mình sinh mệnh đều không để ý cũng muốn bảo vệ nàng, cả cả sĩ tuy mạnh, thế nhưng đối phương có mấy chục cái trung thượng nhân bảo vệ, một lòng muốn chạy trốn, cả cả sĩ căn bản không bắt được nàng, chớ nói chi là đối phương rất ít bày ra chính mình sức mạnh, không biết có thể hay không là ẩn giấu cường giả. Lục vĩ gì nụ gì kỳ hạn nệ tạ cạ là mấy ngày trước mới bị mê hoặc, cố nỗ hạ còn không được tình báo, không phải có người nghĩ cho chúng ta mượn đao giết người sao? Chúng ta phương pháp trái ngược đêm này tình báo đặt ở vẫn tính dễ thấy vị trí, nhường trong bóng tối người chính mình đối phó Hàn Quốc, chúng ta cũng tới một cái mượn đao giết người. bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ suy nghĩ một chút nói, đạn dỗ đồng hóa thể cảm thấy này hai cái cao tầng dám dùng đều không có, có điều có loại này theo đồng đội cũng tốt, ngược lại hắn là đến can trở, hố lên hai người này cũng càng dễ dàng. xa dù tổ bị hỉ dù dẹn cũng là không nói gì tới cực điểm, liền này tình báo đối phương căn bản không cần cộn nổ hạ cũng có thể biết, yêu nữ Hàn có tiếng tâm rất lớn, tùy tiện một tra liền biết rồi. xa dù tổ bị nói, việc này kỳ thực có thể để cho hữu trí hạ ủy trị hỗ trợ, kỳ thực. Hắn so với chúng ta đều gấp, dựa vào cái gì cái khác Uchiha đều chết, liền ít chỉ đệ đệ có thể sống. Khá lắm, Hắc muốn lợi dụng Itchi, côn hạ cao tầng cũng là như thế, có điều hắn đang đợi, đây là chính hắn tuyển đường. Mito đỏ hồ mù ra gật gật đầu, biểu thị có thể, dùng Mạn Dễ Kỳ Hự đối phó Mạn Dễ Kỳ Hự, nhưng kia không nghe lời Uchiha, bất luận chết cái nào đều là kiếm được. Uchiha Itchi tuy rằng truyền tới tình báo, thế nhưng Akatsuki kỳ thủ lĩnh là ai hắn không nói, Akatsuki kỳ đại bản doanh ở đâu hắn cũng không nói, cái tên này không thể hoàn toàn tin nhiệm. U tạ tản cổ hắn nói. Cái kia Vũ Trì Hạ Tổ Mị cùng Vũ Trì Hạ Sạ sủ cái đây, nếu là Vũ Trì Hạ Dư Nguyệt lén lút tiếp xúc bọn họ, đối với chúng ta rất bất lợi, đối với Cổ nổ Hạ cũng không tốt. Vậy thì có chút khó xử lý, hai người này là thiên tài, đặc biệt Tommy, lấy hắn bày ra thiên phú, siêu việt ỷ triệt cũng sỉ sỉ là tất nhiên. Nếu là hắn biết ủ Trì Hạ diệt tộc trận tướng, thiên tài như vậy ngược lại sẽ trở thành mối họa. Lúc này nên đạn dỗ đồng hóa bên ngoài thân diễn, bản tôn không đáng kể trốn tránh Cổ Nộ Hạ, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Trong tay ta có một viên sỉ sỉ xạ dị gặm, ta sẽ sử dụng cái kia thuật, dùng hắn sửa chữa Vũ Trì Hạ Tổ Mị ý chí đạn dỗ đồng hóa thể mặt không đỏ tim không đập nói dối, sa dù tô bị hỉ dù rèn ba người gắt gao trường đẳng đạn quả nhiên xì xì mạn dễ kỳ u ở trong tay người, không đúng, tại sao chỉ có một viên? hừ, loại kia đồng thuật thật đáng sợ, tuy rằng xì xì chung với cổ nối hạ, thế nhưng ai có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn chung với cổ nối hạ? vạn nhất hắn đột nhiên đứng ở ủ trì hạ bên kia đối với chúng ta phát động cái tia thuật làm sao bây giờ? đạn dỗ đồng hóa thể đã mặt nói, đây quả thật là là đạn dỗ bản thân ý nghĩ, đồng hóa thể chỉ là thuật lại đi ra, nói thật, không có người sẽ không kiên kỵ có tòa mạn sụ Sạ dù tổ bì hì dù rèn nhữ như mày, nói, tại sao chỉ có một viên sạ dị gặm một viên khác đây. Hai cái cố vấn cũng rất lưu ý, xì xì xì dị gặm dùng đến tốt, đối với cổ nổ hạ trợ giúp rất lớn. Đàn dô đồng hóa thể nói, ta chỉ tới tay một viên, một viên khác phần lớn ở trên người của hạ Ichia, dù sao xì xì ở hạ bên trong tín nhiệm chỉ có Ichia. Sạ dù tổ bì ba người cảm thấy có khả năng này, đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, đàn dô ở lừa bọn họ, một viên khác kỳ thực cũng ở trong tay hắn. Đã như vậy liên đem sỉ sỉ con mắt tác dụng phát huy đến lớn nhất, trực tiếp sửa chữa ủ hạ tomi, ủ chị hạ xạ sụp kẹ, tổ ba người ý chí, nhường bọn họ chung với cổ nổ hạ. bị tổ ca đỏ hồ ngũ dạ đúng là quả đoán, chuẩn bị đem thế hệ mới thiên tài một lưới bắt hết, đồng thời cũng là tiêu hao sỉ sỉ mạn dễ kỳ ưu động lực, sợ ngày nào đó mình bị nó không chế. Sa rủ tổ bị hi rủ rèn, tản cô hạ dánh mắt sáng lên, như vậy xác thực không cần sợ hãi, ba cái thiên tài đều sẽ trở thành chung với cổ nổ hạ tồn tại. đạn đồng hóa thể lắc đầu nói, trên người của nạ rủ tổ có cửu vĩ. Có tọa mà sửa cả bì rất có thể không chế không được hắn. Nghĩ vinh cựu sửa chữa ý chí của một người quá khó khăn, dù cho mạn dễ kỳ ủ cũng không làm được. Sát thực nói chỉ có sĩ xì mạn dễ kỳ ủ có thể làm được, cái khác không được. Dù vậy, đồng thời đối với ba người sử dụng, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó ta mới kiến nghị đối với thiên phú mạnh nhất tổ bì sử dụng. Sạ dù tổ bì hỉ rủ rèn sẽ không hoài nghi đạn rô đồng hóa thể. Ở trong mắt hắn, đạn rô so với ai khác đều tàn nhẫn, có cơ hội hắn không thể buông tha nạ rủ tổ cùng sạ như vậy chỉ có thể là không làm được. Nghĩ tới đây sạ tô tổ hỉ nói, này cũng không sai lấy tố mỉ tư chất, sau đó nhất định sẽ mở ra màn dễ kỳ u xạ dìng gẳng, màn dễ kỳ u có thể khống chế cửu vĩ, sau đó không cần lo lắng cửu vĩ bảo tẩu. Xạ rủ tố bị ba người không nhường đản rỗ đồng hóa thể giao ra xì xì màn dễ kỳ u. Trước đây xạ rủ bị hỉ rủ dẹn là hổ cạ còn có thể áp chế đản rỗ, có thể hiện tại ngược lại, đản rỗ là hồ cả còn mạnh hơn xạ rủ tố bị hỉ rủ dẹn. Xạ rủ bị hỉ rủ dẹn hiện tại hoàn toàn không làm gì được đản rỗ đồng hóa thể, trừ phi thật sự cá chết lưới rách. Chương 89 hai câu ngọc. Tiến bộ vẫn là lùi bước. Đản rỗ đồng hóa thể cùng xạ rủ tố bị ba người lại thương thảo hồi lâu cuối cùng vẫn là không có biện pháp gì tốt lấy ra truyền tin người. lần này thương thảo đồng hóa thể đúng là rõ ràng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngũ tạ tạn cổ hạ dĩ hai người có nhiều rất rưỡi, trừ chung với cổ nỗ hạ, cái khác thành tâm không được, liền ngay cả thực lực cũng không được. Sa dù tổ bí hì dù gen con tốt, hắn thực lực vẫn được, chí ít hắn sức mạnh ở nhận giới chưa ảnh bên trong là thượng đẳng hàng ngũ, coi như không có thi quỷ phong ấn cũng là trung thượng hàng ngũ. hắn còn đưa ra một cái khác vận dụng có tòa mạ sủ cạ mỉ phương pháp, trực tiếp dùng có tòa mạ sủ cạ mỉ không chế hạng cốc, như vậy bọn họ liền có thể được cử chỉ hạ dư nhiệt tin tức cuối cùng bị phụ quyết, dưới cái nhìn của bọn họ hẳn có phân liệt thể thực lực đội lên tiên chính là sánh năng ảnh, thế nhưng u trì hạ tổ mì bảy ra tiềm lực quá lớn, còn có, hẳn có nói không chắc chỉ là u trì hạ dương nghiện đẩy ở sáng diện quân cờ, không đáng lãng phí của tòa mà sủ cả mì sử dụng cơ hội. ép bốn bên này họp xong không bao lâu, tổ bị tổ liền tìm tới y chia. cơ hội đã đến, có thể hay không nắm chắc liền xem chính ngươi, hẳn Quốc ở lăng quốc, có đi hay không chính ngươi quyết định. tổ bị tổ trong lòng gấp muốn chết, ngựa khí của hắn nhưng rất bình tĩnh, hắn đã không phải cái kia kể gì. u trì hạ y chia cười lạnh nói, mà đã ra Lấy ngươi sức mạnh muốn giải quyết những người kia không khó đi. Vẫn là nói thực lực của ngươi đã suy yếu đến đối phó không được mấy cái tiểu lâu la. Hoặc là nói, U hừ. Hạ Obito chưa đang chất vấn ô Obito tổ thân phận, phổ thông mạn dệ kỳ u liền rất mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này hắn tràn đầy lĩnh hội, mà vĩnh hằng mạn dệ kỳ u nhất định ngự trị ở phổ thông mạn dệ kỳ u bên trên, này người không nên là Mạc Đa Dạ. Coi như Mạc Đa Dạ chỉ còn một viên con mắt, cũng không thể chỉ có loại sức mạnh này. Đương nhiên, cũng có thể là Mạc Đa Dạ vì sống sót, tổn thất quá nhiều sức mạnh. Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi, giải cạc đã điều động Có cái cạ ra tay, nhất định có thể bức ra hẳn cọc sau lưng ngũ chí hạ, bỏ qua cơ hội, ngươi sau đó chính mình nghĩ biện pháp, ngược lại ta là không đổi. Tổ Bỉ tôi nói xong phát động thần uy, các mù hải, rời đi, thần uy, các mù hải, còn có thể dùng, thậm chí còn có thể dùng cho chiến đấu, các mụ không gian như vậy lớn, coi như đám người kia đi vào, hắn chỉ cần tránh bọn họ là không sao. Hắc Jet hành động rất nhanh, hắn biết hẳn cọc sẽ lôi độn trả cờ dạng hình thức sau liền đưa tin cho giải cạ, đây là vân ẩn thôn bí thuật, vẫn là cả nhất bí thuật, Hắc chắc chắn giải cạ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dựa theo Hắc cùng Obito dự định, Uchiha Hagure cùng Zaqa đều là bọn họ kiểm tra đối phương thực lực quân cờ. Mà bọn họ chim sẻ ở đằng sau, đến thời điểm cái kia Mạn Dễ Kỳ Hữu không xuất hiện, bọn họ liền bắt đi Hàn cọc được càng nhiều tình báo, nếu như xuất hiện liền kích giết cái kia Mạn Dễ Kỳ Hữu Uchiha, quả cạ Mị tổ Mị phân liệt thể. Bởi vì này là Uchiha sự tình, không tốt lắm mượn ạ cả kỳ sức mạnh, mượn có thể là sẽ bại lộ Obito thân phận, không phải Obito cùng Tuyết sẽ biết xả sổ dị cùng quả cạ Mị tổ Mị phân liệt thể có duyên gặp mặt một lần. Có điều biết rồi cũng không có tác dụng gì, hiện tại Obito cùng Tuyệt mưu tính sự tình, mỗi cái phân liệt thể sớm đã biết. Đúng đấy, ngươi một thân một mình, lại có lúc không gian đồng thuận, mà ta không có lựa chọn khác. Uchiha Uito thở dài một tiếng, chuẩn bị lên đường. Akatsuki tổ chức không nhiệm vụ thời điểm, bèn sẽ không đi quản thành viên ở đâu, không phải hết thảy mọi người sẽ làm tổ ở Vũ Nhân thôn, quốc gia này khí trời rất không tốt. Trừ Nagato, nàn những người khác rất ít ở tại Vũ Nhân thôn, vì lẽ đó, muốn gặp được cả Sủ Kỳ người tụ hội rất khó, mà dạ bộ dạ đồng hóa thể cùng Suyện phân liệt thể gia nhập thời điểm vừa vặn gặp phải này của tòa mạt sủ cạ mỉ muốn đối với xạ sủ kẹ cùng ú chi hạ tổ mỉ sử dụng sao? vẫn là đối với cái kia mở ra mạn dễ kỳ ú chi hạ sử dụng tính tùy cơ ứng biến đi. ít chả còn không quyết định, bởi vì có tòa mà sủ cạ mỉ sử dụng một lần sau làm lệnh thời gian rất dài. vẫn ở thôn giải cạ sát thực hành động lâu như vậy không chiến sự, làm tổ ở trong thôn thân thể nhanh mút neo cũng tốt. lần này liền chính mình điều động. a đối với mình sức mạnh rất tự tin, ở trong lòng hắn duy nhất đối thủ nạ mỉ cạ mỹ tổ chết đi, hắn hầu như chính là nhận giới thứ nhất, một trọi một hắn không sợ bất luận người nào. A Thủy tiện mang lên mấy cái thượng nhẫn liền xuất phát, đã gì, gì nụ gì kỳ hắn đều không mang, dưới cái nhìn của hắn, cái gì yêu nữ, có điều là yêu diễm đê tiện, nhận giới chung bi là thực lực nói chuyện. Lang Quốc Hàn có phân liệt thể cười lạnh lên, hắn không đi gây sự với Uchiha Itachi, Uchiha chia lại đến gây sự với nàng. Hiện tại Asuma, nhanh trắng, phụ gạc cụ, cả cụ rủ, sen rủ tổ bị Rama, để tăng cả dẹt này sau cụ chuyển sinh thể nàng bất cứ lúc nào có thể thông linh đi ra. Chỉ là Uchiha chia, coi như thêm một cái hộ sĩ kỳ kỳ sạm, cũng có thể hoàn ngược có thể để cho quả cà mì tổ mì đem ủ trì hạ sĩ sĩ hế thổ chuyển sinh đi ra đến thời điểm bị chia lại đây liền để ủ trì hạ sĩ sĩ ủ trì hạ phụ gạ cụ đồng thời đánh hắn có lẽ có thể đem hắn bạn gái nhỏ ủ trì hạ ý dù mì cũng đồng thời hế thổ chuyển sinh đi ra hắn Quốc phân liệt thể rất quả đoán liên hệ quả cà mì tổ mì phân liệt thể cùng đạn dô đồng hóa thể những này phân liệt thể đều là một cái đức hạnh thích thủ đoạn mềm dẻo giết người cô nội hạ đạn dô đồng hóa thể khẽ to mày cái này mấu chốt chuyên môn tìm ủ trì hạ ý dù mì hải cốt có thể không tốt không thể phá ám bộ giục cũng không thể suy nghĩ một chút đạn dô đồng hóa thể chỉ có thể điều động ảnh phân thân chỉ có như vậy mới có thể lặng yên không một tiếng động giấu giếm được tất cả mọi người còn có trộm nêu trộn ủ chỉ hạ mỉ cô tỏ hài cốt cũng đồng thời trộn âm nhất thôn thu nạp tự nhiên năng lượng quả ca mỉ tổ mỉ phân liệt mở mắt ra con mắt của nàng rõ ràng là hai câu ngọc nay không phải nàng yếu đi ngược lại nàng chính đang trở nên mạnh mẽ hai câu ngọc xà dị gẳng hiện tại chính là nàng trạng thái bình thường mắt sớm muộn có một ngày vinh hằng mạn dễ kỳ ủ sẽ biến thành nàng trạng thái bình thường mắt muốn biết ốp bộ tộc vẫn luôn là bị ạ nệ như vậy không tồn tại biến trở về người bình thường con mắt đối với số kỳ tới nói đây chính là bọn họ trạng thái bình thường nào đó đại la đều có một chứng vĩnh chứng thuyết pháp nhân giới huyết kế cũng giống như vậy như ô số sụt kỳ như vậy vừa mở vĩnh mở bị ạ tiểu gẳng gì nghệ gẳng mới là hoàn mỹ nhất trạng thái qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt không ngừng hấp thu tự nhiên năng lượng cường hóa tự thân kích hoạt rồi trên người ẩn tính gen kích hoạt rồi ở vào tiên nhân thể bộ phận nói cho cùng Uchiha bộ tộc cũng là lục đạo tiên nhân huyết thống tuy rằng kế thừa tiên nhân chi nhãn mà không phải tiên nhân thân thể này không có nghĩa là bên trong cơ thể của bọn họ liền hoàn toàn không có này bộ phận gen lần này Qua cả tỉ phân liệt thể chuỗi gen triệt để siêu việt ỉn dở dại, bắt đầu hướng thủy tổ huyết thống dựa vào, thậm chí bắt đầu phát sinh biến lớn gì. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng không chỉ thực lực sẽ siêu việt làm thủy tổ ồ kỳ cả trên huyết thống cũng sẽ siêu việt, bởi vì nàng là Tô ẩn chứa vô hạn độ khả thi. Tự nhiên năng lượng quả nhiên thần kỳ, nhận giới người và ồ kỳ huyết thống không có quan hệ, tu luyện trả cờ dạ đến chết cũng chỉ là ảnh tầng thứ này, trừ bắt muôn độn giáp trước mắt ánh sáng, những người khác không thể đến đủ trí hà mã đã dã, xem mã cấp bậc kia, tu luyện tự nhiên năng lượng mới là đường ngay. Qua cả bị tổ mỉ rốt cuộc biết Tam Đại Thánh Địa tại sao không trắng trợn bồi dưỡng chuyên nhân, bởi vì nhận giới tự nhiên năng lượng tồn tại hạn mức tối đa, quá nhiều người hấp thu, tốc độ tu luyện cũng chậm xuống. Tam Đại Thánh Địa đại tiên nhân chậm rãi tu luyện tự nhiên năng lượng, qua cái năm ngàn năm, 10.000 ngàn năm, sánh ngang lục đạo là nhất định, tuy rằng chậm chút, thế nhưng ổn thỏa. Ba Đại Tiên Nhân là không tín nhiệm trả cờ ra loại này ngoại lai năng lượng, đối với chúng nó tới nói, tu luyện tự nhiên năng lượng mới là chính đạo. Chương 90 mươi, chuyển biến. Như vậy, trước tiên Huyết Thổ chuyển sinh thể ủ tri hạ xì đi, vốn là muốn chỉ hoãn một quãng thời gian. Chờ ta đem tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện triệt để hoàn thiện, không nghĩ tới ủ chỉ hạ uýt chữa cái tên nhà ngươi như thế này. Quả cả Mị tổ Mị phân liệt thể đã sáng lập ra tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện, thế nhưng cái kia phương pháp chỉ thích hợp bản tôn cùng phân liệt thể, cũng không thích hợp đồng hóa thể, càng không thích hợp những người khác. Có điều, tình huống bây giờ, Nam Vung ở ạ cả sủ kỳ tổ chức cái kia ba vị không thích hợp tu luyện tự nhiên năng lượng cường thân pháp, nếu không sẽ bại lộ, bọn họ chỉ có thể dùng tự nhiên năng lượng hợp thành tiên thuật trả cỡ dạ tiến vào tiên nhân hình thức. Có điều không đáng kể, ngược lại bọn họ sức mạnh bây giờ đầy đủ, bọn họ chính là chơi. Chào một cái chúng tính chào một cái hạ nhẫn đi. Dù sao trong nguyên tắc cỏ rổ xì mã dùng trung nhẫn phục sinh xẻn dù tố bị ra mà, như cũ cường quá mức, hoàn toàn có thể thuần sát như thế thượng nhẫn. Qua cả mỹ tổ mị phân liệt thể phát động phi lôi thần thuật, nhanh chóng từ sơn tặc hang ổ bắt được một cái hạ nhẫn, nhân giới nhiều địa phương hàn quốc phân liệt thể đều lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Liên hàn quốc phân liệt thể nhất sóng, ngũ đại quốc nàng đều đi qua, tiểu quốc cũng đi rất nhiều, nàng tiện tay lưu lại phi lôi thần dấu ấn đến có mấy trăm. Nhẫn pháp hệ thổ truyện xin thuận. Nương theo phân liệt thể kết tấn, đội vụn nhanh chóng bao trùm tên sơn tặc kia hạ nhẫn. Thông linh thuật Phân liệt thể đem ủ trí hạ phủ gạ cụ thông linh lại đây, cũng tỉnh lại ý thức của hắn. Kỳ thực hắn cảm thấy ủ trì hạ phủ gạ cụ cũng rất kỳ hoa. Từng có người nổ nước bọt phủ gạ cụ, ở thất vọng phương diện. Phủ gạ cụ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Nói hắn là phái cấp tiến hắn không phải, nói hắn là phái bổ câu cũng không phải. Cuối cùng cho không chết ở ủ trì hạ trên tay, ủ trì hạ yết sẽ làm thế nào đây? Hắn nhưng là có một viên có tòa mã sủ cả mị xạ dị gặng, hắn đến thời điểm có thể hay không xoay chuyển đủ trì hạ xì xì ý chí, vẫn là xoay chuyển đủ trì hạ phụ gạ cụ ý chí. Xem trò vui không chế lớn chuyện phân liệt thể phòng đoán nói, rất nhanh. Uchiha chị Hạ xì xì liền từ tỉnh thổ trở về. Uchiha chị Hạ cụ cũng khôi phục ý thức. Hoan nên hai vị từ tỉnh thổ trở về. Qua cả mì tô mì phân liệt thể không nói thêm cái gì. Nàng biết hai người có rất nhiều nghi hoặc. Xì xì nhìn một chút phủ gã cụ, sắc mặt rất khó nhìn. Phủ gã cụ cái này Uchiha chị Hạ tộc trưởng lại chết. Cái kia cổ nô hạ hiện tại là tình huống thế nào? Uchiha chị Hạ lại là tình huống thế nào? Hai người này là biết thế thổ chuyển sinh thuật này. Bất quá bọn hắn không có học tập tư cách, không thể đóng sạ gì gặng. Xem ra ngươi không phải ủ chị Hạ diệt tộc sau, sạ gì quả nhiên trở nên càng thêm quý hiếm. Ngươi dùng cấm thuật phục sinh chúng ta khẳng định không phải nhường chúng ta cùng ngươi tán gẫu. Ta có thể cảm ứng được chính mình sức mạnh, lực lượng này áp sát ta đỉnh phong thời kỳ. Nhưng ta đoán xem, ngươi là muốn cho chúng ta đối phó cổ nô hạ, không phải chính là đối phó Ichia. Uchiha hạ phụ gạ cụ mở miệng trước, quả cả bị tổ bị phân liệt thể đến thừa nhận phụ gạ cụ vẫn có có chút tài năng. Có điều tại sao phụ gạ cụ ngựa khí có một tia tức giận, là nhắm vào chính mình sao? ầm ầm, xì xì đầu lỏng lỏng, giống như sấm sét giữa trời quang. Uchi bị diệt tộc, sự tình đến xấu nhất mức độ sao? Chỉ là. Vì sao như vậy? Uchiha dùng cái gì đi tới diệt tộc mức độ, Cổ Nộ Hạ nhưng là Uchiha cũng sẵn dụ sáng lập. Lai Itchi, người đem Uchiha tương lai giao cho hắn, nhưng mà ở ngươi chết rồi ước chừng một năm, người này đồng ý Cổ Nộ Hạ cao tầng ý kiến, động thủ diệt trụ Uchiha, mà Cổ Nộ Hạ cao tầng sẽ lưu đệ đệ hắn Uchiha xả Thủ kèm một mạng, ở rút cùng với giảm bạo Uchiha mã đa ra Uchiha Obito tổ trợ giúp dưới, Uchiha Tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ, hiện tại nhận giới còn sống sót Uchiha một cái tay đấm ra. Ha ha. Vừa vận năm cái. Quạ Cạ Mỹ Tô Mỹ phân liệt thể lên tiếng nói. Hắn không hề trả lời phụ gạ cụ, ngược lại nói ra như thế mấy câu nói, hắn đoán được xỉ xỉ đang suy nghĩ gì. Dưới cái nhìn của hắn, xỉ xỉ quá ngây thơ, lại đem tất cả giao phó đến ỉ trìa trên người, dù cho hắn chỉ có một con mạn dễ kỳ hụ, chỉ cần hắn chữa khỏi vết thương, như cũng là một cái có thể ngang hàng anh cứng, giả, nhưng hắn một mực tự sát, xem ra nội tâm của hắn còn chưa đủ mạnh. Lúc này xỉ xỉ vô cùng thống khổ, thậm chí ngay cả phân liệt thể tại sao triệu hắn chính mình cũng không muốn quản, liền nghe được ổ bị tổ cái này có chút tên quen thuộc cũng không muốn quản. Xỉ xỉ vốn là tâm mệt mỏi mới lựa chọn tự sát, hiện tại hắn tâm càng mệt mỏi Hắn hiểu ý là hắn không bằng ngũ chí hạ uy triệt huyết, hắn chưa bao giờ có diệt tụ chí hạ ý nghĩ. hắn theo đuổi là gia tộc cùng thôn cùng tồn tại, vì lẽ đó hiện tại mới hắn càng thêm mê man. Phù gạ cụ đúng là kinh hãi, Uchiha Obito, hắn không phải chết ở nhận giới đại chiến bên trong sao? Bởi vì quả cả Mĩ tổ Mĩ phân liệt thể ở nói chuyện với CC, không muốn để cho người xem muộn, vì lẽ đó phủ gạ cụ là không cách nào lên tiếng. Tộc trưởng, hắn nói là thật sự sao? CC âm thanh rất mệt mỏi, hắn rất muốn nghe được không giống nhau âm thanh. Quả cả Mĩ tổ Mĩ phân liệt thể thoáng thả ra không chế, chỉ thấy phủ gạ cụ nói, hắn nói là thật sự có điều ta cũng rất tò mò theo lý thuyết hiện tại nhận giới ủ chỉ hạ chỉ có ít chia xa xủ kệ còn có hắn nói tới Obito những người khác cổ nổ hạ cao tầng không thể nhường bọn họ sống sót lần này xì hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi nói cách khác cổ nổ hạ cổ nổ hạ cao tầng liền già trẻ thậm chí trẻ con đều không buông tha thật sự có cần thiết như vậy sao lửa giận đầy dây xì lồng ngực tại sao đệ tam đại nhân tại sao liền trẻ con đều không buông tha không nói buông tha hết thảy trẻ con buông tha mấy cái trẻ con cho ủ chỉ hạ một con đường sống cũng không chịu sao vì lẽ đó đệ tam hổ cả đại nhân vẫn ở lửa gạt mình sao Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới Bung Tha Hụ chi hạ, mình vào Uỷ Triệt Kỳ thực chỉ là quân cờ. Bất tri bất giác, xỉ xỉ tâm thái phát sinh ra biến hóa. Mặc dù là quả Cả Mỹ tổ mỹ phân liệt thể lén lút phóng to hắn một ít dù vọng, thế nhưng xỉ xỉ đối với xạ dụ tổ bị hủy dù rèn không tín nhiệm nữa cũng là thật sự, phân liệt thể chỉ là tăng nhanh cái này tiến trình. Xỉ xỉ đều không muốn hỏi Cổ Nộ hạ thế nào rồi, nguyên bản hắn cùng Uỷ Triệt là lo lắng U chi hạ làm phản, U chi hạ cùng Cổ Nộ hạ cao tầm đấu lên, mặc kệ ai thua ai thắng, Cổ Nộ hạ đều sẽ nguyên khí đại tường, như vậy có thể có thể mở ra lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Hiện tại Uỷ Triệt phản bội, Uy trì hạ bị ung dung giải quyết, cái khác nhận thôn nhiều lắm làm một ít động tác nhỏ, cổ nộ hạ sẽ không sao. Dù cho xỉ xì đối với cổ nổ hạ cao tầng trung tâm cực kỳ, thế nhưng lần nữa bị lừa dối, đến hiện tại Uy trì hạ gần như diệt tộc, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục lừa mình dối người xuống. Người hỏi xong đi. Như vậy nên ta, mấy ngày nay Uy trì hạ Yệt Triệt sẽ tìm ta một người bạn, muốn từ nàng nơi đó biết tin tức của ta, các ngươi đi giúp nàng đối phó Yệt Triệt đi. Trong lòng các ngươi có cái gì muốn hỏi đến thời điểm liền hỏi đi. Dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ, đương nhiên các ngươi muốn giết chết Yệt nhưng không được, chỉ có thể làm tổn thương hắn. Hắn mệnh ta còn có tác dụng. Qua cả bị tố mị phân liệt thể thấy Sĩ Sĩ trầm trạm không nói lời nào liền mở miệng, nàng tin tưởng Sĩ Sĩ có rất nhiều lời muốn hỏi Y Triệt. "Nghe được Y Triệt?" Sĩ Sĩ con mắt khôi phục một tia thần thái, vì lẽ đó, người phục sinh chúng ta mục đích chính là vì đối phó Y Triệt đi. "Như vậy Y Triệt tại sao muốn đối phó ngươi?" Đối với ủ chí hạ Y Triệt, Sĩ Sĩ hiện tại rất xoắn xuýt, một mặt hắn có chút hận Y Triệt, tại sao muốn tuyển chọn như thế cực đoan phương pháp, một mặt hắn cũng rất chính mình, lúc trước chính mình không tự sát, trọng trách thì sẽ không toàn đặt ở Y Triệt trên người, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, nội tâm của hắn rất mâu thuẫn. Ta, ta cũng là Vũ Hạ a. Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Hự xuất hiện, cái kia mạnh mẽ đồng lực từ quả cạ mĩ tổ mĩ phân liệt thể con người tràn tán mà ra, vậy thì nhường xỉ xỉ cùng phụ gạ cụ kinh ngạc. Này đồng lực xa xa ngự trị ở bọn họ, đây là Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Hự, vẫn là khai phá trình độ rất cao Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Hự, sao có thể có chuyện đó? U Hạ có cái gì cao thủ bọn họ cũng đều biết, có người mở ra Mạn Dễ Kỳ Hự xả dịn gặng bọn họ không phải là không thể tiếp thu, nhưng Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ liền không giống nhau. U Hạ mấy trăm năm nay ghi chép bên trong, cũng chỉ có Vũ Trị Hạ Mã Dạ có Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ chương 91, phụ gạ cụ tự sát chân tướng. Đây chính là hàng thật đúng giá vĩnh hằng mạn rệ kỳ vũ, cho tới làm sao có, bí mật, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta cũng là ủ trì hạ, ta cũng sẽ vì là ủ trì hạ báo thủ là có thể." Quạ gạ mỹ tô mỹ phân liệt thể nói, hai người này tâm tư gì còn không biết, không thể để cho bọn họ biết quá nhiều. "Ci Ci, phụ gạ cùng nghi hoặc không chỉ không giảm thiểu, trái lại lớn lên. Cái tên này đúng là ủ trì hạ sao? Nàng quá xinh đẹp, nếu như là ủ trì hạ lúc trước khẳng định được chú ý, bọn họ không thể không có biết, vẫn là nói đây là biến thân thuật, này không phải nàng vốn là khuôn mặt." Đúng rồi, Phụ gạ cụ tộc trưởng, ngươi rõ ràng nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, tại sao cuối cùng sẽ chọn chết ở ủ chỉ hạ triệt trên tay? Ngươi này mạn dễ kỳ ủ kẻ nắm giữ cũng quá bất tức đi. Qua cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể lại lần nữa đặt câu hỏi, mở ra mạn dễ kỳ ủ người cái nào không phải như bức hò hét? Hơn nữa ủ chỉ hạ phụ gạ cụ tuyệt không phải người lương thiện, muốn biết phụ gạ cụ ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm được biệt hiệu là hung nhẫn a? Lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng chỉ có nã mỹ cả giờ mỉ nã tổ, ủ hạ phụ gạ cụ cùng hạ được danh hiệu, mà thế giới này chỉ có lấy sai tên, tuyệt đối không có lấy sai biệt hiệu. Tuy rằng không biết ngươi ẩn giấu cái gì bí mật, thế nhưng có thể nắm giữ loại này cấp xạ gì gằng khác, ngươi tất là Uchiha, lẽ nào hiện tại cách hữu hạ diệt tộc đã qua rất lâu, ngươi là xạ thủ kẻ đời sau. Vô lý, như vậy ngươi chính là nhận giới bên trong may mắn còn sống sót Uchiha, từ vừa mới bắt đầu liền không ở cô nỗ hạ Uchiha. Có điều làm sao ngươi biết ta có mạn dễ kỳ ủ, tính, không không đáng kể, sau đó Uchiha chỉ có thể dựa vào ngươi, Uchiha cử chỉ có thể dựa vào ngươi để báo, còn có, hy vọng ngươi có thể giúp nâng một hồi xạ xủ kẻ. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Fugaku kinh đến CC, không nghĩ tới tộc trưởng lại có mạn dễ kỳ u. Nếu như hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực, ở như thế nào U trì hạ đều sẽ không diệt tộc. Nên bắt đầu nói từ lâu đây. Uchiha Fugaku hạ con mắt tràn đầy lửa giận, cũng có hồi ức. Nửa ngày, Fugaku nói, liền từ mạn dễ kỳ u xa dỉn gẳng nói đi. Ta ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong mắt thấy bạn tốt tử vong mở ra mạn dễ kỳ u xa dỉn gẳng, ta biết rõ cổ nổ hạ cao tầng đối với Uchiha hạ kiên kỵ cực kỳ, vì lẽ đó ta ẩn giấu tin tức này. CC không nghĩ tới phụ gạ như thế đã sớm mở ra mạn dễ kỳ u, thật có thể ẩn giấu. Tuy rằng ta không bại lộ mạn dẽ kỳ ủ, nhưng ta quá tin cậy mạn dẽ kỳ ủ sức mạnh, không phải Uchiha sẽ không lưu lạc tới diệt tộc mức độ. Uchiha phủ gạ củ cười khổ nói, hắn nói tới chính mình mạn dẽ kỳ ủ đồng thuật. Hắn mắt trái mạn dẽ kỳ ủ đồng thuật là Amaaterasu, phóng thích vĩnh không tắt viêm, năng lực này Uchiha ghi chép bên trong, là mạn dẽ kỳ ủ kẻ nắm giữ thường thấy nhất năng lực. Hắn mắt phải đồng thuật là nhất ngôn thần, có thể dự báo tương lai, chuẩn cắt nói là mượn mạn kỳ sức mạnh thôi diễn tương lai phát triển nào đó loại khả năng. Bởi vì là mạn kỳ dùng nhiều sẽ mù vì lẽ đó phủ gã cụ không thể vẫn sử dụng thuật này, bằng không cụ chỉ hạ không thể di tộc. vẫn không hiểu, lấy uy chế lúc đó sức mạnh tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, chỉ ít sợ sán đồ hoàn thành trình độ lên hắn không bằng ngươi, thêm vào ngươi có thể thôi diễn tương lai, dù chỉ hạ làm sao có khả năng diệt tộc. quả cạm bị tổ bẫy phân liệt thể như cũ không rõ, bây giờ nhìn, dù trị hạ phủ gã cụ thôi diễn đi ra tương lai sẽ không quá xa rồi, hắn có thể không tin chủ trị hạ phủ gã cụ có thể nhìn thấy lần thứ 4 nhận giới đại chiến xạ sủ kẹ được lục đạo tiên nhân miếu tặng, vì không thay đổi kết cục này mới bình yên nhận lấy cái chết. xi xi lẳng lặng nghe, hắn hiện tại mới rõ ràng nguyên bản hắn không biết sự tình có rất nhiều, thời khắc này xỉ xỉ có chút hiểu ra. Uchiha hạ không phải vong ở cổ nổ hạ cao tầng, Uchiha hạ chân chính tuyệt diệt nguyên nhân là bởi vì không đoàn kết, mọi người đoàn kết nhất trí, không nói ba đôi mạn dễ kỳ ụ, hai đôi mạn dễ kỳ ụ liền đủ để kinh sợ cổ nổ hạ cao tầng. Phu gạ cụ tiếp tục tự thuật, ta vẫn muốn tìm xong toàn chi sách, có chút dựa vào mạn dễ kỳ ụ đồng thuận, giáo dục ít chỉ thời điểm cũng không hy vọng hắn như trong tộc người tầm mắt như vậy hẹp hòi, không nghĩ tới này trở thành mầm họa sớm biết ta tình nguyện hắn hẹp hòi một điểm, chí ít tâm hướng về gia tộc. hạ cụ cũng rất tâm mệnh, nhà bên trong gia chỉ trồn bởi vì có nhất ngôn thần cái này tôi diễn tương lai hướng đi đồng thuận, phụ gạ cụ mới vẫn áp chế phái cấp tiến, u trì hạ y triệt cùng u trì hạ sỉ sỉ có thể nghĩ đến, hắn làm sao có khả năng không nghĩ tới? một khi lưỡng bại câu thương, đến lợi là cái khác nhất thôn, vì lẽ đó hắn mới áp chế phái cấp tiến, nhưng biểu hiện nhưng không giống phái bổ câu, mãi đến tận sỉ sỉ chết, phụ gạ cụ chỉ có thể lại lần nữa phát động nhất ngôn thần dự đoán, khả năng là cách diệt tộc thời gian còn có hơn một năm, cũng khả năng là cái này thời gian y triệt còn không triệt để quyết định diệt tộc, cũng khả năng là mượn mạng dễ kỳ ủ sức mạnh thôi diễn tương lai, không phải chân chính nhìn thấy tương lai, vì lẽ đó. Phụ gạ cụ thôi diễn tương lai bên trong cụ chỉ hạ không có diệt tộc, chỉ là cùng cỗ nổ hạ cao tầng ma sắt càng lúc càng lớn. Sau khi ủ trí hạ phủ gạ cụ liền vô dụng nhất nguyên thần, mai đến tận đêm diệt tộc. Nói đến đêm diệt tộc, qua cả bỉ tổ bỉ phân liệt thể cùng xì xì đều tập trung lên tinh thần, xì xì cũng rất nghi hoặc phủ gạ cụ tại sao không phản kháng. Nói đến ủ chỉ hạ sẽ diệt tộc, ô bi tô, xì xì, y chia, phủ gạ cụ này bốn cái mạn dễ kỳ ủ cũng phải vác nổi, xà rũ tổ bỉ hỉ rũ rèn bốn cái cao tầng cùng xẹn rũ tổ bỉ dạ mà cũng muốn vác một phần nổi nói đến đêm diệt tộc, phụ gạ cụ không ngừng được vẻ giận dữ. Buổi tối ngày hôm ấy ta cảm ứng được tộc nhân tử vong, ta lập tức ý thức được là cổ nổ hạ không nhịn được độc thủ. Lúc đó phụ gạ cụ lập tức phát động nhất ưu thần, từ thôi diễn tương lai bên trong biết rồi y triệu cùng cổ nổ hạ cao tầng đạt thành thỏa thuận. U hạ phụ gạ cụ tự nhiên không thể thản nhiên chịu chết, đùa gì thế? Hắn nhưng là hung nhãn phụ gạ cụ, hơn nữa hắn muốn bảo vệ tốt mị cổ tò, hắn không cho phép mị cổ tò chết đi. Thôi diễn bên trong, phụ gạ cụ cùng ít triệu chiến đấu với nhau, hắn chiếm thượng phòng nhưng là mặt nạ nam, ồ vừa xuất hiện, hắn liền rơi xuống hạ phòng cuối cùng bị hai người hợp lực chém giết. Phù gạ cũ cũng là nguyên nhân, biết được sẽ là kết quả này, lại lần nữa phát động nhất luân thần. Lần thôi diễn này tương lai hắn lựa chọn hạ thấp y tria để phòng, đánh lén trọng thương hắn, mặt nạ nam xuất hiện, cuối cùng lưỡng bại câu thương, y cùng hắn cùng chết, mặt nạ nam không có chuyện gì. Bọn họ đều chết, mất đi che chở sạ sủ kẹt khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng bị đàn rồ cho ám sát. Uchi hạ phù gạ cũ cắn răng, cố nén khó chịu lại lần nữa sử dụng nhất thần. Lần này hắn trực tiếp mang cổ tỏ chạy trốn, liền xạ thủ đều không để ý, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo hắn cùng mỹ cổ tỏ chết ở yết triệt cùng run ám bộ vây rẽ dưới liên tiếp sử dụng 3 lần nhất ngôn thần màn dệ kỳ ủ phản phệ rất lớn nhưng mà vì ủ chỉ hạ không đến nội thật sự bị diệt tộc Phu gạ cụ chỉ có thể lần thứ 4 sử dụng nhất ngôn thần lần thôi diễn này bên trong hắn lựa chọn thản nhiên chịu chết cũng nhường yết triệt bảo vệ tốt xạ sủ kẻ. hắn cưỡng ép tiêu hao tự thân sức mạnh nhường thôi diễn bên trong chính mình chết đi sau còn tiếp tục thôi diễn xuống hắn muốn nhìn đến càng xa xưa tương lai cuối cùng gạ cụ chỉ nhìn thấy cả cạ sỉ trở thành xạ mang đội lão sư tôn thất quá nhiều đồng lực phụ gạ cụ đã không có sức mạnh cùng y triệt đồng quy vô tận thêm vào mấy lần thôi diễn kết quả hắn cùng mị cổ to đều khó thoát khỏi cái chết hắn chỉ có thể tận lực nhường xạ sủ kệ xuống tiếp hắn hy vọng xạ sủ kệ trong tương lai có thể vì là ủ trí hạ bảo thủ giết chết y triệt cổ nộ hạ cao tầng cùng với cái kia mặt nạ nam liền phù gạ cùng mị trang thành một cái tốt 33 cùng cuối cùng thôi diễn như thế thản nhiên chết ở y triệt trong tay qua cả mị tố mị phân liệt thể nghe xong rất khó mà tin nổi không nghĩ tới chân tướng là như vậy phù gạ cụ quá tin tưởng nhất luôn thần năng lực này bằng không không đến nỗi như vậy ngày càng ngày càng thú vị cũng không cần quả cả mỉ tổ mĩ phân liệt thể làm cái gì, phụ gạ cụ chính mình sẽ dốc hết kinh công kích tỉ chia Chương 92. Tộc trưởng, ngươi tại sao không khuyên bảo ít kia đây? Chỉ cần ít kia đồng ý giúp ngươi, u hạ vẫn có cơ hội. Xi xỉ thở dài một tiếng, hai đôi mạn dễ kỳ ủ có thể làm sự tình rất nhiều. Phu gạ cụ liên tục cười lạnh, ngươi cho rằng ta không có ở thôi diễn bên trong thử qua, cái tên này khó chơi, có một lần thôi diễn ta chọn rời đi cổ nô hạ, ta biểu thị sẽ ẩn cư, tên kia căn bản không tin tưởng ta, cùng rụt đồng thời giết chết ta, tên xuất sinh này, sớm biết sẽ như vậy ta khẳng định trước thời gian động thủ giết hắn củ đối với Uchiha Itachi rất thất vọng, tuy nói nhận giới nam bạn trai nghĩ rất đáng sợ, nhưng cũng có một chút xu hướng tình dục tương đối bình thường. Uchiha Obito cùng nổ hạ Jiraiya, vì là yêu điên cuồng. Nabikazer Minato cùng Koutina, vì là yêu chết vì tình. Trên thực tế, Minato hoàn toàn có thể không cần chết, hắn kiềm chế lại Cửu Vĩ, các loại đệ tam cùng phong ấn ban vừa đến, đem Cửu Vĩ phong ấn đến thể nội của nạ dù tổ là có thể, không cần sử dụng thi quỷ phong ấn. Chữ nội dung vợ kịch rất thêm chết vì tình tự sát, giải thích không thông Minato vì sao lại chết. Fugaku cũng là nhận giới bên trong tương đối bình thường. Hắn yêu tha thiết thê tử của chính mình, vì lẽ đó, hắn nhất định phải báo thủ, coi như bị người điều khiển cũng không đáng kể. Lại nói, tổ là xảy ra chuyện gì? Như vậy mặt nạ nam chính là mì nạ tổ đệ tử vũ chi hạ tổ sao? Phu gạ cũng hỏi, hắn đối với điểm ấy rất lưu ý, nếu như không phải cái kia mặt nạ nam, hắn chưa chắc không có trở mình khả năng. Chỉ cần hắn đánh lén ít triệt thành công, hắn không có đồng dạng mạn dễ kỳ ủ kiềm chế, kém nhất hắn có thể mang theo mì cổ tổ cùng mấy cái bạn tốt rời đi, sở sản độ là mạnh mẽ. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể cũng không đổi, theo hai người tán gẫu lên, nhuồn bọn họ biết một ít nhận giới tình huống có điều một chuyện nên ẩn giấu nàng biết hiện tại không phải là bại lộ nàng cùng bạn tôn quan hệ thời điểm hiểu rõ nhận giới những năm này phát sinh sau đó xì xì phụ gạ cụ không hoàn toàn tin tưởng dù sao có một số việc quá không thể tưởng tượng nổi đàn dậu người như thế lại có thể trở thành hồ cả lại nói lấy sức mạnh của ngươi bây giờ hoàn toàn có thể giết chết y chia mặc kệ là ngươi cái kia song vĩnh hàng mạng dễ kỳ u vẫn là huế thổ chuyển sinh thuật ngươi cũng có thể ung dung đánh bại y chia hiểu rõ một ít tình báo sau gạ cụ lại lần nữa đặt câu hỏi dưới cái nhìn của hắn chính mình có tiếp cận định phong sức chiến đấu thêm vào huế thổ chuyển sinh đặc tính. Trái lại không cần lưu ý đồng lực tiêu hao, thực lực tổng hợp mà nói, hắn so với khi còn sống càng mạnh hơn, chắc hẳn xỉ xỉ cũng như thế. Dựa vào hai người bọn họ liền đầy đủ đánh bại ít chia, chớ nói chi là này người trừ Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỷ Hự xạ nhìn gắng khả năng còn có cái khác lá bài tẩy. Phu Gạ Cụ thậm chí cảm thấy người trước mắt chỉ cần nhiều hế thổ chuyển sinh hay ba cái cả cấp sức chiến đấu, hoàn toàn có thể xâm lấn Cổ Nổ Hạ, giết chết Cổ Nổ Hạ cao tầng. Tại sao nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy còn cẩn thận như vậy, trong này là có hắn không biết sự tình sao? Muốn trả thù một người giết chết hắn cũng không phải phương pháp tốt nhất. bằng không ta sẽ không ế thổ chuyển sinh ra các ngươi. Mấy ngày sau đó các ngươi liền đàng hoàng ở lại đi. Các loại bạn thân ta đem bọn ngươi thông linh đi ra ngoài, các ngươi là có thể nhìn thấy đủ trì hạ ý chưa. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể trừ không nhường hai người này rời đi âm nhã thôn, không quá nhiều hạn chế bọn họ. Phù gạ cụ tâm tư phân liệt thể đại thể biết rồi. phù gạ cụ muốn đủ trì hạ ý chia cùng cô nội hạ ép bốn chết. Cái thứ hai là nghĩ xạ sủ kẻ thành tài. Nếu như xạ có thể mở ra dễ ủ, cái kia xạ liền có cơ hội mở ra vĩnh hằng dễ ủ xì xì tâm tư ngược lại không tiện nói nội tâm hắn tuy rằng dao động nhưng không hoàn toàn dao động hắn mê man Qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể nhường xì xì hai người mang lên mặt nạ tiện tay phái bọn họ liền bắt đầu tu luyện có hế thổ chuyển sinh quyền không chế tuyệt đối hai người làm không ra yêu tiêu thân tam đại thánh địa phương thức tu luyện hiện lên ở phân liệt thể trong đầu con mắt của nàng biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ u trạng thái muốn khai sáng xuất từ mình tự nhiên năng lượng phương thức tu luyện không phải như vậy dễ dàng không cẩn thận liền sẽ mất khống chế do đó hóa đá hiện tại nàng đã hoàn thành bước thứ nhất có điều chỉ là bình thường nhất phương pháp thủ nạm sau đó chính là kết hợp tam đại thánh địa tiên pháp ưu điểm Mị bù cự giảng tiên pháp ưu thế ở chỗ điều khiển tự nhiên năng lượng, đối với nhận thuật tăng cường là ba cái trong thánh địa lớn nhất, sức chiến đấu mà nói về thực hiện lộ hết vẻ giản mua cóp tiên nhân mới là mạnh nhất. Dị tích tiên thuật càng trọng điểm ở điều khiển thực thể, mà không phải hư vô tự nhiên năng lượng, bảo mệnh phương diện cũng là nhất tuyệt. Si cót zin tiên thuật trọng điểm ở trị liệu, dương lực lượng trình độ là tam đại thánh địa số 1, bảo mệnh phương diện cùng gì tỉ so với là mỗi người mỗi vẻ. Không ngừng thí nghiệm, sửa chữa, qua các bị tố mị phân liệt thể đối với tự nhiên năng lượng lực trưởng không, không ngừng tăng lên. Người bình thường tu luyện được chậm rãi thử nghiệm, thất bại nhẹ thì bị thương điều dưỡng mấy tháng. Nàng thì lúc trước tạ thế, ở một ít cao cấp thế giới, tàu hỏa nhập mà xem ngươi sẽ hình thần đều diện. Quả cà bỉ to bỉ phân liệt thể liền không giống nhau, nàng có thể thất bại vô số lần, đây chính là ưu thế của nàng, không ngừng từ sai lầm bên trong tổng kết, chỉnh đốn và cải cách, nàng này tốc độ tu luyện so với thiên tài tuyệt thế còn nhanh hơn. Si ngươi hiện tại có thể vận dụng có toa mà sủ ca bỉ tránh thoát thế thổ chuyển sinh không chế sao? Phu Gạ cu lặng lẽ hỏi Si có tuyển, ai đồng ý bị người điều khiển? Xì xì cười khổ nói, sức mạnh của ta bây giờ kém xa đỉnh phong thời kỳ, mở ra không được mạnh dễ kỳ cờ dạ liền khi còn sống một nửa đều không có. Cũng may có Hế Thổ chuyển sinh bát tính, muốn ngắn mũi kiểm chế lại một vị cả vẫn là có thể. Sắc mặt của phụ gạ cụ dùng mình, vị này cùng tộc không đơn giản a, sớm liền tính toán tốt tất cả. Phụ gạ cụ là biết xì xì đồng thuật là có tòa mà sủ cà mì, hắn thôi diễn nhiều lần như vậy, biết tình báo cũng không ít. Xem ra đối phương là cố ý không phục sinh đỉnh phong thời kỳ xì xì, chính là sợ xì xì dùng có tòa mạ sủ cà mì thoát khỏi không chế. Cho tới dùng có tòa mà sủ cà mì không chế đối phương, đùa giỡn, có tòa mạ sủ ở làm sao thần kỳ, nó bản chất chính là mạn dễ kỳ đồng thuật Đối phương cái kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ u đồng lực ngự trị ở xì vì lẽ đó có tỏa mà sủ cả mì là không thể có hiệu quả. có điều chân chính nhường phụ gạ củ kiên kỵ là vừa hắn dùng mạn dệ kỳ ủ năng lực thôi diễn vị kia cùng tộc tương lai hoàn toàn không có cách nào tôi diễn chống giống coi như là thôi diễn tương lai của chính mình chỉ cần dính đến vị kia liền sẽ tự động gián đoạn liền phụ gạ củ đối với quả cả mì tổ mì phân liệt thể càng thêm kiên kỵ. qua mấy ngày chúng ta sẽ gặp đến vị triệu tộc trưởng đến thời điểm ngươi dự định làm cái gì? xi xi hỏi. phu gạ củ gán thận nói ta ngược lại thật ra muốn giết chết vị triệu con bất hiếu này đáng tiếc không thể theo ta. phu gạ cụ rất rõ ràng. Vị kia cùng tộc căn bản không muốn liền như vậy giết chết Y bằng không Y chết sớm. Cái tên này nghĩ rằng vật Y còn có này một vị không biết ở bố cục cái gì, thực sự là một cái nhân vật đáng sợ. Ẩn nấp giấu đi rắn độc so với ở bề ngoài xài lang càng thêm đáng sợ. phụ gạ Cụ cảm thấy dùng độc rắn để hình dung vị kia cùng tộc có chút đánh giá thấp, nói là che trời cự mãng đều không quá đáng. Si Si đối xử vấn đề sát thực không phụ gạ Cụ thấu triệt, hắn thở dài một tiếng, bắt đầu ở âm nhận thôn bắt đầu đi dạo, hắn đang trốn tránh, cũng là đang suy tư muốn làm sao đối mặt Ichia, muốn tiết lộ tình báo cho Ichia giúp hắn vẫn là giúp Vũ Chỉ Hạ báo thủ cũng hoặc là hai bên không giúp bên nào. Giác rưỡi. Đến hiện tại còn không quyết định, gia tộc đối với các ngươi tới nói liền như thế không trọng yếu sao. Chó má hỏa chi ý chí, không có chúng ta những gia tộc này, từ đâu tới cổ nỗ hạ, có thể đệ nhất, đệ nhị có hỏa chi ý chí, nhưng đệ tam tuyệt đối không có. Phu gạ cụ nhìn xỉ xì rời đi bóng người nội tâm có chút xem thường, sau đó cười lạnh lên, cổ nổ hạ cao tầng tẩy náo vẫn có một bộ. Chương 93, giải cả đột kích. Thời gian qua mau, ngày tháng tòi đưa. Mấy ngày thoáng qua liền qua, đệ tứ giải cả rốt cục đến Lang quốc. Uchiha Ichia, kỳ khi so với gia cả mới đến, bọn họ không có lập tức đối với hàn có phân liệt thể ra tay, mà là chuẩn bị các loại dự cả ra tay. Đến thời điểm bọn ngựa bắt ve, bọn họ chim sẻ ở đằng sau, đứng dịp, Haze, Obito cũng là nghĩ như vậy. Haze tên rác rưởi này, tìm không trở về ta mạn dễ kỳ vũ, nắm thịt chữa con mắt cũng như thế, một khi được con mắt, dù cho chỉ có một viên, phối hợp thần uy, các mục ải, ta sức mạnh nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Obito cần sức mạnh, huyết thổ chuyển sinh thuật có thể khó đối phó, Obito sợ nhất là ngày nào đó Uchiha Mã đã dạ bị huyết thổ chuyển sinh đi ra. Lang Quốc ở vào Hòa quốc cùng thổ quốc trong lúc đó, bị bốn quốc gia vây quanh, do rất nhiều thác nước tạo thành, thích hợp thủy độn lị dạ chiến đấu. Đệ tử giã cả A mang theo thuộc hạ của chính mình đến, muốn tìm đến Hàn Cọc phân liệt thể cũng không khó, nàng rất ít tận lực ẩn dấu tung tích của chính mình. Thật là không có nghĩ đến nhận giới lại có như vậy nữ tử. A nhìn thấy Hàn Cọc phân liệt thể dung nhan hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía phía sau nàng những người kia, hơn 30 lị dạ, coi như toàn bộ là thượng nhận hắn cũng không sợ. A bên này chỉ có bốn cái người, thế nhưng ở a khí thế giới, trái lại như là hắn đem Hàn Quốc phân liệt thể bên này hơn 30 người cho vây quanh. Không nghĩ tới trốn tránh lục vĩ gì nủ gì kỳ cũng ở, xem ra chúng ta có thể đem hắn tóm lại, trước tiên nuốt lại, Bèn nhất định sẽ cao hứng. Trong bóng tối kỳ sạm thấp giọng nói, ngoài miệng nói bèn, trong lòng nhưng nghĩ mạ Đạ Dạ sẽ cao hứng. U Chỉ hạ uýt trị không nói cái gì, lặng lặng nhìn, căn cứ vị kia mạ Đạ Dạ tình báo, Hàn Cốc cũng sẽ lôi độn trả cờ dạ hình thức. Vậy thì nhìn là giờ cả cường vẫn là vị này Hàn Cốc cường, bất kể như thế nào, cũng có thể tiêu hao Hàn Cốc sức mạnh, đến thời điểm một lần bắt đối phương. Tô Bị Tô nhìn ánh mắt của Hàn rất là uy nghiêm đáng sợ, kém một chút hắn liền chết ở cái tên này trong tay. A cũng không biết trong bóng tối có người nhóm nó. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nghe nói ngươi sẽ chúng ta vân luận thôn bí mật bất chuyển, lôi độn trả cờ giả hình thức, có thể có việc này. Hàn Quốc phân liệt thể nói, không sai, ta xác thực sẽ chiêu này. A lần này liền kinh ngạc, coi như đối phương sẽ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp thừa nhận, sau đó hắn giận giữ, như thế quang minh chính đại thừa nhận, là không để hắn vào trong mắt sao. A lạnh lùng nói, cũng thật là gan lớn a. Vẫn là nói ngươi cho rằng người bên cạnh ngươi có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi một cơ hội, nói ra lôi độn trả cờ giả hình thức ngươi là từ nơi nào được, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hàn Quốc phân liệt thể khinh bị nhìn a, bên người nàng nhị dạ thì lại câm tức a. Cái tên nhà ngươi, làm sao theo Hàn Quốc tiểu thư nói chuyện? Giải cạ thì thế nào, giải cạ thì ngon a. Nhận rõ ràng tình huống, nơi này không phải là lôi quốc, không phải Vân ẩn thôn, đừng quá tùy tiện. Bị mỹ thành dục vọng cho ảnh hưởng nhị dạ căn bản không sợ giải cạ, đừng nói giải cạ, coi như đối diện là ủ trì hạ mã đa dạ bọn họ cũng chiếu mắng. A còn chưa nói cái gì, bên cạnh hắn ba cái nữ dạ động, một ít lắm nhẫn, phản nhẫn lại dám sỉ nhục giải cạ đại nhân, cho ta chết. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, Phong độn phong thiết thuật, Thủy độn thủy loạn ba thuật. Hàn Cốc phân liệt thể bên người nhị dạ nhanh chóng kết tấn, hơn 30 người, năm loại thuộc tính nhận thuật đều có. Vân ẩn nhị dạ thể thuật đều không kém, những thứ này đều là thượng nhẫn, có thể sẽ không dễ dàng bị thua. Đừng xem Hàn Cốc phân liệt thể bên này nhiều người, trừ Dĩ Nụ Dị kỳ Hàn Lệ Tạ cả, cái khác cũng không bằng Vân ẩn thượng nhẫn. Hàn Cốc phân liệt thể, Hàn Lệ Tạ cả, a ba người cũng không có nhúc đích, lẳng lặng nhìn những người kia chiến đấu. Ba đối với hơn 30, gấp 10 lần chênh lệch, dù cho Vân ẩn nhị dạ một trọi một thực lực khá mạnh, nhưng là số lượng nghiền ép dưới, Vân ẩn nhị dạ nhanh chóng hiện ra bại thế. Dài cả các hạ, tựa hồ vân ẩn thôn các ngươi nhỉ dạ cũng không ra sao đúng rồi ngươi vừa hỏi ta lôi độn trả cờ dạ hình thức làm sao thu được ta chỉ có thể nói với ngươi là từ thôn các ngươi nhỉ dạ trên người được hàn cốc phân liệt thể khẽ cười nói hoàn toàn không có đem a để ở trong mắt a bỗng nhiên cười hắn biểu hiện rất là khi mỉ đừng hòng gây xích mít ly dán vân ẩn thôn không phải là cái khác nhân thôn trừ kỉ cả cụ gìn cả cụ chắc chắn sẽ không có phản nhẫn tuyệt sẽ không có người bán đi thôn đây là bắt nguồn từ giải cả tự tin trong nguyên tắc gạ cả kỳ tổ chức có cổ nộ hạ phản nhẫn vụ ẩn phản nhẫn nhâm phản nhẫn xa ẩn nhỉ dạ Chỉ có không có Vân ẩn phản nhẫn. Hàn Cốc phân liệt thể bất đắc dĩ nói, "Ai? Tại sao nói thật liền không ai tin đây? Ta không hề làm gì cả, chỉ là mở một hồi khẩu, liền có người hùng hục đem nhận thuật cho ta, Cố Nộ hàn ý dạ là như vậy, Nha Mẫn nghĩ dạ là như vậy, Vân Ẩn thôn các ngươi nghĩ dạ cũng là như thế." A Như cũ kiên định tin tưởng Vân Ẩn sẽ không có kẻ phản bội, ở ai trong mắt, yêu nữ Hàn Cốc chính là một cái lợi dụng sắc đẹp câu dẫn ý chí không kiên định người yêu diễm đê tiện. "Giải cả các hạ, tự tin là chuyện tốt, nhưng có lúc quá nhiều tự tin liền không phải chuyện tốt, phòng, động thủ đi." Hàn Cốc phân liệt thể nhẹ nhàng nói, "A cảm thấy không ổn." Phong, hẳn là trùng tên đi, không phải dưới trướng hắn cái kia Phong. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ a ảo tưởng, chỉ thấy cái kia tên là Phong Vân ẩn nhị ra bỗng nhiên phản bội, đánh lén trọng thương cái khác hai cái Vân ẩn nhị ra. A không lo được hỏi thăm, lập tức vận chuyển lên lôi độn trả cờ giả hình thức, sấm xét tốc độ mắt thường không thể nhận ra, một cái chớp mắt hắn liền mang đi chính mình hai cái cấp dưới. Mà cái kia Phong, lui tới hẳn Cộc phân liệt thể bên người, phân liệt thể khé cười một tiếng, ôi, ôi, "Ôi Vừa nãy là ai nói thôn của chính mình sẽ không có phản nhẫn, kỳ thực trừ Vân ẩn, những thôn khác cũng có hái mộ ta, cam nguyện trở thành quân cờ của ta người." A lệnh mà nói, ngươi cũng chỉ xứng dùng loại này cho vặt. Nhân giới trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. A nói xong hóa thành sấm sét, trong nháy mắt chấm dứt cường lực cùng tóc chém giết hai cái lắm nhẫn. Hà nghệ tạ cả, đến viên ngươi ra tay, trực tiếp vi thú hóa đi. Đối phương nhưng là có thể cùng bắt vĩ vật lộn giải cạ. Hàn cốc phân liệt thể nhẹ nhàng nói, trong bóng tối nhỏ ngó bốn người lên tinh thần, chiến đấu chính thức bắt đầu. Bất quá bọn hắn không cảm thấy lục vi gì đủ gì kỳ sẽ thắng, giải cạ quá mạnh mẽ. Hà nghệ tạ cả gật gật đầu, màu đỏ vi thú áo khoác bao trùm toàn thân, sáu cái đuôi xuất hiện sau lưng hắn, hắn trực tiếp tiến vào bán vi thú hóa trạng thái. Cái kia bạo ngược khí tức nhường A Cả Kinh. Đây là Lục Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ, sao có thể có chuyện đó, liền Dị Nụ Dị Kỳ đều bị mê hoặc sao? Vũ Ẩn thôn có biết hay không việc này? Hàn Nghệ tạ cả trốn tránh sự tình Vũ Ẩn thôn không có trắng trận tuyên truyền, như vậy bằng nói cho cái khác nhân thôn, Lục Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ hiện tại không phải Vũ Ẩn lý dạ, có bản lĩnh các ngươi liền đi bắt. Các ngươi lui ra đến, những trận chiến đấu tiếp theo không là các ngươi có thể nhúng tay. Hàn Cốc phân liệt thể nói, đối mặt với Dị Nụ Dị Kỳ cùng cái loại này công cao phòng cao biến thái, như thế lý dạ bọn họ là đến 100 giết 100, đến 1000 giết 1000. Không nghĩ tới lần này có ngoài ngạch thu hoạch, liền để ta vì là thôn tăng thêm một đầu vĩ thú, các loại vân ẩn nhiều một vị hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, chúng ta chính là ngũ đại nhận thôn số 1. A rất cao hứng, vĩ thú mà tôi, trừ được sưng mạnh nhất cửu vĩ, cái khác hắn không để vào mắt. Chương 94, mạnh mẽ giải cả. Bán vĩ thú hóa hạ Nệ Tạ Cạ đối đầu đệ tứ giải cả, những người khác đều lùi tản ra. Thể nội của Hãn Nệ Tạ Cạ lục vĩ tức đến kém chút nổ tung, nó có to, chạy mau. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của giải cả. Ngươi chết ta cũng sẽ chết. Lục Vĩ biết giải cạ rất lợi hại, Vĩ thú trong lúc đó có đặc biệt loại hình phương thức, chỉ có điều chúng nó rất ít giao lưu. Lục Vĩ có tự mình biết mình, sức mạnh của nó là không bằng Bát Vĩ, mà giải cạ sức mạnh cùng Bát Vĩ cách biệt không có mấy, thậm chí muốn thắng được nửa bậc, chỉ có tiến vào hoàn mỹ gì nụ gì kỳ trạng thái Bát Vĩ gì nụ gì kỳ mới có thể đánh bại giải cạ. Đừng nói nó cùng Hạn Nệ Tạ Cạ phối hợp không tốt, coi như phối hợp đến tốt, trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, cũng không phải là đối thủ của giải cạ. Cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ Hạn Hạn Nệ Tạ Cạ không để ý tới Lục Vĩ. Lần này Lục Vĩ càng khí nó thật không biết nữ nhân này có cái gì tốt, nói rõ chính là coi hạ lệ tạ cạ là công cụ. Lục Vi không tin hạ lệ tạ cạ không nhìn ra, nhưng hắn nhưng thích thú. bán vi thú hóa hạ lệ tạ cạ được gia chỉ rất lớn, lấy trả cờ dạ mà nói, lục Vi trả cờ dạ so với tam vi nhiều rất nhiều. Hàn Quốc phân liệt thể nhưng không hài lòng, đạn dỗ đồng hóa thể cùng ạ cụ dạ thời điểm chiến đấu nàng có ý chí dáng lâm đến đạn dỗ đồng hóa thể trên người quan sát, hệ ạ cù dạ sức mạnh mạnh hơn hạ lệ tạ cạ lên không ít, hoàn mỹ gì nụ gì kỳ gia chỉ quả nhiên mạnh mẽ. ầm ầm Giả chỉ lôi độn trạ cờ dạ hình thức đệ tử Giả Á cùng bán vi thu hóa lục vĩ dị nụ dị kỳ hạ nệ tạ cả va chạm đến cùng một chỗ. nằm trong loại trạng thái này bọn họ không cần chiêu số gì, chỉ là một cái đơn giản sông tới đều mạnh hơn cấp 2 nhân thuật. Một lam một đỏ hai bóng người ở mấy hơi thở chi liền song tới mười mấy lần, rất nhanh, bóng người màu đỏ nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Giả Cạ quả thật là mạnh mẽ. Xung quanh nghị dạ đều là ý nghĩ này, coi như là ủ Trị Hạ Uyệt Triệu cùng Kỳ Sạm cũng là cảm thấy như vậy. Ta không phải là đối thủ của giải Cạ, có điều giữ được tính mạng vẫn là có thể, ít tria tiên sinh ngươi đây. Kỳ Sám thản nhiên thừa nhận, Có điều hắn có niềm tin rất lớn đánh bại lục vĩ dị nụ dị kỳ. Uchiha Itachi nhẹ nhàng nói, hắn tốc độ rất nhanh, coi như là ba câu ngọc cũng khó có thể nhào nắm bắt bóng người, không cần mạn dễ kỳ hữu ta không phải là đối thủ, coi như sử dụng mạn dễ kỳ hữu, thắng bại cũng khó nói. Kỳ Sẩm không biết Itachi mạn dễ kỳ hữu đồng thuật, hắn chỉ thấy Itachi dùng qua Sở Sanno. Hắn cảm thấy Itachi cũng khó có thể đánh bại giải Cả, Sở Sanno tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng giải Cả mới vừa vật lộn xe lật lục vĩ dị nụ dị kỳ. Trên thực tế, Uchiha Itachi lớn nhất lá bài tẩy không phải sú có mị cùng á mạ tệ giả, mà là sĩ sĩ mạn dễ kỳ hữu cùng thuật sú cả Notzuji. Tổ bị tổ cũng không phải hư giải cạ, giải cạ sẽ không thời không gian nhân thuật, chỉ dựa vào thể thuật căn bản công kích không tới chính mình, có điều hắn phá không được giải cạ phòng. Hiện tại biết giải cạ lợi hại đi, còn không chạy mau. Lục Vĩ như cũng khuyên bảo Hàn đệ Tạ cạ, Hàn đệ Tạ cạ bị tóm không có gì, nói nhiều lắm từ trên người Hàn đệ Tạ cạ bị rút ra đi ra phong ấn đến Vân ẩn thôn nghỉ dạ trên người. Thế nhưng Lục Vĩ sợ Hàn đệ Tạ cạ liều mạng a? Nó này mấy ngày xem qua không ít người vì là cái kia hạn có liều mạng, đó là thật sự liền mệnh cũng không muốn, hoàn toàn không sợ chết, hắn sợ Hàn đệ Tạ cạ cũng như vậy. Dị nu dị kỳ chết, nó cũng sẽ chết. Tuy rằng qua mấy năm sẽ trọng sinh, thế nhưng không có vi thú nghị trải nghiệm loại cảm giác đó. Không được, ta muốn thủ hộ Hàn Cốc, ta tuyệt đối sẽ không lùi. Ánh mắt của Hàn Nệ Tạ cả rất kiên định, hắn hoàn toàn vi thu hóa, hắn nhất định phải ngăn lại giải cạ. Tuy rằng không biết Hàn Cốc là làm thế nào chiếm được lôi độn trả cờ dạ hình thức, lẽ nào thật sự là Từ Vân ẩn thân thuận được? Thế nhưng, chính như Hàn Cốc nói, bất luận nàng làm cái gì đều sẽ bị tha thứ, bởi vì nàng quá đẹp. Ai nhìn biến thành to lớn con xin Hàn Nệ Tạ cả, lần này mới coi như nghiêm túc lên. Hoàn toàn vi thú hóa sao? Đáng tiếc rồi. Ngươi theo bê thẳng nổ kia so với kém quá nhiều. Nếu như là đối mặt bê, ta quyết không thể thư giãn, bởi vì chúng ta trên lệch không như vậy lớn. Thế như ngươi, à, a căn bản không đem hạng đệ tạ cả vị này lục vĩ gì nù gì kỳ để ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, hạng đệ tạ cả một lúc nữa là hắn chiến lợi phẩm. Giờ khắc này a đem lôi độn trạ cờ giả hình thức vận chuyển tới cực hạn, liền ngay cả tóc đều dựng lên. Này màu xanh lam trạ cờ giả nếu là đổi thành màu vàng, cái kia hình tượng chính là thỏa thỏa siêu sai dạng hình tượng. Hàn Quốc tiểu thư thỉnh lui về sau, những trận chiến đấu tiếp theo khả năng lan đến hơi lớn. Hoàn toàn vĩ thú hóa hạ nệ tạ cạ hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra lượng lớn chứa mánh liệt tính ăn mòn chất lỏng, phạm vi công kích đến là tờ dù mì mệ cái kia phí đột, dung đột gấp 10 lần. A tốc độ rất nhanh, trong nguyên tắc mới vừa mở ra mạn dễ kỳ hủ xạ sủ kẻ đều không thể thấy rõ. Lôi ngược thủy bình. Cực hạn tốc độ làm cho hắn lung dung né tránh qua axit, A nhanh chóng đến hạ nệ tạ cạ bên người, càng nhiều lôi thuộc tính trả cờ dạ bị điều động ra chỉ ở thủ đao bên trên, thung tận bùng ra. Dù cho là vĩ thú như vậy, quái vật đều phải bị chém bay, nhưng mà này cũng không phải a toàn bộ sức mạnh, hắn còn có càng mạnh hơn lôi ngược thủy bình thiên đại vũ, hắn từng dùng chiêu này chém đứt bát vĩ một góc. Mau ngăn cản, không thể để cho hàn cọt tiểu thư bị thương. Lăng nhận nhóm nhìn bị đánh bay, do đó hướng đụng tới hàn nệ tạ cả vội vã sử dụng phòng ngự nhất thuật, một loạt xếp tường đất vụt lên từ mặt đất. Vành. Vành, Vành, Vành, một mặt lại một mặt tường đất bị va chạm rơi, này xông tới lực quá mạnh mẽ. Thủ độn thổ lưu thành bích, hàn cọt phân liệt thể hai tay vu một cái, một mặt to lớn tường đất vụt lên từ mặt đất càng cao đến trăm mét, này thổ độ trình độ, sát thực bất phàm. Tập sát. Bị hoàn toàn vĩ thú hóa hạ nệ tạ cả va chạm, tường đất xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, không một hồi liền tán loạn, nhưng hạ nệ tạ cả cũng ngừng ở đây. Xem ra cần phải cho ngươi tìm hai người trợ giúp. Nhân pháp huế thổ chuyển sinh thuật. Hàn Quốc phân liệt thể biết ý chia bọn họ trốn trong bóng tối, bọn họ có thể giấu giếm được a, nhưng không giấu giếm được nàng. Ầm. Ầm. Cách xa ở âm nhận thôn đủ trì hạ xỉ xỉ cùng ngũ trì hạ phủ trực tiếp bị thông linh lại đây. Đi đi, chiến đấu đi. Nhường nhẫn giới một lần nữa vang lên đủ tri hạ tên gọi, nhường ngủ tri hạ lại lần nữa vĩ đại. Hàn Cốc phân liệt thể sục sôi nói, nói đến, toàn bộ hổ cả bên trong liền thuộc cũ chỉ hạ ra cao thủ nhiều nhất. "CC, phụ gạ cụ đánh giá một hồi hoàn cảnh đại thể biết tình huống thế nào, trước quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể có nói với bọn họ kẻ địch là ai?" "Là đệ tứ giải cả a." "Không sai đối thủ, vừa vặn, phục sống đến hiện tại tâm tình vẫn không tốt, liền bắt ngươi trước tiên tiết tiết hỏa. U chỉ hạ phủ gạ cụ lạnh lùng nói, nói xong hắn liền phát động sở sạn nổ, cái kia độ hoàn thành gần như là phổ thông mạn dễ kỳ hữu cao nhất hình thái, trong nguyên tắc cụ chỉ hạ uy hiếp chính là dùng này sở sạn nổ phối hợp to sủ cả nọt rủ dị phong ấn nọt rỗ xí mã. Không hổ là Hàn Quốc tiểu thư. Những kia làm nhẫn, phản nhẫn nhóm một bên né tránh, một bên khoe, mười phần liếm chó. Bọn họ không có bởi vì Hàn Quốc phân liệt thể lợi dụng bọn hắn mà tức giận, trái lại rất tự đắc, bọn họ cảm thấy Hàn Quốc phân liệt thể đều có mạnh mẽ như vậy thủ hạ có thể lợi dụng, còn nguyện ý lợi dụng bọn hắn, điều này hiển nhiên là lưu ý bọn họ cảm thụ, quá săn sóc. Xixi không mở ra sở sạn nổ mở ra không được, phục sinh hắn tế phẩm chỉ là hạ nhẫn, hắn sức mạnh bây giờ có chút yếu, đừng nói dùng bạch diệt phục sinh xì xì, dùng tới nhẫn làm lọ chứa, xì xì đều có thể phát huy hơn nửa sức mạnh, thêm vào huyết thổ chuyển sinh đặc tính, đó mới là khủng bố. chính là bởi vì có tòa mạ sủ cà mì thật đáng sợ, quả cà mì tổ mì phân liệt thể mới dùng hạ nhẫn làm lọ chứa. chương 95, mạnh mẽ giải cả dưới, thuẫn thân xì xì, hung nhãn phủ gạ cụ, hai người này không phải chết sao? khí tức này không đúng, đây là cô nổ hạ cái kia cấm thuật sao? lần này phiến phước, a cảm thấy vướng tay chân. Dù cho hắn đối với mình sức mạnh đặc biệt tự tin, thế nhưng đối mặt với này hai vị, cộng thêm lục vĩ gì đủ gì kỳ, hắn thắng lợi khả năng gần như là số không. Các ngươi lui trước, nơi này giao cho ta. Dù cho lấy một địch ba, a cũng không sợ, nhân số nhiều cũng phải phối hợp tốt, hắn có sấm sét cực tốc, coi như tiếp một cái cả cấp nhân vật, cũng không thể nhanh chóng đánh bại hắn. Chỉ cần tranh thủ một ít thời gian, nhường hai vị bộ hạ đảo tẩu, sau khi hắn muốn chạy trốn, đối phương căn bản ngăn cản không được. Giải cả đại nhân cần phải cẩn thận. Hai vị vân ẩn ra liếc mắt nhìn nhau, rất quả đoán rút lui. Không phải bọn họ rất sợ chết, mà là bọn họ lưu lại thật không có ý nghĩa. Đối mặt hoàn toàn vi thu hóa lục vĩ gì nụ gì kỳ cùng hung nhãn đủ trí hạ phụ ga cụ. Bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị thu sát. Nếu như gia cát đại nhân có nguy cấp, bọn họ đồng ý hy sinh chính mình sinh mệnh vì hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Dù cho chỉ có vài giây thời gian, sự thực nhưng là không cần. Kỳ thực các quốc gia ảnh vệ đội đều là như vậy, sự tồn tại của bọn họ ít nhiều gì có chút lung túng, thế nhưng nhất định phải tồn tại. Xem như là ảnh xuất hành thời điểm gặp phải kẻ địch thời điểm có thể thanh lý tạm lữ đi. Ám bộ có thể thay thế ảnh vệ đội công tác, thế nhưng so sánh với ám bộ, ảnh vệ đội xem như là ảnh một trong mạch chân chính tâm phúc. Chẳng lẽ việc này còn cùng họ mà có quan hệ? Lúc trong bóng tôi bốn người đống dưng nghĩ như thế, bọn họ có thể không tin huế thổ chuyển sinh thuật liền như thế nát phố lớn, như thế dễ dàng bị người học được. Chỉ có một cái khả năng, từ đầu tới cuối sẽ huế thổ chuyển sinh chỉ có họ mà một người, mặc kệ là hạn cọp vẫn là cái kia ủ trí hạ, đều là cùng họ rỗ mà tác, bọn họ chỉ là thông linh ra họ mà đã sơ thổ chuyển sinh đi gian nhì dạ giúp mình chiến đấu. Không có ai đi lý cái kia hai cái vân ẩn thượng nhẫn. Hàn Quốc phân liệt đều chẳng muốn phái người truy sát, tiểu lâu la mà thôi. Hạ Nghệ tạ cả không chấp vấn hàn quốc phân liệt thể vì sao lại huế thổ chuyển sinh thuật, hắn cảm thấy hàn quốc nên tự nói với mình thời điểm tự nhiên sẽ tự nói với mình. Bị mỹ thành dục vọng năng lực này một chấm đúng, coi như là gì nụ gì kỳ cũng chống đỡ không được. Hạ Nghệ tạ cả lui ra mạnh nhất hoàn toàn vi thu hóa trạng thái, trái lại dùng bán vi thu hóa hình thái, như vậy không phải trạng thái mạnh nhất, thế nhưng cùng phụ gạ cụ sở sản phối hợp lại hiệu quả càng tốt hơn. Ở mọi người thị giác bên trong, một kim, một đỏ hai đạo thân ảnh khổng lồ hai bên trái phải giáp công nho nhỏ bóng người màu xanh lam. Bóng người màu xanh lam tránh né không chiến, nhưng dù sao là vô cùng hiểm né qua công kích. Đây chính là a ưu thế, sấm xét cực tốc. A thế yếu lại như vậy hao tổn nữa hắn phải thua, bởi vì phủ gạ cụ là hế thổ chuyển sinh thể, không cần để ý trả cờ dạ tiêu hao, mà hà nghệ tạ cạ là gì nụ gì kỳ, trả cờ dạ cũng rất khả quan. cc ở nhìn, hắn không có mạo mạo ra tay, hắn biết mình có thể phát huy được sức mạnh còn chưa đủ, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra đỉnh phong thời kỳ tốc độ đuổi theo đệ tứ dại cạ. Tuy rằng thân thể của ta sẽ không chịu nổi nhanh chóng tan thế nhưng trong nháy mắt đó, đầy đủ vì là tộc trưởng sáng tạo cơ hội. Sỉ sỉ là quả đoán người, căn cứ hắn được tình báo, không đánh bại giới cạ hoặc là nhường giới cạ ở thế yếu, Yệt Triệt là sẽ không hiện thân, mà Obito Tô càng không cần phải nói. Tuy rằng bọn họ bị thua, Yệt Triệt cũng sẽ xuất hiện, thế nhưng ngẫm lại liền không thể, bọn họ bên này loại này sức chiến đấu còn bị thua, vậy chỉ có thể là nhường, nghiêm trọng nhường. Như vậy Yệt Triệt nhìn ra rồi liền càng sẽ không hiện thân. Toàn lực bạo phát sỉ sỉ tốc độ rất nhanh, thêm vào hắn rất sớm liền quan sát hiếu chiến cục, ra tay thời khắc hắn đã năm chắc chiến cơ, trực tiếp xuất hiện ở a đường lui bên trên. A không có nửa điểm hoàn loạn. Hắn nhưng là cùng nắm giữ phi lôi thần thuật nà mỹ cả giờ mỹ nà tổ chiến đấu qua, nếu là phản ứng thần kinh chậm, sớm đã bị đánh bại. Hắn nhìn thấy xì xì không chỉ không né tránh, trái lại dùng sức hướng ba tới, nghĩ trực tiếp giết chết xì xì. Uchi thì lại làm sao, mạnh dệ kỳ u thì lại làm sao, thay đổi không được thân thể bọn họ gầy yếu sự thực. Xì xì vung vẩy kiếm trong tay, Uchiha kiếm thuật mạnh mẽ ở trong tay hắn bày ra vô cùng nhuần nhuễn, từng đạo từng đạo liệt diễm trảm kích xé rách ra trên người lôi đột khải giáp, lôi đột khải giáp cực kỳ mạnh mẽ, nguyên nội dung vợ kịch xạ sủ kẽ sức mạnh chi đỏ gì đánh ở phía trên chẳng có tác dụng gì có. Dù cho là Sì Sì đem hỏa độn cùng kiếm thuật kết hợp, cũng chỉ là nhường A Thoáng dừng lại một chút. Bắt phản chi câu ngọc. Lúc này, Uchi Hạ phủ gã cụ ra chiêu, từng viên từng viên to lớn câu ngọc bắn nhanh hướng về A. Sì Sì cũng ở phạm vi công kích bên trong. Đây là đem sở sản nổ khai phá tới trình độ nhất định liền tự động nắm giữ tấn công từ xa chiêu số. Phủ gã cụ mấy ngày nay cùng Sì Sì luận bàn qua, hai người đều đích thân thể nghiệm qua mấy thổ chuyển sinh ban tặng bọn họ bộ thân thể này là tính. Trạng cơ dạ tốc độ khôi phục cực nhanh, có thể nói vô hạn trạng cơ dạ còn có, bất luận bị thương gì đều sẽ khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng không có xúc giác không có sống suốt thời điểm loại cảm giác đó. Kỳ thực, coi như phụ gạ cụ không công kích xì xì, xì xì cũng vô lực ngăn cản. Thân thể của hắn không chịu nổi cao cường như vậy lớn bạo phát, đã tăng vỡ. Đất vụn trầm rãi hội tụ, một lần nữa ngưng tụ người hành. Điều này cần một ít thời gian. Nếu như tất cả không phải một thân một mình, cái này thời gian đủ để phong ấn xì xì. Xì, xì, xì. Một lần nữa ngưng tụ bên trong xì xì bị to lớn câu ngọc xuyên qua, thân thể lại lần nữa tan vỡ. A cũng không dễ chịu, câu ngọc không cách nào phá mở lôi độn giáp, thế nhưng cái kia cự lực chấn động đến mức thân thể hắn tê dại. Chịu được mấy cái câu ngọc sau, ngại tổng tính né tránh rơi mất, thế nhưng nội tạm nhẹ nhàng bị hao tổn. Ầm ầm. Vào lúc này, Hàn Nhã Tạ Cả ngưng tụ tốt Vĩ Thú Ngọc, khổng lồ Vĩ Thú Ngọc thổ lộ đi ra ngoài. Hàn Nhã Tạ Cả cũng mặc kệ Xỉ Xỉ trạng thái, dưới cái nhìn của hắn, Xỉ Xỉ chết cũng tốt, như vậy hẳn có bên người mới có thể thiếu một người, hắn cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, Hàn Nhã Tạ Cả là không biết thế thổ chuyển sinh tuật. Vĩ Thú Ngọc mạnh mẽ á làm sao không biết, hắn cùng bắt vi chiến đấu qua rất nhiều lần, hắn đã sớm đến ra kinh nghiệm. Vĩ thú ngọc nổ tung vị trí trung tâm lực sát thương cao nhất, nếu là ở cách xa xa, cái kia khoét tán ra đến sức mạnh liền vị trí trung tâm 1 phần 10 đều không có. Lôi độn trạ cơ dạ hình thức dưới thẩm xét tốc, a một hồi liền lao ra gần trăm mét, này tấn công tới sức mạnh liền vị trí trung tâm 1 nửa đều không có. Dù là như vậy, vĩ thú ngọc sức mạnh to lớn so với sĩ sĩ kiếm thuật mạnh hơn, chân chính đem lôi độn trạ cơ dạ hình thức xé rách mấy cái lỗ hổng, có điều a một vận chuyển trạ cơ dạ, lôi độn khải giáp khôi phục như lúc ban đầu. Vị thú ngọc sức mạnh sát thực đáng sợ, nhưng cũng không phải như vậy vô địch, trong nguyên tắc không hoàn chỉnh thập vị vị thú ngọc ở sóng nhưng là nổ bất tử bị nạ dụ tổ ra chỉ cửu vị áo khoác nhị dạ liên quân. Ít triệ tiên sinh, thuấn thân sĩ sĩ vị này có ủ trí hạ đệ nhất cao thủ danh sưng người tựa hồ không cường đại như vậy, còn có, muốn ra tay sao? Bằng không rớt cả thất bại, chúng ta muốn đối mặt với này ba vị có thể không dễ xử lý. Kỳ Sàm nhẹ giọng nói, kỳ thực bọn họ trốn không xuống, vị thú ngọc sức mạnh đã đem bọn họ bức ra đến. Dù vậy, Kỳ Sàm cũng không sốt sắng, đùa giỡn, hắn cùng Ít triệ liên thủ. Dù cho đối mặt với bẻn cũng có thể rút đi, nhận giới lớn có thể lưu lại ít người của bọn họ chi lại thiếu. Shisui cũng nắm giữ mạn dị kỳ hủ, có điều xem như vậy hắn phát huy không được toàn lực, có điều vẫn phải là cẩn thận. Itachi trong lòng có suy đoán, hẳn là triển khai kế tổ chuyển sinh thuật người kiêng kỵ có tòa mã sủ Kagemi thuật này, vì lẽ đó không dám để cho Shisui nắm giữ quá mạnh mẽ sức mạnh. Chương 96, thủ độn trả cơ ra hình thức. Uchiha Uito hai người hiền thân, Obito, Hắc như cũ bí mật, bọn họ ẩn giấu thủ đoạn có thể so với kỳ cao minh nhiều một cái là ngàn năm lão quái vật, một cái có thời không đồng thuận, có điều ố bị tổ trên người ẩn nút một cái tomy, hắn mọi cử động ở hẳn có phân liệt thể nắm trong bàn tay. lam y cùng kỳ sam hiện thân sau chiến đấu im mà đi. a liên tục cao mày, cô nộ hạ cấp s phản nhẫn lại cùng vụ ẩn cấp s phản nhẫn lại mặc đồng dạng chế phục xuất hiện, chẳng lẽ hai người gia nhập cái gì tổ chức thần bí? có điều ủ trì hạ y triệt xuất hiện đối với hắn là chuyện tốt, ủ trì hạ y triệt giết ủ trì hạ bộ tộc, mà đối diện là hạ phụ gạ cụ cùng hạ xì xì, nhất định sẽ lên xung đột. dài cả nhìn như má Kỳ thực tâm tư cẩn thận, hắn biết Vũ Trí Hạ Diệt tộc khẳng định có vấn đề, thế nhưng vậy thì như thế nào? Vũ Trí Hạ quả thật bị Vũ Trí Hạ Uyệt Triệt giật gần như, hắn không tin đủ Trí Hạ phụ gã cụ cùng Vũ Trí Hạ Sỉ Sỉ không hẳn đủ Trí Hạ Y Triệt. Thật náo nhiệt, như vậy trở nên càng náo nhiệt hơn đi. Lên đi, bọn họ đều là kẻ địch. Hàn Quốc phân liệt thể đang nói chuyện đem đệ Tam Cạ Z thông linh đi ra, vẹn vẹn dựa vào CC, phụ gã cụ cùng Hàn nệ tạ cạ là không cách nào đánh bại A ba người. Người về ta, vĩ thú về các ngươi, không có ý kiến chớ. A lạnh lùng nói, nếu như không phải tình huống không đúng, Hắn mới không muốn cùng hai cái phản nhẫn hợp tác, dù cho này không phải thôn của bọn họ phản nhẫn. Hắn sợ Ít Trìa cùng Kỵ trước tiên cùng phụ gạ cú bên kia liên thủ giết chết chính mình, khả năng này rất thấp, nhưng hắn không thể không phòng bị. Ở ai trong lòng, Vĩ Thú vẫn là không sánh được thôn của bọn họ bất truyền chi mật lôi độn trả cờ dã hình thức, nếu là lưu truyền đi liền không tốt. Tốt, Vĩ Thú về chúng ta, người về ngươi. U Chỉ Hạ Y nhẹ nhàng nói, về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào liền không biết. Kỵ Sảm, ngươi đi đối phó gì đủ gì Ít biết năng lực, hắn cảm thấy cùng với đối phó đệ Tam Cả dệt hoặc là phụ thân hắn cùng cc Kỳ sản càng thích hợp đối phó gì nụ gì kỳ. Kỳ sản không có ý kiến gì, ngược lại, hắn rất hài lòng cái này sắp xếp. Những này bị hế thổ chuyển sinh đi gian dị dạ căn bản giết không chết, chỉ có thể phong ấn. A nói một câu liền không để ý tới ý chi. Bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. A hướng hẳn cọc phân liệt thể chạy gấp mà đi, hắn nghị trực tiếp vòng qua đệ tam ca Bất kể hắn là cái gì hế thổ chuyển sinh, cũng mặc kệ hẳn cọc là có hay không biết lôi độn trả cờ dạ hình thức phương pháp tu luyện, ta chỉ cần giết chết nàng, sau đó đào tẩu. A quả nhiên không có lòng tốt, hắn tốc độ rất nhanh. Những kia hạ sắt căn bản không đuổi kịp hắn, hắn nhanh chóng vượt qua đệ tam ca diệt, hắn tay phải đã tích chứa tốt sức mạnh, chuẩn bị một lần chém giết Hàn cọp. Ngăn cản hắn, lang nhận nhóm dồn dập triển khai nhân thuật, thử ngăn cản a, có điều cấp C nhân thuật, cấp B nhân thuật có thể có ích lợi gì, a đều không né, vọt thẳng qua đi. Những kia nhân thuật đánh vào a trên người theo gãi ngứa như thế, đệ tam ca diệt là vô ý thức trạng thái, bởi vậy năng lực phản ứng không hề tốt đẹp gì, hắn hạ sát truy kích, thế nhưng so sánh a tốc độ, quá chậm. Si phụ gạ cụ căn bản không để ý tới Hàn cọp phân thể. Không phải bọn họ biết hạn cọc phân liệt thể sức mạnh, mà là hạn cọc một bộ vẻ không có gì sợ, trời mới biết có bao nhiêu bị sớm ghế thổ chuyển sinh đi ra nghỉ dạ có thể để cho nàng thông linh, thế nhưng làm sao cũng có hai, ba cái. Hạn nệ tạ cả đúng là rất hồi hộp hạn cọc, thế nhưng kỵ sạm sức mạnh có thể không yếu, so với hạn nệ tạ cả cái này dựa vào vi thú sức mạnh người, kỵ sạm là chân chính ở sống và chết trong lúc đó chém giết đạn sinh ra cực dạ. A càng ngày càng tiếp cận hạn cọc phân liệt thể, trên mặt của hắn dưng lộ ra nụ cười, các loại giết chết nàng, ở giết chết phong tên phản đồ này, là có thể rời đi. Tựa hồ bị coi kinh. Hàn Cốt Phân Liệt Thể có chút bất đắc dĩ, nàng không thích tự mình động thủ. Thêm vào bên người có một đám người vì nàng ra sức, cho nên nàng có sức mạnh to lớn nhưng không có mấy người biết. Màu vàng đất trả cờ giả áo khoác đem Hàn Cốt Phân Liệt Thể bao trùm, nàng sớm liền được lôi độn chà cờ giả hình thức, cũng nắm giữ thuật này, nhưng nàng không nhiều hơn nghiên cứu. Nàng trái lại tu luyện lên quả cà mì tổ mì phân liệt thể khai phá thổ độn chà cờ giả hình thức, đồng thời thâm nhập nghiên cứu. ở phương diện này không có một cái phân liệt thể hơn được nàng. Hàn Phân Liệt Thể không có cảm thấy thổ độn chà cờ giả hình thức kém, hơn nữa mọi người vốn là không nên nghiên cứu tương đồng sức mạnh, không phải có ý nghĩa tồn tại gì. Liên nói Mắt Hưn Phân Liệt Thể cùng Đạn Dô Đồng Hóa Thể, hai người đều cùng gió có quan hệ, nhưng Mắt Hưn Phân Liệt Thể chủ công phương hướng là đao kiếm, phong độn Trạ cờ Dạ hình thức chỉ là hắn tiện tay khai phá đồ chơi nhỏ, Đạn Dô Đồng Hóa Thể mới thật sự là chủ công gió một trong nói. Chỉ thấy Hàn Quốc Phân Liệt Thể dơ lên cao cái kia trắng non cánh tay ngọc, lấy tay đao dáng vung chém mà ra. Tương tự lôi độn Trạ cờ Dạ hình thức thuật sao? Loại này thuộc tính thổ Trạ cờ Dạ tính chất biến hóa nhận giới không ai bằng, đáng tiếc rồi. địa lôi. A Đồng Dạng lấy tay đao dáng vùng chém mà ra, hai cánh tay đối chém trong lúc đó Hắn cảm nhận được một cú không thể ngăn cản cự lực truyền đến, A Mơ hầu nghe được tạp sát âm thanh, cánh tay phải của hắn gãy xương. Này nguồn sức mạnh trực tiếp đem A khoảng gần trăm mét, lôi độn khải giáp không phá, nhưng A tay phải là thật sự gãy xương. Này dường như phủ gạ cụ to lớn câu ngọc không phá tan lôi độn khải giáp, thế nhưng cái kia kình đạo thẩm thấu đi vào một phần, chỉ có điều hạng quặc phân liệt thể đòn đánh này so với phủ gạ cụ câu ngọc cường lớn mấy lần. Lúc này đệ Tam Cạ Dẹt Hạn Sắt truy kích mà đến, nhanh chóng tụ thành gai nhọn, đối mặt số lượng hàng trăm gai sắt, chỉ có thể cố nén đau sót tiến hành tranh lẽ thân xác không phá ra được hắn công kích, thế nhưng bị cuốn rất phiền phức, Năm đó cha hắn tiến công phong quốc, là dạ xạ dẫn người ngăn cản, tuy rằng thực lực của dạ xạ không bằng cha hắn, dựa vào sa mạcưu thế, vẫn là thành công tiệm chế lại cha hắn cái này mạnh nhất giải cả. Hàn quốc phân liệt thể không có truy kích, nàng thích người khác vây quanh chính mình chuyển, vì chính mình làm việc. Những kẻ rảnh rỗi đưa mắt ném tới đây phân liệt thể, đồng hóa thể đều kinh ngạc hạn Cốc phân liệt thể sức mạnh. Vốn cho là nàng chăm chú mỹ thành dục vọng năng lực này, cái khác năng lực sẽ hạ xuống, không nghĩ tới khá tốt sao. Chỉ có thể nói không hổ là ta, tội bị bổng đồng đát. Hàng quốc phân liệt thể nguyên bản ở rất nhiều tổ mỹ bên trong là khá yếu cấp độ, thế nhưng được Tam đại thánh địa phương pháp tu luyện sau, thực lực của nàng liền tăng lên. Nàng vận chuyển thổ độn trạ cơ dạ hình thức, phối hợp tự nhiên năng lượng tu luyện pháp, hô hấp trong lúc đó hấp thu trên mặt đất cùng không trùng trôi nổi đất năng lượng ra chỉ bản thân, so với tiên nhân hình thức ra chỉ còn muốn lớn hơn. Chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, cái kia sức mạnh gần như vô địch. Nàng thổ độn trạ cơ dạ hình thức trình độ lại yếu sủ chỉ cả nửa bậc, dù sao tu luyện thời gian ngắn, thêm vào địa lôi, nàng nên bị ép đánh, hiện ở đạt được vô số đất chi tinh khí gia chỉ, năng lực tiếp tăng lên không chỉ gấp 10 lần vừa cái kia một cái thủ đao nàng dùng sức mạnh liền một phần ba đều không có, không phải có thể trực tiếp phá tan lôi độn chạ cờ dạ hình thức cũng đem a cánh tay chặt đứt, cánh tay phải tạm thời không thể dùng a như cũ mạnh mẽ, dựa vào mạnh mẽ nhận thể thuật cùng đệ tam cả dẹt giao chiến hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, chỉ là muốn đang đến gần hạn cọc phân liệt thể là không thể. a cũng không nghĩ tới đi, hắn sợ bị đánh chết. đột nhiên, hắn cảm giác mình vẫn là quá coi thường chính mình sinh hoạt cái này nhận giới, quả thực là ngọa hổ tàng lông a. một cái hơn xa hắn tồn tại, còn nắm giữ mấy thổ chuyển sinh thuật, đã từng hung nhã đủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng không đơn giản nghĩ đến đủ chi hạ diện tộc sự tình ai trong lòng mới dễ chịu một ít bằng không phụ gạ cụ xì xì cùng ngủ chi hạ yệt triệu ba người này còn ở Cô nổ hạ vẫn vân tương lai mấy chục năm khẳng định vẫn bị Cô nổ hạ áp chế chương 97, cười lớn xì xì một bên khác u chi hạ yệt triệu cùng ngủ chi hạ phụ gạ cụ xì xì đối lập ba người đều không mở miệng u chi hạ yệt triệu cùng xì xì không biết muốn làm sao mở miệng mà u hạ phụ gạ cụ chỉ muốn giết cái này lịch tử nhưng hắn biết vị tiêu tuyệt không cho phép lịch tử liền như thế chết vị tiêu tuyệt hồ có càng tốt hơn dàn vạn phương pháp Ba người đều cảm ứng được hàng có phân liệt thể mới vừa rồi cùng một cái xạ mạnh mẽ chà cờ dạ va chạm, phù gạ cụ cùng xì xì không quá kinh hãi, bởi vì còn có một cái nắm giữ vĩnh hằng mạnh dễ kỳ u ra hỏa, đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ. Ở phù gạ cụ cùng xì xì xem ra, ở cái này sẹn dù hạt hỉ ra mà chết đi niên lại, nắm giữ vĩnh hằng mạnh dễ kỳ u xạ dìn gặng người là hoàn toàn xứng đáng nhận giới mạnh nhất, chớ nói chi là người này còn nắm giữ hế thổ chuyển sinh loại này cẩm thuật. U hạ triệt chỉ là toán kinh ngạc, trên thực tế u hạ triệt lá bài tẩy so với cái khác dễ kỳ kẻ nắm giữ nhiều quá nhiều coi như là ủ chỉ hạ mã đại dạ năm xưa chỉ nắm giữ mạn dễ kỳ ủ thời điểm sức mạnh đều không nhất định có thể chiến thắng ủ chỉ hạ ít chia cứng thực lực mã đại dạ khẳng định so với ít chia cường thế nhưng ít chia có thể nói là kỳ sỉ si mổ tổ con trai ruột trên người treo quá nhiều có thần khí giả tạ no cả gậy mỉ cùng tọa sụp cả nọt dù gì còn có một viên sỉ si sỉ -si mạn dễ kỳ ủ thậm chí phủ gạ củ cái kia đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dỉng gẳng cũng ở ủ chỉ hạ ít chia trong tay hiện tại ủ chỉ hạ ít chia so với trước đây đối chiến mỉ dục kém chút tử vong thời điểm mạnh hơn nhiều không nói những cái khác chỉ là trưởng thành theo tuổi tác hắn thể thuật cùng trạng cơ dạ liền được tăng trưởng. Đối với thuật vận dụng cũng đang tăng lên. Bên này còn không động thủ, những người khác có thể đánh không thể tách rời ra, chỉ thấy một sóng lớn sóng nước tấn công tới, mực nước liên tiếp tăng trước, kỵ sĩảm cái tên này sử dụng bạo thủy trùng ba thuật, rất nhanh liền hình thành một cái cỡ nhỏ hồ nước, hết thảy nghị dạ chỉ có thể đạp nước đứng thẳng ở phía trên. Đây là thích hợp nhất kỵ sĩảm chiến đấu hoàn cảnh, loại này sân bãi giới kỵ sĩảm có thể phát huy 200% sức mạnh. Phù gạ cũ bên này không thể vẫn đối với chi xuống, phù gà xuất thủ trước đánh vỡ bình tĩnh. Chỉ thấy một trái cầu lửa thật lớn gào thét mà ra, phù đối với ỷ sẽ không hạ thủ lưu tình. Sì sì nhanh chóng kết tấn theo sát phun ra một cái hỏa cầu, hắn cũng muốn nhìn một chút ít triệu những năm này tiến bộ. ít triệu tốc độ kết tấn cũng không chậm, một mặt tường nước nhanh chóng bay lên, ba cái ủ chỉ hạ chiến đấu bắt đầu. Sì sì, phụ thân, các người có thể nói cho ta người sau lưng tình báo sao? ít triệu một bên né tránh một bên hỏi thăm, chỉ là đơn giản giao thủ, hắn liền phát hiện, Sì sì sức mạnh xác thực không bằng trước đây, xem ra đối phương xác thực không dám để cho Sì sì nắm giữ mạn dễ kỳ ủ cấp bậc sức mạnh, nói cách khác, sử dụng ế thổ chuyển sinh người biết sĩ sì mạn dễ kỳ hữu năng lực. Xin lỗi, chúng ta không thể nói, không phải xả sủ kẻ liền nguy hiểm. Dựa vào hễ thổ chuyển sinh đặc tính, tên kia là có thể khống chế chúng ta lén vào cổ nổ hạ chém giết xà thủ Kẻ cùng Uchiha tổ mì. Si si một bên vung vậy trường kiếm, một bên hồi phục, hắn không có nói dối, quả cả mỹ tổ mì phân liệt thể chính là như thế uy hiếp hắn cùng Uchiha phụ Gaku. Itchia xăm mặt lại, Sasuke ở trong mắt hắn vị trí rất trọng yếu, càng là như vậy, Itchia vượt kiên định chém giết hắn cùng nàng đồng đảng quyết tâm. Có điều Itchia, vì sao phải diệt tụ chi hạ, lẽ nào thật không có cái khác đường có thể đi sao? Itchia suy nghĩ phá cục phương pháp thời điểm xì xì âm thanh truyền tới. Uchiha Itchia lấy một đích hai Thế nhưng Sĩ Sĩ không phải trạng thái đỉnh cao, hắn tuy rơi xuống hạ phòng, thế nhưng Sĩ gạ Fugaku muốn đánh bại hắn không dễ như vậy. Hết cách rồi, lúc đó đã cởi hổ khó xuống, nếu là nội chiến lên, suy yếu Cổ nổ Hạ không cách nào ngăn cản các đại nhận thôn ra tâm, lần thứ 4 nhận giới đại chiến nhất định mở ra, đây là vì Cổ Nộ Hạ, ta nghĩ người khác không thể nào hiểu được, nhưng Sĩ Sĩ ngươi là có thể hiểu được. Bởi vì hiện tại đánh khí thế ngất trời, thêm vào khoảng cách có chút xa, Uchiha Itachi không sợ những người khác nghe được, cho tới điều kiện Sĩ Sĩ vị kia nghe được lại có gì trở ngại, ở cái khắc hạ trong mắt, hắn đã sớm trở thành kẻ phản bội vì cô nô hạ, vì cô nô hạ, nghe được bốn chữ này, cc là tràn ngập lửa giận. vì cô nổ hạ là có thể hy sinh tất cả sao? vẫn là nói như vậy cô nổ hạ đáng giá hắn hy sinh sao? kết quả là, cc lạnh mặt nói, đây thật sự là vì cô nổ hạ sao? vẫn là nói là vì cô nổ hạ cao tầng, nghe nói liền đạn dội người như thế cũng làm lên hổ cả. ít chia vẻ mặt có chút lung túng, dù sao lúc trước là đạn dội đánh lén, ám hại cc không nghĩ tới à? hiện tại đạn dội đều trở thành hổ cả. ít chia vẫn là nhắm mắt nói, cc cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, bằng không chiến tranh lên sẽ chết càng nhiều người. Tuy rằng ở cho chuyện, thế nhưng từng người sử dụng nhẫn thuật càng ngày càng cao cấp. Đến mặt sau, ít đã không thời gian phân ra tinh lực cho chuyện. Uchiha trì hạ phủ gạ củ đã mở ra sở xạ nổ, ít không chăm chú sẽ chết. Như thế nhẫn thuật đối với sở xạ nổ căn bản vô dụng, phụ thân đại nhân vẫn là dường như dị vãng nghiêm túc mặt. Có điều tại sao ta cảm giác hắn là chính mình muốn giết chết ta mà không phải là bị điều khiển. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Uchiha trì hạ quyết định dùng mạn dễ kỳ u, hắn có thể không tin mình phụ thân đối với mình có sát tâm, bằng không đêm diệt tộc nhất định có kinh thiên động địa mạn dễ kỳ đối chiến màu đỏ sờ sạt nổ bao phủ Uchiha Ichirō, dựa vào hai đại thần khí gia trì, Uchiha Ichirō nhanh chóng chiếm thượng phong chém bay Uchiha Haku màu vàng sờ sạt nổ. Cùng đẳng cấp tình huống, vũ khí rất trong yếu, có tốt vũ khí thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Uchiha Ichirō còn không quyết định đối với gì gì hoặc là phủ Gạ cụ sử dụng toả sủ cả nọt dù gì, toả sủ cả nọt dù gì có thể đem bị đánh trúng mục tiêu nhanh chóng kéo vào hào thuật thế giới bên trong để cho đánh mất năng lực hoạt động. Nói cách khác bên trong người sẽ bị vĩnh cửu phong ấn thiết lập lên nói toả sủ cả nots rủ gì có thể phong ấn tất cả này có chút huy đại thế nhưng toả sủ cả nots rủ gì tuyệt đối sẽ không yếu trong nguyên tắc bất kể là họ mà vẫn là hế thổ chuyển sinh trạng thái nạ gạt tổ bị toả sủ cả nots rủ gì đâm chúng chỉ có thể bị phong ấn căn bản tránh thoát không được cũng chính là họ mà cái này kỳ hoa thông qua chủ ấn đem linh hồn phân liệt thành vài phần vì lẽ đó bị phong ấn cũng không có gì còn có những bộ phận khác có thể phục sinh có thể tiếp tục sống ít chia nhanh chóng giải trừ sở Sano, bởi vì tiêu hao rất lớn hắn nhanh chóng đến trước mặt của cc con mắt đối diện trong lúc đó họ bị phát động Ảo thuật không gian bên trong, ít chia không đối với xì sì xì sì làm cái gì, hắn như cũ coi xì sì xì sì là làm đại ca của chính mình. Đây chính là người mạn dẻ kỳ u đồng thuật sao? ít những năm này, ngươi trưởng thành. xì sì xì sì thốn tức nói, mạn dẻ kỳ u là một loại bị nguyền rửa sức mạnh, dùng nhiều sẽ ngủ, hơn nữa có thể mở ra mạn dẻ kỳ u người, nhất định mất đi rất nhiều. ít chia do dự một chút, nói, xì sì xì, sì, ngươi hận ta sao? ít chia có chút không rõ rõ thái độ của xì sì xì, sì, thế nhưng hắn bản năng nhận ra được xì sì xì sì đổi. Việc này cũng trách ta, nếu như ta không tự sát, không như vậy tin tưởng cổ nổ hạ cao tầng, kết cục liền không giống nhau. Có điều nói không hận ngươi, không hận, cô nô hạ cao tầng là không thể, dù chỉ hạ hơn 1000 nguy ăn, liền còn lại như vậy mấy người, cô nô hạ thậm chí ngay cả không phải nghĩ ra đứa bé, trẻ con đều không dung tha, ngươi nói ta làm sao không hận. Si Si nói nói liền cười lớn lên, hắn cảm giác mình quá ngốc, lại đem hết thể đều giao phó đến trên người người khác, quả nhiên, đem hy vọng ký thác đến trên người người khác là ngu xuẩn nhất. Chương 98, có toa mà sủ các mì chi quả. Dù có mì không gian bên trong coi như qua đi 3 ngày 3 đêm, với bên ngoài tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cho chuyện hồi lâu. Yết Triệt cùng sĩ sì sĩ sì mặt đều tái nhợt cực kỳ, này một đôi đã từng hảo huynh đệ hiện tại lý niệm hoàn toàn khác nhau. "Xin lỗi CC, sì sì, ta có con đường của chính mình, ta tuyệt không thể ngạ ở nơi này." ít Triệt lạnh lùng nói, nói xong hắn liền đối với sĩ sì sĩ sì đâm dao, hiện tại chỉ có thể duy trì ba câu ngọc đồng lực sĩ sì sĩ sì căn bản không phá ra được sủ quọ mỹ không gian. Loại hành vi này kéo dài hai ngày hai đêm, ở bên ngoài chỉ là trong nháy mắt sự tình, sĩ sì sĩ sì quỳ một chân trên đất, vô cùng thống khổ. Thân thể của hắn không có chuyện gì, thế nhưng hắn tinh thần chịu đến giạn vật, dù quọ bị không gian bên trong đụng phải thương tổn trong nháy mắt thả ra ngoài. Cái này cũng là y triệu đối với sỉ sỉ sử dụng sụ họ bị nguyên nhân hắn sớm liền làm tốt đàm luận không tốt liền động thủ dự định dù họ bị thương tổn tác dụng ở trên tinh thần coi như là huyết thổ chuyển sinh cũng không cách nào khôi phục chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục lần này sỉ tạm thời không tạo thành được nguy hiểm đương nhiên đối thủ thời điểm y triệu trong lòng đang chảy máu nếu như y triệu là ba câu ngọc dựa vào sỉ sỉ cùng hắn phản bội đau lòng hoàn toàn đầy đủ mở ra mạn dễ kỳ hủ u chỉ hạ y triệu là người không ra sao thế nhưng chiến đấu tố dưỡng quả thật không tệ hắn biết phủ gạ cụ là mạn dễ kỳ hủ mà sỉ sỉ hiện tại chỉ có thể dùng ba câu ngọc vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền không coi phủ gạ cụ là làm mục tiêu, bởi vì sủi cọp mỉ không cách nào để cho phủ gạ cụ mất đi sức chiến đấu, liên tiếp sử dụng sợ sạn nổ cùng sủi cọp mỉ đối với động lực tiêu hao rất lớn, hai hàng huyết lệ bỗng dưng trở xuống. U hạ yết chia không có thời gian lãng phí, hắn ngắm kỹ xa bên kia một chút liền phát động thuần thân thuật chạy tới hẳn có phân liệt thể bên kia. Hẳn có phân liệt thể đúng là hơi kinh ngạc, xem ra huế thổ chuyển sinh thuật cũng không phải như vậy vô địch, cũng đúng, linh hồn rất trọng yếu, trực tiếp công kích linh hồn hoặc là tổn thương thổ chuyển sinh dị dạ tinh thần, liền có thể tạo thành thực chất thương tổn. Sỉ Sỉ thầm nói, "A Chia, ngươi đã đi nhầm đường, xem ra ngươi trở nên càng thêm ngạo mạn, chỉ tin tưởng chính mình. Ta trước là thuộc về không quá tự tin, nhưng ngươi đây là quá tự tin, quá mức tự tin do đó biến thành ngạo mạn không phải là chuyện tốt." Một bên khác, hạ Nệ Tạ cả đối mặt Kỵ Sạm bị gắt gao áp chế lại, Lục Vĩ Dĩ Nụ Dĩ Kỷ cùng bắt Vĩ Dĩ Nụ Dĩ Kỷ chênh lệch vẫn là rất lớn, bắt Vĩ Dĩ Nụ Dĩ Kỷ nghiêm túc đánh có thể chiến thắng Kỵ Sạm, Lục Vĩ Dĩ Nụ Dĩ Kỷ chỉ có thể bị Kỵ Sạm toàn diện áp chế. Hàn Cốc phân liệt thể ánh mắt lấp không ngớt, nàng đang suy tư có muốn hay không cứu Hạnh Nệ Tạ cả. Hạ đệ tạ cả coi như bị rút đi vi thú sau chết rồi. Các loại đàn dô đồng hóa thể mở ra gì nệ gẳng, có thể dùng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh hắn. Nếu là hạ đệ tạ cả vẫn ở lại chỗ này, sau đó ạ ca sụ tổ chức thu thập vi thú, cái kia ạ ca sụ tổ chức nhất định điều động lượng lớn nhân thủ, như vậy diễn kịch lên liền càng phiền thoái. Bảo vệ hạ đệ tạ cả, ta có một cái thuật khai phá cần vi thú trả cơ dạ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng là lạc kê. Loại này có thể bị người cướp đoạt sức mạnh, có ích lợi gì? Lúc này, qua cả Mỹ tô bị phân liệt thể âm thanh ở Hàn Quốc phân liệt thể đầu hốc lên trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ố bị tô bị nạ dụ tổ cùng nhỉ dạ liên quân hợp lực chọc ra vị thú trả cơ dạ liền ngay cả ố xùa sủ kỳ cạ gù dạ cũng không thể tránh khỏi bị tước đập trả cơ dạ coi như là cường đại như ủ chỉ hạ mà đã dạ cũng bị ố bị tổ cho đánh lén cướp đi một phần trả cơ dạ qua cả bị tổ mì phân liệt thể muốn là triệt để hấp thu tiêu hóa thập vị sức mạnh không ổn định sức mạnh không có tác dụng gì này không cần hạn chế ta cả đi còn có nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người hắn có nửa con cửu vĩ hắn càng thích hợp chỉ cần dặn dò họ mà đi làm việc này họ rồ mà sẽ có biện pháp bế thủ chuyển sinh ra nạ mì cạ giờ mì nạ tổ Hàn Cốc phân liệt thể trả lời, việc này cũng không phải không phải Hàn Nệ tạ cả không thể. Cũng được. Quạ cả bị tổ mỉ phân liệt thể hồi phục xong liền không nói thêm cái gì. Trong bóng tối Ô Bị Tổ hắc rệt sương thở, rốt cục đến cuối cùng quyết đấu, lục vĩ gì nụ gì kỳ không đáng sợ, hoàn toàn bị kỳ sa áp chế. Giải cả cùng mấy thổ chuyển sinh đi ra đệ tam cả rệt giảng co, đệ tam cả rệt, đệ tứ cả cũng không thể nhanh chóng đánh bại đối phương, hai người nhanh nhất cũng đến nửa giờ mới có thể phân ra thắng bại. Uy trì sĩ tạm thời mất đi sức chiến đấu, chính vì như thế Bị càng thêm kiên kỵ chia. Trong nguyên tắc hắn kiên kỵ là rất chính xác. Dù cho hắn có ý dạ nạt có thể tiêu xài, thế nhưng hắn không chết đến mấy lần tuyệt đối giết không chết thì chưa, thậm chí có thể bị giết ngược lại, chỉ có một viên Mạn Dễ Kỳ Hự Obito tổ thủ đoạn công kích quá thiếu hụt. Đối với Obito tới nói, Uchiha Itachi chết cũng không sai, vừa vẫn có thể cấp đoạt hắn Mạn Dễ Kỳ Hự xạ gì rằng, bất luận ai thắng ai bại đối với hắn đều là chuyện tốt. Ngăn cản hắn, làm nhận nhóm lại nhảy ra ngoài, cũng thật là không đem mình mệnh làm mệnh a. Trước A xung phong mà đến bọn họ nhảy ra, hiện tại Uchiha, itchia, đột kích bọn họ lại nhảy ra. Đối mặt Lãm Nhân nhóm nhất thuật, Uchiha, itchia, không cách nào làm đến mổ cái xạ dạng vọt thẳng qua đi. Hắn chỉ có thể né tránh, lịch tử này trở nên mạnh mẽ. Lúc này U Hạ phủ gạ cụ truy kích mà đến, hắn bất đắc dĩ phát hiện chính mình không phải lịch tử này đối thủ. Dù cho chính mình có hế thổ chuyển sinh như thế, thế nhưng lịch tử so với đêm diện tộc thời điểm mạnh rất nhiều. U Hạ phủ gạ cụ ở đêm diện tộc thôi diễn mấy lần tương lai, mỗi một lần kết quả đều là U Hạ triệt không phải là đối thủ của hắn, cùng hắn có một ít chính lệnh, dù cho không đánh lén lịch tử này cũng không phải là đối thủ của chính mình. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mau đỏ sợ sệt nổ lại lần nữa bao phủ lại yệt Hắn cùng phụ gạ cụ sở sạ nổ độ hoàn thành đều rất cao, muốn tiến thêm một bước rựi vào phổ thông mạn dễ kỳ ủ là không thể. Các ngươi cho ta lui ra, để cho ta tới." Hàn Cốc phân liệt thể lên tiếng nói, những kia lãng nhân quá tủi, trước ai chỉ là tiện tay chém giết liền chết bốn, năm cái, nếu là các loại bị chưa mở ra sở sạ nổ lại đây, những người này không được bị tàn sát thất thất bát bát. Đến thời điểm bên người sẽ không có người có thể sai khiến, tuy rằng có hế thổ chuyển sinh ni dạ có thể dùng, nhưng đây là khái niệm bất đồng, Hàn Cốc phân liệt thể rất thích loại kia bị ủng hộ cảm giác. Lãng nhân nhóm phi thường nghe lời, Hàn Cốc phân liệt thể đối với bọn họ đến như nói cùng thần dụ bọn họ tuyệt đối chấp hành. Rắc, rắc. lúc này, một con quạ đen xuất hiện, nằm ở trên mặt nước khôi phục tinh thần thương tích xỉ xỉ khẽ du lên. dù cho cách xa nhau trăm mét, hắn cũng nhảy cảm cảm ứng được. con quạ đen kia mặt trên có chính mình động lực, là muốn dùng có tòa mãn sụ cả mỹ sao? thiên tiên lẽ ra có thể chống lại đi. dù sao chỉ có một con mắt, hơn nữa không phải ta bản thân phát động, uy lực sẽ hạ xuống. cái kia gọi hẳn cọp ra hỏa lại mạnh như vậy, hẳn là sẽ không chúng chiêu đi. nguyên bản xỉ xỉ nên hy vọng có tòa mã cả có thể đại hiện thần uy, dù sao cũng là chính mình đồng thuận, hơn nữa y chuyện là bằng hữu của chính mình thế nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cùng Y Triệu lý niệm bất hòa. Nếu như cổ nổ hạ cao tầng liền khai sáng thua đủ trí hạ bộ tộc đều không tha cho. như vậy, không cần thiết nóng mặt dán vào lạnh cái mông. Sỉ sỉ trước đây lựa chọn tự sát, trừ tâm mệnh, càng là hắn tin tưởng đệ tam, tin tưởng Y Triệu, không nghĩ tới Chung Vy là gửi gắm sai. chuyên trở có tòa mà sụp cả mỉ chi nhãn quạ đen bị ủ trí hạ Y Triệu thông linh đi ra, đây là hắn đòn sát thủ, nguyên bản hắn là nghĩ đối với sỉ sỉ hoặc là phụ thân dùng, nhưng là sỉ sỉ quá nhường hắn thất vọng rồi, liền sỉ sỉ đều trở nên như vậy hỏi như vậy phụ thân cũng không thể tin tưởng, hắn chỉ có thể tin tưởng chính mình. So với sỉ sỉ cùng phụ thân, Hàn Quốc sức mạnh càng mạnh hơn, còn có, sỉ sỉ cùng phụ thân là huế thổ chuyển sinh đi ra, một khi người thi thuật giải trừ thuật thức, bọn họ liền sẽ biến mất, hàng cọc liền không giống nhau, nàng là người sống sờ sờ. Ít triệ dơ dạ tạ no cả gậy mỉ chống đỡ truy kích mà đến phủ gạ cụ công kích, sự chú ý của hắn hơn nửa tập trung ở quả đen lên, nhìn cách Hàn cọc càng ngày càng qua đen, hắn rất hồi hộp, thành bại ở đây một lần. Mãi đến tận quả đen cách Hàn cọc phân liệt thể cách xa nhau hơn 20m thời điểm, ít quả đoán phát động có toa màn hắn không dám rời quá gần, sợ đen bị giết chết. Chương 99, giải cạ chạy trốn. Tuy rằng cách chừng 20 thước, này không ảnh hưởng chút nào có tòa mà sủ cà mì sức mạnh, nói thế nào đều là mạn dễ kỳ u xạ dỉn găng sức mạnh. Hàn có phân liệt thể không có chút rung động nào, nàng thậm chí không mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u, dùng động lực chống đỡ có tòa mạ sủ cà mì đồng lực. Có tòa mà sủ cà mì ở làm sao thần kỳ, bản chất là một loại mạn dễ kỳ u động vật, đồng lực chính là thiên chốt, vĩnh hằng mạn dễ kỳ u đồng lực không phải mạn dễ kỳ u có thể so với. Trong nguyên tắc cử hạ cảm thấy có tòa mạ sủ có thể sửa chữa nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ kỳ xạ dỉn gặng xạ sủ ý chí, chuyện này quả thật là khôi hài. Đơn viên có tòa mã sủ Cạm Mỹ liên quan đất ý chí đều tu sửa không được, trừ Phi Ô Bỉ Tổ hoàn toàn không có phòng bị, hoặc là trước tiên đem hắn đánh gần chết. Có điều có tòa mã sủ Cạm Mỹ đúng là một cái rất tốt kiểm chế thủ đoạn, nói thí dụ như Ô Bỉ Tổ rất khó bị có tòa mã sủ Cạm Mỹ sửa chữa ý chí, thế nhưng Ô Bỉ Tổ muốn loại trừ có tòa mã sủ Cạm Mỹ sức mạnh cần trả giá liền lớn. Trở lại chuyện chính, có tòa mã sủ Cạm Mỹ đồng lực nhanh chóng thẩm thấu đến hàng cọc phân liệt thể trên người, nghĩ muốn xâm lấn đầu vóc của nàng trực tiếp sửa chữa ý chí của nàng. Mấy giây sau, qua đen rất một tiếng liền bay đi, dù chỉ hạ yệt triệu vội vã giải trừ thông linh. Hắn cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, là thành công vẫn là thất bại, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng có tòa ma thuật Kami. Đây chính là có tòa ma thuật Kami sao? Chỉ thương thôi." Hàn Cốc phân liệt đạm mà nói, tuy rằng đạn dô đồng hóa thể dùng rất nhiều lần có tòa ma thuật Kami, quả cà bị tổ mị phân liệt thể cũng dùng một lần, thế nhưng đối với người khác dùng cùng người khác đối với mình dùng là hai khái niệm, bây giờ nhìn lại, có tòa mà thuật cà bị không phải không cách nào ngăn cản. Ít chia sắc mặt có chút không dễ nhìn, thậm chí bởi vì thất thần mà bị vũ trì hạ phủ gạ cụ cho đánh bay, cũng may sở sạn độ không bị hoàn toàn pha tan. Có tòa ma Kami hoàn toàn vô hiệu sao có thể có chuyện đó? dù cho đối phương là ở chống đỡ có tòa mà sủ cả mì đồng lực ở vào không cách nào chiến đấu trạng thái yệt triệt đều có thể lý giải, thế nhưng hoàn toàn vô hiệu. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? đừng nói yệt triệt buồn bực, núp trong bóng tối ố bì tổ cũng buồn bực. lẽ nào có tòa mà sủ cả mì kỳ thực rất nước? tình huống đối với chúng ta có chút bất lợi, ố bì tổ, người muốn ra tay sao? hắc hỏi. tuy rằng kỳ sản bên kia chiếm thượng phòng, thế nhưng hẳn có hiện tại ra tay, ủ hạ phủ gạ cụ có thể đi giúp lục gì nụ gì kỳ. đến thời điểm kỳ sản phải thua, mà ủ hạ có thể hay không thắng có nói? cho tới giải Hắc căn bản không hy vọng hắn. Chúng ta dưới cùng kỳ sạm liên thủ, đem dị nụ dị kỳ thu vào cả mù ải không gian, sau đó đồng loạt ra tay phối hợp vụ trí hạ kỳ tria, hẳn cọc cái tên này quá nguy hiểm. Tổ bị tôi lạnh lùng nói, liên lục vĩ dị nụ dị kỳ đều bị mê hoặc, ai biết sau đó sẽ có hay không có nhân vật mạnh mẽ bị mê hoặc, tỉ như dị dễ ra, này lao sắc quỷ xem ra chính là rất dễ dàng chúng chiêu người. Hắc Jet gật gật đầu không nói cái gì, hắn chỉ là một cái thu thập tình báo, ra tay là không thể ra tay, lật thuyền trong mương có thể không tốt, thú chi việc này còn nguy hiểm như thế, hắn còn muốn cứu ra mẹ đây. Đến giữ lại Hưu Dụng thân. Giờ khắc này, nếu là có Hỉ Ẩu Gan Nụy Dạ ở, mở ra bị ạ cửu gẳng, là có thể nhìn thấy hạn cọc phân liệt thể trong đầu có một tầng mỏng manh năng lượng che chở đầu góc của nàng. Nay nhìn như Trạ cơ Dạ, kỳ thực là linh hồn năng lượng, là linh hồn phân liệt thể khai phát ra đến chiêu số. Thuật này có thể 24 giờ đều mở ra, nay có thể tự thân thủ hộ linh hồn, chiêu này rất tiêu hao Trạ cơ Dạ cùng một ít linh hồn năng lượng, thế nhưng không chịu nổi các phân liệt thể tốc độ khôi phục nhanh a. Chỉ cần tốc độ khôi phục so với tiêu hao tốc độ nhanh, không phải tương đương với không có tiêu hao. Nếu để cho cả Cạ Cả sĩ đến sử dụng thuật này, hắn nhiều lắm kiên chỉ 5 phút đồng hồ liền không Trạ cơ Dạ. Hơn nữa quan trọng nhất là linh hồn tổ thất. Nay thuật là ở linh hồn bên ngoài dắt lên một tầng màng bảo hộ. Ở tiên hiệp thế giới không quá lớn tác dụng, thủ pháp quá thô thiển. Thế nhưng ở hộ cả thế giới vẫn là rất châu bò. Lại như vừa như vậy, cách trở có tòa mà sủ ca mi động lực. Có thể nói, nhận giới nhận thuật trừ vô hạn nguyệt độc không xác định có thể hay không trúng chiêu. Cái khác ảo thuật đối với tổ mi nhóm vô dụng, coi như là sủ qua mi, tâm chuyển thân thuật cũng như thế. Chiêu này vốn là vì phòng bị những người khác nhìn tấu các phân liệt thể thân phận khai phát ra đến. Dù cho thông qua tuyệt đối khống chế năng lực này thay đổi không được thân hình, bên ngoài cùng nội tại cấu tạo. Bọn họ linh hồn bản chất như cũng là Tommy, điểm ấy không phải tuyệt đối không chế có thể thay đổi, chỉ ít hiện đang thay đổi không được. Nếu như các phân liệt thể chúng sủ họ Mỹ hoặc là tâm chuyển thân thuật, người thi thuật là có thể nhìn thấy phân liệt thể, đồng hóa thể linh hồn kỳ thực là Uchiha Tommy, mà cái này thủ hộ linh hồn thuật có thể ngăn cản tất cả nhóm nó, cách trở hào thuật. Liệu không được chỉ có thể rút lui. Uchiha Udit trịa giơ lên cao tổn sủ cả nọt dù gì, chuẩn bị làm cuối cùng đánh cuộc, duy trì sợ sạn nổ rất tiêu hao động lực, mỗi lần sử dụng sợ sạn thân thể đều sẽ đau đớn cực kỳ, mạnh dễ kỳ hữu tác dụng phụ quá lớn. Ma Uchiha Obito tổ cũng xuất hiện, kỳ Sảm hơi kinh ngạc, này một vị muốn ra tay sao? Kì Sảm là bởi vì Obito tổ mới gia nhập hạ Cả có điều hắn cho rằng đây là ma đã giả, không biết Obito tổ thân phận thực sự, kỳ Sảm cũng là hạ Cả tổ chức bên trong vì là không nhiều biết nguyệt nhãn kế hoạch người, Nagato cố nản cũng không biết nguyệt nhãn kế hoạch, có kỳ Sảm áp chế, Obito tổ ung dung đem hạ nghệ tạ cả thu vào cả mù ải không gian. Thứ lạp. Lúc này một tia chớp xe qua, giải cả a chạ cờ ra nhanh chóng biến mất Kì Sảm, Obi-Tou nhận biết phạm vi bên trong, người này quá tinh minh rồi, sau đó ai dám nói giải cả là ma phu? Obito dưới mặt nạ mặt đặc biệt tân u giải cạ vừa rời đi, cùng hắn chiến đấu đệ tam cạ dẹt là có thể dành ra tay cùng bọn họ chiến đấu. Thêm vào Uchiha chỉ hạ phụ cụ như vậy lại biến thành u chỉ hạ yết triệt cùng hạng cóc solo. Obito Kishang còn biết trong tay đối phương còn có cả cụ rủ cùng một nhóm lớn tinh nhuệ thượng nhẫn có thể sử dụng ở đệ tam cạ dẹt xuất hiện thời điểm bọn họ liền đem hạng cóc cùng họ quan liền cùng một chỗ. Hạng cóc họ rồ xì dương ba người này khẳng định có liên hệ, bất quá bọn hắn cảm thấy đây là một loại không vững chắc liên minh. Một bên khác. Dùng lôi độn trả cờ dạ hình thức toàn công suất chạy trốn a một điểm đều không có thật không tiện. Yêu nữ Hàn Quốc bên kia có hế thổ chuyển sinh đi ra đệ tam cạ dẹt, cùng ngũ chí hạ phụ gạc cụ, Uchiha y Uchiha, xì xì. Uchiha ichia, hồ Hoshi gạc kỳ kỳ sạm cũng cường đáng sợ, hiện tại lại bước lên một cái có xạ gì gẳng mặt nạ nam, xem ra không đơn giản. Bất luận phương nào thắng lợi đối với hắn đều không phải chuyện tốt, cho tới chờ mong bọn họ lưỡng bại câu thương, dẹp đi đi. A càng sợ bọn hắn hơn trước tiên liên hợp thanh lý chính mình, nghĩ như ông đắc lợi cũng phải có bản lãnh này cùng mật hí. A chạy rất quả đoán, không phải Hàn có phân liệt thể bồi Uchiha Uit phía bên này diễn xong hí không ngại dùng có tòa mà sủ cà mì không chế hắn cũng có thể dùng mỹ thành dục vọng. thế nhưng mỹ thành dục vọng kẽ hở tương đối lớn. chiêu này so với có tòa mạ sủ cà mì ưu điểm là không dễ dàng bị người giải trừ, thậm chí không thể bị người giải trừ. đây là vô giải chiêu số, chỉ là bị hạn cọc phân liệt thể mê hoặc người biểu hiện cùng trước đây so với liền có một ít quá gì. lúc này u hạ y chia cách Hàn cọc phân liệt thể chỉ có trăm mét, cự ly trăm mét sở sạt nổ đến nói không lại là vài bước khoảng cách. bành dâng trào trạ cờ dạ từ hạn cọc phân liệt thể trên người tràn lan ra đến, màu vàng đất trạ cờ dạ ngưng tụ thành thực chất cũng không ngừng tăng trưởng một tôn hơn 30m, cùng ngủ trì hạ ít trì sở sạn nổ như thế cao to màu vàng đất cự nhân đột nhiên xuất hiện bao phủ lại Hàn cọc phân ly thể, này cự nhân cho tại cho ủ trì hạ một loại quỷ dị cảm giác, này bên ngoài rất giống sở sạn nổ, nhưng nhận biết lên lại cùng sở sạn nổ không giống. Chương 100, chất vật mà chạy. Hàn cọc không có xạ gì gẳng, này không phải sở sạn nổ, sở sạn nổ là sống nhờ ở trên mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng diện loại thứ 3 sức mạnh, là vô hình âm độn thực chất hóa, này màu vàng đất cự nhân không hề có một chút âm độn sức mạnh, trái lại tỏa ra nồng nặc cực kỳ thuộc tính thổ trạ dạ khí tức, là căn cứ sở nổ khai phát ra đến tòa sao. Uchiha Itachi nhanh chóng phân tích, hắn hoàn toàn bị ép đánh. Phân tích của hắn hoàn toàn chính xác, thế nhưng đại địa bên trên hạn Cọc phân liệt thể có thể được gia trì, chỉ là 32 triệu, màu đỏ sợ xạ độ liền bị bẻ gãy một cánh tay. Amaterasu. Uchiha Itachi quả đoán phát động Amaterasu, vĩnh không tắt hắc viêm bắt đầu ở màu vàng đất ngụy dâu trái cự nhân lên tiêu đốt, Amaterasu chi hỏa không cái gì đem ra được chiến tích, thế nhưng không thể coi thường nó. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan tràn, đỏ như máu nước mắt lại lần nữa từ Itachi hai mắt lướt xuống. Chỉ có thể dựa vào xạ gì gặm, không có xạ gì gặm người Uchiha Itachi ở cái này nhận giới chẳng là cái thá gì. Đang nói chuyện màu vàng đất cự nhân thân hình được tăng trưởng, đột nhiên tăng trưởng đến hơn 50 mét, lần này hạ mạ tệ giặt hắc viêm muốn thiêu hủy cự nhân do đó thiêu chết bên trong hàn cọc phân liệt thể căn bản không thể, hắn sắp tiếp cận cực hạn. Ngang nhau cường độ tình huống, đến đến đại địa chi lực ra chỉ ngụy dâu trái cự nhân là mạnh hơn sở sạn nổ, chớ nói chi là ủ trí hạ vị tri hiện tại sở sạn nổ chỉ có hơn 30 mét, không bằng ngụy dâu trái cự nhân. Ẩm Ẩm Ẩm Mấy to lớn câu ngọc quanh kích đến màu đỏ sở sạn nổ trên lưng, một bên khác cụ chí hạ phủ gạ cụỷ vào sở sạn nổ cùng ế thổ chuyển sinh đặc tính, căn bản không để ý tới kỵ sạm công kích, phóng ra bắt phản quỳnh câu ngọc, ngày hôm nay không giáo huấn lịch tự sau đó còn không biết có cơ hội hay không. Màu vàng đất ngụy dâu trái cự nhân nắm lấy cơ hội, hai bàn tay khổng lồ nắm lấy màu đỏ sở sạn nổ, dựa vào sức mạnh to lớn, đem sở sạn nổ mạnh mẽ xé rách. Sở sạn nổ nhất thời tiêu tan, u chi hạ yit chưa ở giữa không trùng không chỗ mật lực, thẳng tắp rơi xuống đến trên mặt nước. Lần này đi cũng không còn cách nào duy trì trấn định, này là cỡ nào sức mạnh, coi như không bằng dạ chi thần sèn dù hạt hỉ dạ mà cũng cách biệt không xa đi. Đương nhiên, màu vàng đất cử nhân biến mất, Itchia thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương tiêu hao cũng không nhỏ a. Uchiha Obito vụt xuất hiện ở Itchia bên người, không gian vòng xoáy xuất hiện, đem Itchia tịch cuốn vào. Uchiha cụ, đệ tam cả dẹt căn bản ngăn cản không được, mà hẳn có phân liệt thể căn bản không muốn ngăn cản. Nàng muốn hạ sát thủ Uchiha Itchia đã sống chết, nhiệm vụ lần này tính hoàn thành, Uchiha Ichia đoạn tuyệt với Uchiha CC. CC chỉ là vừa mới bắt đầu. Cha của ngươi, mẫu thân, ủ chỉ hạ ý rủ cùng với ngươi quý trọng cổ nổ hạ đều sẽ đi ngược ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ mất đi tất cả. ủ chỉ hạ ý chia. Hàn Cốt Phân liệt thể nội tâm một trận cười lạnh. Nàng biết, ủ chỉ hạ ý chia nội tâm kém xa nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Chỉ có điều có những người khác ở, hắn nhất định phải nhấn lại. Ô bị tổ ca mù sát thực tuyệt tiện, Ung Dung mang theo ủ chỉ hạ ý kỳ giảm, hắc diệt rời đi. Không phải Hàn Cốt Phân liệt thể không nghĩ cùng bọn họ tiếp tục diễn một hồi, mà là ủ chỉ hạ ý đã đến cực hạ, ở tiếp tục đánh phải giết chết đi chia, bằng không mặc trò đảm nhiệm, ai lấy đều thấy được năng lượng. Hiện tại Uy Triệu còn không thể chết, không chỉ là bởi vì xạ xù viên quân cờ này còn có cái khác tác dụng. Uy Triệu hạ Uy Triệu cùng Cổ Nộ Hạ cao tầng một lần nữa có liên hệ, mà hiện tại Hổ cạ là đạn dò đồng hóa thể, đến thời điểm có thể bố cục một phen, Cổ Nộ Hạ không cần nhiều như vậy cao tầng. Cạ bùa không gian bên trong, Ổ bị tổ bốn người đi vào liền bị Hạ Nệ tạ cạ điên cuồng công kích, bốn người này có hai cái có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, trực tiếp hợp lực thôi miên không chế Hạ Nệ tạ cạ. chế hạn nghệ tạ cả sau, tổ bị tổ đem kỳ sản ném đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, kỳ có điều là một cái công cụ người. Huyết thổ chuyển sinh thuật này sát thực đáng sợ, cái kia hẳn có, cũng rất đáng sợ, còn có một cái mạn dễ kỳ u năm giữ, bây giờ nhìn còn phải tính cả họ dội xì mà. Tổ Bị Tô nhẹ nhàng nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, phe mình sức mạnh không đủ, phải nghĩ biện pháp tăng cường sức mạnh. Tổ Bị Tổ vẫn tìm không trở về một viên khác cả mù xạ dị gặng, bằng không làm sao đến mức như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi là Hắc Diệp cố ý không giúp mình tìm, một viên cả mù xạ dị gặng hắn là có thể hoành hành nhận giới, ít nhất hắn muốn đi không ai có thể ngăn cản. Hai viên cái kia lợi hại bao nhiêu không ai biết. Trên thực tế, Hjext cùng mã đã dã rất kiêng kỵ, ô bỉ năng lực. Đặc biệt Hjext, hắn xem qua Mạn dễ kỳ u rất nhiều, ô bỉ năng lực hoàn toàn có thể tranh cướp thứ nhất. Cái kia ngươi có đề nghị gì? Uchiha chị Hạ âm thanh có chút trầm thấp, không chỉ là bởi vì vết thương trên người, tâm linh thương tích đối với yitt trẻ tới nói mới chí mạng. Đối với yitt trẻ tới nói, CC chính là đại ca ca, hắn cùng với những cái khác cụ chị Hạ không giống, là hắn để cho mình thoát khỏi gia tộc hẹp hòi ánh mắt. Vì sao? Hiện tại hết thể đều đổi, rõ ràng so với gia tộc, cô nô hạ càng quan trọng. U Hạ bất diệt sẽ chết càng nhiều người. Đây chính là Uchiha trí hạ cùng Uchiha xì xì khác nhau. Ở trong mắt xì xì, mệnh cũng là mệnh, thế nhưng y tựa hồ không cảm thấy như vậy. Tái ghép hạt mạ tế bào như vậy không chỉ có thể cường hóa thân thể của ngươi, quan trọng nhất là sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìng găng tác dụng phụ sẽ giảm mạnh. Uchiha Obito tổ lên tiếng nói, đây là hắn đống nhiên bay lên ý nghĩ. Hiện tại ạ kỳ tổ chức không đủ mạnh, không chỉ y muốn tái ghép hạt mạ tế bào, Nagato cũng có thể tái ghép. Những người khác thì thôi. Ở bị tổ xem ra, Uchiha có mạn dễ kỳ ủ xạ dìng tỷ lệ thành công có ít nhất bảy thành. Naga có đủ dù mà ký bộ tộc huyết thống, hơn nữa là cực kỳ ưu tú tồn tại, bằng không sẽ không bị Mạ Đạ Dạ tuyển chọn. Chớ nói chi là có Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng có thể hỗ trợ áp chế hạt hỉ giả Mạ tế bào. Thực sự là rắc giỏi, còn phải ta giúp hạ cả sủ kỳ tổ chức cường hóa lực lượng. Có lẽ là bởi vì Tô mì nhón quá mạnh mẽ, không phải hí đều không có cách nào diễn xuống. Cô hạ bên trong ù chỉ hạ tổ Mi có chút xem thường, Obito bị vừa ý nghĩ đều là hắn vận dụng Obito bị thể nội tổ m dành cho hắn nhắc nhở. Hiện tại các Tô quá mạnh mẽ, thực sự là muốn hoàn toàn đồng hóa Ôbi Tô, phỏng liền mấy phút sự tỉnh. Này hay là bởi vì Obito ý chí lực có chút mạnh, Uchiha mạ đạ dạ có thể dễ dàng áp đảo thập vị ý chí là bản thân hắn liền tiếp cận lục đạo. Nếu như Uchiha mạ đạ dạ chỉ có mạn dễ kỳ ủ xạ gì rằng, hắn không nhất định có thể làm được Obito như vậy, có thể nói bất kể là ai ở chỉ nắm giữ mạn dễ kỳ ủ thời điểm cũng không thể áp chế thập vị trở thành hoàn mỹ thập vị gì nụ gì kỳ, thế nhưng Obito có thể. Uchiha hạ tổ mị nghiêm trọng hoài nghi, Obito nếu là ở cứng hẹn bên trong trở thành cương thi, hắn có lẽ có thể hướng về kim vị lai như vậy vượt cấp khiêu chiến giết chết mạnh mẽ hơn chính mình cương thi. Nguy hiểm bao lớn, còn có, ta cần trả giá cái gì? U chỉ hạ có chút ý động, hiện tại nhận rơi quá rối loạn, hắn cần sức mạnh lớn hơn, như vậy mới có thể thủ hộ cô nô hạ, thủ hộ xạ xù kẹ. Tuy rằng tới ghép đệ nhất hổ cả tế bào có chút hình nhân cô nô hạ, thế nhưng, thay cái góc độ nghĩ, hắn là ở dùng đệ nhất hổ cả sức mạnh thủ hộ cô nô hạ à? Phu gà cúm mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng ở chỗ của ngươi đi. Ta cần một viên mạn dệ kỳ ủ xạ dìng găng, hoặc là xì xì mạn dệ kỳ ủ cho ta. Bụi bỉ tôi nhẹ nhàng nói, hắn cũng cần tăng lên sức mạnh, so với sức mạnh khác, mạn dẻ kỳ là nhanh nhất tăng lên hắn sức mạnh phương thức. Chương 101 trò chuyện, cuối cùng. Uchiha Itachi đem ẩn chứa Ama đồng thuật phủ gã cu mạn dễ kỳ ủ giao cho Obito, mà Obito hứa hẹn sẽ mau chóng giúp hắn hoàn thành giải phẫu. Hagrid toàn bộ hành trình không nói một lời, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần nắm thật lớn đưa phương hướng, nhường nguyện nhãn kế hoạch có thể thành công tiến hành là có thể, cái khác hắn không phải đặc biệt để ý. Đây là Hagrid đối với Uchiha Mạ giả thực lực tín nhiệm, chỉ cần đủ Uchiha Mạ đã giả có thể thành công phục sinh, coi như có ngoại ý muốn cũng không có gì. Trên thực tế cũng là như thế, lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm lục đạo Obito chiến bại, nhưng là Uchiha đã giả nhưng ung dung đánh bại bị cứu ra vi thú. Giết chết xả sủ kẹ, hoàn toàn thắng lợi. Ạm này cũng không sai, liền không biết ủ chỉ hạ phụ gạ cụ một cái khác đồng thuật là cái gì, cái tên này ẩn dấu thật là sâu. Có điều cũng là một phế vật, mạn dễ kỳ ủ kẻ nắm giữ lại chết như vậy bất cứ, dắt rưỡi đều là dắt rưỡi, ủ chỉ hạ xỉ xì, xì cũng như thế. Ổ bị tổ trong lòng đối với phủ gạ cụ cùng xì, xì rất xem thường, đặc biệt đối với cc xì, xì. Ở ổ bị tổ xem ra, nếu như hắn là xì, xì bị đạn dò cấp đi một con mắt, không phải còn có một con mắt, có thể lập tức phát động có tòa mạ sủ kẹ mỉ không chế đạn dò, vừa đến là được một cái mạnh mẽ trợ lực. Hay là thu hồi mạng dễ kỷ u hai mắt kết hợp sở sạc nổ nhất định không ai địch nổi được ạ mạ tệ giặt cái này đồng thuận ộ sức mạnh sát thực tăng lên đừng xem ạ mạ tệ giặt chiến tích không ra sao dài các bực này cường giả chúng ạ mạ tệ giặt cũng chỉ có thể tự đoạn một tay không phải ạ mạ tệ giặt hất viên quấn quanh toàn thân chắc chắn phải chết ộ đem ý chia đưa ra cả mù ở không gian sau không nói cái gì trực tiếp rời đi có thể làm giải phẫu thời điểm hắn tự nhiên sẽ thông báo ý chia kỳ liên hệ nói cho hắn lục vi dì nụ gì kỳ đã tới tay đồng thời nhường hắn phái người đến trợ rút ý rất suy yếu đến hoan mấy ngày Ngày hôm nay sử dụng mạn dễ kỳ u hao tổn động lực tương đương với Di Vãng dùng mấy lần hao tổn động lực. Cái này cũng là Y Triệt đồng ý cấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bào nguyên nhân. Như vậy chiến đấu tiếp, hắn không chờ được đến xả sủ kẹ mở ra mạn dễ kỳ u liền xe ngủ, thậm chí chết đi. Kỳ Sảng không do dự, vội vàng đem tình huống nói rõ một hồi. Về phần bọn hắn vì sao lại đến Lang Nhất thôn, kỳ Sảng lạnh như thế hồi phục Y Triệt tiên sinh muốn giải quyết tổ chỉ hạ đem diệt tộc tổn tại Nhiệt, không nghĩ tới người kia cùng mà có quan hệ, bắt được Lục Vĩ Dì Nữu Kỳ sao? Chỉ có thể trước tiên giam giữ, cũng may Lục Vĩ Dì Nữu Kỳ đã trốn tránh chúng ta cẩn thận một chút sẽ không gây nên chú ý. các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ phái xả sổ gì cùng dạ bụ dạ đi tiếp ứng các ngươi, cho tới họ rồi Simaz, tổ chức sẽ không bỏ qua cho hắn. nếu như hắn dám ảnh hưởng tổ chức kế hoạch, ta sẽ đích thân ra tay, đến thời điểm liền sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn. Ben nhanh chóng nói, hiểu rõ toàn bộ quá trình, hắn đối với mình sức mạnh vẫn là rất tự tin, trừ lục đạo bén sức mạnh ở ngoài, hắn còn có vô địch một chiêu, ngoại đạo ma tượng. đó là ngự trị ở vĩ thú sức mạnh, có thể thuấn sát xạ là mãn sức mạnh, có điều không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng chiêu này, chiêu này đối với thân thể hao tổn quá lớn xa số gì cùng dạ bù dạ sao cũng có thể kỳ sản không có ý kiến gì ngũ đại nhận thôn nhỉ dạ hắn không sợ sợ là hàn cốc mang huế thổ chuyển sinh nhỉ dạ giết tới bèn lại dặn vài câu liền cắt đứt liên hệ hiện tại thế cục này có chút loạn nhưng còn chưa đủ loạn bèn thông qua tuyệt tình báo đã biết cỗ nô hạ ẩn hẩn ẩn chuẩn bị liên hợp lại đối phó bọn họ thế nhưng bọn họ tính cơ động cường cẩn thận một chút căn bản không sợ ít chia tiên sinh còn có thể đi sao nơi này còn chưa an toàn chúng ta đến rời đi lang quốc mới có thể nghỉ ngơi kỳ sản không dám ở lang quốc ở lâu thêm bị đuổi theo liền phi phước còn có thể kiên trì có điều không thể tiến hành cường độ cao chiến đấu. ít Itzhia nhẹ nhàng nói, trong lòng hắn nhưng nghĩ, đối với hắn bây giờ tới nói, xì xì đã không phải đồng bạn, có lẽ chỉ có Kỵ Sảm mới là hắn là đồng bạn. Vũ quốc trong tháp cao, thân thể của nạ gạ tổ càng ngày càng suy yếu, kỳ thực, lấy hắn đủ dùm mà kỵ bộ tộc thể chất sử dụng di nệ gặng không đến nỗi như vậy, chân chính nhường hắn suy yếu như vậy nguyên nhân là thông linh nuôi nấng ngoại đạo ma tượng. Tô Bỉ Tô hậu kỳ cũng tay ghép qua một viên gì nệ gặng, tuy rằng trên người hắn có hạt hì ra mà tế bào nhưng không thể tác dụng phụ nhỏ như vậy, chỉ có thể nói gì nệ gặng tác dụng phụ không tưởng tượng như vậy lớn, chân chính tác dụng phụ là nuôi nấng ngoại đạo ma tượng trả cơ dạ. Cô nàn, chúng ta không có quá nhiều thời gian, ngươi nhất định phải nhanh chóng nắm giữ hế thổ truyền sinh thuật. Tuy rằng chúng ta ít người, nhưng ba cái nhận thôn hợp tác, chúng ta ẩn giấu không được mấy năm. Nạ gạ tổ yếu đất nói, chỉ cần cô nàn nắm giữ hế thổ truyền sinh thuật, ả kỳ tổ chức là có thể lập tức bắt đầu thu thập vi thú. Tỷ như trạm thứ nhất có thể rẽ hướng về xa ẩn thôn cướp đi một đôi, đến thời điểm thuận tiện đánh giết ca cô nàn đến thời điểm có thể đem cả rết hế thổ truyền sinh phục sinh đi ra làm vì là sức chiến đấu của bọn họ. Như vậy này tình huống như thế kéo dài đi, ngũ đại nhận thôn tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Cô nàn nói, ta sẽ cố gắng. Vỹ thổ chuyển sinh thuật muốn không chế không như vậy dễ dàng, đúng là hô thừa khởi bạo phù cổ nạn dùng đặc biệt thông thạo. Nagato, ta có một cái tăng cường người sức mạnh phương pháp. Obito hình chiếu xuất hiện, Obito ở bề ngoài không gia nhập Akatsuki, nhưng hắn không có thể sẽ không đèn huyên thân thuật. Nagato đối với lấy mã đa dạ tự xưng Obito rất là kiến kỵ, hắn không hiểu mã đa dạ tại sao muốn giúp mình, nếu như mình là hắn, nhất định sẽ ở gì nệ gằn kẻ nắm giữ nhỏ yếu thời kỳ cấp đi con mắt của hắn. Nói một chút, trước đây cái kia non nớt Nagato sẽ không nghe Obito, khi đó hắn không cảm thấy sức mạnh là tất cả, mãi đến tận cái kia chàng biến cô sau Hắn sâu biết rõ ở cái này Tàn Khốc Nhân Giới, không có sức mạnh, mơ ước gì, hòa bình đều là chuyện cười. Hiện tại hắn biết mạ đa dạng dã tâm hại người, khẳng định có nhu đồ, nhưng hắn cần mạ đa dạng sức mạnh, vì lẽ đó hắn sẽ nghe mạ đa dạng ý kiến, nhưng cũng sẽ để phòng hắn. Tầy ghép đệ nhất hổ cạ xẻn dụ hạ hy giả mạ tế bảo. Tổ Bỉ tổ đem Tầy ghép hạ hy giả mạ tế bảo chỗ tốt nói ra, khuyết điểm hắn cũng có nói. Người bình thường Tầy ghép hạ hy giả mạ tế bảo trăm phần trăm chết, họ Jorsi mạ zi làm thí nghiệm qua, thí nghiệm 100 người chết 100, nhưng ngươi không giống, ngươi là thiên mệnh chi tử, có gì lại gẳng, lại có vòng xoáy huyết thống nhất định có thể thành công. Obito không có đầu độc, chỉ là tỏ rõ lợi và hại, hắn biết Nagato tổ sẽ đồng ý, không nói những cái khác, họ Jōzima duy hiệp quá lớn, nương theo họ Jōzima chịu hoán càng nhiều nhị dạ vì hắn hiệu lực, Nagato tổ cuối cùng cũng có một ngày sẽ đánh không lại họ Jōzima. Obito bên cạnh Hatsue biết, Nagato tổ cấy ghép Hatsuhi dạ mã tế bảo tỷ lệ thành công cao đến, gần đạt 99%, bởi vì Nagato tổ dị nệ gẳng chính là vĩnh hằng mạn rệ kỳ hữu cùng Hatsuhi dạ mã sức mạnh kết hợp mà sinh ra, áp chế Hatsuhi dạ mã tế bảo quá dễ dàng. Nếu như không phải thân thể của Nagato tổ không có được Hajet cho rằng đây là trăm phần trăm thành công. Tại sao giúp ta? Giúp ngươi chính là giúp ta, chúng ta đều có cùng chung mục tiêu. Ha <cười> ha. <cười> cái tiêm ngươi tại sao mình không thấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào? Làm sao ngươi biết ta không thấy ghép? Một trận trò chuyện sau, Nagato tô đồng ý, có điều hắn sẽ không để cho mạ đạ dạ cho mình thấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào, mà là nhường mạ đạ dạ đem tư liệu cùng đồ vật cho mình, chính hắn khống chế vẹn giúp mình thấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào. Chương 102, tạm thời bình tĩnh. Chớp mắt một cái liền qua đi chừng mấy ngày, chạy trốn với cả cùng hai cái cấp dưới hợp lại sau lập tức chạy về thôn thư hư thực thực cấp ép phản nhẫn tạo thành tổ chức, mấy thổ chuyển sinh thuật bị người không chế, có thể mê hoặc không chế lại gì nụ gì kỳ Hàn Quốc, cũng thật là hoàn toàn xứng đáng yêu nữ tên. A cảm thấy này một chuyến đi ra đến giá trị, lại phát hiện nhiều chuyện như vậy, nếu như bỏ mặc không để ý tới, đây tuyệt đối sẽ trở thành ý hiếp vân ẩn sức mạnh. Vân ẩn thôn có bao nhiêu nhị dạ bị hạn Quốc mê hoặc, a trên mặt rất khó nhìn, hắn nguyên bản tràn đầy tự tin cho rằng bọn họ thôn sẽ không có kẻ phản bội, kết quả phong tên kia làm phản. Việc này đến cố gắng xử lý, không thể làm lớn chuyện, tỷ như chọn đọc thôn phần lớn nhị dạ ký ức, như thế làm vân ẩn bên trong sẽ trước tiên ra mâu thuẫn nhưng cũng không thể ngồi yên không để ý đến, bằng không thôn cơ mật khả năng tiết lộ ra ngoài. A vừa bắt đầu đối với thôn của chính mình ní dạ sát thực tự tin, thế nhưng phong phản bội, gì nụ gì kỳ bị cho đầu độc, làm nhận điên cuồng lần lượt xung kích hắn tự tin. A trở lại thôn sau chỉ gọi mấy cái tuyệt đối tâm phúc, thì như là gì, ký no bê, một ít thượng nhận hắn không tin được. Hoài nghi hạt giống liền như vậy gieo xuống, kỳ thực hẳn có phân liệt thể không mê hoặc bao nhiêu người, liền vẫn ẩn thôn ní dạ mà nói, bị mê hoặc không vượt qua 10 cái, phong là cái trùng hợp. Một bên khác, u hạ ít triệu cùng gạ tô đều cấy ghép tốt hạt ra mà tế bảo, thủ pháp rất thô giáp. Căn bản là không, có cách cùng họ Zoro xì mà loại kia tỉ mỉ chuẩn bị thí nghiệm so với. Thế nhưng không chịu nổi hai người này, điều kiện so với họ Zoro mà những kia vật thí nghiệm điều kiện tốt lên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tổn thất đồng lực bắt đầu khôi phục, thậm chí đồng lực hạn mức tối đa bị tăng cao, đây chính là hạt hỷ dạ mạ tế bảo sức mạnh sao? Thực sự là khó có thể tưởng tượng đệ nhất hồ cả mạnh mẽ đến đâu. Uchiha Uits trí rất là kinh hãi, đồng thời hắn càng phát hiện đến cái mặt nạ này mà đã dạ không phải Uchiha Ha mà đã dạ, có điều nhìn dáng dấp hắn khả năng cùng Uchiha Ha mà dạ có quan hệ. Thân thể khôi phục một ít, liền ngay cả chân cũng khôi phục, hạt dị dạ tế bào quá mạnh mẽ, nạng gã tổ trên đùi thương tốt, sau đó không cần ngồi xe đẩy, liền ngay cả thân thể cũng rắn chắc một ít, không ở như vậy gây cho xương. Hắc khí dạ mạ tế bào sát thực đáng sợ, muốn biết tình huống bình thường, người chết sau đó, một ít tế bào mấy phút liền chết, đặc thù cũng là tồn tại mấy ngày. Hắc khí dạ mạ tế bào liền không giống nhau, hắc khí dạ mạ đều hồn về tình thổ, hàn tế bào như cũng duy trì hoạt tính, dù cho qua mấy chục năm cũng như thế. Hắc khí dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ mạ đã dạ đều là tù, bọn họ đều siêu việt mỗi người bọn họ tổ tiên ác hữu dạ cùng in giờ dạ. Na Tô có thể cảm ứng được tình trạng của chính mình tốt lắm rồi, Trả Cờ Dạ cũng tăng trưởng một ít. Dù cho muốn nuôi nấng ngoại đạo ma tượng Trả Cờ Dạ, chính mình chiến đấu thời điểm có thể dùng Trả Cờ Dạ cũng biến nhiều. Có thể nói, hắn chí ít có thể sống thêm cái 3, 5 năm, này đủ. Các loại bắt lấy xong vi thú, liền không cần nuôi nấng ngoại đạo ma tượng, đến thời điểm liền có thể chậm rãi điều dưỡng thân thể. Có điều cô nạn vẫn phải là học ý thổ chuyển sinh thuật, đây là vì vĩnh cửu hòa bình. Những ngày gần đây, Uchiha Chi Hạ Triệu dùng quạ đen cùng cổ nổ hạ cao tầng trong bóng tối liên hệ. Hắn hy vọng Cổ nổ Hạ cao tầng có thể coi trọng Orochimaru, dựa vào hễ thổ chuyển sinh tuật, cái tên này trình độ kinh khủng không kém ạ Cát sủ kỳ tổ trước. Đạn Rô đồng hóa thể đối với Itachi phong thích thiện ý, này tự nhiên là vì lợi dụng Itachi, đây là vì mượn đao giết người. hạ Tomi đã chúng đạn Rô có tòa mạ sủ cả mì sao? Không nghĩ tới tên này lại là cái thế tài, có điều chúng có tòa mã sủ Kami, hắn sau đó chính là Cổ nổ Hạ người, xì xì có tòa sủ liền để cho xạ sủ kẻ đi. Chớ coi trách ta, Sasuke, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Itachi tránh nhìn Cổ Nộ Hạ tình báo. Hắn phát hiện, dùng hạt hỷ ra mạ tế bào có thể rút ngắn cỏ tòa mạ sủ ca mì làm lệnh thời gian. cỏ tòa mạ sủ ca mì ở Hàn Quốc phân liệt thể nơi đó tao ngộ họa tờ lũ, nhưng là ít triệt như cũ tự tin, hắn không tin không có mạn dễ kỳ hữu xạ sủ kẻ có thể ngăn cản được cỏ tòa mạ sủ ca mì. Có điều nên tìm một cơ hội gặp một hồi xạ sủ kẻ, kiểm tra hắn sức mạnh, chính mình hiện tại tình báo khởi nguồn đều là cổ nổ hạ cao tầng cung cấp, những cao tầng này không thể hoàn toàn tin tưởng. Y rất máu lạnh, bởi vì hắn không giống xỉ xỉ như vậy ngây thơ, bằng không hắn lúc trước thì sẽ không uy hiếp cổ nội hạ cao tầng, nói chỉ cần sạ sủ kẻ có chuyện, hắn liền đem mình bản thân quản lý cơ mật tình báo tiết lộ ra ngoài. Y Tựa suy nghĩ một chút, đối với Quả Đen phóng thích ảo thuật liền để Quả Đen rời đi, hắn không có vết thư, này kẽ hở quá lớn. Đưa đi Quả Đen, nhưng trên bả vai hắn còn có một con Quả Đen, hắn chụp xuống mắt trái của chính mình, cùng Quả Đen mắt trái đổi. Này chính là trang bị của tòa mã sủ Kami xạ dị gần Đen, hiện tại uy trì cách mấy ngày liền muốn trao đổi một hồi con mắt, tăng nhanh của tòa mã sủ tốc độ khôi phục. Hắn không thể vẫn dùng xỉ xỉ con mắt, như vậy chiến đấu với nhau hắn liền có một cái đồng thuật không thể dùng, còn không thể dùng sợ san ổ, sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy hắn cách một quãng thời gian liền sẽ trao đổi một hồi. ít tiên Sinh, xa số gì cùng dạ bụ dạ đến, đây chính là xỉ xì mạn dễ kỳ ủ sao? Thực sự là năng lực đáng sợ, không qua mấy ngày trước chiến đấu hiệu quả tựa hồ không tốt lắm. Lúc này Kỵ Sam đi tới, ít không có chút nào hoảng, xà dị gặng ảo thuật Kỵ Sam nhìn không thấu, hơn nữa hắn cùng hạ cả sủng Kỵ vốn là lợi dụng lẫn nhau, điểm ấy mà Đại Dạ đã sớm biết xa số gì, dạ bù dạ đồng hóa thể đến sau không nói thêm cái gì, ạ ca người vốn là không quen thuộc. lúc này hắn đệ tạ cạ hoàn toàn bị xạ dị gặm không chế, sinh tử đống dưng mình, hắn liền tự sát đều không làm được. trong cơ thể hắn lục vi cũng bị xạ dị gặm không chế, trước đây bị chĩa không làm được mức này, hiện tại hắn mạn dễ kỳ u được hạt hỉ dạ mà tế bào tăng cường, muốn khống chế một cái bị đả thương dị nổ dị kỳ quá đơn giản. bốn người dọc theo đường đi không nói thêm cái gì, dù sao không phải ấy đại dạ hoặc là bạch diệt loại kia nhảy ra ra hỏa. lần này trở lại vũ nhẫn thôn sau, ạ tổ chức người ra tuyệt ra ngoài thu thập tình báo. Những người khác nếu như không chuyện gì cũng phải ở tại Vũ nhận thôn Tiềm Tu, một là tăng lên sức mạnh, hai là tránh khỏi bại lộ, toàn bộ thôn đều ở bèn không chế dưới, coi như là cổ núi hạ. Sa ẩn, Vu ẩn ám bộ đi ngang qua, cũng điều tra không ra cái gì, trừ phi là ảnh chi cấp bậc nhân vật chuyên môn đến dò hỏi tình báo. Bẹn đã từ bỏ thu thập tiền tại giai đoạn, một là cả cụ rủ di sản thật sự quá nhiều, hai là muốn thực hiện hòa bình, trung quy phải dựa vào thực lực, không có sức mạnh, có tiền cũng vô dụng. Dạ bù dạ đồng hóa thể bọn họ không đáng kể, những người khác lây ở bẹn sức mạnh không dám nói gì, dù cho là ủ chỉ hạ triệu cũng không năm chiến thắng nói cho cùng bẻn chỉ là nạ gạ tổ không chế con rối, bất kể là có tòa mà sủ cả mỉ vẫn là tòa sủ cả nọt dù gì đối với bọn họ cũng vô hiệu. Uchiha chi hạ có rất lớn tỷ lệ chiến thắng nạ tổ, bởi vì nạ tổ thể thuật quá yếu, thế nhưng nạ tổ ẩn giấu đi, dùng bèn chiến đấu, Uchiha chi hạ tuyệt không phải là đối thủ. Akatsuki kỳ tổ chức rùa rụp dù cổ, quả cả bỉ tô mì phân liệt thể tu tiên bên trong, tạm thời không kiếm chuyện, nhận giới tạm thời bình tĩnh lên, bình tĩnh này chỉ là biểu tượng, kỳ thực là dòng chảy ngầm mãnh liệt. Có điều loại yên tĩnh này cũng có vân ẩn thôn một phần công lao, đệ tứ gia a không tổ chức ngũ ảnh đại hội, ẩn xa ẩn. Nham ẩn không biết sự tình đáng sợ, mà cô nổ hạ bên kia có đạn dội đồng hóa thể tạm thời đè lên. Nay cũng khả năng là mơ ước lục vĩ, nghĩ làm đến lục vĩ nhường thôn nhiều một con vi thú, cho nên mới lựa chọn ẩn giấu. chương 103, báo thủ lại một lần nữa. Năm tháng như thoi đưa, thoáng qua trong lúc đó liền qua đi nửa năm. Thời gian nửa năm muốn tăng cao thực lực có chút khó, trừ phi mở hắc, nhưng có người sức mạnh sát thực tăng lên không ít. Uchiha Ichiru, Orochimaru cùng với mỗi cái phân liệt thể, đồng hóa thể, đương nhiên cả Kashi, Nado, Sashuu cũng có tăng lên không nhỏ. Hồ cả văn phòng bên trong. Đàn Dô đồng hóa thể nhìn cả cả sĩ bốn người tiểu đội, đầu góc nhưng nghĩ đều nửa năm, kế hoạch báo thù có chút trì hoãn. Mấy ngày trước Cụ Trí Hạ y trí liên hệ hắn, vừa vẫn có thể lợi dụng hắn, kế hoạch báo thù nên tiếp tục. Naruto, Sasuke, Tobir, dựa theo thực lực của các ngươi đã có thể thăng làm trung nhẫn, đặc biệt Tobir, thế nhưng trở thành trung nhẫn mang ý nghĩa các ngươi muốn giải tán. Đàn Dô đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, Naruto, Sasuke có chút sốt sắng, Naruto không dám quá nhiều làm cản, bởi vì trước mắt cái này hổ cả không phải hắn nhận thức đệ Tam Zaza, coi như là đệ Tam hổ cả cũng không nhất định sẽ để ý đến hắn cố tình gây sự. Sà sù càng không cần phải nói. Toby, Naju cả cả sỉ bổ khuyết hắn trống vắng, nhường hắn có một loại nhà ấm áp. Cả cả sĩ tuy rằng không muốn, nhưng hắn sớm có dự liệu, không có vĩnh viễn không tiêu tan lớp. Hạ nhẫn trung quy muốn trở thành trung nhẫn, thượng nhẫn, hoặc là chết trợ. đương nhiên, các ngươi còn có một lựa chọn, trực tiếp vượt qua trung nhẫn của thì ta trực tiếp để bạn các ngươi trở thành trung nhẫn cũng ngoại lệ để cho các ngươi gia nhập áng bộ, mà cả cả sĩ cũng một lần nữa trở về áng bộ, đến thời điểm do cả cả sĩ làm đội trưởng, dẫn dắt các ngươi chấp hành chân chính cao nhiệm vụ khó khăn. Đàn dỗ đồng hóa thể lần này, nhường nạ dụ tổ cùng xạ thủ kẻ trở nên hưng phấn, mãi đến hiện tại, hắn chấp hành nhiệm vụ tài cao nhất cấp B, không gặp phải quá mạnh mẽ đối thủ, chỉ có cùng cường giả chiến đấu hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cả cả xí lao sư cùng tổ mỹ mạnh hơn ta, nhưng bọn họ không thể chân chính đối với ta hạ tử thủ, ta không cảm giác được loại kia tử vong áp lực, hạ tạc đao thuật khó có thể tiến bộ, chiến đấu quyết tâm cũng như thế. U chỉ hạ xạ thủ kẻ trở mong chấp hành lượng lớn cấp B, cấp A nhiệm vụ, cấp S nhiệm vụ vẫn là thôi, qua cái 2 năm đi. Bằng không coi như có cả cả xí lao sư, bọn họ cũng là cản trở. Nếu là Vũ Hạ Tổ Mị biết xả Sủ Kẻ ý nghĩ, nhất định sẽ cảm khái trời nắng trở lại không như vậy tự đại, thực sự là hiếm thay à. Hồ Cát đại nhân, này không ổn đâu. Lấy xả Sủ Kẻ, thực lực của Nạ Dụ Tổ đi chấp hành cao nhiệm vụ khó khăn tử vong tỷ lệ rất lớn. Cạ Cạ sĩ lên tiếng nói, đối với Vũ Hạ Tổ Mị sức mạnh Cạ Cạ sĩ rất tán thành, thực lực tổng hợp đã vượt qua 12 tuổi thời điểm chính mình, thêm vào chiêu kia ảnh thế thân, đánh bất ngờ bên dưới có thể thuấn sát thượng nhẫn. Nạ Dụ Tổ cùng Sát Sủ Kẻ còn kém kình rất nhiều, đơn đả độc đấu hai người cũng không yếu, có thể chống lại thậm chí đánh bại chúng nhẫn, thế nhưng chấp hành cấp A nhiệm vụ vẫn có rất lớn nguy hiểm. Nà Dù To, sắc mặt của Sả Kẻ có chút không dễ nhìn. Bất quá bọn hắn biết cả cả sĩ nói không sai. Hai người bọn họ coi như gộp lại cũng không phải là đối thủ của Tô Mì. Không sao, những tiểu tử này sẽ trưởng thành. Hơn nữa ta cũng sẽ không vẫn phái cao cấp nhiệm vụ cho các ngươi. Trước tiên từ cấp B nhiệm vụ bắt đầu, sau khi chính là cấp A nhiệm vụ. Hơn nữa thực lực của Tô Mì không kém, ngươi càng không cần phải nói. Có thể nói, này các ngươi cái tiểu đội thực lực tổng hợp mà thôi so với hai cái ám bộ tiểu đội còn lợi hại hơn. Đạn dỗ đồng hóa thể rất rõ ràng cả cả sỉ sức mạnh lại tăng lên, bảo vệ Sả Sủ Kẻ, Dù không khó chớ nói chi là thật sự có cái gì bất ngờ, còn có bạn tôn đây, cả cả sĩ suy nghĩ một chút đồng ý, bọn họ ở chính mình dưới trương chính mình còn có thể trăm năm một, hai, nếu như đi những người khác tiểu đội, gặp phải nguy hiểm vậy mình liền thật sự thương mà không giúp được gì. mới vừa sau, nơi này có một cái nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi chấp hành đi. Đạn dỗ đồng hóa thể tiện tay cho một cái nhiệm vụ, thanh lý ở hỏa quốc cảnh nội làm sảng làm bậy lắm nhẫn, lãng nhẫn phần lớn là trung hạ nhẫn cấp bậc, thượng nhẫn quá ít, hạ nhẫn thực lực kỳ thực chỉ cần không gây sự, đàng hoàng, trừ phi quá suy sẹo, không vẫn là có thể sinh tồn. tốt, chúng ta hậu thiên. Ngày kia, liền xuất phát. Cả cả sĩ cảm thấy nhiệm vụ này còn có thể, này xem như là không cố định đẳng cấp nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ đẳng cấp liền nhìn bọn họ thanh lý lãng nhẫn có bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Đúng rồi, lý dạ trường học có người xin sớm tốt nghiệp, liền giao cho ngươi xử lý, ngươi làm giám khảo, ngươi cảm thấy bọn họ có thể tốt nghiệp liền để bọn họ tốt nghiệp, không thể liền đánh trở lại tiếp tục đọc, hiện tại cô nô hạ không thiếu như vậy mấy cái hạ nhận. dỗ đồng hóa thể lại cho cả cả sĩ nhiệm vụ, lần này là cho cả cả sĩ, mà không phải cho cả cả sĩ tiểu đội. Có thể là Tô Mị ba người biểu hiện quá ưu tú làm cho này nhẫn tộc nhị dạ đối với chính mình tiểu bối yêu cầu nghiêm ngặt rất nhiều. Nhị dạ trường học bên trong một ít nhẫn tộc học sinh chuẩn bị sớm tốt nghiệp, đương nhiên, ở trường bối tỉ mỉ thao luyện ở dưới, sức mạnh của bọn họ tăng lên không ít. Quan trọng nhất là, nhị dạ trường học thật sự không nhiều độ như vậy có thể học tập, tam thân thuật thật sự không có gì. Nha, là những người này sao? Trong dữ liệu, cả cả sĩ tiếp nhận danh sách, nhìn thấy ý nổ sĩ cả cho, Hyuga, rèm những đại gia tộc này đều có người xin tốt nghiệp, có chút gia tộc là vài cái xin sớm tốt nghiệp, dù sao có một ít năm thứ 4,5 học sinh ở trường học lớp 4, 5 năm đã xấu tránh. Nếu như không có người đi đầu, những gia tộc kia sẽ không lý hậu bối, sẽ nhường bọn họ tiếp tục ở nghị dạ trường học phát hoa. Thế nhưng, có ba cái thiên tài nghị dạ đi đầu liền không giống nhau, hơn nữa hiện tại thượng vị là võ đấu phái đảng rồi, không chắc lúc nào liền bạo phát chiến tranh, vẫn là mau để cho gia tộc hậu bối tăng cao thực lực. Nhưng mà bọn họ không biết, không phải đoạn rộ đồng hóa thể để lên, côn đột hạ cùng Akatsuki tổ chức chiến đấu đã bắt đầu. Có điều cũng không đúng, nếu như không phải Tô mì lừa bảo, cô đột hạ, xa ẩn, Vũ ẩn sẽ không kết minh đối phó Kỳ thực loại này phái Ám Bộ tìm kiếm hành vi đối với Sa ẩn gánh nặng rất lớn, nhường vốn là không giàu có Sa ẩn thôn tháng ngày càng khó. Kết quả là, Dạ Sạ chỉ có thể nhiều bỏ ra thời gian ở trong Sa mạc Tinh luyện cắt vàng. Dạ Sạ duy nhất vui mừng là bởi vì được Cao Thâm phong ấn thuật, hiện tại Gà ạ Dạ không bạo tẩu, hơn nữa Gà ạ Dạ thể hiện rồi siêu cao thiên phú, dù cho không dựa vào vi thú sức mạnh, mới có 9 tuổi là có thể đối chiến chúng nhẫn. Nay cũng cùng Gà ạ Dạ có mẹ trái có thể từ cái này phòng ngự tuyệt đối có quan hệ. Hồ ca đại nhân, không có chuyện gì chúng ta liền xin cáo lui. Cả cả sĩ không hề muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Hắn chán ghét xạ rụ Tô bị hỉ rụ rèn, nhưng hắn cũng chán ghét đàn rộ, như không tất yếu, hắn không muốn cùng đàn rộ sống chung một chỗ. Tuy rằng hắn cùng đàn rộ cùng đi vụ ẩn thôn, đàn rộ một ít hành vi mạnh hơn xạ rụ Tô bị hỉ rụ rèn, nhưng không ảnh hưởng chính mình chán ghét người này. Thích một người không cần lý do, chán ghét một người cũng không cần. Đàn rộ đồng hóa thể khoát tay háo một cái ra hiệu cả cả xì bốn người xuống, chờ bọn hắn đi rồi, lập tức triệu hoán yệt lưu lại quả đen, nói là để khống, nhưng như thế dần vật chính mình đệ đệ. Này lần gặp gỡ nên cho xạ kẹ một phát rụ mì đi. Uy hạ thực sự là một người bị bệnh thần kinh. Đan đồng hóa thể chửi nhỏ một tiếng, thông qua quạ đen đem xạ sủ kệ nhiệm vụ lần này khả năng trải qua con đường nói cho ít chia. Các loại ủ trí hạ ít chia thấy song xạ sủ kệ sau, nên bắt đầu bước kế tiếp hành động. Bị tổ cả đỏ hồ mũ dạ cùng ngủ tạ tạng cổ hà dưng nên biến mất. Chọn cái nào tốt đây? Đan đồng hóa thể đã vì là hai vị này trong đó một vị an bài xong từ cục. chương 104, đáng thương kỳ sàm. Xạ sủ kệ, sủ kệ, mau nhìn, này xin sớm tốt nghiệp trên danh sách có mấy cái là chúng ta trước đây lớp học bạn học. Ra hồ cả nhà lớn, dù tổ sinh động nhiều, một khẩu súng qua trong tay cả cả xì danh sách sĩ dạ Sikamaz, dạ mà nạ Kaino, Hinata, ạp Sasuke nhìn thấy một ít tên cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng chỉ đến thế mà thôi, có điều hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này ạp dẹm Sino là bọn họ lớp học người sao. Làm sao có chút tấn tượng, nhưng lại cảm thấy không phải. Uchi Hạ Tổ Mỹ qua loa vừa nhìn, thầm nói, quả nhiên, không có bình dân, ở nhận giới trung bình dân quá khó ra mặt, chỉ có thiên tài như họ dỗ Sikamaz, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ Tổ mới có thể dựa vào thiên phú bộc lộ tài năng do đó bị đại nhân vật vừa ý Cả cả sĩ đưa tay đem danh sách cầm về, lười nhắc nói, các ngươi cũng theo đồng thời đến đây đi. Liên để cho các ngươi cho các ngươi bạn học, các học trưởng một ít áp lực, nói cho bọn họ biết chân chính nghỉ giả mạnh mẽ đến đâu. Nã dù tổ có chút hưng phấn, này tương tự với áo gấm về nhà tâm lý, ở người quen trước mặt khoe khoang thật sự rất thoải mái. Nếu như Sikamaz, cô gì ca cô dì có thể trở thành là hạ nhẫn, chính mình liền nói cho bọn họ biết chính mình muốn trở thành trung nhẫn, kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Kẻ nhạt, xa kẻ mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ muốn cùng cường giả chiến đấu, cũng không muốn chơi loại kia chơi đồ hàng trò chơi trở nên mạnh mẽ xả sủ kẻ vui mừng chính mình sớm tốt nghiệp nếu là ở tại nhị dạ trường học muốn báo thủ chỉ sợ là xa xa khó vời ưu chỉ hạ tổ mì nói nội tâm âm thầm lắc đầu quả nhiên là hắn nhận thức cái kia xả sủ mặc dù nói thể nhạt, nhưng cũng không từ chối sau đó cả cả sĩ dẫn dắt tổ mì ba người đi đăng ký nhị dạ là có số hiệu bất luận làm nhiệm vụ tăng lên nhị dạ đẳng cấp rời đi bộ ngành đều cần đăng ký cả cả sĩ còn theo tổ mì ba người cẩn thận nói rõ ám bộ công tác đối với ám bộ cả cả sĩ cũng không xa lạ gì có một quãng thời gian đủ chỉ hạ chỉ vẫn là thuộc hạ của hắn đây Yet Triệt Tiên Sinh, ngươi lần này rời đi vũ nhận thôn bèn lại sẽ phê chuẩn, có điều Yet Triệt Tiên Sinh lần này về Hỏa Quốc là vì cái gì? Hỏa Quốc bên trong, Kỳ Sảm Hiếu kỳ nói, hơn nửa năm tu luyện hắn sức mạnh không tăng lên quá nhiều, thế nhưng ngũ chỉ hạ uy triệt nhưng tăng lên rất nhiều. U chỉ hạ uy triệt cái tuổi này vốn là thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn, tới ghép Hà Hỉ Dạ mạ tế bảo sau càng thêm đáng sợ, không nói những cái khác, hắn hiện tại mở ra sở sạ nổ tương đương với vĩnh hằng nhãn xạ ở đại chiến lần thứ tư thời điểm loại kia trạng thái. So với trước sở nổ, hiện tại triệt có thể mở ra sở nổ chính thức hướng hoàn toàn thể bước vào. Trước Uchiha Itachi sử dụng sở sạn độ chỉ có nửa người trên, cao nhất hơn 30m, còn không thể kéo dài, hiện tại nửa người dưới cũng ngưng tụ ra, tính cơ động càng mạnh hơn, lực công kích, sức phòng ngự càng cao hơn cũng càng kéo dài, vẹn vẹn dựa vào sở sạn độ, y thực lực liền tăng lên gấp đôi. Mãn dệ Kỷ Hự xạ gìn gẳng cũng không phải Uchiha đỉnh điểm, ngươi cho rằng ta tại sao muốn lưu lại cái tên ngu xuẩn đệ đệ, ta cần con mắt của hắn giúp ta trở nên mạnh mẽ, bởi vậy, ta muốn đo lường xạ thủ kẻ sức mạnh. Uchiha Itachi rất là lạnh lùng, gần giống như chính mình đúng là vì sức mạnh không chừa thủ đoạn nào đối với xạ dị gặn, trừ xèn rủ tố bị dạ mạ cái này chuyên môn nhằm vào u trì hạ, những người khác biết cũng không nhiều. xì xì con mắt không được sao? kỳ sản rất là yếu kỳ, xì xì cái kia viên con mắt nhưng là mạn dễ kỳ u. u trì hạ triệt đạm mặc nói, nhất định phải là huynh đệ mạn dễ kỳ u mới có thể tăng lên mạn dễ kỳ u sức mạnh, đây chính là u trì hạ bi hay. yết triệt nói xong liền không nói nhiều, kỳ sản cũng không hỏi nhiều, loại này cơ mật sự tình, không có người sẽ toàn bộ nói ra. có điều kỳ sản cảm thấy hiện tại yết triệt liền rất khủng bố, nếu là ở trở nên mạnh mẽ, nói không chắc đều không phải yết triệt đối thủ. nói đến ít triệt tiên sinh đệ đệ hiện tại nên ở độc nhị dạ trường học đi. Chúng ta cũng không đến nỗi xâm lấn cổ nổ hạ đi. Dọc theo đường đi có chút thẻ nhạn, kỳ sang tìm cái đề tài, cũng là cái rất trọng yếu đề tài. Dù cho ít triệt trở nên mạnh mẽ, thế nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ xâm lấn cổ nổ hạ, ít triệt có thể hay không chết hắn không biết, nhưng là mình nhất định sẽ chết. Hơn nửa năm này bạch dẹt thu thập không ít tin báo, ngũ đại nhận thôn đỉnh tiêm sức chiến đấu như thế nào, ạ kỳ tổ chức người tự nhận là hiểu rõ thất thất bát bát. đệ tam hồ cả xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rèn đệ ngũ hồ cả xì mù dạ đảng hạ cả cà bắt môn độn giáp mài tổ gai còn có rất nhiều ám bộ lý dạ, trung nhẫn, thượng nhẫn hàng trăm hàng ngàn, bọn họ xông vào tỷ lệ tử vong cao đến gần đạm 80%. Bởi vì đạn dò đồng hóa thể ở vụ ẩn thôn hung hăng hành vi, tuyệt muốn điều tra đến gai kỳ thực rất lợi hại cũng không khó. Hơn nữa, u chỉ hạ ý chuyện là nghe qua hắn tiền nhiệm đội hữu bị họ rủ rủ nói qua mấy tổ dai lợi hại. xa xù kẻ tên kia đã sớm tốt nghiệp, cái tên ngu xuẩn ổ tụ tổ vẫn có chút thiên phú. nếu là không thiên phú, nối liền vì là ánh mắt ta lọ chứa tư cách đều không có, vậy ta đã sớm giết hắn. chúng ta chỉ cần chờ hắn ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Uchiha Uite cũng là nói nói dối không trước mắt, bất quá trong lòng hắn hy vọng xả thủ kẻ nhanh lên một chút trưởng thành, tốt nhất là so với hắn còn nhanh hơn mở ra mạn dệ kỳ ủ. Có điều hắn còn có nghi hoặc, tại sao cái kia Uchiha không lấy hành động, tên kia hợp tác với họ Rosimaz, lại có hẳn có loại kia đồng bọn. Bất luận muốn tiến công Cổ nổ Hạ vẫn là tấn công vào Vũ Nhận thôn giết chết chính mình cũng không phải đặc biệt khó, tên kia đến cùng có mục đích gì? Uchiha Uite thích khống chế toàn cục, hiện tại cảm giác hắn rất khó chịu, nếu như có thể, hắn là muốn mượn Cổ nổ Hạ hoặc là kỳ sức mạnh giết chết kia, còn có họ Rosimaz, đối với Cổ nổ Hạ cũng là mầm mống. Có điều Y Triệt có một cái nghi hoặc cùng phụ gạ cụ, xì xì như thế, quả cạm mì tô mì phân liệt thể quá đẹp, cái tên này nếu như là ủ chí hạ, hắn không thể không có ấn tượng. Thế nhưng mặt nạ mạ đạ dạ không thể lừa gạt mình, cũng không có cần thiết hư cấu loại này lời nói dối, Y chỉ rõ ràng, nếu như không phải thế cuộc không tốt, mặt nạ mạ đạ dạ sẽ không cho chính mình thấy ghép hạt hì ra mạ tế bào, bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau để phòng lẫn nhau. Không cần tiến vào cô nộ hạ liên tốt, không phải Y Triệt tiên sinh có bản lĩnh toàn thân trở ra, ta cũng không có. Kỳ sàm thổi phong nói, cái tên này tính nửa cái uỷ triệt thôi. Y Triệt không nói cái gì trong lòng nhưng có chút xin lỗi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kỳ sản lần này đem ăn nghỉ ở Hoa Quốc kỳ sản là cái bạn mẹ tốt rất tôn kính chính mình thường thường cho mình mang ba mẫu viên thuốc thế nhưng vì cô nô hạ vì xạ xù kệ kỳ sản lần này nhất định phải chết ạ kỳ tổ chức quá mạnh mẽ đến suy yếu ạ kỳ sức mạnh chỉ hoàn hạ cà kỳ hành động thời gian vì là cô nô hạ vì là xạ xù tranh thủ một ít trưởng thành thời gian đồng thời cũng là cho có tòa mạ xù cả mỹ xạ dị gặm tranh thủ khôi phục thời gian đáng thương kỳ sản còn không biết này vừa đi liền không về được lúc này xạ xù cùng nạ rụt tổ Tổ Mị mới vừa đăng ký tốt tin tức, chuẩn bị đi tới núi dại trường học, chủ yếu là giúp cả cả sỉ vận diệu. Mà cô nổ hạ ép bốn tụ hội hỗ cả văn phòng, thương thảo làm sao vây giết U trì Hạ Ít Trì cùng hỗ sỉ gạ kỳ kỳ sám. Lần này ta cùng hì rủ rển cũng không thể điều động, U Chỉ Hạ Ít Trì đối với chúng ta không quá tín nhiệm, nhìn thấy chúng ta khẳng định ngay lập tức chạy trốn. Vì lẽ đó, hai người các ngươi ai đi một chuyến. Đàn Dỗ đồng hóa thể nhìn U Tạ Tản cô Hắc cùng Mị Tổ Cạ đỏ hổ mũ dại, nói là nói U Chỉ Hạ Ít Trì đối với bọn họ không tín nhiệm, kỳ thực là bởi vì bọn họ khá mạnh, mà U Tạ Tản Cổ Hắc hai người tương đối kém ủ Trí Hạ ít chia đối lập có thể yên tâm một ít. Có điều lần này không chỉ là kỳ sạm giờ chết, càng là hai vị này hộ cả cố vẫn trong đó một vị giờ chết. Kỳ thực chết chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, còn có thể lấy anh hùng danh nghĩa chết đi, người sống muốn đối mặt với ủ Trí Hạ Tô mỹ rất nhiều tính toán, tương lai càng thêm bi thảm. Chương 105, thực lực của nạp dù tổ. U tạ tản cô hạ, Mị tổ cả đỏ hộ mụ dạ căn bản không muốn đi, này quá nguy hiểm, cái kết nhưng là hai cái cấp S phản nhận a. Yên tâm, chứ rút, ám bộ, lần này cả cả sĩ cùng mặt tổ gai cũng sẽ xuất động, ngoài ra Ta cũng sẽ xuất động, ta chỉ là ở bề ngoài không sử dụng. Ta sẽ lưu ảnh phân thân ở thôn, kỳ thực ta sẽ xa xa theo. Chiến đấu bắt đầu ta sẽ nhanh chóng dùng phong độn trả cờ dạ hình thức chạy đi. Đến sau cùng các ngươi đồng thời đánh giết ủ trí hạ ít chưa? Hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm. Đạn dỗ đồng hóa thể một bộ tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay răng rấp. Đây quả thật là có thể được, chỉ cần đạn dỗ đồng hóa thể sử dụng toàn lực. Có điều hắn làm sao có khả năng dùng toàn lực? Này vốn là hắn bố trí cái bẫy. Muốn không thông báo một hồi gì dễ dạ, đồng thời nhường tương đối gần xa ẩn thôn trợ giúp chúng ta. U Tạ Tản cô Hà diếu đốt nói, quá lâu không chiến đấu, nàng thực lực chỉ so với phổ thông thượng nhẫn mạnh hơn một chút, coi như là nàng đỉnh phong thời kỳ cũng không bằng hiện tại cả cà si, nhiều lắm chính là cũng không mở ra bắt môn độn giáp mà tổ gai một cấp bậc. Sả Dụ Hỉ Dù rèn nói, không kịp, đến thời điểm có thể tùy cơ ứng biến, có cơ hội liền đem hai cái đều chém giết, không có cơ hội liền giết kỹ xả một cái, tốt nhất không nên cùng Ngụ Chỉ Hạ Y triệt, triệt để không để mặt mũi. Ở trong mắt Sả Hỉ Dù Dèn, Ngụ Chỉ Hạ Triệt là một thanh đao tốt, hắn kỳ thực không tán thành ý kiến. Hiện tại kỳ tổ chức gần nấp dấu đi, họ rồi Simas cùng hạ dương nghiệt cấu kết, nên giữ lại Uchiha Ichiya, dùng hắn đến đối phó bọn họ. Thế nhưng, hắn hiện tại liền cao tầng đều không phải, không phải cố vấn, không phải hồ cả phụ trái, chỉ có loại này đặc biệt hội nghị, hắn mới sẽ bị tiêu đến. Sa dù tổ bi hi dù rèn khó chịu a Nửa đời trước dùng ta mới là hồ cả câu nói này áp chế đàn rổ không biết bao nhiêu về, hiện tại có cái gì xung đột đàn rổ cũng dùng câu nói này đến ép hắn. Ta đi đi có điều đủ chỉ hạ yết chia tại sao đưa ra nhường cổ nổ hạ cao tầng chính diện, chẳng lẽ hắn nghĩ đối với cổ nổ hạ cao tầng sử dụng có tòa mã sủ kami, bị tổ cả đỏ hồ dạ lên tiếng nói, không phải hắn không sợ phiến phức, mà là ủ tạ tả tản cổ hạ hiện tại nắm giữ chữa bệnh bộ, so sánh với nhau, hắn càng thích hợp, cùng với bị người bộ đi, vẫn là chính mình đề nghị đi, cho mình lưu một chút mặt mũi. sở dĩ phải có cổ nổ hạ cao tầng chính diện, là như vậy mới có thể đồng thời chỉ huy ám bộ, rút, cả cả sĩ cùng mặt tổ gai thực lực đầy đủ, nhưng danh vọng còn chưa đủ, còn có một chút, chuyện này dính đến đủ chỉ hạ cái kia ác ta sự tình, vì lẽ đó nhất định phải có cổ nổ hạ cao tầng ở mới tốt khống chế cục diện cuối cùng một điểm chuyện này là ủ chi hạ yệt tria nói ra yệt tria đưa ra muốn gặp xạ sủ kè, nhìn thực lực của hắn tăng trưởng nhìn cổ nổ hạ cao tầng có hay không thực hiện lúc trước quyết định vì lẽ đó có vừa mới cái kia thanh lý lặng nhẫn nhiệm vụ mặc kệ xạ sủ kệ ba người có hay không gia nhập ám bộ nhiệm vụ này cũng sẽ giao cho trong tay bọn họ đây là đạn dò đồng hóa thể chế tạo cơ hội đồng thời đạn dò đồng hóa thể theo ụ hạ đưa ra muốn đem cùng với đồng thời hỗ gạ kỵ kỵ xám giết chết bằng không hạ chính mình đến cổ nổ hạ thấy xạ vì Sasuke, vì Konoha, nổ hạ đồng ý, mà cổ nổ hạ cao tầng dự định là tốt nhất liền đủ chỉ hạ đồng thời giết chết, nhưng mà những thứ này đều là đạn rộ đồng hóa thể sớm liền tính và tốt. Uchiha Ichirō, cái khác cỗ nổ hạ cao tầng hoàn toàn bị nắm đuôi dẫn đi, khả năng là hắn nghĩ hướng về chúng ta bày ra sức mạnh, biểu hiện giá trị của chính mình, nhường chúng ta cho xả kẻ càng nhiều tài nguyên. Xả dù tội bị hì rủ suy nghĩ một chút nói, bất kể như thế nào, Konoha hạ còn không đến mức sợ hai cái phản nhẫn. Nếu như nói trong nguyên tắc cổ nổ hạ thời kỳ này, xả rủ tội bị liền không như vậy bình tĩnh hiện tại đàn dũ vô cùng mạnh mẽ, nghiền ép đệ tứ mỹ duc, cả cả xì cũng trưởng thành, thêm vào một cái liều mạng lên, có thể liều mạng ảnh mãi tổ gai, sa dũ tổ bị hỉ dũ rèn sợ cái gì, duy nhất tiếc nối là hắn bị bức bách thoái vị. Hy vọng lần này suy yếu hạ cả sủ kỳ sức mạnh sau ạ cả sủ kỳ có thể trực tiếp nhảy đến bên ngoài, như vậy liền dễ đối phó rất nhiều. U tạ tản cổ hắn nói, mặc dù biết này rất không hiện thực, trừ phi ạ cả sủ kỳ mọi người trọng tình trọng nghĩa, thủ lĩnh lại là cái kích động gia hỏa, liều lĩnh đến, cổ nổ hạ báo thủ, có điều ngẫm lại liền không thể. Bốn người lại thương thảo một hồi muốn phái ra cái nào ám bộ, rút ra, trong này có chú trọng đây là vì đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Ni trường học, cả cả sỉ si là đạn dội đồng hóa thể sắp xếp lại đây giám khảo. sát hạch rất đơn giản, các ngươi khiêu chiến ta học sinh, ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện phân tích các ngươi hợp không hợp cách, các ngươi không cần một chọi một, có thể tìm người kết nhóm, có thể hai đối với một thậm chí ba về đối với một. đương nhiên, các ngươi một chọi một có thể đánh bại ta học sinh, có thể trực tiếp thông qua sát hạch. cả cả sỉ si nhẹ nhàng nói, này không phải đùa giỡn, có người có thể đánh bại nạo tổ hoặc là xả hoàn toàn có thể tốt nghiệp, cho tới đánh bại tommy. cả, cả si cảm thấy đây là không thể thực sự là phiền phức, nhìn chúng ta như vậy có thể hay không tốt nghiệp đều là xem tâm tình của ngươi. Si cạm mà nhỏ giọng tích ô, nói là nói như vậy, hắn không nghĩ nhường nạ dụ tổ cho mình nhường, đây là đối với nạ dụ tổ không chịu trách nhiệm, càng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Ta khiêu chiến đủ dù mà kỳ nạ dụ tổ, kỳ bạ lấm lấm liệt liệt đi ra. Từ khi nạ dụ tổ sớm tốt nghiệp, hắn liền vẫn nỗ lực tu luyện, càng làm cho gia tộc trưởng bối chỉ đạo chính mình. Hắn không tin mình cùng nạ dụ tổ trên lệnh có như vậy lớn, cho tới cùng xả sụ so với, chờ hắn trước tiên đánh bại nạ dụ tổ lại nói. Những người khác không mạo muội khiêu chiến, mà là lựa chọn quan sát xong này chiến đấu. Ở bọn họ nhận thức bên trong, nạ rủ tổ là ba người này bên trong yếu nhất. Quả thật là như thế, có điều nạ rủ tổ bùng cháy sử dụng tiểu vị sức mạnh, cái kia xạ sụp kẹo liền không phải là đối thủ. Có điều nạ rủ tổ mấy năm qua đều không bạo tẩu qua. Cả cả xỉ nói như vậy, chiến đấu bắt đầu, có thể dùng tất cả thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt ta sẽ ngăn cản các ngươi. Cả cả xỉ vừa dứt lời kỳ bạ liền hướng nạ rủ tổ vọt tới, kỳ bạ không vừa lên đến liền dùng đại chiêu. Hắn cảm thấy không cần thiết, trước tiên thăm dò một hồi. Kết quả là. Nạ Vũ Tổ không ra khỏi vỏ đao xuyên thấu qua kị bạ kẽ hở thẳng tắp chém chúng kị bạ cái bụng, một đao đem chém bay. Chán. Sạ Sǔ kẻ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, Nạ Dù Tổ thực lực của người này chỉ so với hắn yếu một ít, trước đây những kia cùng thời kỳ sức mạnh quá yếu, với bọn hắn hoàn toàn không có cách nào so với. Dù cho Hủ Chí Hạ Tô Mỉ cho Sạ Sǔ kẻ mở hắc, Nạ Vũ Tổ như cũ theo sát Sạ Sǔ kẻ bước tiến. Nạ Dù Tổ có cả cả xỉ chỉ đạo đánh tốt cơ sở, lại bị gì gì giải dạ chỉ đã qua, chỉ kém hắn nửa bậc. Tuy rằng Sạ mạnh hơn Nạ Tổ, thế nhưng muốn đánh bại Nạ Tổ đến trả giá cái giá không nhỏ. Uchi Hạ Tô Mỉ cũng cảm thấy kỳ quái, Sả Sủ Kẹ bởi vì có chính mình cho hắn dùng kỹ sinh chuyển sinh thuật, bất luận trong khi huấn luyện bị thương gì cũng có thể khôi phục nhanh chóng, vì lẽ đó hắn huấn luyện là đúng là kiểu ma quỷ huấn luyện, thực lực tăng lên rất nhanh. Hiện tại 9 tuổi Sả Sủ Kẹ so với trong nguyên tắc tham gia chung nhẫn cuộc thi đối chiến gà ạ dạ thời điểm sức mạnh mạnh hơn nửa bậc. Loại sức mạnh này nạ dù tổ còn có thể đuổi kịp tiến độ, Uchi Hạ Tô Mỉ chỉ có thể trở về gốc rễ ở Injra dạ cùng Asu ra đặc biệt dang ngược, hai người này sức mạnh hẳn là đồng bộ tăng lên, hai người sẽ có khoảng cách, thế nhưng sẽ không quá lớn. Nà Dù tổ cùng Sả Sủ Kẻ, Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ đều là như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nguyên tắc Sả Kẻ thức tỉnh mạnh dễ kỳ ủ Sả dìng gẳng, Nà Dù tổ tu luyện thành công tiên nhân hình thức là cùng một năm. Thắng bại đã phân, kỳ bạ, ở cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tìm người hợp tác đồng thời khiêu chiến Nà Dù tổ Cả cả xì lên tiếng nói, hắn chủ yếu là muốn nhìn kỳ bạ ở trong chiến đấu ứng biến, không phải muốn nhìn Nà Dù tổ dây kỳ bạ. Những người khác có chút không tin kết quả này, Nà Dù Tô lại như thế mạnh, Nà Dù Tô Thiên Phú thật sự như vậy cao sao? Kỳ bạ rất không cam tâm, nhưng hắn rõ ràng, Nà Dù tổ đau nếu như ra khỏi vỏ hắn đã chết. trước 106, nà dù tổ cùng hí tạ. chúng ta khiêu chiến đủ dù ma kỳ nà dù tổ. kỳ bạ đang tìm kiếm người cùng hắn đồng thời khiêu chiến nạ dù tổ thời điểm có ba học sinh đồng thời khiêu chiến hắn. xà xù kệ hai tay ôm vai cao lên nhìn. dưới cái nhìn của hắn, những người này toàn bộ giao cho nạ dù tổ giải quyết liên tốt. bệnh, bệnh, bệnh. tam đau ba cái nhảy ra liền thất bại. bọn họ liền triển khai đòn sát thủ cơ hội đều không có. thực lực của nà dù tổ lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người. này hay là bọn hắn trước đây quen biết cái kia nà dù tổ sao? sau khi tốt nghiệp trưởng thành quá nhanh đi. Nạ Dù Tổ Thiên Phú không có chút nào kém, tuy rằng hạ tạc đao thuật phương diện này trình độ ở chiều sâu phương diện Nạ Dù Tổ tuyệt đối là trong ba người kém cỏi nhất, thế nhưng hắn cơ sở là nhất vững chắc, thậm chí vượt qua ủ chỉ Hạ Tommy Nạ Dù Tổ mỗi ngày dùng ảnh phân thân luyện, cơ sở có thể không vững chắc mới là lạ. Nói đến Nạ Dù Tổ khổ luyện hạ tạc đao thuật còn có một cái nguyên nhân, hắn chán ghét kết tấu, hắn tốc độ kết ấn quá chậm, dù cho hắn phân ra một cái ảnh phân thân khổ luyện kết tấn đến hiện tại cũng chỉ là một dây hai ấn, phương diện này đúng là hắn được điểm, kết tấu phương diện Nạ Dù Tổ sát thực không cái này mới có thể. Hiện tại Nạ Dù Tổ còn không nắm giữ giả sẽ gọng. Sasuke cũng không nắm giữ chỉ đó gì, không phải tư chất không đủ mà là không ai dạy. Cả cả sĩ si cảm thấy tạm thời không cần thiết dạy, hiện giai đoạn bọn họ nên lấy đánh tốt cơ sở làm chủ. Có điều hiện tại cả cả sĩ si chuẩn bị dạy, bởi vì ám bộ nhiệm vụ rất nguy hiểm a. Cả cả sĩ si nhìn Nạ Dụ Tổ lại lần nữa thuấn sát nghỉ dạ trường học học sinh trung học có chút không nói gì, tiếp tục như vậy khả năng hết thảy mọi người không thể sớm tốt nghiệp, hắn bất đắc dĩ nói, Nạ Dụ Tổ, ngươi liền không thể áp chế một hồi thực lực sao? Như vậy ta làm sao đánh giá, ta đến nhìn bọn họ năng lực cùng chiến đấu bên trong ngưỡng biến. Nạ Dụ Tổ gãi gãi đầu, nhưng là, cả cả xy si lao sư Ta đao đều không có ra khỏi vỏ a. Ta rất áp chế thực lực. Lời này nhường kỳ bạc cùng mới vừa bị đánh bại ba học sinh bị thương rất nặng. Sắc mặt của Sasuke khẽ biến, lời này làm sao có chút quen thuộc, thật giống ở đâu nghe qua tương tự. tổ Tomi cũng có chút không nói gì, Nã Dụ Tổ cái tên này cũng học được chắc bước, bởi vì cả cả sĩ cùng Nã Dụ Tổ, xà sủ kẻ lúc tỷ thí đao liền không ra khỏi vỏ qua. Mà Nã Dụ Tổ nhổ nước bọn cả cả sĩ không thể áp chế một hồi thực lực thời điểm, cả cả sĩ đã nói lời tương tự. Cả cả thị lão sư, nếu là đối phương quá nhỏ yếu, liền Nã Dụ Tổ một chiêu đều không tiếp nổi, cũng không cần thiết sớm tốt nghiệp. Sạ kẻ kẹ đạm mặt nói, hắn còn kém nói đến trước tốt nghiệp làm gì, không thực lực sớm tốt nghiệp chỉ là đi chịu chết. Con trẻ khí thịnh, có người không lo được sạ sù kẹ mạnh bao nhiêu, bị vừa nói như thế, vội vã ra tới khiêu chiến sạ kẻ kẹ. ầm, ầm, ầm, chỉ thấy sạ kẻ kẹ thân hình hơi động, chỉ là tam đao, khiêu chiến sạ sù kẹ nỉ dạ toàn bộ bị chém bay, thủ pháp này cùng nạ rủ tổ giống như đúc, thế nhưng tốc độ càng nhanh hơn, lực đạo càng đủ, góc độ cũng càng xảo quyết Cả cả sĩ giám khảo cũng không có la bắt đầu ngươi liền phát động công kích, đây không tính là làm lại. Ba người che ngược nói. Sa Sù Kẻ Lực đạo nếu như ở trọng một ít, ba người này ngược xương đến gây vỡ. Sa Sù Kẻ khinh thường nói, Nị Dạ chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu, kẻ địch cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy chuẩn bị. Sa Sù Kẻ vô sư tự thông chăn chốn, dù cho rất lâu không có ở Nị Dạ trường học, cũng có rất nhiều tiểu mê muội, hiện trường liền có mê muội sùng bái nhìn hắn. Cả Cả Sì đỡ chán thở dài, từng cái từng cái, liền không thể cố gắng nghe lời của ta sao? Làm sao đều mặc lên, sớm biết còn không bằng chính mình dùng ảnh phân thân đây. Cả Cả tuổi hồ thời niên thiếu hắn khốc trình độ không kém kẻ, thậm chí có một quãng thời gian được người gọi là lãnh Cả, cả ta muốn khiêu chiến nạ dụ tổ cung. Vào lúc này, một đạo nhu nhược vừa nhìn liền rất dễ bắt nạt bóng người xuất hiện, rất nhiều người đều kinh ngạc nàng lại dám một mình phát động khiêu chiến, muốn biết vừa nạ dụ tổ biểu hiện ra không thua gì chúng nhẫn đạo thuật. Uchi Hatomi cảm thấy thú vị, thái tử phi lần này còn có thể cùng thái tử ở một chỗ sao? Các loại, tựa hồ có điểm không đúng. Ở Uchi Hatomi nhận biết bên trong, khi nạ tạ trả cờ dạ so với xạ sủ kẻ còn nhiều, tuy rằng gụ hạ làm tương đối hơi ít, nhưng cũng chỉ là cùng sởn dự, vòng xoáy loại này so với, so với cái khác nhân tộc không kém chút nào, so với bình dân mạnh hơn. Chớ nói chi là xạ thủ kẻ có chính mình mở hắc, cái kết lượng trả cỡ dạ tuyệt đối so với nguyên tắc trung nhẫn cuộc thi thời điểm nhiều. Trên thực tế, hiện tại xạ thủ kẻ có thể đánh bại đại đa số trung nhẫn, bùng cháy một hồi hoàn toàn có thể đánh bại đặc biệt thượng nhẫn, thế nhưng kết quả này đủ chỉ hạ tổ mị như cũ không hài lòng. Lần này thiết kế xạ thủ kẻ cũng ít triệt gặp mặt, trừ nhường kỳ sạm, mị tổ cả đỏ hổ mụ giã ngã xuống, càng là vì để cho xạ thủ kẻ đem xạ dị gằng tăng lên tới 3 câu ngọc. Thật giống khá quen. Nạ dù Tô Nội Tâm Tích cô, hắn không nghĩ nhiều, cũng không giống xạ thủ kẻ như vậy, mà là các loại cả cả xỉ nói chiến đấu bắt đầu mới ra chiêu. Hết thề đều đổi, Nà Dù tổ đã sớm không thèm để ý xạ cử dạ, đó chỉ là lờ mờ mê mê thời điểm một điểm hảo cảm, không coi là thích. Đối với Nà Dù tổ tới nói, xạ cử dạ cái gì còn không bằng xạ xú kệ, Tô Mi đây. Nà Dù tổ không phải cái kia lấm lấm liệt liệt Nà Dù tổ bị cả cả sỉ từ nhỏ giáo dục, lại ở Tô Mi chỉ đạo dưới xem thêm sách, tính cách của hắn trầm ổn rất nhiều, có chút tương tự gì dễ dạ, nhìn như lấm lấm liệt liệt, thời khắc mấu chốt hoàn toàn tin tưởi. Nà Dù tổ như cũ nhiệt huyết, như cũ vì là trở thành hổ ca mà phấn đấu, nhưng không như vậy chủ yếu nhì. Chiến đấu vừa bắt đầu, Nà Dù tổ quả đoán mua đao, phân vân một đao thất bại, Nạ Dụ Tổ hơi kinh ngạc, bởi vì đối thủ là nữ sinh, vẫn là đã từng bạn học, hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng không đến nỗi như thế chứ. Rốt cuộc có lợi hại một chút nhân vật sao? Nạ Dụ cun, ta nhất định sẽ đuổi theo bước tiến của ngươi. Khi Nạ Tạ nghĩ như thế, trong tay thế tiến công càng ngày càng sắc bén. Rất nhiều người xuyên việt cho rằng phụ khắp Nạ Dụ Tổ trợ giúp Hinata tình cảnh, là có thể tiến công Hinata. Kỳ thực không phải, đây chỉ là một ban đầu nhất hạt giống, chân chính hấp dẫn Hinata là trên người của Nạ Dụ Tổ loại kia kiên quyết không rời niềm tin, mãi mãi cũng không nói bại tinh thần, bởi vì này là nàng không có. Bằng không, trong nguyên tắc hi nạ tạ thì sẽ không ở nạ dụ tổ vẫn là ở cuối xe thời điểm liền thích hắn, mà là cùng xạ cụ dạ các nàng như thế thích xạ sủ kệ. Nạ dụ tổ cùng hi nạ tạ có qua có lại chiến đấu, có thể là bởi vì hi nạ tạ là nữ sinh, có thể là nghĩ mở mang kiến thức một chút hi u gạt nhu quyền, có thể là cả cả xí lời nói mới rồi hắn lọt vào thay, có thể là di chuyển từ mi nạ tổ tán gái bản năng. Nói chung, nạ dụ tổ không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu, khi nạ tạ lại mạnh như vậy, có thể xin sớm tốt nghiệp còn bị phê chuẩn đến sát hạch người đều có có chút tài năng, bọn họ nhìn ra được nạ rủ tổ không dùng toàn lực thế nhưng này không có nghĩa là hỉ nạ tạ yếu. một ít nhẫn tộc thượng nhẫn nhìn hỉ nạ sỉ vẻ mặt có chút quái lạ, những này thượng nhẫn là đến xem chính mình hậu bối biểu hiện, thì sỉ cũng như thế. những người này nhãn lực đều không kém, nhìn ra được hỉ nạ tạ hẳn là hiện ở trong trường mạnh nhất học sinh. thế nhưng, khí nạ tạ nhu quyền trình độ chỉ có thể nói đúng quy đúng củ, nàng bày ra mạnh mẽ là dựa vào mạnh mẽ thể phách cùng nồng nạp trả cơ dạ, có thể nói, dù cho không cần nhu quyền, khí cũng so với tuyệt đại đa số hạ nhất mạnh. cái này hỉ nạ sẽ không là ăn cơm no hỉ ta đi. chỉ hạ mỹ cũng rất kinh ngạc. Mới vừa sớm tốt nghiệp xạ sủ kẻ đối mặt với này cái nạ tạ thua tỷ lệ cao đến, gần đậm, 90%. Từng có người nổ nước bọn, làm nạ tạ ăn cơm no trở thành thùng lớn một nạ tạ, nàng liền có cơ hội trở thành một số sủ kỳ nạ tạ. Cô lọt hạ 12 tiểu cường bên trong, chân chính có tiềm năng, có hy vọng đổi theo nạ dù tổ, xạ sủ kẻ chỉ có nạ tạ, mà không phải nơi gì, dốc đi, xả cụ Sakuza. Đối mặt với nạ tạ cái kia gió giật mưa rào giống như thế tiến công, nạ tổ có chút do dự, có muốn hay không rút đao, không ra khỏi vỏ, chỉ sử dụng đao thuật hắn muốn đánh bại Hinata tạ muốn tìm thời gian rất dài. Ảnh phân thân thuật. Cuối cùng, Nã dù Tổ không có nhường đao ra khỏi vỏ, mà là dùng ảnh phân thân thuật, cùng ảnh phân thân đồng loạt ra tay. Mấy chục giây sau, đao chống đỡ ở Hinata trên cổ, thắng bại đã phân. Cái gì mà Khác nhau đánh ngộ, trọng sắc khinh bạn. Kỳ Bà bất mãn nói, Nã dù Tổ trực tiếp đem mình quất bay, đối mặt với Hinata nhưng Hạ Thủ Lưu tình. Ý nổ con mắt đảo lia lịa, phản phất thảo tưởng xạ thủ kẻ đối với nàng Hạ Thủ Lưu Tỉnh. Hyuga Hinata, hợp lệ. Kakashi nhẹ nhàng nói, ngược lại những người này sẽ không trở thành học sinh của chính mình, chính mình chỉ phụ trách thực lực, chiến đấu tố dưỡng kiểm tra. Tâm Tính Phương Diện liền do các nàng sau đó lao sư phụ trách. Chương 107, các cạ sĩ si lại lần nữa mê man. Sau đó không ngừng có người khởi xướng khiêu chiến, khiêu chiến nạ dụ tổ nhiều nhất, tiếp theo là vũ trì hạ Tommy, khiêu chiến xạ sủ kẻ trái lại là ít nhất. Bởi vì khiêu chiến xạ sủ kẻ người đều bại quá nhanh, trừ với bắt đầu ba cái gia tộc nị ra mà sau hỉ nộ như vậy ủy nộ sĩ cả cho tổ hợp cũng chỉ là kiên trì 3 phút. Xa kẻ dùng thực lực của chính mình hướng về mọi người giải thích cái gì gọi là trái thẳng, coi như là nữ nhân hắn cũng chiếu chém không lầm, hắn hoàn mỹ làm đến trong lòng không nữ nhân, rút dao tự nhiên thần Lần này tham gia sớm tốt nghiệp sát hoạch có hơn 50 cái nhưng chân chính bị cả cạ sĩ phê chuẩn đề trước tốt nghiệp chỉ có 10 mấy cái trên thực tế xin sớm tốt nghiệp người không ngừng hơn 50 cái liền tỷ như hạ dù nổ xạ dạ, nàng cũng xin sớm tốt nghiệp kết quả trực tiếp bị những kia trùng nhẫn lao sư đè xuống liền sát hoạch tư cách đều không có chán còn không bằng đi huấn luyện đây rơi đi sau xasu kẻ toán giận một tiếng những người khác cười cười không nói lời nào bọn họ biết xạ xủ kẻ tính cách chính là như vậy cùng tôì nói như thế có chút nào kiểu mỗi lần ngoài miệng nói 20 còn không bằng đi huấn luyện đây thế nhưng mọi người đều đi xả sủ nhất định sẽ theo. Nã dù tổ cười nói, cũng sẽ không a. Kỳ thực một ít nhẫn thuật cũng rất thú vị, dù sao chúng ta chỉ là nghe cả cả xì lao sư nói qua, lần này mở mang kiến thức một chút cũng không sai. Nã du tổ nghĩ đến thì nạ tạ còn có nề gì, đều là coi như không tệ gia hỏa. Xạ sủ kệ thì lại nghĩ đến giả mạn nạ cạ ino, cái kia quỷ dị thuật lại nhường hắn ngắn mũi mất đi quyền khống chế thân thể, tuy rằng chỉ có như vậy vài giây, thế nhưng vài giây liền đủ để quyết phân thắng thua, nếu như không phải thực lực chênh lệch quá lớn, hắn thật sự sẽ bại. Ngoài ra cái kia gọi xì cạ trí tuệ không sai, đáng tiếc thực lực quá kém. Ino, xì phối hợp rất tốt, cái kia cổ gì bình thường thôi đi. những đối thủ khác hắn không cái gì ấn tượng. có điều cùng nạ dụ tổ đối chiến hai cái hì ủ gạ vẫn được. nếu là hai người kia liên thủ, vẫn có như vậy một chút hy vọng chiến thắng nạ dụ tổ. hai người này một mực muốn một mình khiêu chiến, ngu xuẩn. uchi hạ tổ cũng chẳng có gì, áp chế thực lực cùng với những cái khác người chiến đấu, cái này hắn quen. chín. bất quá hôm nay này một góc nhường hắn nghĩ tới, trong nguyên tắc 12 tiểu cường trừ sạ cũ dạ, mỗi ngày, Jody, cái khác đều sớm tốt nghiệp. Sạ cú dạ tiềm lực ở 12 tiểu cường bên trong tính tương đối cao, nhưng U Chỉ Hạ tổ Mị không để ý, xuyên qua trước hắn liền không làm sao thích sạ cú dạ. Đêm đó, Cả Cả sĩ đến hồ cạ văn phòng, làm lần này kế hoạch chủ chiến lực, Cả Cả sĩ có tư cách biết một ít nội tình. Cho tới mải tổ gai, vẫn là thôi. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, chỉ số thông minh nhưng không sao được, hắn đàng hoàng đảm nhiệm tay chân là có thể, không cần thiết biết quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Cả Cả sĩ từ hồ cạ văn phòng đi ra, hắn biết U Chỉ Hạ Diệt tộc có vấn đề, dựa vào U Chỉ Hạ Yệt Triệu một người là không cách nào vô thanh vô tức Diệt U Hạ, không nghĩ tới sẽ là như vậy thực sự là phiền phức. Ca. Nếu là To Mi, Sủ Kẻ biết chân tướng có thể hay không trốn tránh, To Mi cùng Sả Sủ Kẻ sẽ làm phản hay không mắt. Cả cả sĩ rất lo lắng. Ba học sinh bên trong nạ dụ tổ là chính mình, Lão sư đệ tử, cái khác hai cái là ổ bị tổ cùng tộc. Tô Mi là trong ba người thiên tài nhất tồn tại, thậm chí có thể là cổ nổ hạ sáng tạo tới nay thiên tài nhất dạ, Thế nhưng ba học sinh bên trong hắn thích nhất vẫn là Sả Sủ Kẻ. Sả Sủ Kẻ thiên tài, nhưng không giống To Giáo dục Sả Kẻ hắn có một loại cảm giác thành công. Sả Kẻ học tập nhận thuật rất nhanh, nhưng có một cái tiến trình. Uy trì hạ liền không giống nhau. Những kia các bề. Cấp C nhận thuật đều là một ngày liền học được cũng cải thiện, phản phất biến thành người khác dạy cũng như thế, tố Bị thành tựu phản phất cùng mình không quan hệ nhiều lắm. Kệ liền không giống nhau, hơn nữa kẹ phong cách cũng rất giống chính mình. Ai, ta đến cùng nên làm gì? Cả cạ sĩ có chút mê man, thật sự muốn giết chết Uchiha Itachi sao? Giết chết Uchiha Itachi phong tỏa trận tướng, sau đó tố Tobie như cũng là cô nội hạ nỳ dạ. Thế nhưng, Uchiha Hạ phụ gạc cũ, Uchiha sĩ sĩ hư hư thực thực bị Orochimaru chế chuyển sinh, không nhanh chóng giải quyết Orochimaru, sự tình có thể tiết lộ giấy không thể gói được lửa, coi như giết họ mà giải trừ mấy thổ truyền sinh, thông minh như xả sú kẻ, tổ bị sẽ vẫn không phát hiện được chân tướng sao? Mặc kệ có như thế nào, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sám nhất định phải chết, này có thể suy yếu hạ cả, cả sủ kỳ tổ chức sức mạnh, cái tổ chức này có chút đáng sợ, còn có, hy vọng có thể được dạ bù dạ tình báo, tổ bị tổ xả gì gắng nhất định phải đoạt lại. Cả cả sĩ cùng đạn dội đồng hóa thể đi qua vụ ẩn thôn, vì lẽ đó hắn biết ạ cả, cả sủ kỳ tổ chức không ít tình báo, cũng biết cái tổ chức này đối với cổ nội hạ thậm chí cái khát nhận là to lớn nguy hiếp vì lẽ đó có thể suy yếu cái tổ chức này thực lực liền tận lực suy yếu chắc hẳn ạ cát sủ kỳ tổ chức không có bao nhiêu kỵ sạm cấp bậc này nhân thủ còn có dạ bù dạ hiện tại dạ bù dạ khẳng định không phải là đối thủ của chính mình hắn sức mạnh bây giờ so với hai năm trước mạnh hơn rất nhiều các loại không đúng không hổ là nhẫn trí ám cả cả sĩ bông nhiên cả kinh, một khi kỵ sạm chết ở Hòa quốc ủ trì hạ y triệt coi như có thể thoát thân hắn trở lại ạ cát sủ kỳ tổ chức nhất định sẽ bị hoài nghi thậm chí sẽ bị thanh toán cả, cả cảm thấy ụ trì hạ triệt thật thảm xem ra lần này ụ trì hạ triệt tỷ lệ tử vong rất cao. Có điều hắn không đồng tình ngụy trí hạ Ichia, hắn thậm chí có chút xem thường đối phương. Bất luận làm sao, tự tay giết chết cha mẹ mình điểm này cạ cạ sỉ liền không thích được. Nói cái gì vì cô nổ hạ, cạ cạ sỉ không tin, loại này có thể giết chết cha mẹ mình, phản bội gia tộc mình người, nhìn như đối với cô nổ hạ trung thành, sau đó không hẳn sẽ không phản bội cô nổ hạ. Theo hắn biết, ạ tổ chức đại bản doanh ở nơi nào cô nổ hạ cao tầng không biết, ạ tổ chức thủ lĩnh là ai cô nổ hạ cao tầng cũng không biết. Có thể nói, Ytia đối với cô nổ hạ không phải như vậy trung thành. Đối với cạ cạ tôi nói, ngày hôm nay nhất định là một cái khó ngủ đêm âm nhất thôn hai cỗ bạch dẹt xóa thành bụi vụn u trì hạ y rủ mị cùng u trì hạ mị cổ tỏ từ tỉnh thổ trở về qua mấy ngày chính là nhằm vào u trì hạ y triệu kế hoạch có điều u trì hạ y triệu không thể chết được u trì hạ y triệu chỉ có thể chết ở xạ sụ kẹ hoặc là u trì hạ tổ mị bản tôn trên tay như vậy liền để y triệu lại lần nữa tâm linh bị thương lần trước là đoạn tuyệt với xì vậy này lần liền để hắn cùng cha mẹ chính mình thanh mai chúc mã cắt đứt ta không phải chết sao từ tỉnh thổ trở về nhận giới mị cổ tỏ cùng y mị có chút mộng. hai người này là không biết thổ chuyển sinh vật tổ mị phân liệt thể nói các ngươi là chết. Có điều ta dùng đệ nhị hổ cạ cấm thuật thế thổ chuyển sinh thuật đem linh hồn của các ngươi từ Tịnh Tổ Triệu Hoán lại đây." Mị Cổ TỌ nhìn thấy quả cạ mị tổ mị phân liệt thể bà câu ngọc xạ dị gẳng hơi hơi kinh ngạc, mị cổ tọ là biết ủ Trí Hạ khó thoát khỏi cái chết, cái này ủ Trí Hạ làm thế nào sống sót, hơn nữa chính mình đối với người này làm sao không ấn tượng, chẳng lẽ mình chết đi rất lâu. Hiện tại quả cạ mị tổ mị phân liệt thể con mắt là trạng thái bình thường bà câu ngọc, nhìn như không có lộ sắc thành mạn dệ kỳ đó là bởi vì mạn kỳ là một đạo cánh cửa khủng lồ hạng. Nang một thủy biến cái kia nàng sau đó trạng thái bình thường chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ u cố định dù cho không có trả cờ dạ cũng như thế một khi nàng hoàn thành thể biến nàng đồng lực trí ít gia tăng gấp đôi đến thời điểm dựa vào sở sụn nổ cũng có thể cùng lục đạo cấp giao thủ hơn nửa năm này liên thuộc quả cà mì tổ mì phân liệt tiến bộ lớn nhất mì cổ tỏ hai người có chút động có điều quả cả mì tổ mì phân liệt thể không ngại lãng phí thời gian cùng với các nàng giải thích tiềm tu lâu như vậy nên buông lòng một chút chương 108 nhiệm vụ bố cục bắt đầu mặc kệ cả cả gì có nhiều buồn tiền thế nhưng hắn trung quy muốn khởi hành ngay kế Nà dù tổ cùng sĩ cả mạn đáng người tụ tập tụ tập tới, dù sao trở thành nị dạ sau thì càng không có thời gian tụ tập cùng một chỗ, mà sĩ cả mạn, có gì là hắn vì là không nhiều bạn tốt. Sasuke, Ino, Kiba, Shino, tạ đều có đi, nói thế nào đều là đã từng bạn học, tuy rằng Sà Kệ là bởi vì Nà dù tổ thỉnh cầu mới đi. Lại qua một ngày, cả Kakashi cái này đao thuật tiểu đội xuất phát. Lấy sức chiến đấu mà thôi, cái này tiểu đội rất mạnh, thế nhưng cái này tiểu đội không có cảm giác hình nị dạ, không, có chữa bệnh nị dạ, tuy rằng cụ chỉ hạ tổ mị có thể khách mời một hồi chữa bệnh nị dạ. Su kệ nhưng không để ý lắm, chỉ cần bọn họ đủ mạnh, gặp phải cái gì kẻ địch trực tiếp chém qua đi, muốn cái gì cảm giác hình lý dạ, chữa bệnh ní dạ. Bốn người nhiệm vụ là thanh lý lặng nhẫn, nhiệm vụ này cần tiêu hao thời gian tương đối dài, không phải kẻ địch quá mạnh, mà là lặng nhẫn chung quanh lẫn trốn. Sasuke kệ cùng Na đậu tổ không biết, có một nhóm lớn ní dạ xa xa đều đi theo phía sau của bọn họ. Có hỉ ủ gạ thượng nhẫn ở, có thể chết chết đi theo kẻ, Na đậu tổ mặt sau không bị phát hiện, hiện tại Sasuke, Na tổ còn không cường đại như vậy, phản trinh sát thủ đoạn cũng không sao được. Cả gã sĩ đã sớm biết có người theo, mỗi lần bọn họ ra thôn chấp hành nhiệm vụ đều có ám bộ theo, đây là vì bảo vệ nạ dụ tổ cái này cự vĩ gì nụ gì kỳ, chỉ có điều không có lần này theo nhiều người, nhờ vào lần này bọn họ còn có nhiệm vụ càng trọng yếu, chém giết hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm, dù chỉ hạ y tria. Lần này cổ nộ hạ không chỉ là phái ra mại tổ gai, liền ngay cả nắm giữ một độn dạ mạ tổ cũng bị phái ra. Bởi vì đạn dô đồng hóa thể dưới tay không cái gì người có thể dùng, hắn chỉ có thể thoáng cường hóa một hồi dạ mạ tổ, hiện tại dạ mạ tổ so với thập củ ẩn thời kỳ mạnh hơn gấp đôi. Đạn đồng hóa thể đã mở ra gì nệ gặng? làm con mắt của hắn biến thành di nệ găng thời điểm, hắn như cũ có thể mở ra sợ san đồ, thế nhưng hết thảy mạn dễ kỳ u đồng thuật đều mất đi, tuyệt đối không chế, cảm động lây, thần uy, cạp mù ải, cỏ toạ mạ sủ cạp mỉ, ạ mạ tệ giả, nhất ngôn thần những năng lực này toàn bộ mất đi. Này hơn nửa năm, phù gạ cụ đồng thuận sớm đã bị quả cạp mỉ tố mỉ phân liệt thể cấp đoạt, cũng cùng chung cho cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể. Mà huế thổ chuyển sinh trạng thái phù gạ cụ như cũ duy trì sức mạnh to lớn, như cũ có thể sử dụng sợ san nhưng vĩnh viễn mất đi hai cái mạn dễ kỳ u đồng thuận chỉ phi hắn có thể chân chính phục sinh, cũng từ u trí hạ yết triệt cùng u trí hạ ấu bị tổ nơi đó thu hồi con mắt của chính mình mới có thể một lần nữa nắm giữ này hai cái đồng thuật. có điều cho dù lấy quay mắt, hắn sức mạnh còn không bằng lế thổ chuyển sinh thời kỳ, nhưng nói đi nói lại, sống sót liền có vô hạn độ khả thi, có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. đạn dỗ đồng hóa thể tuy rằng mất đi mạn dễ kỳ u đồng thuật, thế nhưng hẳn có phân liệt thể rất quả đoán đảo ra con mắt của chính mình, nhường đạn dỗ đồng hóa thể hấp thu mặt trên sức mạnh cùng đồng thuận, đồng thuận lại khôi phục. vì lẽ đó, trước ấy nhiều vấn đề liền không là vấn đề, không cần lo lắng mất đi mạn dễ kỳ đồng thuật hiện tại mở ra gì nệ gẳng chỉ có đàn rỗ đồng hóa thể cùng hàn có phân liệt thể, quả cà mỉ tô mỉ phân liệt thể ở thử nghiệm đi một cái con đường mới, chuẩn bị đánh vỡ vinh hạng màn dễ kỳ u hạn chế, nhường màn dễ kỳ u sánh vai dì nệ gẳng thậm chí siêu việt dì nệ gẳng. mấy ngày thoáng qua liền qua, cả cả si bốn người thanh lý không ít lắm nhẫn, chuẩn bị đi những nơi khác. đi ngang qua một chỗ dòng suối nhỏ, liền nhìn thấy hai cái trên người mặc hồng vân hắc bào nam tử, một ký lờ mệt ở ngoài, kỳ gạ thượng vô cùng xuất sáng. viêm cô cố, vấn, cố hạ phản đủ hạ chia, ẩn phản hổ sĩ gạ kỳ kỳ xuất hiện, chúng ta muốn ra tay sao? nhiệm vụ lần này trừ cả cả si mị tổ cạ đỏ hồ ngũ dạ biết là chuyện ra sao, những người khác không biết biết cũng không nhiều, chỉ biết muốn đối phó Akatsuki. Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép ra tay. đương nhiên, nã rủ tổ an toàn rất trọng yếu, một khi nạ rủ tổ có nguy hiểm đến tính mạng, lập tức ra tay. mị tổ cạ đỏ hồ ngũ dạ cũng không muốn liền như thế mạo muội ra tay, thật sự chiến đấu với nhau, muốn bảo vệ cái kia ba tên tiểu gia hỏa rất phiền phức, còn không bằng nhường ngũ trí hạ ít triệu hoàn thành mình muốn làm sự tình, sau đó rời đi. đến thời điểm bọn họ ở đuổi tới, có điều nã tổ có chuyện liền không có cách nào. ở trong lòng mị tổ cạ đỏ hồ dạ. Tu trì hạ cường giả chung quy không bằng tiểu vĩ, tu trì hạ có thể sống bao nhiêu năm, thế nhưng tiểu vĩ nhưng có thể không ngừng truyền thừa tiếp. Tại chỗ nghị dạ có thể không dám vi phạm cổ nổ hạ cao tầng mệnh lệnh, bọn họ rõ ràng lần này là vì vây giết Kỳ Sạm, Ị Trịa hai người này. Hiện tại cổ nô hạ, Vũ ẩn, xa ẩn thượng nhận đối với ạ Cát sủ Kỳ tổ chức đều có sự hiểu biết nhất định, biết cái tổ chức này sức mạnh rất đáng sợ. Cả cạ sĩ bốn người rất nhanh liền nhìn thấy mặc gạ Cát sủ Kỳ quy chế phục cùng Kỳ trì hạ Ị Trịa. Sa cắn răng nghiến lợi nói, hắn một chút liền nhận ra Ị dù cho chỉ là bóng lưng hắn cũng nhận ra. Đây là hắn đã từng kính yêu nhất người, cũng là hắn hiện tại hận nhất người, chính là người này cướp đi hắn tất cả. Lên cơn giận dữ xạ sủ kẹo quản không được nhiều như vậy, trong tay chi đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Nạ dù tổ cũng không biết tạ cả có điều tên đủ chi hạ hắn nghe qua, là xạ sủ kẹ cùng tổ mì kẻ thủ. Đối mặt vội vàng chạy tới xạ sủ kẹ, đối mặt với xạ sủ kẹ nổi giận một đau, tụ chi hạ chỉ là tùy ý giơ tay liền nắm chặt cái kia múa đao tay cổ tay, thủ đoạn. Sau khi như vứt rác rưởi như thế đem hắn quăng bay đi, được hạt hỷ tế bảo cường hóa, thể thuật cũng được cường hóa. Kakashi vận lên thuần thân thuật, nhanh chóng tiếp được xạ thủ kẻ, đây là có kỹ xảo tính, mà muội đi tiếp ngược lại sẽ bị xạ thủ kẻ đào hoa thương. Naruto, Uchiha Hatomi đề phòng, đây là Uchiha Hatomi lần thứ nhất cùng Uchiha Hatetsu gặp mặt. Kisam, này hai tên tiểu quỷ cùng Kakashi liền giao cho ngươi, ta đi thử xem phế vật kia sức mạnh. Itachi nhẹ nhàng nói, hắn từng chiếm được đạn dô đồng hóa thể tình báo, vì lẽ đó hắn cho rằng Uchiha Hatomi chúng có tòa mã sủ Kami, sẽ không là cổ nổ hạ kẻ địch, không phải hắn ngày hôm nay liền muốn trừ cái này hậu họa. Có tòa mạ sụn cả bị làm lệnh thời gian rất dài, coi như hắn dùng hạt hỉ dạ mạ tế bảo sức mạnh ra tốt khôi phục. Sì sì cái kia con mắt nhanh nhất cũng đến 2 năm sau mới có thể khôi phục, vì lẽ đó này có tòa mạ sụn cả mỹ sử dụng cơ hội là hắn để cho xạ sụn kệ. Hạ tặc cả cả sì a, đó cũng không là một cái dễ ứng phó tồn tại. Nói là nói như vậy, kỳ sản phân ra hai cái thủy phân thân, hắn là sẽ không để cho người đi quay rối y triệt. Có điều kỳ sản cảm thấy y triệt có một chút nói không sai, cái kia xạ sụn kệ đúng là rất rưởi, lại liền như thế vọt tới. Nếu như không phải y triệt tiên sinh cần con mắt của hắn, hắn chết sớm. Thiên tài thì thế nào? Sống sót thiên tài mới là thiên tài, bằng không coi như 10 tuổi ngang hàng ngũ đại nhận thôn ảnh, rất sớm chết đi, cái kia thì có ích lợi gì. Uchiha Tổ mì không có quá nhiều do dự liền hướng Uchiha Ichiya giết đi, diễn kịch diễn nguyên bộ. Ảnh phân thân thuật. Nạ dù Tổ không cam lòng yếu thế, hắn biết đối diện hai người khẳng định là siêu cấp vướng tay chân tồn tại, có thể trong nháy mắt đánh bại Sasuke, tuyệt không phải Tổ mì một cái có thể đối phó. Sasuke, người đi giúp Tổ mì, ta đi giải quyết Uchiha Ichiya. Cạ Cạ Sy biết đạn rồ cho mình kịch bản không phải như vậy, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, coi như hắn muốn cho Sasuke đi đối chiến Ichiha, cũng không thể nói thẳng ra Uchiha liền giao cho ngươi lời này. Kị Sám lại lần nữa phân ra mấy thủy phân thân, bản thể hướng cả Cạ Sy giết đi, cái này không thể được, không thể cho các ngươi quay rối đến Ichiha tiên sinh cùng hắn giáp rưới đệ đệ. Chương 109, Sasuke, nã dù Tô bắt môn độ giáp. Trận đấu động một cái liền bùng nổ. Nhưng mà Uchiha và Ichiha cùng cả Cạ Sy đều biết này không phải chiến đấu chân chính, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Quấn quanh cuồng bạo lôi độn trả cỡ dạ giao gam cùng Kị Sám xạ mẹ hạ đã đối chém trong lúc đó, Mạnh mẽ khí lưu đủ khiến tuyệt đại đa số nhỉ dạ không cách nào tới gần. Dù cho chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu, cả cả sĩ đối mặt kỳ sảnh cũng không dám thả lòng. Cả cả sĩ có lý do tin tưởng, kỳ sản có cơ hội là không ngại giết chết chính mình vì là ạ cả thủ kỳ tổ chức giảm thiểu một cái kẻ địch mạnh mẽ. Uchiha Tô Mì tự nhiên là nhường bên trong, dù là như vậy, hắn triển hiện ra cái kia không kém gì thượng nhận sức mạnh nhường kỳ sảnh thủy phân thân kinh ngạc cực kỳ, Uchiha bộ tộc thật sự đáng sợ. Ngẫm lại trước hế thổ chuyển sinh đi ra hạ phụ gạc cụ, Uchiha CC, hắn đội Ichia, cùng với hắn chân chính thủ trưởng Madara này mỗi một cái đều là nhân vật đáng sợ, mà trước mắt cái này U trí Chí Hạ, sau đó chắc chắn sẽ nắm giữ cùng nhị chĩa tiên sinh như thế con mắt, người này tuyệt đối không thể lưu. Kỳ Sàn Thủy Phân thân nhóm bay lên ý nghĩ này, sau đó bọn họ vừa bất đắc dĩ lên, cái tên này trả cờ giả quá nhiều đi. Phong Thích nhân Thuật không mang theo rừng, nếu như không phải cái kia xong ba câu nọc xạ gì gẳng, hắn đều muốn hoài nghi này kỳ thực là xẹn rụ hoặc là vòng xoáy. Nói thật, hiện tại U trí Chí Hạ tô mì coi như nhường, thế nhưng hắn các loại cấp b, cấp c nhận Thuật Hạ Bút thành văn hơn nữa càng hơn nguyên bản, thêm vào hắn sẽ bắt môn đột giáp, coi như hắn ẩn giấu thực lực. Kỳ sạ bản tôn trong thời gian ngắn đều khó mà bắt hắn, chớ nói chi là chỉ là một ít thủy phân thân. Sa Sù Kệ nhìn thấy cả cả sì ba người bị kiềm chế bỗng dưng nổi giận, hắn bắt đầu lo lắng lên bọn họ an toàn, hắn không lo lắng cho mình, bởi vì hắn đã sớm đem sự sống chết của chính mình không để ý. Sa Sù Kệ chính mình cũng không có chú ý đến, hắn viền mắt bên trong xạ dị gặm chuyển chuyển động, thêm ra một viên câu ngọc. Uchiha Chỉ Hạ sức mạnh bắt nguồn từ hận, nhưng cũng bắt nguồn từ yêu, cảnh này khiến Sa Sù Kệ con mắt từ hai câu Ngọc tiến hóa đến ba câu Ngọc nay còn phải quy công cho U Chỉ Hạ Tô nếu như không phải Tô Mị giúp Sa trị liệu ám thương làm cho hắn có thể tiến hành liền cả cả si đều sợ hãi tiểu địa ngục rèn luyện hắn hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi ba câu nọc xạ gì rằng bắt môn đột giáp đệ nhất môn khai môn mở thứ hai cửa hưu môn mở thứ ba cửa sinh môn mở thứ bốn cửa thương môn mở uchiha itachi đây là ta để lại cho người triều sa su kẽ nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo tản ảnh xuất hiện ở itachi trước mặt nguyên bản chỉ có thể mở ra thứ ba cửa sa su kẽ bởi vì xạ dị gặng thăng cấp được một ít tăng cường hiện tại có thể mở thứ bốn cửa đừng xem chỉ là thứ bốn cửa coi uchiha tomi mở cho hắn treo Hắn thể thuật cơ sở so với Dốc Ly tốt, hắn thứ 4 cửa sức mạnh so với nguyên nội dung vở kịch Dốc Ly mới vừa mở thứ 5, cửa thời điểm mạnh hơn một ít. sù kẻ tu luyện bắt môn độ giáp, cũng rất ít sử dụng, bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ không cái gì người có thể ép hắn sử dụng bắt môn độ giáp, mà chân chính mạnh mẽ đều bị cả cả sĩ giải quyết. Rầm. sù kẻ một đao vung ra, bởi vì mở ra bắt môn độ giáp mà cuồng bạo cực kỳ trả cỡ dạ biến thành cuồng bạo đao khí trong nháy mắt gào thét mà ra. Sasu không cần thể thuật, ta đánh ngươi một quyền ngươi có thể sẽ không chết, nhưng ta một đao tước qua đi ngươi còn có thể bất tử sao? Ai nói bắt môn độn giáp chỉ có thể cùng phối hợp thể thuật, bắt môn độn giáp không cách nào cùng nhận thuật phối hợp. Vậy hắn lũy trì hạ xạ sủ kẻ liền cùng đao thuật phối hợp, hắn lũy trì hạ xạ sủ kẻ chính là như vậy không giống. Đối mặt với này cuồng bạo một đao, U trì hạ yết chìa có chút lộ vẻ xúc động, màu đỏ sở xạ nổ nhanh chóng đem hắn bao trùm, chỉ là xuất hiện ban đầu hình thái sở xạ nổ, có điều vậy thì đủ. Làm sao là bắt môn độn giáp, làm U trì hạ không cố gắng luyện nhận thuật, không khai phá xạ gì gẳng, thể thuật có thể có cái gì tiền đủ, giáp rưỡi quả nhiên là giáp rưỡi. U hạ yết chìa quát lớn. Bắt môn độn giáp tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở trong lòng Vũ Trí Hạ Uyệt chịu kém xa Mạn Dệ Kỳ Hủ, càng không như vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Hủ, chung quy là không lĩnh hội qua bắt môn độn giáp mạnh mẽ, không phải sẽ không có loại ý nghĩ này. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở San Đồ, Sasuke khẽ rùng sốt một chút, hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, nhất định phải bước ra Vũ Trí Hạ Uyệt chịu càng nhiều sức mạnh. Uchiha Hạ Uyệt chịu nhất thời gia tăng đồng lực chuyển vận, màu đỏ sở San Đồ ngoại hình trình bộ sức hình, chà cơ dạ đem thân thể hoàn toàn bộc lại, sức phòng ngự tăng lên rất nhiều thấy hay không, đây chính là vũ chỉ hạ trung cấp sức mạnh sở Sano, chỉ có Mạn Dệ Kỳ Hự xạ Dị gặng mới có thể có sức mạnh như vậy, chỉ là thể thuật, làm sao cùng xạ Dị gặng so với, vốn cho là ngươi cái tuổi này có sức mạnh như vậy là trở nên mạnh mẽ, không nghĩ tới ngươi biến ngu xuẩn. U Chỉ Hạ uýt trẻ không có phát động công kích, mà là dự định mạnh mẽ chống đỡ xạ thủ kẹ này một đao, muốn cho xạ thủ kẹ nhìn sở sạn độ sức mạnh, nhường hắn theo đuổi Mạn Dệ Kỳ Hự sức mạnh. Kỳ thực trong lòng hắn đối với thực lực của xạ thủ kẹ rất hài lòng, năm đó mình và Sỉ sì Sỉ sì cũng không sánh bằng xạ thủ kẹ đi. Quả nhiên, cứu hận nhường hắn trở nên mạnh mẽ, liền để hắn tiếp tục hận chính mình đi. Chen, dao thẳng tắp rơi ở trên sờ sạt nổ, có thể sờ sạt nổ nhưng vẫn không nhúc ních, may mắn không tổn hại. Lúc này, dù cho trong lòng bị cửu hận bao phủ, Sả Kẻ cũng không nhịn được tê cả ra đầu. Cái này sờ sạt nổ thật đáng sợ đi. Sả Kẻ rất vững tin, vừa cái kia một đao đã có thể đánh tan như thế thượng nhẫn, thế nhưng đối mặt với U Chi Hạ Yệt Triệt nhưng như vậy vô lực, thậm chí ngay cả phá vỡ đều không làm được. U Hạ Yệt Triệt quá mạnh mẽ, chẳng trách có thể một người tàn sát U Bộ Tộc, e sợ liền cả Cả Sì Lão sư cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Toàn bộ cổ nổ no Hạ E sợ chỉ có đệ Ngũ Hổ Cả Đàn Rỗ Đại Nhân mới là Yệt Triệt đối thủ không, ta còn có xạ gì gẳng, chỉ cần mở ra cùng chuyện như thế con mắt, ta nhất định có thể giết chết hắn. Sạ Sù cảm giác mình còn có cơ hội, hắn mới tuổi, hắn còn trẻ, hắn nhất định có thể đánh bại Uchiha Yitriệt. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao từ Uchiha Yitriệt trong tay giữ được tính mạng, còn có bảo vệ Tomi, Na rủ tổ cùng với cả cả sĩ lao sư tính mạng. Sạ kệ dựa vào siêu cao tốc độ né tránh, thỉnh thoảng chăm chú vào Tomi, nà rủ tổ bên kia, hy vọng tìm tới phá cục phương pháp. bắt môn đột giáp đệ nhất môn khai môn mở, thứ hai cửa hưu mở vào lúc này nạ rủ tổ cũng mở ra bắt môn đụn giáp, tấn nạ rủ tổ nói tới, xả sủ kệ cùng tổ mỹ đều sẽ bắt môn đụn giáp, liền ngay cả cả cả sĩ lao sư cũng sẽ, hắn không thể kéo dài chân sau. trên thực tế, bắt môn đụn giáp thuật này thích hợp nhất vẫn là xẻn rủ cùng vòng xoáy, dù sao cũng là tiên nhân thể nhất mạch. u trì hạ chưa bông dưng tao mày, hắn không phải sợ kỵ sản có chuyện, làm kỵ sản hợp tác, hắn sâu biết rõ kỵ sản lợi hại, dù cho hắn được hạt hỷ giả mạ tế bào trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn giải quyết kỵ cũng cần phí chút sức lực. u hạ chuyện là sợ nà tổ đô mi bị kỳ sám giết chết, hai người này nhưng là cổ nổ hạ sau đó trụ cột chi tải, bọn họ biểu hiện càng tốt, vượt sẽ khiến cho kỳ sám sát tâm. Xem ra cần phải nhanh lên một chút giải quyết xả sủ kệ sau đó nhanh lên một chút lui. Sau khi phối hợp cổ nổ hạ giết chết kỳ sám, Uchiha hạ ít dâu trái tay nhanh chóng nhấn ở xả sủ kệ, xạ sủ kệ tốc độ sát thương nhanh, thế nhưng ở mạn dễ kỳ u xạ dỉn gẳng bên dưới đó là không chỗ che thân. ít chia nhẹ nhàng hơi dùng sức, xạ sủ kệ liền cảm giác xương cốt toàn thân nhanh tàn đi, xạ sủ kệ lần thứ nhất cảm thấy tử vong như vậy tiếp cận, cái tên này sẽ không thật sự phản bội cổ nổ hạ đi. Cả cả thị dùng có chút lo lắng, ở trong mắt hắn, Vũ Tri Hạ Uyển Triệt chính là một người bị bệnh thần kinh, sẽ làm ra cái gì đều không kỳ quái.